Trước những chua cá. cá. Chu Trước ngày bán cá tiểu phiến mỗi ngày xử lý cá sợ là so rất nhiều người cả một đời đều nhiều thủ pháp thành thạo không phải dây dưa dài dòng còn có thể căn cứ người mua làm đồ ăn khác biệt cung cấp khác biệt xử lý phương pháp có thể tiết kiệm đi không phải thiếu thời gian mà một cái khác trong túi nhựa thì là vừa mua s ố n g tôm bên trong còn mang theo không ít nước chịu nặng thậm chí còn có thể cảm nhận được tôm tại trong túi nhựa du động rất là có sức sống thứ này lấy lòng lâu viễn chu liền vội vàng đi trở về chờ hắn trở lại viễn chu lâu thời điểm vừa vào cửa một con đại quất miêu cứ như vậy ngồi s ồ m tại cửa ra vào hướng về phía hắn đánh cái thật t n g áp lâu lão bản người trở về á c k lâu lão bản trở về á thuận thanh âm lâu viễn chu ngầm đầu là đỗ thanh lam trong tay nàng còn cầm một bình không có mở ra mẹo đồ hộp đỗ y tá ngươi đến rồi hôm nay ta ban đêm ăn canh chu cá không biết vì sao lâu viễn chu nhìn thấy vừa rồi đại quất đánh k i a một chút áp đột nhiên cảm thấy rất là hạnh phúc hắn khi còn bé cũng nuôi qua mẹo mỗi khi hắn khi về nhà con mẹo kia đều sẽ ngồi sổn chở ở cửa hắn sau đó thuận tiện trên mặt đất lăn một cái tựa như là có thể đoán trước hắn về nhà thời gian đồng dạng rất là thần kỳ lão bản n g ư ơ i nhưng trở về ngươi t r o n g tiệm bên trong đều thu thập xong s o u đỗ quan phi sớm hơn ra chính là tiêu con h ồ n g trong tay hắn ôm một cái cự thật to bắt liền từ sau c h ù chạy ra còn một mặt ngạc nhiên cho lâu viễn chu nhìn một chút chạy kia đây máy rửa bắt thật lợi hại như thế lớn b hiển nhiên tiêu quan hồng vì cho lâu viễn chu bất việc nhi ngay cả một hồi dùng cái gì bắt trang canh chua cá đều nghĩ kỹ nếu để cho tiêu sở biết sợ là muốn cảm thán ra hỏa này chỉ có đang ăn bên trên mới sẽ như thế để bụng v ừ i vặn mua đầu cá lớn không phải như thế lớn bắt khả năng thật đúng là không đủ n h ắ c lên kia chứa cá t ú i nhựa lâu viễn chu cười đến vui vẻ đỗ quan phi lúc này từ nơi hẻo lánh bên trong cũng x u n g ra trên tay có thêm một cái tròn căng cầu thoạt nhìn là đại quất đồ chơi hiển nhiên là sợ đại quất tìm không thấy đây đại quất cần phải nhiều vận động nâng đỡ mắt tính của mình đỗ quan phi hướng về phía đại quất lung lay quả bóng kia đại qu ánh mắt bị cầu hấp dẫn một chút sững sở lại tiếp tục liếm l p lông quả nhiên đây đại quất miêu dáng d ấ p béo không phải không lý do lâu lá o bản ngươi mẹo này muốn nuôi dưỡng ở lầu hai sao thấy đại quất không yêu động đỗ thanh lam đi lên trước đem nhà ông đối phương tiếp tục ngáp một cái phát ra c ố lỗ lỗ tiếng vang ừng nuôi dưỡng ở lầu hai dù sao bình thường lầu một đây đều là muốn tiếp đại khách nhân các ngươi chơi trước ta đi làm cơm tiêu quan hồng đã sớm tiếp nhận lâu viễn chu cầm hai cái cái túi giờ phút này chính đứng ở phía sau chủ cộng cùng tống thắng nghiên cứu tiêu h ắ c ngư đã trải qua sơ bộ xử lý nhưng là tôn còn nhảy nhót tưng mừng hai người nhìn xuống liền đ tốt tốt tốt bất quá ta mấy cái có phải là đồ ăn ít một chút đây sơ lấy bụng tiêu quan hồng hiện tại có chút đói nghe cảm giác đồ ăn tựa hồ thiếu chút a còn có cái đốt tiêu chứng bắc thảo hơi kém quên a cái này tốt tiêu quan hồng con mắt khé động vui tươi hớn hở về lâu viễn chu tẩy xong tay nhìn thấy trên bàn thả túi n h ự a bên trong chứa đố quan phi huynh m g ộ i bọn họ đưa tới dưa chua mở ra xem kia dưa chua màu sắc sáng rõ tại trong túi xếp trình t ề kia dưa chua hương vị sông và mũi đây vừa nghe lại còn để lâu viễn chu có chút đói lâu lá bản mẹ ta ướp dưa chua nhưng cầm tay ngươi nhìn xem dùng không biết lúc nào đố quan phi đứng tại bếp sau cổng phụ cận nói bất quá hắn không có đi tới dù sao cũng là bếp sau hắn biết quy củ thất kia các ngươi trước cùng đại quất chơi một lát cơm hôm nay làm nhanh một hồi liền tốt một bên nói lâu viễn chu quay người vô vô tiêu con hồng để hắn đi chiêu đại khác h nhân bất quá t ử trong suốt pha lên nhìn ra ngoài đỗ thanh lam lúc này chính ông đại quất vui vẻ đây trách không được đỗ quan phi một người chạy tới đi thôi đi thôi ra ngoài bồi đại quất miêu đi chơi tiêu quan hồng cũng vô vô đỗ quan phi hắn nhưng là biết đối phương tâm tư gì đẩy người liền đi ra cửa bắt đầu đi b u ộ c lại tập thể lâu viễn chu bắt đầu làm đêm này cơn tối con cá này tại hàng cá tử xử lý thời điểm liền lưu lại mang thị xương cá cùng đầu cá là chuyên môn dùng để cho canh chua cá xào chế ngọn nguồn liệu thời điểm dùng lâu viễn chu đem cá rửa sạch sẽ về sau hiện tại muốn làm chính là đem cá nạm phiến thành độ d à y đều đều phiến hình mặc dù không tính là cái tinh tế sống nhưng cũng muốn cẩn thận sau đó chính là đơn giản đem cắt gọn lát cá dùng hoàng c ể u trứng gà thanh tinh bột chờ tiến hành ướp gia vị hồ một bước này vẫn tương đối trọng yếu nếu là lát cá ướp qua đi quá ướp n h u ậ n làm như vậy tốt canh chua cá cảm giác liền sẽ lệch lỏng lẻo trái lại liền sẽ cảm giác tinh tế bắt đầu han quy đạn không ít tống thắng lột tốt một đống tỏi dùng bát sắp xếp gọn về sau liền bắt đầu xử lý tôn nhìn xem lâu viễn chu thuần thuộc phiến tốt cá lại bỏ đói một điểm cũng không biết có phải hay không là ảo giác bên này lâu viễn chu gớp gia vị tốt lát cá nhìn thấy tỏi tốt lập tức bắt đầu làm phối liệu đem vừa rồi đô quan phi huynh n ộ i đưa tới dưa chua rửa giấy sạch sẽ sau cắt đoạn gừng cùng một nửa lượng tỏi cắt thành tỏi dùng một nửa cắt thành đoạn dự bị còn có chút đỏ phao tiêu trái ớt chờ cũng cắt đoạn hết thể chuẩn bị sẵn sàng đốt dầu lên nồi chờ dầu ấm cao đem gừng tỏi dưa chua cùng trước đó rửa sạch sẽ xương cá cùng nhau đổ vào trong nồi lần sau mấy lần về sau lại đến thêm một môi lớn đậu cả vỏ tương tiếp tục xào không đầy một lát mùi thơm liền bắt đầu bốn phía p h i ê đây chính đùa với đại quất chất trứng tôm bóc vỏ chương một trăm bảy mươi sáu chất trứng tôm bóc vỏ nghe mùi thơm tiêu quan hồng vung xuống đại quất chạy tới bếp sau cổng đưa đầu đi đến nhìn lại bọn hắn lâu lão bản cho làm nhân viên bữa ăn hắn không ở tại chỗ có thể làm sao chỉ thấy lúc này lâu viễn chu vừa vặn hướng trong nồi thả chút thanh thủy chỉ nghe thấy hoa một tiếng trong nồi toát ra một mảng lớn hơi nước kia nguyên bản dưa chua cùng thịt cá hương vị lại một chút cũng không có giảm nhạt ngược lại theo kia một thanh em vang lên trở nên càng thêm rõ ràng chút đây dưa chua qua dầu xào chút thời gian hương khí nông đậm xương cá cùng đầu cá trong nồi cũng cùng đi theo về lật xào trong chốc lát lúc này tăng thêm nước lớn bánh nướng không vừng mở rất nhanh trong nồi nước liền u ngụ cùng c ngụ c bắt đầu nổi lên chờ nước triệt để mở kia cố mang theo cây dưa chua mùi vị càng thêm để người hướng tới chờ không sai biệt lắm lâu viễn chu dùng một cái siêu cấp lớn môi vớt đem trong nồi dưa chua cùng đầu cá xương cá tất cả cùng đồng thời vớt ra trực tiếp để vào trước đó tiêu quan hồng lấy ra cái kia chén lớn làm canh chua cá đ ặ t cơ sở lúc này từng sợi hơi nước từ trong chén nhẹ nhàng x u n g ra hương vị cũng lớn hơn chút mà mới nổi lâu viễn chu cũng từ bếp lò bên trên kéo xa chút khoảng cách nhìn trong nồi canh không còn sôi c h ả o nữa liền đem trước đó ướp gia vị tốt lát cá phân lần bỏ vào trong nồi về sau tiêu quan hồng mới biết được làm được như vậy thịt cá mới có có g ã n sẽ không ăn cảm thấy cảm giác không tốt chờ thêm mấy giây cái nổi lần nữa bên trên lò về sau cấp tốc đem lát cá vớt ra đặt ở vừa rồi đánh tốt ngọn nguồn trong chén nước canh làm nóng đến sôi c h ả o trực tiếp toàn bộ đổ vào trong chén nước canh chua cá chén lớn quả thực là làm nóng đến sôi trào trực tiếp toàn g ộ đổ vào trong chén h ư ơ ngay tại mùi thơm này càng phát ra nồng đậm thời điểm lâu viễn chu đem kia một nồi dầu liên tiếp trái ớt cùng tỏi cùng một chỗ đổ vào chứa canh chua cá trong chén nháy mắt đây canh chua cá phát ra mùi thơm so trước đó muốn hương bên trên mấy lần ẩm ẩm thanh em tiếp tục mười mấy giây mới dần dần ngừng lại nhưng là hương khí lại không giảm chút nào ta đi hương mơ hồ tống thắng trong tay tôm xử lý đến không sai biệt lắm cả người lực chú ý đã sớm tại kia một chén lớn canh chua cá phía trên thật là rất muốn nếm thử bưng ra ngoài đi còn lại ba cái đồ ăn đều rất đơn giản để bọn hắn rửa tay một cái đi lâu viễn chu chỉ trì chén lớn ra hiệu tống thắng mang sang đi đối phương liền vội vàng gật đầu hắn vừa rồi xử lý tốt tôm đều đặt ở trong chậu hướng bên cạnh như thế đầy hắn liền cẩn thận từng ly từng tí bưng kia chén lớn đi ra ngoài đi đến cổng tống thắng đã nhìn thấy ti con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm chèn tiêu canh chua cá đây là bệnh cũ chỉ nhìn đồ ăn không nhìn người đi để bọn hắn rửa tay một hồi liền có thể ăn tái diễn lâu viễn chu h i ệ n nhiên tiêu quan hồng vừa rồi cũng nghe đến hiện tại chỉ là dùng tới nhắc nhở đối phương nên lau lau nước bọn nhà nhà rửa tay rửa tay á đừng đua đại quất thì phản ứng tiêu quan hồng xoay người rời đi t i ê u gọi đô quan phi cùng đô thanh lam bên này lâu viễn chu đem đã bỏ đi tôm tuyến tôm bóc v ỏ thả chút mới sông rửa sạch sẽ đơn giản ướp gia vị một hồi thừa dịp thời gian này đem mấy quả trứng gà liên tiếp lòng trắng trứng lòng đỏ trứng ra nhập bột hồ tiêu cùng tinh bột trở quấy thành trứng gà dịch sau đó đem tôn bóc vỏ thả trong nồi dùng nước nóng bỏng cái bậy tám phần quen về sau vớt ra phóng tới trứng dịch bên trong quấy vân cuối cùng r ộ n g dầu xào chế chờ tống thắng trở lại bếp sau thời điểm chỉ thấy trong nồi trứng gà bọc lấy viên kia k h ỏ a hóng ánh tôn bóc vỏ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt bột phía là cùng vừa rồi cành chua cá mùi thơm hoàn toàn mùi vị khác biệt đây đồ ăn cũng tốt bưng ra ngoài đi lâu viễn chu phất phất tay t ố n g thắng lập tức tiến lên đây trượt trứng tôn bóc vỏ hương khí so với vừa rồi cành chua cá nhạt không ít nhưng lại như bưng đây trượt trứng tôm bóc vỏ đi phòng ăn chỉ nhìn thấy kia đô ra hai huynh m g ụ i cùng tiêu quan hồng an an ổn ổn ngồi tại bên cạnh b à n mấy ánh mắt cứ như vậy thẳng vào nhìn xem cái b à n ở giữa chứa canh chua cá chen lớn đỗ quan phi bên cạnh còn ngồi sổn con kia đại b ả n quất cái đôi vừa đi vừa về quơ ngược lại là tương đương nghe lời một chút cũng không phải là mầm ĩ lại tới một món ăn tống thắng nhỏ giọng nói không nghĩ tới ba người khác lỗ t hai ngược lại là dùng rất tốt nhao nhao căng tới ánh mắt mong chờ tiêu quan hồng càng là trực tiếp đứng người lên đem đĩa nhận lấy đây là trứng gà nhìn xem thật chân mềm a lần trước tại địa phương khác trứng gà cùng tôm bóc vỏ đều tách ra rõ ràng là trứng gà đã lao đỗ thanh lam trừng mắt nhìn chỉ vào kia bàn trượt trứng tôm bóc vỏ nói món ăn này mấu chốt chính là muốn cam lòng dùng dầu người bình thường bên trong đồng dạng đều không bỏ được thả dầu làm được trứng gà cũng rất dễ dàng không phải chân mềm bắt đầu ăn giống như là trứng ốc l é p không làm được loại kia linh hồn cảm giác cái kia ngươi ngồi xuống đi t a đi ngóng nó ngươi vất vả một ngày vung xuống đ ĩ a tiêu quan hồng thuận tay liền n h ấ n xuống tống thắng bà vai trực tiếp chỉ chỉ băng ghế để hắn ngồi xuống tống thắng mặc dù không quá tình nguyện nhưng là loại hà đối phương là cho mình lĩnh lương lao bản lão bản loại này hoàn toàn yêu cầu không quá đáng nơi nào có lý do phản bất âu thế là làm làm công người tống thắng trực tiếp an vị hạ nhìn xem tiêu quan hồng ngâm nga bài hát liền tiến bếp sau lúc này lâu viễn chu coi là vẫn là tống thắng tiến đến trực tiếp liền chào hỏi đối phương đi lột ra trứng tiêu quan hồng cũng không có lên tiếng yên tiến lặng đi hướng đặt vào trứng bắc thảo địa phương một bên nhìn lâu viễn chu xào rau một bên bóc ê n b lấy vỏ trứng lúc này lâu viễn chu ngay tại làm chính là dầu hậu rau xà lách đầy đồ ăn cách làm tương đương đơn giản điểm mấu chốt ngay tại ở cho rau xà lách chắc nước thời điểm nước muốn nhiều dạng này rau x à lách mới có thể bị nóng đều đều trong thời gian ngắn liền có thể đạt tới chín thành quen mà lá cây y nguyên giòn non nhưng là nước thiếu hoặc là thời gian quá dài rất dễ dàng liền trực tiếp biến thành nước nấu rau x à lách chờ rau x à lách chắc xong nước trực tiếp liền có thể ra n ồ i b à y bản lúc này lại đem đã sớm phối tốt liêu chấp tăng thêm tinh bột cùng tỏi d u n g trong nồi trượt xào cuối cùng gia nhập một điểm dầu xào xong nước sốt liền x o n g x o n g rồi mà tiêu quan hồng bên này trứng bắc thảo còn không có lột mấy cái đâu dầu hậu rau xả lách liền đã làm tốt xanh biết xanh biết rau xà lách b à y ở trong m â m bên ngoài bọc lấy dầu hầu nước lộ ra màu sắc càng thêm giòn non trang trí tỏi rung đắp lên rau xà lách phía trên càng khiến người ta muốn ăn tăng nhiều mang sang đi hả tiêu quan hồng a vừa quay đầu lâu viễn chu lời nói mới nói phân nửa kết quả phát hiện đang ở làm việc người vậy mà không phải thông thắng còn hơi có chút giật mình lão bản ta cũng khả năng giúp đỡ chủ ách chí ít lột trái trứng ra vẫn là có thể nhìn thấy lâu viễn chu có chút vẻ giật mình tiêu quan hồng có chút không phục nhưng là cẩn thận nghĩ liền hắn kia chủ n g vẫn là r ử a chén đĩa cùng c ù người n g liên hệ tương đối thích hợp hắn chương một trăm bảy mươi bảy đừng khí biết rõ hơn người chương một trăm bảy mươi bảy đừng khí biết rõ hơn người ha ha ha t ố t ta ngươi tiếp tục lột ta đi đem cái này mang sang đi nhìn không được cười lâu viễn c h u bưng dầu h ậ u rau xà lách đi ra ngoài người bên ngoài nhìn thấy lâu viễn c h u ra nhao nhao khỏe môi v ư n h lên lão bản đến đồ ăn đủ có thể ăn lâu lão bản ngươi ngồi ta đi b ớ i cơm ba người nhìn thấy cái đĩa kia xanh biết rau xà lách đã sớm đem tiêu quan hồng cấp u y ê n hận không thể hiện tại liền ăn cơm đừng nóng vội đừng nóng vội c ò nói c c á đ ố tống t thắng bác tiến bếp sau liếc nhìn nhà mình tiểu thiếu ra còn tại hì hục hì hục bóp lấy trứng bắc thảo mắt thấy đều nhanh lộn xong tống thắng cũng liền không có ý định tức đoạt người ta niềm vui thú đi tới một bên chuẩn bị mấy người cơm liền ra bên ngoài bưng lâu viễn chu đi theo sau hắn cầm mấy cái rửa sạch tuyến tiêu xuyên thành xuyên nhi mở ra lò bắt đầu nướng không đầy một lát tia từng chuỗi tuyến tiêu bên trên liền xuất hiện ra hồ văn mùi thơm cũng ra chút dùng đao đem tuyến tiêu bên trên n ư ớ n g cháy bộ phận đều bỏ đi cắt thành kia đây công tác chuẩn bị liền làm xong vừa quay đầu lại đúng lúc tiêu quan hồng lột một đống lớn trứng bắc thảo cũng tốt chờ sau này có rảnh dạy ngươi làm điểm đơn giản đồ ăn nhìn đối phương một mặt chờ khen ráng vẻ lâu viễn chu cười đem những cái kia đặt ở trong c h é n trứng bắc thảo cầm tới cắt thành từng mảnh từng mảnh ráng vẻ đơn giản bảy cái bản để lên tuyến tiêu tia xối bên trên cây ớt cùng l i u trước hoàn thành t a có thể để cho lâu lão bản dạy ta tia thật là vinh hạ tiêu quan hồng từ lâu viễn chu trong tay tiếp nhận đĩa một mặt hương phấn liền nhỏ chạy ra ngoài chờ cuối cùng này đốt tiêu chứng bắc thảo bên trên bàn c ơ tối hôm nay cũng rốt cục xem như làm tốt mấy người đều chờ đợi nhìn thấy lâu viễn chu tẩy s o n g tay từ sau chủ ra nhao nhao không kịp chờ đợi vây vây tay đại quất miều thì là tránh ở một bên ăn mình m è o đồ hộ thỉnh thoảng nhìn thấy bên này nhi cái bản cũng là rảnh rỗi hài lòng lâu lão bản đến ăn cơm đi hương phấn nhất chính là đỗ quan phi cùng đỗ thanh lam dù sao bọn hắn lần trước ăn trực để người khắc sâu ấn tượng loại này không cần xếp hàng liền có thể ăn được lâu lao bản cơm cũng không phải ai cũng có thể có lãnh ngộ đây còn may mà đại quân miêu đừng k h á c h khí biết rõ hơn người nói lâu viễn chu cầm lấy chiếc đũa kẹp khối canh chua cá đây canh chua cá ra nổi thời điểm vậy dầu nóng để cả đạo món ăn hương vị cùng hương khí đều tăng lên mấy cấp bậc thịt cá từ trong chén kẹp ra thời điểm nhẹ nhàng n h ó n g một cái xem ra đủ ảng đủ ảng lúc này trên b à n người khác tự nhiên cũng là đem chiếc đũa vươn hướng canh chua cá dù sao cái bản này bên trên số nó bắt lớn nhất tiêu quan hồng vô cùng lo lắng đem miếng thịt đưa vào miệng bên trong. đầu lưỡi tại tiếp xúc đến thịt cá thời điểm rõ ràng cảm thấy nhiệt độ còn có chút bỏng miệng sau đó liền vẫn có thể cảm nhận được k i a cỗ mềm đạn dùng r n g nhẹ nhàng n g a i thịt cá tươi non phải mái t r ư n g trong đó đến từ dưa chua cái chủng loại kia sướng miệng vị chua cũng đã thấm vào thịt cá bên trong mang theo trái ớt kia cố cay kỉnh để người nhịn không được hít sâu một hơi lúc này như lại chuyên môn ăn bên trên như thế một ngụm nhỏ dưa chua trong miệng bài tiết nước bọt lập tức liền ra tăng không ít ê ẩm hương vị để đầu lưỡi nhịn không được q u y một chút lại như cụ muốn tiếp tục ăn nhiều mấy ngụm khiến người vô hạn mê mẩn đây nhưng so với ta tại khắc phòng đỗ thanh lam đã ăn xong mấy khối canh chua cá lúc này càng là vớt chút dưa chua đặt ở cơm bên trên cùng với cơm đây dưa chua chua k ỉ n h bị gạo trung hòa mất không ít nhưng cũng cho cơm thêm chút mùi t h ơ m cá riêng là đây dưa chua liền có thể khiến người ta ăn nhiều bên trên hai bát cơm không thể nói như thế muộn m u ộ i lại nâng đỡ kính mắt đỗ quan phi vừa ăn xong một thanh canh chua cá đầu lưỡi lặng lẽ liếm một cái khoẻ miệng a hiện nhiên đỗ thanh lam không rõ có ý tứ gì nhưng là trên tay động tác ăn cơm một chút cũng không ngừng ngươi nếm qua những cái kia phòng ăn nơi nào có tư cách cùng lâu lao bàn so ngươi không phải ức hiếp những cái kia phòng ăn、sao. rất chân một nói ngay cả tiêu quan hồng đều âm thầm cảm thán đây ăn trực chính là có trình độ nói gần nói xa kia cũng là bưng lấy lâu viễn tru nhưng là nghe vào chính là như thế tự nhiên tống thắng yên lạc ăn y nguyên duy trì lúc ăn cơm lợi chẳng quan tâm y ê u lương truyền thống tại hưởng qua canh chua cá về sau chiếc đuối liền vươn hướng trượt trứng tôn bóc vỏ đây trượt trứng tôn bóc vỏ nhìn xa xa kim sán sán hiện ra một vòng mặc quang kẹp một viên tôn bóc vỏ phía trên nhất định bọc lấy một tầng trứng gà còn ngập vào miệng trứng gà cùng tôn bóc vỏ hương khí liền đã đập vào mặt nhập miệm nhàng đem tôn bóc v bao vây lấy tôm bóc vỏ trứng gà thì là trượt non cùng tôm bóc vỏ cảm giác hình thành so sánh rõ ràng trứng gà tại trong c h ả o dầu xào chế s o hương khí đơn thuần m à tự nhiên không có quá nhiều gia vị tân trang lại cùng đồng dạng không có trải qua quá nhiều trình tự xử lý tôm bóc vỏ b ả y biện ra một đạo vô luận từ miệng cảm giác vẫn là hương vị bên trên đều tuyệt hảo món ăn đang ăn qua dưa chua cùng trái ớt nấu nướng qua thịt cá lại ăn thêm như thế một thanh hương vị đơn giản mà thuần túy tôm bóc vỏ m ù i vị kia bên trên khác biệt không thể không nói tương đối lớn nhưng vậy mà ngoài ý muốn có chút dựng đồng dạng chân mềm đồng dạng bảo lưu lấy hải sản chỉ là dùng khác biệt phương thức để dẫn dắt thực tế là làm người khó mà quên lúc này lại đến thêm một chiếc đua dầu hầu rau xà lách đồng dạng không có khoa trương xử lý thủ pháp cùng phức tạp gia vị chỉ riêng là dầu hầu đường mối trở phổ biến gia vị cùng tinh bột cùng tỏi dung như thế một d u n g hợp hương vị đơn giản t h u ậ túy nhưng lại hết lần này tới lần khác tương đối tốt ăn tiến miệng rau xà lách thoải mái giòn n g o n miệng dầu hầu vị tươi tăng thêm mới mẻ rau xà lách ăn ở trong miệng kéo kẹt kéo kẹt lập tức liền để vừa rồi nếm qua canh chua cá k h o a n miệm trở nên nhẹ nhàng khoan khoái không ít như là ưa thích dầu h à o vị tơi ư nhi liền đem rau xà lách tại bàn ngọn nguồn nước canh bên trên nhiều đ h ú n g lên như thế hai lần lại ăn tiến miệng bên trong miệng đầy đều là thơ m ngon ta trước kia thế nào liền không có phát hiện ta cũng thích ăn đồ ăn đâu nhỏ r i ọ n g thầm thì tiêu quan hồng lại kẹp một lớn chiếc đũa dầu h à o rau xà lách rõ ràng xem ra tương đương đơn giản bắt đầu ăn hương vị cũng không phức tạp nhưng chính là có một loại để người không dừng được ma lực ăn được một thanh liền còn muốn tiếp tục ăn ngẫu nhiên ăn được tỏi mặt còn có thể cảm nhận được tia cỗ qua dầu toán hương mùi vị bất quá không ai trả lời tiêu quan hồng vấn đề đỗ bất quá xem ra nàng càng thích phối hợp bên trên cơm cùng một chỗ tống thắng từ không cần phải nói lúc này lại đem chiếc đũa vươn hướng đốt tiêu chứng bắc thảo bởi vì trứng bắc thảo đặc thù h ư ơ n g vị cho nên thích trứng bắc thảo đặc biệt thích chán ghét cũng là đặc biệt chán ghét mà tống thắng vừa vặn là cái trước một chiếc đũa kẹp lấy một nhỏ cánh n ử a ngâm ở liêu chấp bên trong trứng bắc thảo tống thắng h í p mắt liền đem nó đưa vào miệng bên trong chương một trăm bảy mươi tám lâu lão b ả n làm có thể ăn không ngon sao chương một trăm bảy mươi tám lâu lão bạn làm có thể ăn không ngon sao hít mắt tống thắng n g a i nuốt lấy trứng bắc thảo đây trứng bắc thảo là trước kia liêu vệ thiên sai người đưa tới số lượng không nhiều một mực cũng không dùng tới theo đưa hàng tiểu ca nói là nhân khẩu địa rất tốt nhà máy nhỏ làm tống thắng nếm lấy h ư ơ n g vị quả thật không tệ mà làm đốt tiêu trứng bắc thảo cần nghĩ kỹ ăn trừ chứ trứng bắc thảo bản thân chất lượng muốn nổi trội dùng để gia vị cây ớt cùng liêu chấp càng là quan trọng nhất đây liêu chấp làm tốt trứng bắc thảo liền sẽ không khó ăn giấm tăng thêm qua dầu hai cành mận gai trái ớt phối hợp chút gia vị tưới vào ra trên vỏ trứng Để trứng ấ t cắt thành t cả canh bắc thảo, thảo kia đặc thù hương vị cùng cảm giác bản thân liền để thích mùi vị kia người lưu luyến lúc này tăng thêm chua cay hương vị chẳng những đem trước đó ăn dầu mỡ hương vị cưỡng chế di rời còn để đầu lưỡi qua một thanh nghiện đây trứng bắc thảo ăn mà không tiêu quan hồng trông thấy tống thắng biểu tình kia rất là h ư thụ nói thật tiêu quan hồng chỉ ở lúc còn rất nhỏ nếm qua một lần trứng bắc thảo mùi gì đều không quá nhớ kỹ dù sao ẩm thực món ăn thanh đạm đơn bên trong rất không có khả năng xuất hiện loại thức ăn này ăn ngon à, lâu l á o bản làm có thể ăn không ngon sao một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ tống thắng vừa nói một bên lật đầu khi con mắt một mực chậm rãi mở ra mục đích tiếp tục lại đến một c h i ế c b ú a thấy đối phương như thế tiêu quan hồng tự nhiên cũng không thể bỏ qua kẹp lên một khối nhìn một chút tia màu sắc quyết định chắc chắn vừa nhắm mắt ăn nguyên bản còn làm một chút nhi tâm lý kiến thiết đây trứng bắc thảo cửa vào lại so hắn trong tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều giấm chua trái ớt cay để trứng bắc thảo hương vị lộ ra nhu hòa không ít nhai hơn mấy lần trứng bắc thảo hương vị ở trong miệm bắt đầu k h u ế c tán tiêu quan hồng cẩn thận phẩm ph h ư ơ so với ị t trên thị trường mua đóng gói tốt dưa chua đồ gia huynh nguội mang đến vô luận là cảm giác vẫn là hương vị đều tốt hơn rất nhiều mỗi cắn một cái đều có thể cảm nhận được giòn non chua hương vị cũng sẽ không để người cảm giác chắc chắc miệng ngược lại là để nguyên bản có chút dầu mỡ canh chua cá trở nên nhẹ nhàng khoan khoái không phải ít lâu l á o bảng ngươi thích ăn sao thích ăn để mẹ ta lại cho đến chút nàng liền thích nước những này chúng ta đều sẽ lấy ra đưa bằng hưu thân thích ăn một miếng tôm bắp vỏ đỗ thanh lam thấy lâu viễn chu khen dưa chua lập tức liền về lời nói đây là tốt bao nhiêu ăn trực lý do à? vừa vặn trong nhà trừ dưa chua còn có cái khác các loại đặc sản không có chuyện lại cho chút gì nhà mình loại hoa quả rau quả đây không hoàn mỹ sao cho nên đỗ thanh lam biểu lộ b ả y biện ra một loại không h i ể u vui vẻ lâu viễn chu nháy mắt mấy cái vẫn chưa trả lời đâu bên cạnh đỗ quan phi cũng đi theo phụ họa ừ n mẹ ta bọn hắn liền ở tại vùng ngoại thành bọn hắn liền thích mình trồng rau lâu l á o bản tuyệt đối đừng khách khí với chúng ta vừa vặn có cơ hội chúng ta cũng tới cửa nhìn xem đại quất ăn hai đại miệng canh c h u a c á đô quan phi cường điệu mình cùng mội mội là đến xem đại quất tuyệt đối không phải đến ă n trực vậy được nói đến ta còn không có cho đây đại quất đặt tên cũng không thể một mực gọi đại quất kẹp chút đốt tiêu tia trộn lẫn tại mỹ cơm bên trên lâu viễn chu vừa nghiêng đầu trông thấy đại quất ghé vào đô quan phi mang tới mèo chế tổ còn chưa tới đến thu lại đây đại quất xem ra tựa hồ so trước mấy ngày còn một chút hiện tại mặc dù hít mắt nhưng là cái đôi vừa đi vừa về đông đưa râu rĩa gọi đại quất cũng rất tốt đã hoàn toàn tiếp nhận chứng bắc thảo hương vị tiêu quan hồng lúc này thử nghiệm phối hợp đốt tiêu cùng trái ớt cùng một chỗ ăn nhưng tựa hồ xứng đáng nhiều chút c a y đến hắn nhịn không được ngược lại hút mấy c á i khí vậy không được bất quá ta biết kêu cái gì gọi cái gì thấy lâu viên chu mỉm cười nhìn về phía k i a đại quất tiêu quan hồng bị trái ớt cay đến to mày cũng nhịn không được thuận nhìn đi hoành thánh nghèo đại quất đúng lúc đó đáp lại lâu viên chu thuận tiện lại ngáp một cái h í con mắt mở ra sau đóng đi lên hở hoành thánh tống thắng mặc dù lo liệu lấy ăn nhiều cơm ít nói chuyện nguyên tắc Bất bị bếp hấp tự vật đặt tên quá quả đầu nuôi đều vẫn dẫn danh này nhiên sùng cũng ăn. là là Nghèo! không nghĩ tới tống thắng nói lời đây đại quất cũng đáp lại một tiếng h i ệ n nhiên danh tự rất thích hợp đúng dù sao ta chính là từ cửa đồn công an bày quậy bán hàng bán hoành thánh bắt đầu gọi tên này cảm giác rất có kỷ niệm ý nghĩa giải thích mình cho đại quất đặt tên nguyên nhân lâu viễn chu lại nhìn đại quất đối phương mở to mắt đang nhìn hắn nguyên lai、like、thật là tại cửa đồn công an nhỏ giọng lẩm bẩm đỗ thanh lam vẫn cho là kia cũng là trên phố truyền ôn nhưng là nghĩ lại nếu như đây là thật như vậy cái khác có thể hay không cũng là thật đây này Tỷ thừa mọi người, cái gì có gia tộc như người, sư cái cái có mọi gia gì gì lão à làm Càng càng là m Lam loại lệnh, lắp l hậu thuẫn loại hình. Càng nghĩ càng lệ, Đỗ Thanh、Lam、tranh thủ thời gian đầu, gia tộc gì không phải đầu, tộc tộc tiếp tục gian ăn ngon gia gia gì có được, Đỗ ăn. bản ngày mai ngày mốt chúng ta liền không đến ta vài ngày không có đi kiện thân nghỉ muốn luyện luyện vừa vẫn ăn xong một chén cơm tiêu quan hồng sờ lấy bụng của mình cảm giác tốt như chính mình m ậ p chút là nên luyện một chút đ ề u mập nào biết được một bên tống thắng trực tiếp ném có kết luận cả kinh tiêu quan hồng đều không dám nói tiếp lúc này mới mấy ngày hắn đã mập rồi rõ ràng trước đó kiện thân thời điểm kia cũng là rất khắc khổ á làm sao lại mập đâu nhất định là ảo giác hắn không có khả năng ập giống như làm ập lâu viễn chu nhìn xem tiêu quan hồng bắt không liền đứng dậy đi đem bọn hắn chính bình thường dùng nồi cơm điện bưng tới xối cơm liền không cần chạy tới chạy lui nếu là bình thường tiêu quan hồng khẳng định là cướp đi nhưng là hắn lúc này tựa hồ không có tâm tình gì thật mập chỉ minh mặt tiêu quan hồng nhìn xem đố ra hai huy n h g ộ i hỏi đố quan phi cùng đỗ thanh lam thấy tiêu quan hồng cũng không bao lâu nhưng là khoảng cách lần trước ăn cơm cũng có chút thời gian hai người bọn họ gắp thức ăn tay không dừng lại nhìn chằm chằm đối phương nhìn trong một giây lát lại nhìn nhau nhẹ gật đầu không có không có không có béo không nhìn ra béo nơi nào béo hai huynh m u ộ i biết do muốn về sau đều có thể thuận lợi ăn trực kia nên nói chút chuyện vui về phần m ậ p loại này tuyệt đối không phải thuộc về chuyện vui nghe tới mấy câu nói đó tiêu quan hồng biểu lộ bao nhiêu thoải mái chút đều nói đây bình thường ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp người rất khó nhìn ra một người b i ế n hóa như vậy tống thắng cùng lâu lão bản hẳn là liền nhìn không ra hắn đến cùng béo không có béo nhưng là đây đô gia huynh m u ộ i liền không giống không phải mỗi ngày gặp khẳng định ánh mắt càng tốt hơn một chút cho nên h ắ tiêu quan hồng khẳng định không có béo ta nhớ được bếp sau có cá thể nặng cái tân tới Nào b i ế trong được đến phục mình. Một bên tống thắng xuống chống chân bát, sâu kín đến một câu. tiêu thuyết một tống thắng bát, một mới bên quan xuống sâu vừa hồng mình, vông kín ư n nghị. Trưng g 179. Rốt cụ nghỉ. 179. Rốt cục cục nghị. lúc nhất thời trong nhà ăn lặng ngắt như tờ chỉ có chiếc đũa cùng b á t đ ĩ a thời điểm đụng chạm tỉnh h thoảng phát ra chút tiếng vang lâu viễn chu bưng nổi cơm điện bỏ vào bên cạnh trên mặt bàn sau đó thuận tay liền đem tống thắng trước mặt b á t cho cầm tới thịnh một môi l ớ a cơm bình thường bọn hắn dùng để chở cơm b á t luôn luôn đều là chén nhỏ hôm nay cũng không ngoại lệ đối với trưởng thành nam nhân mà nói ăn hai bắt cũng không tính là nhiều cảm ơn lão bản tống thắng hai tay tiếp nhận bắt lập tức đặt lên b à n c h i ế c búa nhanh chóng kẹp hai mảnh canh chua cá cùng với cơm ăn hai đại miệng vì cái gì ngươi xem ra không có béo qua mang theo một chút t h ú hoán tiêu quan hồng hiện tại đã tiếp nhận mình mấy ngày nay khẳng định là mập điểm sự thật cũng nhớ tới bếp sau đúng là có một cái xương tới nhưng là hắn đây còn không ăn xong cơm đâu xương thể trọng có phải là có chút quá mức rồi mà lại cơm nước xong xuôi xương thể trọng cũng không cho phép vì cái gì mới đến mấy ngày hắn đã mập rồi đây khoa học sao ta ta mỗi lúc trời tối đều ra ngoài đêm chạy nơi nào giống ngươi đều ở nhà chơi game lúc nói lời này tống thắng biểu lộ chưa từng thay đổi hắn ngược lại là một chút đều không có nói láo từ trước kia bắt đầu hắn liền có đêm chạy thói quen mà lại từ khi đi tới viễn chu lâu tống thắng đêm chạy thời gian cũng kéo dài không ít không vì cái gì khác mỗi ngày ăn cơm so với ban đầu nhiều rất nhiều đây nếu là không nhiều vận động kia thật là phải bận rộn lấy giảm béo lại nhìn tiêu quan hồng mặc dù mỗi ngày làm việc đều có thể tiêu hao không ít thể lực nhưng là ăn đến lại càng nhiều tăng thêm ban đêm cơm nước xong sôi về sau liền đều ở nhà đây mỗi ngày nhiệt lượng tiêu hao so ra kém ăn được nhiều không mập mới kỳ quái ô liền một câu nói như vậy tiêu quan hồng im lặng ngưng ẹ n bên cạnh lâu viễn chu nhìn xem hắn bi còn đang do dự muốn hay không cho hắn thêm cơm kia ngươi còn có ăn hay không rồi cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng lâu viễn chu chỉ chỉ tiêu quan hồng trước mặt bát thậm chí còn đang nghĩ bằng không về sau làm nhiều chút thanh đạm ẩm thực thuận tiện học một ít những cái kia giảm béo bữa ăn ăn a lâu lão bản không ăn no làm sao giảm béo yêu thương không bao lâu tiêu quan hồng trực tiếp đứng người lên mang theo mình trang cơm bắt mình bắt đầu đ ớ i cơm lão bản ngươi ngồi đ ớ i cơm loại này việc giao cho ta ta giảm béo ta nhiều làm trúc nhi bày ra mình một bộ lý luận tiêu quan hồng chả hỏi lâu viễn chu tranh thủ thời gian ngồi xuống h ắ nói muốn nghị hết tất cả biện pháp nhiều nghị biện vận động. Nhưng là ăn hết pháp h tất ít. cả là k mà làm được. Từ b u ổ tiêu ố hôm nay bắt đầu, hắn muốn khôi phục kiện thân thói Chỉ hắn thể nhiều muốn mới tâm. nay kiện vận động thói quen. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể ăn được càng nhiều lại càng an、thông. Nói, bắt t đầu, được lại i có có quan hồng còn vội vàng cho vừa vặn cũng ăn xong đỗ quan phi cùng đỗ thanh lam đới cơm đây hai huynh muội nhìn nhau âm thầm cảm khái còn tốt hai người bọn hắn không có loại phiền não này dù sao không có khả năng mỗi ngày đều ăn đến đến lâu lão bản đồ ăn tự nhiên cũng sẽ không ăn được nhiều cũng sẽ không béo nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại giống như cũng không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình tiêu quan hồng cho mấy người bắt một lần nữa thêm đầy cơm liền ngồi xuống giảm béo là nhất định phải giảm nhưng là cơm này tuyệt đối vẫn là phải tiếp tục ăn phóng tầm mắt nhìn tới cái bàn này bên trên xem ra nhất không giải mập khẳng định chính là dầu hậu rau xà lách xanh biếp xanh biếp rau xà lách cắn một cái phát ra c a thử c a thử thanh âm dầu hậu không giống như là d ấ m hoặc là xì dầu có như vậy dày đặc h ư ơ n g vị lại có thể đem rau quả thơm ngon mùi vị cho nổi bật lên càng thêm rõ ràng mà đây kiện thân giảm béo nhất là muốn chú trọng bổ sung r ầ u tên canh chua cá bên trong thịt cá cũng là tuyệt hảo thu hút dầu tên nơi phát ra lại thêm nó mềm non thoải mái trượt phối hợp g i a chua mặc dù tựa hồ m một bên đặt vào kia bàn t r ư ợ trứng t tôm bóc vỏ mặc dù tại xào chế quá trình bên trong thả không ít dầu nhưng là tôm bóc vỏ cùng trứng gà cũng là dinh dưỡng tràn đầy mỗi một thanh tôm bóc vỏ đều cờ cờ đạ n đạn cắn lên đi cảm giác rất tốt trứng gà càng là chân mềm ăn vào miệng bên trong hoàn toàn chính là hương thụ cuối cùng còn lại kia đốt tiêu trứng b ắ p thảo băng băng lành lạnh chua cay vừa phải tiêu quan hồng càng ăn càng cảm thấy thích càng làm ở miệng một tiếng khó mà dứt bỏ cuối cùng nhìn xem đến mỗi một đạo đồ ăn đều có trợ giút h n giảm béo không ăn kia là không được quả nhiên tại viễn chu l bất quá loại này cảm thán cũng liền tiếp tục vài giây đồng hồ tiêu quan hồng phát hiện lại không ăn liền muốn ăn không được lập tức cơ lấy chiếc đũa lần nữa tiến vào chiến đấu hơn nửa canh giờ viễn chu lâu bên trong mấy người nao nhao s ở lấy bụng trên bàn trừ c a n h chua cá còn thừa lại chút nước dùng bên ngoài cái khác đĩa cùng bắt đều sạch sẽ nghĩ đến viễn chu lâu tựa hồ chưa từng có bởi vì cơm thừa đồ ăn thừa mà phiền nao qua cũng coi là nghiệp giới khó được ta tới thu thập cái bàn đối với g i ả m béo còn ôm có hy vọng tiêu quan hồng nghỉ ngơi đủ rồi lập tức liền đứng người lên bắt đầu thu thập cái bàn lâu viễn chu cùng tống thắng mặc dù muốn quay nói g qua ư nó lâu i ề n đưa viễn chu hướng về phía đại bản quất vây vây tay thuận tiện kêu một tiếng hoành thánh đại bản quất đáp lại hạ nệ bước tiểu thoái bộ liền hướng phía lâu viễn chu chạy tới lâu viễn chu thuận thế đem nhà ôm lấy liền đi lầu hai đến lầu hai mở đèn lên lâu viễn chu buông xuống đại quất hắn nhớ kỹ nói m è o vừa lúc về đến nhà muốn cho nó chút thời gian thích ứng hoàn cảnh mới liền ngồi sổm người xuống sờ sờ đại quất đầu nhà mới của ngươi hy vọng ngươi thích đại bàn quất lắc đầu vây quanh lâu viễn chu cuốn hai vòng bắt đầu tuần sát mình lánh địa mới có lẽ là bởi vì trước đó chính là m è o hoang đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực rất mạnh đại bàn quất xem ra tương đương hài lòng lâu viễn chu cũng liền yên tâm để nó chơi trước mình thì về l ầ một bởi vì có máy d ự bác hết thể thu thập đều tương đương nhanh như thế một hồi tiêu quan hồng cùng tống thắng đã mặc áo khoác đứng tại cửa ra vào chuẩn bị đi Lão bạn, hai ngày sau thấy t u t trên đường chậm một chút tiêu quan hồng cứ việc lưu luyến không rời lại cũng vẫn là muốn đi minh sau hai ngày ăn ít một chút nhiều vận động đi làm lại mới có thể ăn nhiều một chút rốt cuộc nghỉ chờ viễn chu lâu chỉ còn lại một người thời điểm lâu viễn chu d ã n ra hạ gân cốt h ả o h ả o rũi lưng một cái cho nên đừng chỉ nói làm công người không muốn lên ban liền xem như mình làm lão bản cũng không muốn lên ban một năm luôn có như vậy hơn ba trăm trời nghỉ nghỉ chương một trăm tám mươi bánh rán quả chương một trăm tám mươi bánh rán quả bảy giờ sáng lâu viễn chu là bị một móng v ố t đánh tỉnh nuôi qua mèo đều biết mèo này dưỡng tục h liền thích sớm sáng sớm đến đánh thức chủ nhân đừng q u ả n có phải là đi làm thời gian gió mặc gió mưa mặc mưa lại tương đương chấp nhất lúc đầu lâu viễn chu lúc này chính trong ngọc ăn tiệc cái gì nướng thịt dê sắp xếp cái gì heo sữa quay các loại mới m ẻ hoa quả cùng nhìn xem cũng làm người ta nghĩ nếm bên trên thưởng thức đồ ngọt bẩy tràn đầy cả bản chính ăn tại cao hứng giấc mộng này bên trong liền có người không ngừng đập mặt của hắn còn thấy không rõ người kia hình dạng dãy ruộn này cuối cùng rốt của tỉnh vừa mờ mắt lâu viễn chu liền thấy bị h đại bàn quất nháy một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn cái mũi còn tới người người gặp người tỉnh lập tức q u a y đầu tiếp tục chơi mặc dù lâu viễn chu đã sớm chuẩn bị nhưng hắn cảm thấy nấp tại hoàn cảnh mới hạ sẽ không như thế nhanh liền quen thuộc gọi người rời giường loại sự tình này đoán chừng muốn cách một đoạn thời gian mới sẽ phát sinh không nghĩ tới quả thực là hắn nghĩ nhiều ngồi ở trên giường ngáp một cái lâu viễn chu nghe tới trong phòng khách định thời gian cho mèo ăn máy móc phát ra cho ăn lâm nhạc đại quất cũng không biết từ nơi nào chạy như bay phát ra chút tiếng vang đỗ quan phi trước đó liền nói với lâu viễn chu qua Đây đại tại miêu quất s ù ngồi vật bệnh Nhiều chuyện đây đại yên h một hồi cho dù là nằm xuống một lần nữa ngủ giấc mộng tiêu bên trong mỹ thực cũng sẽ không lại trở về cùng nó dạng này còn không bằng sớm một chút rời giường đi ăn điểm tâm lại là u ố i lưng một cái lâu viễn chu đứng dậy rửa mặt một phen nhìn xem đại quất trong phòng một hồi chơi lấy mẹo bắt tấm cho mình mài m ó n g b ư ớ c một hồi tại chuẩn bị cho nó ổ mèo bên trong cất tay nằm sớp rất có một loại đem chủ nhân gọi sau khi rời giường mình liền có thể nghỉ ngơi tư thế đùa một lát mẹo lâu viễn chu mặc áo khoác liền đi ra cửa lúc này tinh thần bắc lộ còn không có hoàn toàn thức tỉnh trên đường phần lớn đều là xe tới xe đi người đi đường không coi là nhiều dù sao nơi này trừ chút đại lý bán bữa sáng bên ngoài nó cửa hàng của hắn căn bản là không mở cửa hôm nay lâu viễn chu dự định đi một cái khác khu dân cư phụ cận đi dạo Phải biết phàm biết là c ó t h ể tại khu d â n cư s ố n g sót bảy điểm tâm tử, kia tuyệt đối tâm tuyệt đều là n giờ ư ờ mang tuyệt kỹ. Hai cánh tay thăm làm Hai tay ra bước đi lên phía quanh cánh trong viễn tản lên cùng xung quanh vội vàng n g tuyệt dọt tại túi, lâu chu kỹ. đi vội đi bước trước, ư i r õ ràng r khác biệt. t ư n g g i ờ dưới, nào đó khu dân cư bên ngoài bữa sáng cửa hàng tất cả đều mở cửa các loại bữa sáng cái gì cần có đều có chân mềm non đậu hủ não sạp hàng trước đã chật ních chờ đợi khách nhân xem chiêu bài tiệm này đã làm mười mấy năm bên cạnh kia chiến bánh tiêu sạp hàng đứng tại trào dầu sau tiểu ca nhìn xem đã không rồ lắc đầu không thể không thúc giục sau lưng làm mặt nắm bột mì người tăng thêm tốc độ đứng tại phía trước nhất thực khách cầm trong tay một cây mỡ lợn đầu chính ăn đến say sương n g o n lành h i ệ n nhiên nàng còn đang chờ mới nổ ra đến có lẽ là mua cho người khác cũng có lẽ nàng còn chưa ăn no s ắ t vách đại ca cao lớn và vỡ hai tay vung lấy mì vắt trên tất phát ra đông đông đông thanh â m hấp dẫn không ít người ánh mắt lâu viễn chu ngẩng đầu nhìn lên là lấy ra lau ký mặt mười cái thực khách đã sớm ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên chờ sau lưng còn có cái đại tỷ cũng đang bật việc thuận một đường đi xuống mỗi một nhà phía trước đều vây quanh không ít người hệ thống cho mỹ thực dạ đã cũng một mực vang lên không ngừng cuối cùng lâu viễn chu quyết định ăn bánh rán quả thử một chút không vì cái gì khác liền bởi vì nơi này xếp hàng người xem ra hơi ít một chút bình thường đều là thực khách tại viễn chu cửa lầu hàng phía trước đội hôm nay rốt cục đến phiên lâu viễn chu tại nhà khác sạp hàng công xếp hàng đ ầ y bánh rán quả cùng nhà khác bữa sáng cửa hàng khác biệt chính là cái lớn xe đầy chỉ có lao bản một người tại làm bánh rán quả lâu viễn chu nhìn người ít lập tức liền đi đội ngũ phía sau cùng quan sát phía trước còn có không sai biệt lắm sáu người hẳn là sắp xếp không được bao lâu nhỏ giọng thầm thì kết quả lúc này lâu viễn chu vừa qu đã sớm bản tính tốt muốn cái gì lâu viễn chu ma lưu quét mã thanh toán lão bản là cái hơn bốn mươi tuổi trung nhân nhân lên tiếng liền bắt đầu làm việc đây bảy bánh rán dùng khí cụ đồng dạng đều xưng là là chảo viên viên đen nhánh lao bản dùng chuyên môn bên trên dầu sắt tử tại trào bên trên xoa xoa sau đó múc một môi lớn hồ rán d á n đổ vào trào bên trên lại dùng bảy bánh khí chuyển lên vài vòng một chương so c h ả o nhỏ một vòng bánh rán liền có hình dạng đánh lên hai cái trứng gà tại bánh rán ở giữa đem lòng đỏ trứng cùng lòng t r ắ n g trứng dùng bảy bánh khí đơn giản g õ t á n sau đó lại là đơn giản đẩy mấy lần đây trứng gà liền đều đều b ô i tại bánh rán bên trên cũng bắt đầu chậm rãi q u a n chút lúc này lão bản lại tiện tay cầm cái bình vừa đi vừa về v u n g v u n g lít nha lít nhít v ừ n g đen liền rơi vào vừa mở ra trứng gà bên trên vung xuống bảy bánh khí lão bản hai cánh tay cầm cái sẻng nhỏ cắt thả bánh rán hai bên chết lên bộ phận dọc theo bánh rán tạo mấy lần sau đó một cái nhanh lúc này hồ rán cùng trứng gà hương khí đã bắt đầu lan tràn lao bản nhanh chóng bắt đầu dùng bản t r ả i tại bánh rán bên trên bôi tương cùng bình thường một chút bày hàng khác biệt lao bản này tương bôi đến đặc biệt cẩn thận không có một cái rơi xuống địa phương thậm chí tương lượng cũng so nhà khác nhiều một chút những cái kia đồ ăn cái gì đều muốn không phải lệ c ũ hỏi đến trước mặt hắn bày biện hành thái c ủ cải ướp gia vị dưa muối còn có x i n h lá rau đều muốn lâu viễn chu nhẹ gật đầu đã nhìn thấy lao bản bôi xong mặn tương lại thoa khắp t ư ớt tiếp xuống dùng cái kẹp kẹp chút hành thái cùng cụ cải đinh dưa muối tùy ý rơi tại bánh rán ph từ bên cạnh cầm cái ruột h ư n khói thuần thục sẽ mở đóng gói dùng cái sẻn một phân thành hai đặt ở bánh quế phía trên cuối cùng đem bánh rán vây quanh bánh quế trồng hơn mấy lần một lớn phần bánh rán quả liền tốt cùng những cái t i a q u ẩ y hàng bên trên làm được bánh rán khác biệt chỗ này bánh rán cái đầu lớn hơn nhiều lão bạn tại lâm trang cái túi trước đó dùng cái sẻn đem bánh rán quả chia hai phần lúc này mới sắp xếp gọn đưa cho lâu viễn chu về sau ngay sau đó bắt đầu làm xuống một phần hai cái bánh rán quả không m u ộ n c a y thêm gà liễu sau l ư n g khách nhân không kịp chờ đợi tiến lên điểm đơn lâu viễn chu lại sau này nhìn hoắc người càng nhiều Vừa lão à m t bản á rán n h q u c rất cho soát tương h không i đợi cắn lên thanh. chờ cũng mới đ xác thực khá nhiều mang theo hạt vườn hương khí cùng hành thái hương vị mỗi ăn một miếng đầy bánh rán quả cảm giác được tràn đầy hạnh phúc lâu v i ê n chu đặc biệt thích ăn bánh rán quả bên trong trứng gà bộ phận đính vào bánh rán bên trên trứng gà thỉnh thoảng sẽ có hơi dậy một chút địa phương cắn một cái trứng gà hương khí hòa với hành hương tăng thêm thật dày nước tương vị giác đều sẽ vì thế hưng phấn chỉ là chỉ ăn bánh rán quả tựa hồ có chút nghẹn vừa đi vừa ăn lâu v i ê n chu thuận đường đi ngoặt một cái nhìn thấy một nhà phố bán cháo vừa mới mở cửa lão bản thậm chí còn một mực tại ngáp một cái m ị thực dạ đã cũng tích tích rung động đây chính là muốn sống chịu thế là thừa dịp thực khách đều còn chưa tới lâu viễn chu tranh thủ thời gian tiến trong tiệm tiệm này xem xét liền mở mười mấy hai mươi năm không ngừng bàn ghế bên trên đều mang khí tức của thời gian nhưng là cửa hàng lại sạch sẽ mà sạch sẽ mặt đất mặc dù không đến mức nói sáng bóng sáng loáng nhưng xem xét chính là đạo qua khuôn mặt mới a menu đều ở trên tường giống như cũng không có gì đồ ăn ha ha ha hơn năm mươi tuổi lão bản nhìn thấy lâu viễn chu nắp g vẫn là nhịn không được nhưng y nguyên nhiệt tình bếp sau bên kia chuyển đến tiếng vang nhìn xem bên trong còn có mấy người đang bận t i ệ lâu viễn chu thuận lão bản tay nhìn một chút trên tường tiếp menu xác thực không có mấy thứ liền một cái cháo trứng m u ố i thịt nạc một cái cháo hoa còn có chút canh bí đỏ loại hình ngoài ra chính là trứng l u ộ c nước trà cùng đường khô dầu lão bản một bát cháo trứng m u ố i thịt nạc một cái trứng l u ộ c nước trà giao xong tiền lâu viễn chu tìm cái địa phương ngồi xuống lúc này cổng bắt đầu có thực khách vào cửa miệng bên trong lẩm bẩm hôm nay còn thật sớm loại hình quả nhiên là cái tùy hứng lão bản không đầy một lát một cái tuổi trẻ tiểu họa tử liền bưng bản ăn cho lâu viễn chu mang thức ăn lên trừ hắn điểm cháo trứng mới thịt nạc cùng trứng lột nước lúc này lâu viễn chu lại cắn một cái bánh rán quả bên trong nước tương chạy ra một chút xíu trộn lẫn bên trên mới mẹ sinh lá rau để người trong lúc bất chi bất giác ăn hết hơn phân nửa từ trên bàn cầm lấy t h ì a t ạ i trong cháo nhẹ nhàng q u ấ y một q u ấ y bên trong thịt b ă m cùng trứng bắc thảo có thể thấy rõ ràng trong chén còn tung bay chút hành thái không giống như là có nhiều chỗ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu nơi này cháo xem ra liền dùng tài liệu vững chắc bưng lên cháo hiển nhiên là vừa mới ra n ổ i t h ì a q u ấ y sau lại thổi bên trên thổi lâu viễn chu lúc này mới uống một ngụm vẹn vẹn một thanh lâu viễn chu liền biết cháo này nấu thời gian vừa đúng. là hôm nay vừa nấu nhưng lại không có do sớm ra nổi mà rút ngắn đun n h ư thời gian tối thiểu là nấu hơn hai giờ bên trong dùng gạo cũng là ngô bình thường muốn để cháo có thể nấu ra mềm mại cảm giác dùng ngô là lựa chọn tốt nhất lại nếm thử thịt băm chân mềm còn mang theo một chút vị mặn rõ ràng là sớm ướp gia vị qua mùi gạo mang theo trứng bắc thảo nhàn n h ạ t hương vị cả chén cháo uống thuần hậu mà tươi uống một thanh để người dư vị vô tận lúc này lại ăn thêm một n g ụ m nhỏ trộn lẫn dưa muối tia mặn mặn mang theo một chút giấm vị chua đây cháo trứng muối thịt nạc hương vị lại đem dưa muối tia cũng nổi bật lên tương đối tốt ăn. tại khu dân cư có thể lưu lại tiệm bán đồ ăn sáng đều là có bản lĩnh ở trên người tiếp tục ăn lấy bánh rán quả phối hợp cháo lâu viễn chu vậy mà một chút cũng không cảm thấy chống đỡ thậm chí đã bắt đầu tính toán ngày mai lại ăn cái gì đây xung quanh bữa sáng thật là nhiều sợ là một tuần đều có thể không giống nhau chờ bánh rán quả ăn xong cháo cũng uống hơn phân nửa cuối cùng còn có một cái trứng luộc nước trà không ăn ngồi tại lâu viễn chu đối diện xem xét chính là cái dân đi làm tiểu hỏa tử nhìn qua còn buồn ngủ điểm bắt canh bí đỏ cùng hai cái trứng luộc nước trà lâu viễn chu nghe tia cháo là thật là thơm đáng tiếc hắn đã mau ăn no bụng không phải cao chỉ là tiểu tử này sáng sớm chỉ ăn như thế một điểm cũng không biết mười điểm đến chung thời điểm có thể hay không đói lúc này toàn bộ trong tiệm đã kín người hết chỗ trong phòng đã không ngồi được người nhưng là còn có không ít khách nhân đi vào trong đây đều là chuẩn bị lốt vừa rồi lao bản bận trước bận sau mang theo lớn giọng hô hào bếp sau xem xét liền đã sớm quen thuộc loại tràng diện này làm ăn uống thật không dễ dàng một bên lẩm bẩm cũng không biết đến cùng nói là tiệm này còn là nói mình lâu viễn chu cầm lấy trứng luộc nước trà trên bàn đập mấy lần nguyên bản đã nứt văn trứng luộc nước trà rất nhẹ nhàng liền bị l ù x u n dưới l mặn mặn cuối cùng ăn vài miếng lâu viễn chu đem tất cả mọi thứ ăn xong liền cầm chén đũa vừa thu lại t h u ậ n tay liền giao cho chính ở bên cạnh thu thập cái bản phục vụ viên đối phương nói càng tạ nhưng căn bản không có thời gian nhìn xem rốt cục là ai lại bị người gọi đi làm sự tính khác lâu viễn chu sờ sờ bụng đi ra phố bán cháo lúc này trên đường người càng nhiều nhìn ơ i đều có t ể n h thấy t h lôi kéo mua ứ chung ăn n xe đại gia đại gia mụ đ ề là mua x o đồ ăn lại trở về thuận tiện mua bữa sáng. Nhìn chung lại trở về mua bữa quanh lâu viễn chu đột nhiên nhớ tới hắn còn có cái hệ thống nhiệm vụ cho người ta tới cửa làm đồ ăn lấy điện thoại di động ra từ lần trước tiếp xong đơn về sau hắn liền đem tiếp đơn tuyển hạng cho quan hôm nay ngày mai vừa vặn có rảnh dứt khoát liền nối liền mấy đơn mở ra app lâu viễn chu mới nhìn đến lần trước đôi kia vợ chồng cho hắn đánh giá kia thật là thao thao bất tuyệt còn mang theo đồ viết gọi là một cái tình cảm dần dạo gọi là một cái cảm động lòng người để hắn người trong cuộc này nhìn đều cảm thấy đây là cái nhờ có hay không khoa trương như vậy tìm nơi hẻo lánh đứng vững lâu viễn chu nhìn một chút áp bên trong thiết lập câu tuyển tiếp gấp đơn tuyển hạng dù sao hắn chỉ tiếp tinh thần bắc lộ phụ cận tờ đơn cho nên không cần thiết hẹn trước quá lâu sau đó liền mở ra tiếp đơn núp ấm mặt khác hắn còn phát hiện bởi vì có một cái đánh giá cho nên hiện tại mình trang chủ bên trên còn nhiều mấy cái nhãn hiệu ăn quá ngon hữu cầu tất ứng hữu cầu tất ứng cái q u ỷ gì không biết hệ thống đến cùng là thế nào thêm t ạ t lâu viễn chu h í ế mắt quyết định hay là không đi quản hắn đinh ngày có mới hay trước xin xác nhận đinh đinh, đinh, đinh. không nghĩ tới lần này lại là lập tức tới ngay h ẹ n trước lâu viễn chu còn không có kịp phản ứng liền phát hiện cố chủ thông qua áp phát tới trò chuyện tình h cầu do dự một chút liền tiếp nhận trò chuyện chương 182, r ấ t được h o a n g lên chương 182, r ấ t được h o a n g lên uy ngài tốt lâu viễn chu bình tĩnh nhận điện thoại ngầm đầu liếc mắt nhìn đường phố đối diện là bán bắp g i a ngươi hảo tiểu hoa tử ngươi nhìn ngươi mười một giờ có thể tới nhà của ta nấu cơm không phải địa chỉ là tại bắc ngõ hẻm vườn hoa bên này đối diện truyền tới một lão đại gia thanh âm nghe rất là có sức sống loại kia bắc ngõ hẻm vườn hoa Nghe tới cái tên này, tới cái l ân u v i ễ Chu quay đầu, bên phải là cái cư cộng cái tấm bia đá lớn, rõ ràng viết chữ phải hẻm vườn hoa không quay đầu, bia đại đá Đối bên bốn bắp môn, lớn, ràng lớn, ngọ vườn tiện. viết là xá một tấm rõ dấm i Viễn cái lại cái người tiếp ệ n nghe chừng này g chút Chu xem có sốt ruột, tìm Lâu là p đơn không t ì đường ợ c Thuận tiện, muốn ngài ăn? Ấn. gì làm Giấm đồ đ ư sơ ư n g sườn trái ớt xào thịt còn có nhân hạ thông t bắc nô liền đây ba loại đi ngươi sẽ làm sao có thể trong nhà có tài liệu vậy ta mười một giờ đúng giờ quá khứ quả tiểu lại chính là bên cạnh cái chính bên không u này. Chỉ là nhìn đồng hồ, lúc này mới hơn 8 giờ một điểm, còn là Chỉ lúc có hồ, h điểm, giờ mới k ít thời ta gian. Giang Bắp đợi ế đến n còn rảnh gian, Viễn chu liền lựa chọn tại xung quanh đi dạo vài vòng, vừa mới nhìn đến Giang tiểu điểm chính là thứ nhất. Không rồi, rỗi thời tại đi vài mới tiểu điểm đã đ có Chu thứ dư dạo trạm lựa vừa Lâu là mù Bắp lâu viễn chu băng qua đường liền thấy có mấy cái thực khách đứng tại tiểu bán b ắ p giang địa phương chọn lựa xem ra đây khu dân cư sáng sớm kinh doanh cửa hàng quả nhiên đều là có khách tới cửa thế là ma lưu qua vằn lâu viễn c h u rốt cục đi tới đây bán bắp giang tiểu điếm trước đây tiểu điếm từ xa nhìn qua liền xanh xanh đỏ đỏ đến gần xem xét đây bắp giang chủng loại thật là không ít đầu tiên là bình thường nhất nguyên vị còn có ô mai vị sô、so、cô la vị cà phê chi sĩ tiểu tiểu trong tủ kính mặt đủ mọi màu sắc trách không được không ngừng có tiểu hài tử lôi kéo ra ra của mình mãi mãi hướng đây chạy đây nhìn xem ai có thể không phải lưu một chút nước bọt trong tiểu điếm chỉ có hai người một cái khuôn mặt tươi cười đón lấy đại tỷ ở phía trước phụ trách bán một người mang kính mắt nam nhân ở phía sau vội vàng làm bắp g a n g trong tiệm bay ra m lựa chọn tuyển tuyển lâu viễn chu mua nửa phần chi sĩ cùng nửa phần sô、so、cô la liều phối bắp giang đừng nhìn là đều là nửa phần hai cái túi nhựa cũng là giả bộ thật nhiều nhìn qua đặc biệt có phân lượng dùng tay sở lên còn mang theo có chút tấm áp bất quá bắp giang bên ngoài sô、so、cô la cùng chi sĩ tương cũng sớm đã ngưng kết riêng phần mình xuất ra mấy cái đưa vào miệng bên trong sô、so、cô la mùi vị đồng đậm tăng thêm bắp giang mùi thơm là loại kia yêu quý đồ ngọt người định sẽ thích tổ hợp lại nếu một cái chi sĩ bắp g a n g không giống với sô、so、cô la kia khoản mang theo một chút mặt ăn một cái còn muốn tiếp tục lại ăn hết cũng là chi sĩ đầu không thể bỏ qua mặc dù vừa ăn điểm tâm xong nhưng là lâu viễn chu ăn bắp giang tay quả thực là không dừng được chỉ có thể cảm thán quả nhiên khu dân cư bên trong lận dấu đều là bảo tàng tốt cửa hàng tiếp tục đi lên phía trước bán dầu trên đường bánh ngọt lối vào cửa hàng cũng không ít người đang chờ kim sán sán mang theo giòn sát sát hình tròn nổ bánh ngọt vừa ra lò liền cất vào giấy túi hàng bên trong thực khách có không kịp chờ đợi mở ra thổi hai lần liền ăn vào miệng bên trong ngoài miệng còn mang theo ăn được m ị thực tiêu dung phóng tầm mắt nhìn tới cửa hàng san sát các loại bữa sáng có thể nói là tệ tụ một đường lâu viễn chu thậm chí cảm thấy đến sinh hoạt ở nơi này thật là qu rốt cuộc tìm được một nhà tiểu nhân quán cà phê cũng kinh doanh đây là thật khó được dù sao trừ mắt xích loại loại này nhỏ quán cà phê đồng dạng đều là người lão bản trang trí phần lớn rất là tinh xảo kinh doanh thời gian cơ bản đều là mười giờ sáng về sau có thậm chí muốn buổi chiều sáng sớm liền kinh doanh thật là không thấy nhiều bất quá chờ lâu viễn chu vào phòng mới biết được nguyên tới đây có không ít người đang xem sách hoặc là nghiêm ngặt tuy nói là tại học tập chuẩn bị kiểm tra trong tiệm cái bản cơ bản đều là một mình khoảng cách cũng xa xôi cùng nó nói, nơi này là quán cà phê, không bằng nói càng giống là phòng tự học lão bản là cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân ngược lại là rất nhiệt tình nhẹ giọng thì thẩm cùng lâu viễn chu giới thiệu chỉ cần điểm lên một ly cà phê ngồi một ngày cũng không quan hệ k i ế liền đến một chén cà bù xin ô lại đến một khối bôi trà mù sợ quấy dày người khác lâu viễn chu cũng nhỏ giọng nói chuyện sau đó mang theo mình bắp giang chọn cái cách cửa gần nhất vị trí dù sao hắn cũng không sợ người khác quấy dày ngồi ở cạnh bên ngoài vị trí ngược lại là tự tại c h ú t tiện tay bắt bắp giang ăn vài miếng lâu viễn chu bắt đầu x o á t điện thoại di động lão bản cà phê cùng một bên trên đến rất nhanh thiện thiện nhấm nháp một thanh cà phê đậu hiển nhiên là vừa mài xong không bao lâu mặc dù không phải cái gì đặc biệt quý chủng lo bên cạnh khối nhỏ mùt cũng không phải nhà máy xuất phẩm mà là thủ công chế tác được tiểu đ i ể m tuy nhỏ nhưng cũng là khắp nơi triển lộ lấy cùng địa phương khác khác biệt chi tiết cảm giác đây quán cà phê rất là không tệ lâu viễn chu dự định về sau có thể thường đến ăn ăn đ i ậ p tâm uống uống cà phê hưởng thụ một chút hài lòng rất là thành thơi chỉ là lúc này hắn soát một chút hôm nay hải cầm bản địa tin tức phát hiện có một đầu viễn chu lâu vậy mà là làm năm đường hai nóng lục soát cả kinh kem chút bị cà phê s ậ đến cố nén ho khan thật là có một chút khó chịu làm sao loại chuyện này cũng có thể lên nóng lục soát âm thầm thầm thì lâu viễn chu nghĩ vẫn là quyết định xem chút như khác thế là liền liền lên b ở l ư u t t t hay nghe mở ra soát video hình thức móng heo làm thế nào ăn ngon nhìn ta tới cấp cho mọi người phân tích viễn chu lâu đặc sắc đồ ăn người thích ăn thịt dê sao viễn chu lâu thì là thịt dê mau tới cùng ta học đây vừa mới bắt đầu soát video liền soát đến cùng mình tương quan luôn cảm thấy có chút khó chịu lâu viễn chu đẻ xuống tạm dừng khóa nhưng là nghĩ nghĩ mình trước đó vẫn luôn là soát cùng loại video cũng khó t r á c h b i ế t đạ tạ ghi nhớ nha ngươi cũng nhìn cái video này đâu nếu là học xong làm được vừa vặn rất tốt ăn lão bản cho người khác đưa cà phê trên đường trở về đúng lúc nhìn thấy lâu viễn chu điện thoại trên màn hình một chén lớn thịt kho tàu thịt dê nấu nhìn xem cũng là người ta gọi thẳng đã nghiền coi như không cố ý nhìn cũng có thể nhận ra được À, chẳng lẽ còn có người khác cũng tại học lúc này hai người khoảng cách đằng sau học tập người đều có đoạn khoảng cách thanh âm nói chuyện không lớn cũng là sẽ không ảnh hưởng cái gì video này treo trang đầu trên có một hồi đi nhà ta dưới lầu chủ quán cơm từ khi viễn chu lâu thịt kho tàu thịt dê nấu có tiếng hắn liền đến c h â nghe ngóng p h i phương cuối cùng liền theo cái video này học thấy lâu viễn chu tựa hồ có chút hứng thú lão bản dừng lại cười cùng lâu viễn chu tiếp tục đáp lời viễn chu lâu như thế lửa a thuận miệng hỏi lên như vậy lâu viễn chu trong lòng cũng là n ắ m chắc dù sao mới vừa lên h ả i cẩm thập đại bản g danh sách nhiệt độ vất tại vậy khẳng định lửa a không phải ta dưới lầu lão bản sao có thể học bất quá nghe nói nhà hắn thân thích là hàng thịt tử cho nên mặc kệ là thịt kho tẩu thịt heo thịt dê vẫn là thịt bò nấu hắn cũng có thể làm ra đ ừ n g nói còn rất được hoan n g ê n bất quá so viễn chu lâu làm được vẫn là kém xa vậy vẫn là rất lợi hại lâu viễn chu mỉm cười xem ra trước mắt l ã o bản cũng hẳn là đi qua tiệm của hắn bên trong đáng tiếc hắn không có ấn tượng gì dù sao đại bộ phận thời điểm hắn đều tại túi đầu làm đồ ăn ngẫu nhiên ngẩng đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy biển người mê ngông còn có vừa đi vừa về nhảy lên tiêu con hồng ngươi đi qua viễn chu lâu s a o l ã o bản cái này hơn bốn mươi tuổi nam nhân đột nhiên trong mắt loài ánh sáng một mặt mong đợi nhìn xem lâu viễn chu lâu viễn chu t r ừ n g mắt nhìn nhẹ gật đầu vậy khẳng định là đi qua còn mỗi ngày ở, ở nơi nào đâu ai nha xảo ngươi ngày nào đi ta đi thời điểm đúng lúc là ăn anh đạo t h ị ngày ấ y ta rất là ưa thích ăn anh đào thịt nói xong câu đó lão bản giống là nhớ tới cái gì vội vàng chạy đến q u n h ba bên kia nhi từ thả đầu ngọn tủ lạnh bên trong lấy ra hai khối nhỏ bánh gã tổ bưng ra đưa ngươi một phần duyên phận a nhỏ bánh gã tổ nhìn qua bơ bôi dày một t ầ n g dày phía trên còn điểm s u y ế t lấy một cọn cỏ dâu đỏ rực quá khách khí lão bản ta đây cũng không làm cái gì thế nào lại đột nhiên ai nha đừng khách khí ngươi nếu là lần sau đến hai ta trò chuyện tiếp ta có chút nhi trước đó đi làm việc ha lúc đầu tưởng rằng muốn tọa hạ nói chuyện phiếm lao bản lại vội vàng đi ngược lại là có chút hùng hùng hồ ý tứ lúc này lâu viễn chu nhìn một chút trên bàn nhỏ bánh gà tổ dùng thìa đào hơi có chút đưa vào miệng bên trong quả nhiên cũng là tự mình làm hương vị thực lạ không tồi quay đầu nhìn xem chính tại học tập những khách nhân kia có chút đang vùi đầu xem sách có chút tựa hồ đang viết cái gì còn có người mang theo hai nghe nghe lơi khóa giờ phút này lâu viễn chu rất là hy nhìn cố gắng của bọn hắn đều có thể có kết quả tốt thu tầm mắt lại tiếp tục uống cà phê ăn đồ ngọt hưởng thụ lấy khó được nhàn nhã thời gian lâu viễn chu dự định về sau có thời gian ra ngoài du lịch không phải báo đoàn không đi cảnh điểm tìm các nơi mỹ thực kiểm điểm tìm nơi đó chợ bán thức ăn đối với h n bản bản hoạt động ị a p h ư này mới hạ gân cốt lâu viễn chu liền hướng phía bắc ngõ hẻm vườn hoa phương hướng đi đến bởi vì không có rời đi quá xa cho nên trong một giây lát công phu liền đến cửa tiểu khu làm t ấ t khách tới thăm đăng ký liền vào cửa một tòa ba đơn nguyên sáu trăm linh ba thuận địa chỉ tìm đến nơi lâu viễn chu ấn vang trúng cửa đến rồi một cái đại gia thanh em truyền đến cùng vừa rồi trò chuyện thanh em đồng dạng vừa mở cửa quả nhiên là cái xem xét liền tinh thần quắc t h ư ơ người n g lâu sư phó a không phải lâu đầu bếp đúng không đại gia hỏi lên như vậy lâu viễn chu như thế xưng sở hắn còn là lần đầu tiên bị người gọi sư phó còn quái không quen bất quá thế hệ trước cũng có người thích quản đầu bếp gọi nào đó nào đó sư phó cũng là không tính là gì kỳ q u i xưng hô cũng là không ảnh hưởng toàn cục đúng ngài vật liệu đều mua tốt đi mua mua mau vào kêu gọi lâu viễn chu đại gia rất là tích cực dáng vẻ hẳn không thể trực tiếp lôi kéo lâu viễn chu liền đi phòng bếp vào phòng lâu viễn chu nhìn một vòng liền chỉ thấy đây đại gia một người đại gia làm mấy người phân cơm cơm cũng cho ngài làm đến tăng thêm ta a hết thẻ bốn người làm ba đạo đồ ăn đủ rồi bọn hắn nói cũng sẽ mua một chút khác thực phẩm chỉ tới cơm ta làm tiểu họa từ ngươi làm đồ ăn là được đây đại gia khoát tay áo hắn gọi hồng văn lễ người chung quanh đều còn hắn gọi láo hồng từ khi về hưu về sau hắn liền báo cái c h ụ ảnh ban kết giao không ít cùng hắn cùng tuổi bằng hữu lẫn nhau ở giữa bình thường cũng sẽ thường xuyên đi lại không phải sao hôm nay đến phiên người khác đến nhà hắn tới dùng cơm thường ngày những nhà khác mời lúc ăn cơm có rất nhiều người trong nhà làm có cũng là tìm tới cửa làm đồ ăn đầu bếp tới lão hồng không thế nào biết làm cơm bình thường lừa gạt hạ mình vẫn được để người khác đến ăn hắn làm những cơm kia kia vẫn có chút không có ý tứ thế là xoắn suýt rất lâu hắn rốt cục vẫn là lâm thời quyết định tìm đầu bếp tới chớ nhìn hắn lớn tuổi các loại áp chơi đến tạc lưu so sánh nửa ngày liền tuyển lâu viết tru mặc dù chỉ có một cái đánh giá nhưng nhìn dạng như vậy làm được rất không tệ giá cả cũng không đắt cũng không thể trình độ kém hắn a đại ra là làm giấm đường sương nhân hạt thông b ắ p nô g còn có trái ớt xào thịt đúng không tẩy xong tay tiến phong b ế p lâu viễn chu nhìn xem trên bàn nguyên liệu nấu ăn lại xác nhận một lần lại nhìn một chút trong tủ k h o y cái khác gia vị hương liệu loại hình còn rất toàn so với bên trên một nhà phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có trứng gà cùng cà chua thực tế là tốt hơn quá nhiều khiến người cảm động đúng hẳn là đủ rồi vậy được được đến đáp lại lâu viễn chu liền bắt đầu chuẩn bị ta có cái gì có thể giúp ngươi không phải muốn nhìn ngươi một chút nấu cơm lão hồng đứng tại cửa ra vào một mực không đi hắn bởi vì chủ nghệ không được lão hồng thấy lâu viễn chu đáp ứng lòng tràn đầy vui vẻ tìm kiếm lấy từ trên mặt bàn đem hành gừng cái gì lấy ra tẩy tẩy lâu viễn chu suy nghĩ ba đạo trong thức ăn cũng liền đầy giấm đường sương sần hơi phiền phức điểm nhưng nói tóm lại rất nhanh liền có thể làm xong giấm đường sương sần dùng chính là heo thông sống lưng dùng đao cho thịt cắt thành dài mảnh hình muốn nói đây thịt độ d à i cùng dài ngắn cũng là có giảng cứu quá d à i quá dài đều không được bên cạnh lão hồng nhìn thấy lâu viễn chu cắt thịt hạ đao ổn hung ác chuẩn còn có một chút áo ư ớ c phàm là hắn lúc còn trẻ luyện nhiều một chút nấu cơm hiện tại cũng không đến nội chủ nghệ không lấy ra được biết lão hồng đang nhìn lâu viễn chu cũng là quen thuộc nghĩ đến hắn mỗi lần nấu cơm sau lưng luôn có như vậy một hai cái chạm nếu là lần này không có hắn chỉ sợ còn cảm thấy kỳ quái từ lão hồng rửa sạch hành gừng bên trong suất ra mấy một lát lại quay người phối một bắt bắp nô tình một cháo thừa dịp thịt m u ố i đây mười mấy phút lại đem trái ớt xào thịt muốn dùng đến nguyên liệu nấu ăn đơn giản chỗ chỉnh lý thịt ba chỉ cắt phiến trái ớt cùng tỏi cũng cắt c ắ t lão hồng ngược lại là rất có nhãn l ự c gặp ngay cả tỏi đều cho lột tốt không khỏi làm lâu viễn t r u ở trong lòng điểm cải tán chờ tính toán thịt ướp gia vị đến không sai biệt lắm tốt liền cầm chén bên trong thịt lửa đi ra bỏ và o hồ rán rán bên trong bắt chỗ lẫn cháo đều treo lên sau lại thả chút dầu tại trong chén tiếp xuống chính là lên nồi đ ố dầu nhìn xem dầu ấm không sai biệt lắm lâu viễn chu đem treo tốt cháo thịt một đầu một đầu phân tán hạ tiến trong nồi theo trong nồi thịt càng ngày càng nhiều ẩm ẩm dầu c h i ê n âm thanh càng lúc càng lớn bếp sau bên trong hương vị cũng càng ngày càng hương Trước 184. dầu ấ m đường xương ư s trên xương sườn thanh nhâm ở phía sau chù bên trong ầm rung động cứ việc mở ra máy hút khói nhưng phản phát hút đi chỉ là khói dầu hương vị trong nồi tinh bột cùng thị t sườn hương khi y nguyên lưu trong phòng lại nhìn trong nồi kim sắc bắt đầu lan tràn nguyên bản bọc lấy màu trắng tinh bột cháo thịt trong nồi dần dần biến thành màu vàng nhạt có chút bành trướng trong n ồ i không chỗ ở bốc lên màu trắng bong bóng lão hồng cứ như vậy nhìn xem trong c h ả o dầu thị t sơn trở nên càng lúc càng lớn ngay bong bóng vỡ tan phát ra thanh âm vậy mà cảm thấy tựa hồ có chút chữa trị đặc biệt là còn có thể nghe đến thịt hương khí có lẽ nấu cơm niềm vui thú ngay ở chỗ này bất quá lâu viễn chu cũng không có để thịt sơn nổ quá lâu chờ đại bộ phận thịt đều thiện thiện biến sắc hắn liền dùng đại lậu môi đều cho từ trong c h ả o dầu vớt ra dùng mặt khác trào rang nhẹ nhàng go mấy lần liền e m hơi dính chung một chỗ thịt sơn cho tách ra là muốn nổ hai lần a mặc dù nấu cơm trình độ không được bất quá lao hồng cũng nhìn qua một chút giáo làm đồ ăn v i d e o đều nói muốn đem thịt nổ kinh ngạc đó nhất định là muốn nổ hai lần trước mới được ngay từ đầu dầu ấm thấp một chút nổ không sai biệt lắm vứt ra về sau chờ dầu ấm cao chút lại đem thịt bỏ vào trong nồi nổ một hồi k ê u bảo đảm nổ ra đến giòn cực kỳ đúng ăn ngon như vậy cười đáp trả lâu viễn c h u con mắt ngược lại là một mực tại n ồ i bên này nhi đại l ộ môi bên trong lấy thịt sườn tại trải qua nhiều lần nhập n ồ i về sau màu sắc bắt đầu dần dần hướng kim hoàng sắt chuyển biến so với ngay từ đầu kia màu vàng nhặt để người có muốn ăn phải thêm mà theo thịt màu sườn hương khí cũng càng thêm lão hồng hôm nay sở dĩ muốn làm giấm đường s ư ơ n g x ư ờ n kia cũng là mang theo tư tâm hắn cuộc đời yêu nhất chính là thịt mặc kệ là hầm vẫn là nổ thịt kho tàu vẫn là luộc kia cũng là hắn yêu mỗi ngày thiếu thịt kia đều cảm thấy thời gian trôi qua không phải thoải mái nếu không phải là bởi vì có khách hắn có thể muốn điểm ba cái thịt đồ ăn thuần thịt cái chủng loại kia lúc này gặp trong nồi nổ xương s ư ờ n càng ngày càng dễ nhìn hương vị cũng càng ngày càng tốt nghe hắn nhịn không được lặng lẽ khục một tiếng dùng tay che miệng dùng cái này để che giấu mình khoe miệng bất tranh khí chạy xuống nước bọt lúc này lão hồng sắt vách hàng xóm cũng đang chuẩn bị nấu cơm. nồi còn không có nóng phòng bếp cửa sổ mở ra vậy mà từ bên ngoài bay vào đến chút nổ thịt mùi thơm từ như có như không trở nên càng thêm nồng đậm rất có một loại người qua liền có thể tưởng tượng ra đến loại k i a nổ kim hoàng khí thế sách thật là thơm hàng xóm lao ly dùng tay vớt vớt cái mũi kết quả vừa quay đầu lại nhìn thấy cháu của mình cùng tôn nữ vậy mà tại cửa phòng bếp đứng ra ra ta giống như nghe được nổ thịt hương vị ta cũng nghe thấy tiểu nữ hải cầm trong tay mình đồ chơi vừa rồi là đi chầm chậm tiến phòng bếp lúc này nàng hít mũi một cái một mặt chắc chắn mình khẳng định không có nghe sai bên cạnh nam hải cũng giống như vậy còn đất đầu ôi bé ngoan đây cũng không phải là nổ thịt nổ thịt hương vị không phải như vậy tiểu h à i tử không thể nghe nhiều quá sợ hãi lao lý lập tức chạy tới cửa trực tiếp một tay dắt một cá biệt hai đứa bé mang rời khỏi phòng bếp trước kia hắn còn có thể một tay một cá biệt hai đứa bé ôm đi hiện tại h à i tử hơi lớn thật là ôm bất động nhưng phạm là để hai cái tiểu tổ tông tiếp tục nghe xuống dưới chờ một lúc khẳng định liền bắt đầu nhao nhao muốn ăn ngẫm lại đầu đều lớn bất quá một bên đi lao lý trong lòng còn kỳ quái lúc này nấu cơm hẳn là sắt vách lao hồng nhà hắn nổ đồ vật thời điểm hương vị kia luôn làm người không thể tưởng tượng mỗi một về đ ngẫu nhiên thậm chí là căn bản nổ không ra cái gì mùi thơm ra cho nên này lao đầu tử về sau rất ít làm cần dầu trên đồ ăn nhưng là hiện tại nổ thịt hương vị nhưng hoàn toàn không giống h ắ n loại này nấu cơm láo thủ vừa nghe liền biết có loại mùi thơm này nổ thịt hương vị kia khẳng định là không kém đây lão hồng hôm nay nổ thịt vậy mà thơm như vậy thu xếp tốt hai đứa bé lao lý lần nữa trở lại phòng bếp tia nồng đậm d ễ n g ư ờ i nổ vị thịt nhi vẫn có thể từ trong cửa sổ bay vào đến chút để người không khỏi hiếu kỳ làm sao lao đầu nhi kia đột nhiên chủ nghệ liền tiến bộ rồi hàng xóm mười mấy hai mươi năm không có đạo lý đột nhiên liền tiến bộ chẳng l mặc dù hiếu kỳ nhưng là lao lý nhìn nhìn thời gian cũng không làm cơm muốn nói bụng thu lại thần chuẩn bị bắt đầu nấu cơm mà lúc này lão hồng nhà trong phòng bếp vẫn là hương khí b ố n phía chỉ là nổ xương sườn khâu đã kết thúc hiện tại bắt đầu chế tắc giấm đường xương sườn bên trong giấm đường bộ phận bên cạnh lão hồng lặng lẽ cầm chiếc đũa thừa dịp lâu viễn chu không chú ý t ừ đổ đầy nổ xương sườn trên mâm trộm đạo kẹp một khối r a rõ ràng là tại nhà mình lão hồng cũng không biết vì sao có một loại tại làm tặc cảm giác bất quá đây cũng không trọng yếu hơi thổi thổi đây kẹp trên chiếc đũa nổ xương sườn lão hồng liền cắn một cái. Quả nhiên, trải qua qua nhiều lần nổ chế xương sần sắc ngoài xốp giòn xốp giòn giòn vì phòng ngừa phát ra âm thanh bị phát hiện lão hồng che miệng bắt đầu nhai nuốt lấy đây vừa ra nổi không bao lâu nổ xương sần còn mang theo chút dầu nhiệt độ cắn một cái xuống dưới ca thử thanh ấm ngay tại lão hồng bên thai tiếng vọng giang thậm chí có thể cảm nhận được đến từ nổ xương sườn nhiệt độ mà cùng bên ngoài xốp giòn khác biệt nổ xương sần bên trong y nguyên duy trì thịt mềm non nhàn nhạt, nhạt vị mặn nhi tại trong miệng lan tràn coi như không có cái khác gia vị không có quấn tại thịt sần bên ngoài tầng kia lưu trước đây nổ xương sần làm được cũng là tương đối tốt chất thịt bắt đầu không cần tinh tế nhấm nháp liền có thể ăn ra thịt bản thân tươi non lão hồng cảm thấy đây nổ xương sườn trực tiếp bưng lên bàn tùy tiện c h ấ m chút gì bột hồ tiêu thì là phấn kia cũng là tương đối tốt ăn món ăn này phạm là tiếng cái gì phòng ăn khách sạn mấy chục khối vậy khẳng định là thiếu không được cắn còn có một chút bỏng miệng nổ xương sườn lão hồng nhìn xem lâu viễn chu bóng lưng không nghĩ tới mình thật đúng là ở trên cửa nấu cơm áp bên trên tìm tới bảo cũng không biết người trẻ tuổi này đến cùng là làm gì lâu viễn chu tự nhiên cũng là biết phía sau hắn đại gia đang ăn trộm nổ xương s ư ờ n bất quá thật cũng không cái gì ai từ nhỏ đến lớn không có tại phụ m â u nấu cơm thời điểm nút ở phía sau mặt trộm ăn vài miếng húng chi đây là đang người ta trong nhà cũng không có ảnh hưởng hắn chỉ cần đừng toàn ăn thế là được thu hồi tâm tư lâu viễn chu lần nữa lên n ồ i thả một chút dầu về sau đem vừa mới cắt gọn gừng mạt bỏ vào trong n ồ i bắt đầu đơn giản lật xào lại từ bên cạnh trên thất cầm bình rượu g i a vị hướng trong n ồ i ngược lại chút nháy mắt trong nổi thoát ra một đoàn ngọn lửa nhỏ lâu viễn chu còn không có phản ứng gì sau lưng lão hồng thế nhưng là giật này hận không thể tranh thủ thời gian cầm lấy bên cạnh nắp nồi cho đắp lên dập lửa bất quá đây hỏa diễm rất nhanh liền t i ế u mất mà trải qua nhiệt độ cao sau gừng mạt cùng rượu gia vị bắn ra không giống với nổ xương sần hương khí lúc này lâu viễn c h u thêm một c h ả o giang nước ẩm ẩm t h a n h âm rất là êm thay sau đó m ố i đường d ấ m chờ đồ gia vị cũng nhất nhất n h ậ p n ồ i đằng sau lại thiện thiện câu cái kiếm lao hồng hít mũi một cái k i a hê ẩm ngọt nào g hương vị rất là quen thuộc chương một trăm tám mươi lăm kém chút liền lỗ lớn chương một trăm tám mươi lăm kém chút liền lỗ lớn trào g a n g trong nồi vừa đi vừa về xoay một vòng nhi mà theo thời gian trong n ồ i giấm đường nước càng ngày càng đậm nhiều biên giới bên trên cũng lên bong bóng lúc này lại để lên một chút xíu dầu chào giang tiếp tục đạo có nhi về sau lâu viễn chu múc ra một mũi nhỏ giấm đường nước đổ vào một cái chén nhỏ bên trong sau đó đem vừa rồi nổ tốt thị sườn toàn bộ đổ vào trong n ồ i vừa đi vừa về lật xào mấy lần ra nổi lão hồng liền nhìn xem kim sán sán khỏa đầy giấm đường nước xương sườn bị đổ vào đã sớm chuẩn bị tốt trong mâm mỗi cùng nhau xem đi lên đều sáng sáng tại ánh sáng tự phát hạ cũng giống như giống như là cái gì ngọc khí bảo thạch đ ồ n dạng mà trong không khí tràn ngập cũng không còn chỉ là vừa mới nổ xương sườn ngọc cuối cùng lâu viễn chu tử vừa rồi múc ra giấm đường nước bên trong lại múc ra một chút xối tại sương sơn bên trên đây đ ồ ăn liền x o n g x o n g rồi đại gia nếm thử đi lâu viễn chu biết coi như hắn không nói trước mắt đây đại gia khẳng định cũng sẽ ăn không bằng cứ như vậy đến bên trên một câu Ai u, tiểu hoa tử ngươi thật đúng là giống như là cái đầu bếp giống như là khách sạn lớn ấn ra mừng khắp khởi cầm chiếc đ ú a lao hồng hưng phấn bưng giấm đường sương sơn liền đi phóng khách nhà bọn hắn ăn cơm đều ở nơi này hình chữ nhật bản ăn bên trên lúc này ở, ở giữa đặt vào mấy bình vừa mua hoa tươi cũng coi là vì khách nhân mà tỉ mỉ chuẩy lão hồng đem g i ố n đường xương sườn đặt ở bàn ăn bên trên lập tức dùng chiếc đuôi nếm một khối vẫn là mang theo vừa ra nổi nhiệt khí lão hồng còn cảm thấy có chút nóng bất quá đây vừa vào miệng con mắt liền không cấm địa trận hơi lớn cùng vừa rồi kia không làm xong xương sườn so sánh đây g i ố n đường xương sườn bên ngoài tầng này g i ố n đường nước quả thực là thần lai chí bút không chỉ có chua ngọt ngon miệng xương sườn giòn s ắ c s ắ c t r ù m lên liêu chấp sau để cảm giác trở nên càng thêm phong phú xương sườn phía ngoài cùng trở nên c à m phong h ú sau đó là một tầng hơi mỏng giọt xác cuối cùng là bên trong mềm non thịt sườn chua cùng ng như thế so sánh phía dưới vừa rồi trực tiếp cửa vào nổ xương sườn tựa hồ liền trở nên l à m đạm phai một chút nhưng cũng y nguyên so lão hồng trước đó n ế m qua tất cả nổ xương sườn đều ngon may mắn vừa rồi không nhiều ăn vụn g nhỏ giọng lẩm bẩm lão hồng may mắn mình liền ăn vụn g một khối không phải lại muốn ăn ít mấy khối giấm đường xương sườn kém chút liền lô lớn nghĩ như vậy lại hướng trong miệng của mình nhét một khối thịt sườn vừa chua lại n g ọ t lại giòn lại non hương điên vốn còn nghĩ tiếp tục ăn kết quả chôm cửa vang lão hồng một n h ì n thời gian các bằng hữu của hắn vậy mà sớm đến nghĩ, nghĩ tranh thủ thời gian dùng c h i ế c đũa lại ăn một viên kẹ chờ hoàn toàn n u ố t xuống rút tờ khăn giấy lau miệng lúc này mới cuốn quít đi tới cửa từ mắt mèo bên trong nhìn một chút quả nhiên liền là bằng hữu của h à n nhóm lần này áp vội vàng mở cửa lão hồng ngươi làm gì đâu muộn như vậy sẽ không là vội vàng quét dọn vệ sinh đâu đi ha ha đứng tại phía trước nhất chính là lưu nghiệp gió nghiên kỷ so lão hồng bàn nhỏ tuổi mọi người liền giải trí gọi hắn tiểu lưu nghe nói nguyên lai、like、là cái giáo sư đại học sao có thể chứ lần trước đến thời điểm không phải liền rất sạch sẽ bên cạnh bên cạnh cười nói chính là trương tự cùng đều gọi hắn là lao trưng đầu bởi vì về hưu trước là cái xí nghiệp tiểu lãnh đạo mọi người t r e o chọc lâu cũng liền ra như thế cái ngoại hiệu dáng dấp cao cao gầy gò cũng là mấy người bên trong lớn tuổi nhất kia nói không chừng là đang ăn trộm vừa làm tốt đồ ăn cuối cùng đây người nói chuyện là cùng lão hồng quan hệ tốt nhất vương ruộng mập mạp mang theo kính mắt ngoại hiệu liền thành vương l á o bản hắn vừa nói còn đem trong tay dẫn theo một con vịt quay nhét vào lão hồng trong ngực mấy người cười vang sao làm sao có thể chứ ngươi trông ngươi xem nhóm mau và o ngồi bị một câu bên trong lão hồng mặt mũi này đều nhanh đỏ còn tốt hắn làn da đen xem ra cũng là không thế nào rõ ràng bởi vì vừa rồi mang theo thịt vịt nướng cho nên mới làm khách ba người ở ngoài cửa nghe được cũng là thịt vịt nướng hương vị kết quả đây vừa vào phòng mặt khác một cỗ so thịt vịt nướng còn tốt nghe hương vị liền bay vào cái mũi n h a đây không phải giấm đường xương s ư n sao lao trương đầu tinh mắt liếc mắt l i ề n thấy một bên k h ắ c bàn ăn bên trên kia bàn giấm đường xương sườn cứ việc toàn bộ trong nhà có thể nhìn địa phương như nhiều nhưng chính là như thế một chút tìm đến nơi mấu chốt lao hồng ta nhớ được ngươi nói ngươi tìm tới cửa làm đồ ăn xem ra trình độ không tệ a thật hương a nhìn xem màu sắc cũng đẹp mắt ba người đều tới qua lão hồng trong nhà nhiều lần cũng là không c â u thúc thay xong dép l ê liền cùng một chỗ vọt tới trước bàn ăn đây giấm đường sương sần kim sàn sán giấm đường nước che phủ tương đương đều đều nhưng là đây bàn ngọn nguồn lại không có cái gì chạy xuống tới l i ê u c h ấ p lao trương đầu liếc mắt liền nhìn ra đến tài nghệ này cũng không phải bình thường người có thể làm được làm sao phán đoán đây giấm đường sương sần làm tốt không tốt hương vị là một mặt đây giấm đường nước che phủ có được hay không cũng là tương đương mấu chốt nếu là giấm đường nước không đủ đậm đặc rất dễ dàng trở nên quần quẫn nước nước đây trên thị không nhị được nước hương vị biết bao nếu là quá sệt lại sẽ đoạt thị danh tiếng bắt đầu ăn cũng hương vị quá trước mắt đây giấm đường sương sườn mặc kệ là hỏa hầu vẫn là giấm đường nước đều tương đương hoà mỹ nếu là nhất định phải lựa chút ma bệnh kia đại khái chính là tựa hồ đồ ăn lượng ít một chút lão hồng ngươi thật đúng là ă n vụng á ngươi khỏe miệng không có lau sạch sẽ vương lão bản dù sao mang theo kính mắt lập tức liền thấy lao hồng khỏe miệng mang theo giấm đường nước ôi tiểu h à i tử tài cán sự tình sách ngươi lão nhân này sao bên trong có phải là tại sao ốc vít tiêu nha hai người khác cùng theo ồn ào một cỗ khác hương vị từ trong phòng bếp bay ra nhưng lão hồng cái kia còn có không văn hương vị lần này thật là đỏ mặt hắn ở nhà ăn vụng mình dùng tiền làm đồ ăn nơi nào xem như ăn vụng không phải có tính không ba cái tốt bạn cãi nhau cũng muốn n ế m thử hương vị lão hồng cầm chiếc đua không phải nói đây không phải giảng vệ sinh muốn chờ ăn cơm lại nói đem tại phòng bếp nấu cơm lâu viễn trụ đều làm cười bất quá lúc này trong nồi trái ớt xào thịt đã tiến vào cuối cùng xào chế giai đoạn non nửa nồi thịt ba chỉ phiến đã trong nồi kích xào trong một giây lát bởi vì còn không có thả dầu hậu cùng xì dầu đây màu sắc vẫn là bạch bạch bên trong còn có chút trao cùng tiểu mệ cây tô điểm tiếp tục lật xào mùi vị kia càng ngày càng hương tự nhiên cũng là phiêu ra đến bên ngoài phòng khá trước đó còn tại ấ m mỹ mấy người nao h nhau ngừng lại h í h mũi một cái đây vừa rồi bay ra chính là làm kích ốc vít tiêu hương vị bởi vì ốc vít tiêu cay độ cao rất dễ dàng liền có thể cùng cái khác phân biệt ra mà lúc này thịt hương vị cũng bay ra hiển nhiên hạ một đạo đồ ăn là trái ớt xào thịt bên trong là ngươi tìm đầu bếp lao trương đầu chỉ chỉ phong bếp hắn giờ phút này mười phần nghĩ muốn đi vào ngóng nó mùi thơm này càng ngày càng đậm hơn trong bụng thèm chúng không có bị thịt vịt nướng dẫn ra ngược lại là bị đây trái ớt xào thịt dẫn ra ngoài ai nha đừng quay dày người ta nấu cơm ngươi còn ăn bụng đâu mấy người lại là ngươi một lời ta một c nói dốc lửa này g kết quả không có mấy phút lâu viễn chu liền bưng một bản vừa ra nổi trái ớt xào thịt từ phòng bếp bên trong đi ra chương một trăm tám mươi sáu không hợp khẩu vị chương một trăm tám mươi sáu không hợp khẩu vị đây trái ớt xào thịt bên trong nhân vật chính là ốc vít tiêu tiểu mệ cây còn có thượng hạng thịt ba chỉ đương nhiên trái ớt chủng loại cũng là có thể căn cứ khẩu vị của mình tiến hành điều chỉnh cách làm đều là không sai bị lắm lão hồng mấy người đều là ăn cây chủ cho nên hôm nay hắn cây độ tương đối mà nói cây độ tương đối cao ốc vít tiêu tới làm đây trái ớt xào thịt đừng nói trong không khí trái ớt hương khí nghe đều là một cô để người chờ mong hương vị lúc này chỉ thấy lâu viễn chu bưng kia b à n trái ớt xào thịt màu sắc giòn non mảng lớn thịt ba chỉ lúc này đã nhiễm màu tương còn bóng loáng bóng loáng lấm ta lấm tấm tiểu mệ c â y đỏ rực tô điểm tại trong n g ầ m lại cũng là phá lệ dễ thấy nháy mắt đây trong phòng h k á chính người lập tức liền yên tĩnh người, lại. mọi lập tức trở Tất cả c đây h là hôm nay cho ta nấu cơm đầu bếp lâu đầu, đầu bếp lão hồng xem xét đây trái ớt xào thịt trên mặt liền cười n ở hoa hắn thích ă n thịt cũng thích ă n tay đặc biệt là đây ốc vít t ê u cay tặc đã nghiển vừa nói lão hồng còn đi nhanh lên tiến lên hai bước từ lâu viễn chu trong tay tiếp nhận đĩa cách gần càng là có thể thấy rõ đây trái ớt xào thịt màu sắc là thật đẹp mắt cảm giác nếu như liền ăn có thể ăn được hai bát cơm ai nha lâu đầu bếp không nghĩ tới còn trẻ như vậy a thấy lao hồng đây nhật tình hình lao trương đầu liền biết trên mặt b à n kêu b à n giấm đường xương sần hương vị tuyệt đối không kém không phải sao có thể cười đến trên mặt nếp may đều nhiều mấy đạo chỉ là hắn không nghĩ tới có như thế trình độ đầu bếp xem ra niên kỷ vậy mà nhỏ như vậy đây gọi từ xưa anh hùng xuất thiếu niên đầu bếp cũng giống vậy ngươi nhìn ngươi cái lao nhân này tiểu lưu nói thế nào cũng là khi qua giáo sư đại học đối với có tài năng học sinh thấy không ít cho nên nhìn thấy lâu viễn chu cũng là không thế nào kinh ngạc bởi vì cái gọi là trường giang sóng sâu đẻ sóng trước nhà mấy vị tốt còn có cuối cùng một đạo nhân hạ thông b ắ p nô rất nhanh liền có thể làm xong mấy vị trước tiên cũng có thể nhân lúc còn n n g ăn lạnh hương vị liền không tốt lâu viễn chu cười cười thấy lao hồng đem đĩa bưng đi mình hàn huyên hai câu liền xoay người về phòng bếp lao hồng cười ha h a đáp lại một câu liền đem tia trái ớt xào thịt đĩa bưng đến trên bàn kim sán sán chân sang sáng dấm đường sương sần còn đang phát tán ra mùi thơm trái ớt xào thịt lại hướng nó bên cạnh như thế ngay cả trên bàn bảy biện c ắ m hoa đều ảm đạm phai mở không ít dù sao đang ăn hàng nhóm trong mắt hoa này mặc dù tốt nhìn lại ăn không ngon cá biệt ngoại trừ lão hồng người ta đầu bếp đều nói ăn trước ta đi lấy cái đĩa đem thịt vịt nướng giả bộ ngươi không có ý kiến lạc vương lão bàn kính mắt bên trên thấu kính nói lên từ trên bàn cầm lấy chứa thịt vịt nướng cái túi liền cười ha hả hướng phòng bếp đi đến ngươi khẳng định làm cơm ta đi giúp mọi người đ ớ i cơm đi a còn có chết đũa lao trương đầu theo sát vương lão bàn sau lưng hắn cũng là vội và ăn cơm ngươi không phải cũng đi cùng nhìn xem còn lại lao hồng cùng tiểu lưu hai người nhìn nhau lão hồng trong tay chiếc đũa còn nắm được chặt nhìn ta đi ngươi chẳng phải lại muốn ăn v h ụ c rồi liếc qua lão hồng trước mắt lao đầu t ử này nắm lấy chiếc đũa cho dù ai cũng biết đây là muốn làm gì sao có thể không đề phòng lão hồng không có cách chỉ có thể coi như thôi lao trương đầu cùng vương lão bàn đi bếp sau một cái mang theo thịt vịt nướng tại tỉ m đ ĩ a một cái từ nồi cơm điện bên trong bắt đầu với cơm nhưng là con mắt này ngược lại là đều nhìn lâu viên c h u không vì cái gì k h á c liền muốn nhìn một chút đây đầu bếp nấu cơm giặc gì không chừng mình cũng có thể đi theo học hai tay đâu chỉ là đáng tiếc nhân hạ thông bắc nô làm tương đương nhanh bọn hắn nhìn thấy thời điểm trong n ồ i bắc nô liền đã đến thêm chút ít nước nấu chế giai đoạn chỉ có không khí bên trong còn giữ vừa rồi sớm xào chế nhân hạ thông hương khí cùng nhàn nhạt bắc nô vị đây nhân hạ thông bắc nô danh tự bên trong mặc dù chỉ có hai loại nguyên liệu đ u ăn nhưng là kỳ thật bên trong cũng có thể thả đồ vật đa số người bên trong hoặc là phòng ăn t r ọ n dưa leo cà rốt hoặc là xanh đỏ tiêu cùng một chỗ xào bộ phận địa khu cũng thích thêm chút hoa quả đi vào bất quá lao hồng hôm nay chuẩn bị chính là đậu hà lan cùng dưa leo cho nên phóng nhãn quá khứ trong nổi chỉ có kim hoàng cùng xanh biết hai loại lâu viễn chu đang nấu chế bắc nô quá trình bên trong bắt đầu cho đồ ăn gia vị một chút x ữ u muối khá nhiều đường chờ trong nồi nước canh càng ngày càng ít đến bên trên một môi hơi mọc hiếm trong thời gian này lâu viễn chu một mực tại dùng một tay cân nhắc cái nồi một cái tay khác thì đang dùng c h ả o giang không ngừng vừa đi vừa về là xảo vương lão bàn thấy có chút mê mẩn trong nhà hắn nấu cơm nào có loại này tư thế đừng nói một tay ước lượng nồi đây trong nồi đồ ăn hơi nhiều một chút canh hắn đều bưng bất động đừng nói là lớn tuổi không dùng được lúc còn trẻ cũng làm không được luôn có người nói đầu bếp là cái việc cần kỹ thuật kỳ thật cũng là việc chân tay tốt đầu bếp trên cơ bản hai tay cơ bắp đều tương đương phát đạt kia cũng là quanh năm suốt tháng xuống tới chiến tích sách đừng nhìn thịt vịt nướng tranh thủ thời gian thả trong m ầ m vừa rồi đồng dạng nhìn mê mẩn lão trương đầu xuất trước hồi quá thần nhi lôi kéo vương lão bản cánh tay đối phương đây mới phản ứng được vội vàng từ trong ngăn tủ tìm ra đĩa đây thịt vịt nướng đều là đã cắt gọn còn cho phối chấm tương cùng nhỏ bánh trang b à n ngược lại là rất nhanh chờ hai vị này đại gia đều làm tốt lâu viễn chu bên kia nhi cũng thu nước hoặc tất đây nhân hạ thông bắc ngô cũng làm tốt nhân hạ thông bắc ngô hương vị so ra kém phía trước hai món ăn có rõ ràng như vậy hương vị nhưng là trong không khí lại như cũ phiêu tán một loại nhàn nhạt vị ngọt cùng bắp nô g hương khí chỉ thấy lâu viễn chu từ trong nồi đem làm tốt bắp nô g rót vào trong mâm sau đó từ bên cạnh trong chén rắc lên trước đó liền đã xào chế xong nhân hạt h ô n g một máy mắt tựa hồ món ă n nhan giá trị lại cao không ít vừa vặn có thể ăn cơm lâu viễn chu nhìn xem vương l á o bàn bưng thịt vịt nướng còn rất thơm chỉ chỉ cửa phòng bếp ra hiệu có thể ra ngoài trong phòng bếp hai người khác vội vàng cấp tránh ra địa phương để lâu viễn chu đi trước lão hồng cùng tiểu lưu còn tại mắt lớn chừng mắt nhỏ thấy lâu viễn chu đi tới tiểu lưu đi đầu một bước vượt lên trước đem đĩa cho đón sau lưng vương lão bản cùng lao trương đầu cũng bước nhanh mà đến đặt chén trong tay xuống cùng chết b ũ a cơm này liền có thể ăn ăn cơm ăn cơm lão hồng rất là kích động chỉ huy ba người khác tranh thủ thời gian tọa lạc lúc này hắn trông thấy lâu viễn chu về phòng bếp nhìn đồng hồ nghĩ đến bằng không lưu lại người ta ăn chút gì dù sao người ta bận rộn lâu như vậy nhà hắn tiểu bối bọn nhỏ cũng đều cùng lâu viễn chu không tranh lệch nhiều về phần hắn là hoa tiền chuyện này hắn cũng không có nghĩ quá nhiều người trẻ tuổi ra làm việc khó khăn biết bao a thế là lão hồng đem các bằng hữu chiêu đãi ngồi xuống chính hắn lại chạy vào phòng bếp muốn cứ gọi lấy lâu viễn ch bất quá t i ế n phòng bếp hắn phát hiện lâu viễn chu ngay tại cọn đồi lúc này mới phát hiện lâu này đầu bếp nấu cơm tương đương lưu loát nếu là hắn tới làm mấy cái này đồ ăn lúc này trong phòng bếp tất nhiên là loạn thất bát tao một mảnh loạn mặc dù không đến mức một mảnh hỗn độn nhưng cũng không có khả năng như thế sạch sẽ đều nói một cái tốt đầu bếp nấu cơm tất nhiên là lưu loát lại sạch sẽ hôm nay đến vị này hiển nhiên là rất phù hợp đại gia ngài làm sao không đi ăn cơm đâu không hợp khẩu vị sao cái n ồ i quét hết lâu viễn chu vừa quay đầu lại nhìn thấy lao hồng đứng ở nơi đó biểu lộ còn có một chút kỳ quái chương một trăm tám mươi bảy không đơn giản Trước không đơn giản. lão hồng nhìn xem lâu viễn chu càng xem càng cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản không hợp khẩu vị làm sao có thể chứ ngươi làm cơm đây nếu là không hợp khẩu vị người nào làm có thể hợp khẩu vị a lão hồng ngay cả vội k h o á t khoác tay lại tiếp tục nói đi xuống ta chính là nghĩ đến ngươi cũng cùng theo đến ăn chút gì đi đây đều giờ cơm nhi ngươi về nhà làm còn muốn thời gian ra đi ăn cơm không phải cũng muốn tiền sao đi theo chúng ta ăn chút tốt bao nhiêu dưới mắt lao hồng chính là coi lâu viễn chu là thành nhà mình những hải tự kia đương nhiên cũng có nhiệt tình hiếu khách điểm này tạ ơn đại gia hảo ý bất quá trong nhà của ta còn có chỉ vừa mới tiếp đến đại quất miêu ta sợ nó còn chưa quen thuộc hoàn cảnh ra mấy giờ muốn trở về nhìn xem minh bạch trước mắt đại gia hảo ý bất quá lâu viễn chu một là không có thể thu người ta tiền còn ăn người ta cơm không thích hợp thứ hai hắn còn muốn trở về ngó ngó đây đại quất miêu dù sao vừa tiếp trở về sợ không quen đáng tiếc vậy được ngươi nhìn ngươi làm xong cơm còn như thế lưu loát nấu cơm cũng ăn ngon về sau à nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn nói lão hồng đi theo lâu viễn chu từ phòng bếp đi tới nhìn xem mình ba cái kia hảo hữu đang ngồi ở kia gấp đến độ không được dù sao mặc dù mọi người quen thuộc nhưng là chủ nhân còn không có ngồi xuống đâu bọn hắn sao có thể trước ăn cơm đâu đều chờ đợi đây lão hồng mau chạy ra đây đâu không còn ra cơm đều lạnh kia、yeah, chúc mấy vị tốt khẩu vị nhớ ký cho ta cái khen ngợi a cảm ơn đại gia gặp lại mặc áo khoác lâu v i ệ n chu bị lão hồng đưa ra cửa lão hồng đem người đưa đến hành lang liền trở về nhà lão hồng tranh thủ thời gian còn phải do chúng ta mời ngươi nha t r ư ơ n g lão đầu lúc này đang đứng tại cửa ra vào nhìn lão hồng trở về lôi kéo đối phương liền về chỗ ngồi xuống đây ba cái tới làm khách lúc này trên bàn đều thả điện thoại di động lão hồng liền biết bọn hắn khẳng định vừa rồi đập qua anh chủ đập đến kiểu gì đợi chút nữa cần phải cho người ta tiểu hòa tử khen ngợi a ta còn không có đập đâu toa hạ thân lão hồng lấy điện thoại di động ra tìm được góc độ đập mấy t r ư ơ n g mặc dù lớn tuổi một chút nhưng là hắn trước kia cũng thích chụp ảnh lại thêm hiện tại lại học tập không ít chuyên nghiệp kỹ pháp so với bình thường người t còn không yên tâm chờ lấy chọn mấy t r ư ơ n g đẹp mắt cho người ta phát lên ăn cơm đi tiểu lưu trong tay chiếc đua đã kích động liền đợi đến lão hồng lên tiếng tới tới tới ăn sớm liền không nhịn được lão hồng chết đuốc cất tới người khác cũng nao nhao động c h i ế c đuốc lao trương đầu đã sớm đọc lấy kia g i ố n đường xương sườn vừa vào cửa kia mùi thơm quả thực là làm cho không người nào có thể c ự tuyệt lúc này trên chiếc đuốc kẹp lấy một khối xương sườn giống như là giống như h ổ phách vậy mà có thể từ phản quang bên trong nhìn thấy trên bàn cắm hoa c á i bóng cán chua ngọt măng miệng mang theo s ố t giòn s ắ c n g o à i lại bọc lấy độ dày đều đều g i ố n đường nước hết thể đều là như vậy vừa đúng đây chua kình sẽ không để cho người cảm thấy không thoải mái sẽ chỉ miệng lưỡi nước miếng khẩu vị mở rộng nghĩ muốn tiếp tục cắn hết lão hồng vừa rồi nếm qua hắn mục tiêu thứ nhất thì là kia trái ớt xào thịt một trên chiếc đua đi kẹp phiến thịt ba chỉ phiến nhẹ nhàng n h ó n g một cái thịt còn sẽ cùng theo lắc lư xem ra béo g ầ y vừa phải kia màu sắc nhìn xem liền ăn ngon trực tiếp đưa vào miệng bên trong chất thịt m ề m đạn có thịt ba chỉ loại kia mang theo mỡ hương khí lại không ngán trái ớt hương vị cũng đã cùng thịt ba chỉ hòa thành một thể ăn vào miệng bên trong liền có một loại ốc vít tiêu hương vị còn mang theo cây k i n h ốc vít tiêu làm cây độ tương đối cao trái ớt đối với ăn cây người mà nói là ắt không thể thiếu đồng bạn ăn một miếng đầy trái ớt phía trên còn mang theo nước thịt mặn mặn rất là không、sai. cuối c ù mùi mùi người khác đang thưởng thức qua giấm đường xương sườn về sau cũng nhao nhao ăn lên trái ớt xào thịt mỗi người đều một bên ăn một bên gật đầu miệng bên trong lẩm bẩm cái gì lẫn nhau lại đều nghe không rõ nếu là bình thường mấy người lúc này hẳn là tại cãi nhau trò chuyện thì như ai lần trước đập ảnh chụp như thế nào lần sau tham gia trận đấu muốn thế nào loại hình nơi nào sẽ giống như là hôm nay dạng này chứ bắt đua và chạm thanh em bên ngoài lẫn nhau ở giữa đều không có trực tiếp nói lời gì tiểu lưu bình thường không có chuyện liền ăn chút gì n g ọ t đồ vật bàn này bên trên giấm đường xương sườn cùng trái ớt xào thị t h ư ở n g qua tự nhiên cũng là không thể bỏ qua nhân hạt thông bắc nô g dùng nhỏ xứ môi thịnh một điểm trực tiếp đưa vào miệng bên trong ngọt ngào cảm giác quanh quẩn trong lòng cùng giấm đường xương sườn loại kia có lực trùng kích vị đạo khác biệt đây nhân hạt thông bắc nô g ngọt lộ ra ôn nhu rất nhiều càng nhiều bắc nô g hương khí cùng đậu hà lan hương vị d i a leo đinh tại giữ lại một chút xíu bản thân hương vị bên ngoài cũng là ngọt ngào mang theo nhẹ nhàng khoan khoái nhân hạt thông mang theo bị xào chế qua đi mỹ vị. c n g bắp nô g thơm ngon hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đậu hà lan ở trong đó đã đẹp mắt lại có thể cung cấp không giống cảm giác cả đạo đồ ăn nếu là làm đầu ngọt loại đến kết thúc c ơ m trưa đúng là cái tương đương l ợ i cho tốt người khác nhìn tiểu lưu hài lòng tự nhiên cũng là theo chân đếm nến n h a u n h a u tiếp tục gật đầu lại như cũ không nói một lời lao mấy ca các ngươi không ăn thịt vịt nướng sao cuối cùng vẫn là lao t r ư ơ n g đầu nhịn không được nha quên nguyên lai、like、còn có thịt vịt nướng ba người khác một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ bên cạnh con kia nướng đến mê người thịt vịt nướng đã bị đám người vắng vẻ một lúc lâu đều không ai đậu chết đũa Đây nếu là bình thường cùng lão hồng làm đồ ăn so đây tuyệt đối là nhân gian mỹ vị là thượng hạng hàng cao cấp nhưng là hết lần này tới lần khác là hôm nay cùng giấm đường sương sần cùng trái ớt xào thị t so sánh hoàn toàn chính là ảm đạm phai mở dù không đến mức nói không coi là gì nhưng đây ưu tiên cấp liền không có cao như vậy tại một người một chiếc đua thịt vịt nướng về sau mọi người lại tiếp tục ăn cái khác món ăn thịt vịt nướng lại bị vắng vẻ tại m ộ t bên thậm chí ngay cả thuần làm nhân hạ thông bắc nô cũng không sánh nổi ăn mười mấy hai m ư ờ i phút mọi người tốc độ lúc này mới chậm lại cũng có tinh lực đến nói chuyện t h ế m lão hồng người đây cái kia tìm đ â biết tại nghệ này ta thế nào cảm giác không giống là người bình thường đâu lao trương đầu dùng chiếc đua kẹp lấy hai khối g ấ m đường thịt hỏi hắn vừa rồi liền suy nghĩ loại trình độ này đâu biết. thân phận kia không thể đơn giản chương một trăm tám mươi tám không ăn no làm sao cãi nhau chương một trăm tám mươi tám không ăn no làm sao cãi nhau cái kia tìm liền gần nhất r ấ t lửa cái kia tới cửa làm đồ ăn áp a lão hồng miệng bên trong trái ớt còn không có nuốt xuống nói chuyện đều không lưu loát nghĩ đến mình quả thật là tuyển chọn tỉ mỉ cái từ rẻ nhất bên trong chọn đương nhiên cũng không thể chỉ nói tiện nghi tất lại còn có một cái khen ngợi đâu nói đến thiên hoa loạn truy chỉ nhìn đánh giá giống như nếu như không phải hẹn trước liền thua thiệt mấy trăm vạn nhất dạng hiện tại tưởng tượng tiểu lưu ăn xong một thiện nhân hạ thông t bắc nô còn có một chút vẫn chưa thỏa mãn hạn trước kia cũng nếm qua không ít đồ ăn ngon nhưng là niên kỷ như thế nhẹ đầu bếp còn có thể làm được như thế một tay thức ăn ngon hắn còn là lần đầu tiên thấy ai nha quyên hỏi người ta tiểu hòa từ phương thức liên lạc lão hồng lúc này mới nhớ tới tranh thủ thời gian mở ra a p phát p hiện trước đó hẹn trước cái này lâu đầu bếp trạng thái là tạm dừng tiếp đơn nghĩ muốn lần nữa khởi s ư ớ n g cho chuyện nhưng là đơn đặt hàng đã biểu hiện hoàn thành không cách nào lần nữa trò chuyện nghĩ đến hẳn là đối phương bên kia đã lựa chọn đơn đặt hàng hoàn thành bây giờ chỉ có thể làm đánh giá ai không thể tiếp tục trò chuyện không biết lần sau có thể hay không đặt trước bên trên có chút một b ự c nhưng là trước mắt mỹ thực để lão hồng vẫn là lên tinh thần về sau có thể hay không ăn được không biết nhưng là trước mắt mỹ thực tuyệt đối không thể bỏ qua đoán chừng tiểu tử này chính là không có chuyện thời điểm ra tiếp cái đơn không nghĩ nhàn rỗi loại kia nhìn hắn nấu cơm chú ý như thế khẳng định là nơi nào đầu bếp ngươi xem tivi bên trên không phải đều như thế diễn sao mấy sao khách sạn đầu bếp ra bảy quầy bán hàng liền đồ cái nhìn thực khách khuôn mặt t ư ơ i cười siêu cấp yêu xem tivi kịch vương lão bản cũng chê lời từ khi về hưu thời gian nhiều đây xem tivi kịch liền thành hắn một cái yêu thích Chứ chơi đùa chụp ảnh ăn ăn cái gì thời gian còn lại đều lấy ra xem tivi kịch ngươi liền nhìn cầu hết kịch nhìn nhiều nào có nhiều như vậy đầu bếp ra ăn một miếng cơm lao t r ư ơ n g đầu quyết định muốn thêm một bát nữa đúng có cái gì thuyền xa lâu vẫn là cái gì viễn chu lâu các nghe nói qua không đột nhiên nhớ tới gần nhất nóng lục soát tiểu lưu vừa gõ cái b à n đem người khác dọa cho vừa vặn ta nói tiểu lưu à nói chuyện cứ nói đừng gõ cái b à n ngươi đây thói quen nghề nghiệp còn không có đ ổ i tốt người ta gọi viễn chu lâu lao t r ư ơ n g đầu thở dài có chút cũ sư khi đi học đợi thích gõ cái b à n nhắc nhở các bạn học nghe giảng này thời gian dài liền thành bệnh nghề nghiệp nghĩ tới cái gì liền gõ cái b à n ngay cả về hưu đều đ ổ i không đến đây tiểu lưu đúng là như thế Ê, đây không phải trọng điểm nhà kia phòng ă n hiện tại trên mạng nhưng lửa mấy người các ngươi sẽ không chưa nghe nói qua a lặng lẽ ho khan một tiếng tiểu lưu che giấu hạ bối rối của mình nhưng hắn trọng điểm vẫn là tại viễn chu trên lầu nghe nói không phải chính là cái gì bản g danh sách thứ nhất sao vật kia tám thành đều là dự định a lao chương đầu tiếp tục ăn lấy trái ớt xào thịt thỉnh thoảng cay đến hút vào mấy hơi thở cuối cùng không thể không lại ăn mấy n g ụ m cơm đến làm dịu liền bởi như vậy hay đi c ơ m b á t đều không sao có thể dự định người ta kia cũng là bao nhiêu năm bảng danh sách tiểu lưu nghe xong có chút kích động lợi hại như vậy bản g danh sách vậy mà lại bị người nghi vấn xem xét chính là ngoài nghề bên cạnh vương lão bàn nghe xong lão chương đầu vậy mà đối hải cầm thập đại bản danh sách chẳng thèm nó tới cũng là n h ữ mày nhưng vẫn là lựa chọn tiếp tục ăn nhiều mấy mấy mụm giấm hiện tại trên mạng cái kia cái kia đều là mua cái gì k i a kêu cái gì thương đơn dù sao đều là vong hồng thu tiền đi tuyên truyền các ngươi cũng đừng tin cùng lao trương đầu đứng tại mặt trận thống nhất lao hồng cũng gia nhập thảo luận cũng không phải hắn cố ý làm trái lại chỉ là hắn đã bị h ố u nhiều lần trên mạng các loại video đập đến thiên hoa loại truy chờ hắn tự mình đi ăn phát hiện không phải bên trên dự chế đ ồ ăn chính là giá cả đắt vô cùng bằng không chính là hương vị căn bản không được ăn một lần lần trước khi đến cuối cùng hắn thật là cái gì đều không tin cùng nó tin những cái kia trên mạng tin tức không bằng tin miệng của mình liền hiện ở tại r o n g song phương đều ý đồ thuyết phục đối phương thời điểm lão hồng đứng người lên ma lưu đi phòng bếp đem n ồ i cơm điện cho bưng tới để mấy ca mình lại bới cơm ăn cãi nhau cũng phải có thể lực không ăn no làm sao cãi nhau nhìn nhiều nhìn thế giới bên ngoài mới có thể nhiều có thể tiếp nhận mới mẻ sự vật hai người các ngươi không có đi mấy người tại thời gian còn lại bên trong n h ằ vào đến cùng là viễn chu lâu nấu cơm ăn ngon vẫn là vừa rồi lâu đầu bếp nấu cơm ăn ngon vấn đề này triển khai một trận kịch liệt thảo luận vương l áo b ả n cùng tiểu lưu cảm thấy khẳng định là viễn chu lâu đầu bếp lợi hại bằng không thì cũng sẽ không bình bên trên như vậy nổi danh h ả i cầm mười phòng ăn lớn bản g danh sách mặc dù hai người bọn hắn cũng cảm thấy vừa rồi tiểu hòa t ự nấu cơm ăn thật ngon nhưng là dù sao xem ra còn trẻ như vậy kinh nghiệm tự nhiên là không so được những cái kia tuổi tác lớn viễn chu lâu bây giờ thanh danh tại ngoại khẳng định là bởi vì đầu bếp có tương đương kinh nghiệm phong phú cùng kỹ thuật mà lao trương đầu cùng lão hồng hai người kiên quyết cho rằng vẫn là vừa rồi lâu đầu bếp nấu cơm ăn ngon không phải bốn người cũng sẽ không đem trên bàn hắn làm tất cả đồ ăn cơm đều quét sạch chỉ còn lại cái kia từ bên ngoài mua về lại đã từng tương đương được hoan g n ê n thịt vịt nướng không thế nào ăn húng chi trên mạng tin tức nửa thật nửa giả nóng lục soát cũng có thể là là mua hình ảnh cũng có thể là là xử lý qua thậm chí trực tiếp đều có thể là sớm làm tốt kịch bản duy chỉ có cái này ăn được thức ăn trong miệng không biết nói dối tự nhiên bọn hắn đã cảm thấy vẫn là tiểu tử kia lợi hại hơn đến ai cũng đừng nói nhà kia phòng ăn một giờ triệu bắt đầu kinh doanh ngày mai ta liền đi n g ó n ó cuối cùng nhìn xem trên bàn một đống trống rông đĩa cùng bát lão hồng đến một câu như vậy người khác cũng là nhao nhao gật đầu nhưng là lại xem đồng hồ cái điểm này đi không phải vừa vặn sao còn chờ cái gì ngày mai trực tiếp hiện tại đi ra ngoài chờ đi qua đây không phải là thỏa thỏa vừa vặn sao đi đĩa cũng đừng x o á t trực tiếp đi bốn người có chút ma quyền sát trưởng mặc dù ăn no nhưng là bốn người bọn họ đi thiếu điểm chút đồ ăn chẳng phải được rồi lớn không được sách về ăn khác không trọng yếu hai bên người đến cùng ai nói đúng hôm nay liền muốn có kết quả đây hoặc nhiều hoặc ít tựa hồ cũng coi là về hưu trong sinh hoạt nghề vui thú mấy người như thế một hợp lại lập tức liền đứng người lên riêng phần mình chuẩn bị mặc áo khoác thẳng đến viễn chu lâu chỉ là còn không có đi ra ngoài lão hồng điện thoại bên trên liền đụng tới hôm nay hải cầm bản địa nóng lục x o á t đẩy đưa đầu kia viễn chu lâu làm năm đường hai nóng lục x o á t cũng cùng nhau nhảy ra ngoài lão hồng mỗi chữ mỗi câu niệm đi ra về sau trong lúc nhất thời bốn người nhìn một chút trên bàn địa không trong lòng vắng vẻ liền không nên cãi nhau lão hồng cởi áo khoác xuống lại lần nơi trở lại trước bàn ăn bắt đầu thu thập bắt đũa ai nói không phải đâu thật vất và ăn no lại đói chương một trăm tám mươi chín chua cây phấn chương một trăm tám mươi chín chua cây phấn a h, -h hát xì lâu viễn chu trên đường đi về nhà đột nhiên liền bắt đầu treo lên hát xì đều nói đây không hiểu thấu nhảy mũi không phải cảm bạo chính là có người nhắc tới hắn lúc này hắn cảm thấy mình thân thể rất là khỏe mạnh không giống như là cảm bạo kia chính là có người tại nhắc tới hắn hít mũi một cái lâu viễn chu nhìn đồng hồ đúng lúc là ăn cơm một chút đây mới vừa ở trong nhà người khác làm xong cơm lúc này chỉ muốn bày nát cơm chưa liền vẫn là mua ăn càng tốt hơn một chút thế là lâu viễn chu tuyển mặt khác một đầu có thể đường về nhà không vì cái gì k h á c liền vì nhìn xem xung quanh có cái gì ăn ngon nhà hàng nhỏ tử có thể để cho hắn mang về nhà ăn chút mặc dù hắn hiện tại là tại khu dân cư phụ cận nhưng là xung quanh cũng là có không ít công ty thậm chí còn có c à n g xa một chút làm công người chọn đến bên này ăn cơm trưa vừa đến giá cả tiện nghi thứ hai xác thực có không ít đồ tốt t h u ậ n đường lâu viễn chu bước nhanh đi tới một đường nhìn xem đến các loại xào rau tay lau k ý mặt bún gạo bún ốc cái gì thật không ít bất quá cuối cùng lâu viễn chu lựa chọn rừng ở một nhà chua c â y phấn cổng đây chua c â y phấn tiểu điếm xem ra rách rách dưới dưới cổng trên biển hiệu chứ đều đã rơi rất nhiều về sau là dùng cái gì thuốc màu cho bôi một lần tiểu điếm sinh ý rất là náo nhiệt không ngừng mà có nhìn những cái kia đi ra đại môn khác h nhân từng cái ăn uống no đủ một mặt dáng vẻ cao hứng cho dù ai đều có thể đ o á n được tiệm này khẳng định ăn ngon liền chỗ này lâu viễn chu chạy chậm mấy bước tiến cửa tiệm cùng chiêu đ ạ i nhân viên cửa hàng điểm phần mang đi chua cay phấn quét mã trả tiền sau liền bắt đầu chờ toàn bộ trong tiệm đều tràn ngập một cỗ hương khí cùng loại kia tràn ngập khoa học kỹ thuật vị đạo khác biệt kia đều là tới từ đồ ăn bản thân hương khí loại này kinh doanh mười mấy hai mươi năm tiểu điểm sinh ý tốt cơ bản đều là dựa vào bản lĩnh thật sự khách hàng nhận ra chính là bọn hắn năm đó hương vị phạm là đổi thành dùng mới khoa học kỹ thuật sản、phẩm. danh tiếng sụp đổ cũng chỉ là tại sự tỉnh trong nháy mắt mà thôi đứng tại chờ đợi khu lâu viễn chu thấy phục vụ viên cho một cái tiểu họa từ bên trên phần chua cay phấn phía trên lít nha lít nhít chất đầy các loại gia vị cái gì r o n g b i ể n kết nổ qua đậu phộng cùng đậu nành mang theo thịt vụ t ư ờ n g cắt thành đinh cải bẹ cùng chua đậu rác chỉ thấy tiểu tử kia từ trên bàn cầm lấy giấm ngược lại chút lại tới bên trên môi u trái ớt dùng chiếc đ u a tại trong chén như thế một m á i phong ánh sáng long lanh khoai lang phấn liền bị lẻn ra trái ớt màu đỏ cũng bắt đầu ở trong chén lan tràn theo đơn giản quay đáy chén hương khí cũng một mạch lật tới còn mang theo cố nhiệt bất quá cũng không đói hoài cùng cẩn thận lao kính mắt tiểu hòa tử đơn thuần dùng ngón tay trái tùy ý xoa xoa thấu kính tay phải chiếc đũa vừa dùng lực khoai lang phấn mang theo mấy cái rong b i ể n k ế t liền bị kẹp ở giữa không t r u n g hơi phơi phơi tiểu hòa tử liền chính thức bắt đầu ăn đến tận đây lâu viễn chu cứ như vậy xa xa nhìn xem cái này đến cái khác thực khách ăn đến hưng phấn vui vẻ chỉ có chính mình cùng mấy cái đồng dạng nhìn chằm chằm người ở bên trong yên lặng nhìn xem thật là càng xem càng đói bất quá còn tốt tiệm này tựa hồ rất là hiệu suất không có để lâu viễn chu tiếp, tục xem tiếp một cái nhân viên cửa hàng đem cái túi đưa cho lâu viễn chu. mở túi ra xem xét một cái tròn trịa trong hộp ni lon trang là ngọn nguồn liệu cùng canh một cái trong túi nhựa chứa nấu xong khoai la phấn ngoài ra còn có một cái cái hộp nhỏ bên trong là rau thơm hành mạn nổ đậu phộng chờ không thích hợp thời gian d à i ngâm phối liệu còn lại chính là đóng gói tốt túi nhỏ giống cùng trái ớt không thể không nói chủ quán vẫn là cẩn thận cứ như vậy bị kín hạ lâu viễn chu cũng nghe được xương canh hương vị còn mang theo đậu cả vỏ tương hương khí một lần nữa đạp lên đường về nhà lâu viễn chu đi đường tốc độ so vừa rồi nhanh hơn không ít dù sao trong nhà còn có con nhỏ đâu sắp đến tinh thần b á t lộ nhìn thấy cái sạp đồ nướng thế là thuận tay lại mua hai cái n ư ớ n g bánh nướng không vừng là loại kia bôi đồ nướng liệu nổ xốp giòn xốp giòn xốp giòn bánh nướng không vừng bình thường đều sẽ một thanh xốp giòn bỏ đi chờ lâu viễn chu trở lại viễn chu lâu thời điểm còn có một chút không quá t h í c h r ứ n g bình thường thời gian này c ũ n g thế nhưng là đứng một đám người lúc này trống rỗng nhưng cũng thỉnh thoảng có người tại cửa ra vào dừng lại nhìn thấy nghỉ ngơi bảng hiệu sau chưa từ bỏ ý định hướng trong cửa sổ coi trọng hai mắt nhìn thấy thật không nhân tài rời đi thế là lâu viễn chu nghĩ nghĩ thừa dịp c ổ n không người gì thời điểm mở cửa, vào nhà, đóng cửa một mạch mà thành lúc này trong phòng dù cho không có bật đèn cũng coi như sáng s ủ a cũng nghe không được thanh em gì chờ lâu viên chu dẫn theo mình cơm chưa lên lầu mới hơi nghe tới chút động tĩnh là đại quất tại h u y ễ n cơm đây đại quất không hổ làm è o hoang bên trong nhân tài kiệt xuất ăn cơm cả c cạc hương tuyệt đối không can ăn duy nhất khuyết điểm chính là ăn được nhiều đại quất nhìn thấy lâu viễn chu trở về miệng bên trong còn nhai lấy cơm của mình đâu nhưng vẫn là chạy c h ậ m bước tới cọ sát lâu viễn chu chân sau đó đi trở lại quả nhiên liền xem như con mèo cũng là lấy ăn cơm làm chủ người cái tên này mấy ngày nay tại sủng vật bệnh viện đoán chừng thật sự là ăn không ít nhìn thấy mình mẹo này ăn cơm vui vẻ như vậy lâu viễn chu chỉ có thể cảm thán một câu xoay người lại đến phòng khách lâu viễn chu đem chua c â y phấn đ ể lên bàn cứ việc nơi này là một nhà hàng lầu hai nhưng nên có gian phòng bố cục đều có thậm chí ngay cả phòng bếp cũng là đơn độc chỉ bất quá từ khi chuyển tới lâu viễn chu liền cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua lầu hai phòng bếp dù sao dưới lầu phòng bếp cùng nguyên liệu nấu ăn nhiều như vậy càng thuận tiện chút mà lầu hai trong phòng khách có một t r ư ơ n g hình chữ nhật bàn ăn chân bàn cùng bốn phía còn có tinh mỹ điêu khắc bình thường nhìn đều sẽ cảnh đẹp y vui lúc ăn cơm càng là có một loại để người an tâm cảm giác tẩy cái t lâu viễn chu ngồi xuống mở ra cái túi đem đ ồ vật bên trong một vừa lấy ra vừa mở ra hộp nilon vốn là có thể nghe được mùi thơm lập tức trở nên càng thêm n ồ n g đậm tung bay váng dầu ngọn nguồn canh không sai biệt lắm có nửa b á t ở bên trong lại đem khoai lang cái túi mở ra chậm rãi trượt vào cái hộp tròn bên trong bởi vì là thời gian còn không tính lâu k i a khoai lang phấn còn không có đả lại đem d ấ m cùng trái ớt tính cả một cái khác hộp phối liệu một mạch đổ vào dùng tặng một thứ tính c h ư ớ c đũa như thế một quáy mùi vị tia liền rõ ràng hơn cùng trước đó tại c h u cây phấn trong tiệm giống nhau như lúc nhìn xem coi như không t một chiếc đũa kẹp bên trên chút khoai lang phấn liền bắt đầu ăn đ ầ y khoai lang phấn thâm chút ngọn nguồn canh mùi vị bên trong xương canh hương vị càng rõ ràng lại cũng sẽ không giống pha chế rượu r a canh l o ã n g như thế mang theo hư giả hư khí răng cắn lấy kia từng cây khoai lang phấn bên trên quy đạn mềm đu lại thêm vừa vặn hôn ở bên trong một cái r o n g biệt kết loại kia cắn lên đi dẻo dai để đầy miệng chua cây phấn cảm giác trở nên càng thêm phong phú t r ư n chua cây phấn chua cùng cây tại trong miệng hội tụ để người có một loại không h i ể u cảm giác hạnh phúc đây tràn đầy một chén lớn chua cay phấn ở trong nhân vật chính tất nhiên là khoai lang phấn nhưng là cái khác phối liệu cũng không phải không có chút nào đặc sắc chứ giấm đây chua đậu rác cung cấp vị chua nhi một chút cũng không kém cỏi mà lại bản thân k i a giòn cảm giác phối hợp tiến tới mùi vị khoai lang phấn liền sẽ có một loại đắm chìm trong đó vui vẻ cho dù là uống một thanh vừa chua lại cay nước dùng đây chua đậu rác vị chua nhi đều có thể so với nước dùng càng có nhận ra độ trong đó còn mang theo một k i a nhẹ nhàng khoan khoái hương vị ngẫu nhiên xuất hiện tại trong chén nổ c ủ lạc cùng đậu nành cũng là không thể thiếu tồn tại dầu c h i ê n qua c ủ lạc mang theo một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt hương khí ở trong miệng nhiều nhai lên một hồi miệng bên trong tất cả đều là kiêu cố để người dư vị vô tận quả hạch o hương khí trong đó b ọ t thịt tương cũng là chủ quán mình xào chế mặc dù không có khối lớn thịt thả ở trong đó nhưng là mắt trần có thể thấy b ọ t thịt y nguyên phân tán tại trong chén cố ý kẹp bên trên một điểm nếm thử hương vị đã cùng nước dùng dung hợp đến không sai biệt lắm nhưng là thịt hương khí mơ hồ có thể thấy được lúc này lại ăn một miếng mua được nướng bánh nướng k h n g vừng vỏ ngoài bên trên thoa khắp trái ớt mặt cùng m ộ tại cái xuống dưới xốp giòn bỏ đi. Nếu là cách dưới giòn đi, khối xuống xốp nếu bên trên như vậy, một khối nhỏ ngâm bỏ là ra một t vậy chua cây canh, canh cùng cảm giác cũng phấn thấm theo khiến sau kia mang xốp trong giòn người trầm Tại loại vào mại mềm về sẽ mê. đây mùa đông ra rét mặc dù là trong nhà nhưng l à ăn được như thế một phần nóng hổi chua cây phấn luôn cảm thấy hạnh phúc liền là đơn giản như thế đại quất miêu ăn xong mình đ ổ ăn cho mèo thuận hương vị tìm đi qua lâu viên chu đã ăn hơn phần nửa bát cái chán cũng bắt đầu xuất mồ hôi đây chua cây phấn bên trong trái ớt cũng là trong tiệm mình r ộ n nhiều loại trái ớt hôn hợp lại vừa thơm vừa cay phối hợp chua thoải mái giấm cùng chua đậu rác gọi thẳng đã nghiển trông thấy đại quất ngồi s ổ m trên mặt đất nhìn xem nó rất có chờ lấy ném uy tứ lâu viễn chu chỉ có thể lắc đầu thứ này ngươi ăn không được a đợi chút nữa cho ngươi mở cái đồ hộ. cân nhắc đến đại quất sức ăn lâu viễn chu cảm thấy khả năng vừa rồi uy đến vẫn là thiếu chút không phải đây đại quất cũng sẽ không chạy tới nhìn hắn ăn cơm nghèo đại quất gọi một cuống họng đánh cái thật to ngáp nhọn răng lộ ra mặc dù không so được thân thích của nó nhìn xem lại vẫn có chút khí thế được rồi hiện tại liền lấy cho ngươi đánh xong ngáp đại quất cứ như vậy nhìn chằm chằm lâu viễn chu làm cho hắn không thể không đầu hàng đi cho nó mở bình đồ hộp phóng tới mèo trong chén thấy đối phương ăn đến tận hứng chính mình mới trở về tiếp tục ăn cơm trưa cùng lúc đó tiêu quan hồng cùng tống thắng ngồi trong nhà mình phòng ăn bên cạnh nhìn xem giữa t r ư a đồ ăn mà người tiểu thiếu ra ngươi không ăn sao buổi chiều không phải nói muốn đi kiện thân tống thắng ăn một miếng mì sợi đây là chiếu cố tiêu quan hồng sinh hoạt thường ngày một cái a di rau kỹ mì sợi bắt đầu ăn coi như gân nói phối liệu tự nhiên là không có chính quy trong nhà ăn như vậy g i ả n g cứu nhưng là hương vị còn được không phải vì cái gì ngươi có mì sợi ăn còn có mấy cái xào rau ta lại chỉ có thể ăn rau trộn lá rau cùng ngực nhô ra thịt nhìn xem trên bàn mình cơm chưa cùng tống thắng khác biệt to lớn tiêu quan hồng không phục lắm tiêu quan hồng trước mắt liền bày ba cái bát một bát chứa sa lát vẫn là không có sa lát tương cái chủng loại kia dùng giấm nước trộn lẫn bên trong là các loại dưa leo sinh là rau loại hình rau quả nhìn qua màu sắc rất là đẹp mắt đáng tiếc một chút thịt đều nhìn không thấy một cái khác trong chén thịnh chút bạch thủy nấu qua ngực n ô ra thịt nhìn xem liền tương đương khỏe mạnh cuối cùng một bát thì là canh đơn thuần súc nấm cơ hồ không có thả mối loại kia nhìn xem liền nước dùng quả nước một giọt dầu đều không có mà lại nhìn tống thắm bên này một nhỏ bát phía trên bắt mì kia thịt vẫn là kết quả trước mặt đặt vào một bàn dưa chua xào thịt bên trong dưa chua là lâu viễn chu để bọn hắn mang về chính là đố i a h u y n h mội tặng những cái kia bởi vì là người khác tặng dùng để bán là không thể nào nhưng là số lượng cũng không ít để lâu viễn chu một người ăn cũng ăn không hết liền để tống thắng cùng tiêu quan hồng mang về một bộ phận đ ầ y dưa chua ướp gia vị thời gian nắm giữ được rất tốt nhập mùi vị bắt đầu ăn y nguyên mang theo rau quả giòn cảm giác không có bất luận cái gì không tốt hương vị dùng để xào thịt tương đối tốt ăn mà đổi thành bên ngoài trong mâm thì làm ấ y cái cánh gà nướng bên trong họ li vị mang theo chút da giòn cái chủng loại kia không phải ngươi để lý thẩm làm cho ngươi những ngày sao tống thắng đối ở hiện tại tiêu quan hồng thái độ một chút cũng không kinh hãi dù sao tối hôm qua tiểu thiếu gian này đưa ra muốn giảm béo thời điểm hắn liền biết kết quả ngoài miệng nói giảm béo có thể kiên trì hai ngày cũng đã là kỳ tích cái chủng loại kia đây nhắc lên lý thẩm cùng một cái khác ngô a di là chuyên môn phụ trách tiêu quan hồng sinh hoạt thường ngày người hai người thay phiên n ấ u cơm chủ nghệ trình độ đều thuộc về người bình thường phạm vi tối hôm qua tiêu quan hồng vừa vào cửa liền dùn b e n nhau nhau muốn giảm béo muốn k i t thân muốn ăn giảm son bữa ăn muốn e m mấy ngày nay mập thịt đều giảm trở về còn không thể ảnh h lý thẩm không biết đến cùng chuyện gì xảy ra nàng chỉ biết mình nhà thiếu gia mưu cái việc phải làm nhưng cụ thể là làm gì tiểu thiếu gia cũng không có cụ thể nói với các nàng qua cho dù là tiêu sợ cùng lạc phong đến mấy ngày nay hai vị này a di thím cũng đúng lúc bởi vì có việc đều không phải tại cho nên cũng liền bỏ lỡ hiểu rõ cơ hội đương nhiên đây cũng chính là hai người bọn họ có thể một mực tại tiêu ra làm việc nguyên nhân rất nhiều người coi là lớn tuổi thúc thúc a di liền đều là ưa thích bắt quái kỳ thật cũng có ngoại lệ tỷ như lý thẩm cùng ngô a di kia cũng là tiêu sợ tuyển chọn tỉ mị si mấy vòng mới lưu lại tinh anh hai vị này chưa chắc so khác a di lợi hại đi nơi nào duy chỉ có cái miệng này là tuyệt đối an toàn hoàn toàn không có khắp nơi bắt quái chủ nhà sự tỉnh tâm tư một cái đâu có thời gian liền thích viết điểm bút lông chữ một cái khác liền thích xem điểm sách tất cả đều là yêu thích t i ê n tĩnh yêu thích qua nhiều năm như vậy cũng xác thực an phận thủ thưởng cái này liền đầy đủ tại lý thẩm cùng n ô a di cho mắt tiểu thiếu ra việc này tựa hồ còn rất mệt mỗi trời mặc dù không thể nói là đi sớm về trễ nhưng là so trước k i a mỗi ngày ngủ nướng đến xế chiều kia thật là rời giường lên được đủ sớm bất quá công việc này tựa hồ cơm nước đặc biệt tốt mỗi lần tiêu quan hồng về nhà lý thẩm liền nghe tiêu quan hồng nói trưa hôm đó ăn cái gì cái gì ăn ngon? còn nói cái chén nói gì rửa r đĩa ấ thế mệt. t là lý thẩm cùng n ô a di liền cho rằng tiểu thiếu gia này tiến cái gì có nhà ăn công ty lớn dù sao nhà ăn kia không phải đều mỗi ngày muốn mình bưng cơm sao khả năng còn thuận tiện giúp lấy làm một chút nhi sống hai vị a di cũng lời hướng sâu nghĩ dù sao tiểu thiếu gia có thể ăn phận điểm so cái gì để mạnh cho nên khi tiêu quan hồng đưa ra muốn ăn giảm son bữa ăn thời điểm lý thẩm cứ dựa theo yêu cầu của hắn làm hôm nay cơm chưa dù sao tiêu quan hồng rời giường thời điểm đã một nghìn một trăm ba mươi điểm tâm căn bản không cần quan tâm ta ta nói là muốn ăn giảm son bữa ăn muốn ăn ngực nô ra t h ị thế nhưng là thế nhưng làm ù i vị kia cũng quá n h ạ t mấy ngày nay ăn quen chua cay ngọt mặn hiện tại đột nhiên cũng chỉ có thể ăn dấm nước trộn lẫn đồ ăn cùng nước nấu ngực n ô ra thịt tiêu quan hồng trong lòng đây t r ê n lệch thực tế là quá lớn dù là và hôm nay hắn vừa rời giường thời điểm trong đầu nghĩ cũng là giảm béo nhưng là thật đến trên bàn cơm đây bụng một đói coi như thật không phải chuyện như vậy chính ngươi chế định kế hoạch chỉ ít hai ngày này ngươi không thể đổi ý a tranh thủ thời gian ăn buổi chiều còn muốn đi phòng tập thể thao ban đêm chạy bộ không ăn no cái kia có sức lực ngon lành là gặm chân gà bên trong tống thăng ung dung nói đây chân gà chất thịt tươi non nương đến hỏa hầu đúng lúc là bên cạnh vừa đeo lấy giòn bên cạnh nhưng những bộ phận khác y nguyên quy đạn trình độ đúng là hắn yêu nhất cái chủng loại kia chương 191, r ấ t giống lớn bụi gà chương 191, r ấ t giống lớn bụi gà tiêu quan hồng nhìn xem tống thắng lúc này hắn không phục lắm dựa vào cái gì đồng dạng đều tại viên chu lâu làm việc hắn đã mặc chút tống thắng liền không có hôm qua đến nhà tiêu quan hồng vẫn là hạ quyết tâm từ nơi hẻo lánh bên trong lấy ra thể trọng cái cân đến sương sương thể trọng s á t thực chín chút cho dù là tính đến sau bữa ăn cùng bình thường thể trọng ba động hắn cũng là mập điểm thuộc về là loại kia mặc dù mập nhưng là còn còn có thể có thể tiếp nhận phạm vi nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút tiếp tục dựa theo hiện tại hắn tại viễn chu lâu như vậy cái phương pháp ăn mập đến không thể nào tiếp thu được cũng chỉ là vấn đề thời gian cùng nó đến lúc đó lại giảm béo không bằng từ hiện tại liền bắt đầu mỗi ngày rèn luyện l ư ợ n g vận động đủ lớn đã mập không được cho nên tốt nhất an bài liền là lúc sau lúc làm việc nên ăn một chút nên uống một chút bởi vì hoạt động số lượng nhiều mỗi ngày đều có không ít tiêu hao nhưng là phải bảo đảm mỗi lúc trời tối đều đi kiện thân hoặc là chạy bộ không thể ăn xong cơm về nhà liền nằm chơi đùa không động đậy như thế thời gian g i i không mập mới là lạ Mà ô、so、làm làm lần sau nghỉ ngơi vẫn là để lý thẩm bình thường nấu cơm cho ta ăn đi nhìn xem tống thắng gặm chân gà bên trong cái kia vui vẻ tình tiêu quan hồng ăn một miếng ngực nhô ra thịt giờ phút này đầu g ó c của hắn bắt đầu tự động che đậy trong miệng cảm nhận được cảm giác cùng mùi vị mà là bắt đầu tưởng tượng trước đó tại v i ệ n chu lâu n ế m qua gà c â y trùng khánh là tử kê hương heo cay vó còn có anh đào thịt cái gì nghĩ đến càng nhiều đây ngực n ô ra thịt tựa hồ liền tốt hơn cửa vào lại ăn thêm một thanh giấm nước salat đối tại hạ trước đó n ế m qua bắp cải xào tựa hồ là cái lựa chọn tốt về phần chén kia súc nấm cũng chỉ có thể tưởng tượng hạ chua c â y hải sản canh cùng dòng biển b ắ p nô canh tống thắng kỳ thật cũng có một ít lẩm bẩm dù sao mình ăn đến mặc dù không phải thịt cá nhưng cũng có tư có vị hắn lúc này đã bị tiêu quan hồng thấy cảm giác trên thân có chút run dậy bất quá dù sao đã làm việc lâu như vậy tống thắng đã luyện thành ra mặt dày trạng thái t i ê n t í n h ăn cơm là tuyệt kỹ của hắn chờ cuối cùng tống thắng ăn xong chân gà bên trong tiêu quan hồng đã đem trước mặt mình ăn quét sạch điều này không khỏi làm cho tống thắng lau mắt mà nhìn dù sao những cơm k i a nhìn xem cũng quá mức khỏe mạnh đối với ăn quen viễn chu lâu hai người bọn họ đến nói vẫn rất có khiêu chiến nghỉ ngơi một lát xế chiều đi kiện thân ngày mai cố gắng nhịn một ngày hậu thiên liền có thể ăn đồ ăn ngon tiêu quan hồng nhỏ giọng lẩm bẩm đây không phải hắn lần thứ nhất giảm béo. khi còn bé tiêu quan hồng là cái tiểu mập m ạ n là bởi vì bị bệnh uống thuốc dẫn đến tác dụng phụ mãi cho đến sơ chung đều rất mập về sau cũng là dựa vào ăn uống điều độ cùng vận động mới giảm xuống dưới cho nên tiêu quan hồng tại g i ả m béo phương diện vẫn có chút kinh nghiệm giờ phút này hắn quyết tâm muốn kiên trì vận động không vì cái gì k h á c liền vì có thể yên tâm thoải mái mỗi ngày ăn viễn chu lâu m ỹ thực không hiểu giấy lên đến tiêu quan hồng làm cái nắm tay tư thế tại tống thắng yên lặng ánh nhìn rời đi phòng ăn tiểu thiếu gia xem ra tâm tình cũng không tệ lắm đi ngang qua lý thẩm chỉ thấy tiêu quan hồng nắm tay một khắc này không biết còn tưởng rằng đây là muốn hạ quyết tâm làm cái đại sự lý thẩm về sau vẫn là bình thường cho thiếu gian ấ u cơm đi dựa theo hắn tình huống đến nói mỗi ngày lại rèn luyện hạ không cần đến ăn những vật này tống thắng suy nghĩ hạ kỳ thật chỉ cần luyện được lượng đúng chỗ lại thêm làm việc tiêu hao bình thường ăn cơm cũng sẽ không béo hắn lại không phải cái gì nhân vật công chúng thân thể khỏe mạnh liền tốt những n à y giảm son bữa ăn cái gì vẫn là lưu cho những cái kia giảm béo mình tinh ăn đi được rồi tiểu thống đúng trong phòng bếp còn có chân gà bên trong cho ngươi thêm mấy cái nhận tính lý thẩm chỉ chỉ phong bếp tống thắng là người sau đó nhẹ gật đầu dù sao hắn cũng không có béo lúc này lâu viễn chu đã ăn xong cơm chưa thu thập xong cái b à n cả người sủi lơ tại xốp ghế s o f a bên trong bên ngoài ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ d à i vào phòng khách đem cả phòng chiếu lên ấm áp đại quất miêu hành thánh tại cơm nước xong xuôi cùng đồ ăn vặt về sau liền ghé vào lâu viễn chu bên cạnh bắt đầu ngủ trưa rất giống lớn bụi gà nhìn xem vo thành một đoàn đại quất miêu lâu viễn chu cảm giác mình xuất hiện ảo giác lập tức liền lắc đầu ăn uống bình thường bận rộn nếu là bình thường hắn hiện tại hẳn là ở phía sau chủ bên trong các loại thái thị xào rau loay ngay không được ngược lại là hôm nay loại này nhàn nhã thời g hắn còn là ưa thích nghỉ nhìn điện thoại vừa rồi tới cửa làm đồ ăn đại gia cho cái khen ngợi còn truyền không ít hình ảnh xem ra tựa như là loại tia chuyên nghiệp đồng dạng c h ỉ ít so hẳn cái này mủ đập một trận mạnh hơn rất nhiều tiện tay lại mở ra tiếp đơn tuyển hạng nhiệm vụ yêu cầu năm đơn đặt hàng hiện tại còn kém ba cái đằng sau tùy tiện làm một lần liền không sai biệt lắm nên song song rồi dưới mắt điện thoại áp an tính không được đây đơn đặt hàng một lát cũng sẽ không lên cửa ngược lại cũng không cần nhìn chằm chằm vào bất quá mới vừa rồi còn sáng trưng phòng đột nhiên dần dần tối xuống lâu viễn chu thuận cửa sổ nhìn ra phía ngoài ngày này không biết lúc nào âm xuống dưới. lại muốn tuyết rơi gần nhất một mực không thế nào chú ý hôm khắc khí lâu v i ệ n chu lúc này mới mở ra dự báo thời tiết phát hiện trời tối ngày mai hải cầm cùng xung quanh địa khu sẽ có lớn đến bạo tuyết là những năm gần đây cũng không từng có cấp bậc thậm chí còn tuyên bố các loại màu cam màu đỏ dự cảnh tương quan nóng lục x o á t cũng bắt đầu tiêu thăng dù sao hải cầm thành phố mặc dù tại phương bắc nhưng là tương đối mà nói mùa đông tuyết rơi thời điểm rất ít loại này lớn bạo tuyết mười mấy hai mươi năm đều gặp không được một lần một khi gặp phải cũng nên dày v à chút thời gian lớn bạo tuyết không được xem ra muốn để liêu vệ thiên ngày mai liền vận chút hậu thiên dùng nguyên liệu nấu ăn tới lập tức từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy lâu viễn chu nhanh chóng bấm liêu vệ thiên điện thoại mà đại quất miêu mê mang quay đầu nhìn mình chủ nhân một chút sau đó lại nhắm mắt lại nặng nề ngủ thiết đi Trưng cơm ăn liêu vệ thiên lúc này đang cùng thuộc hạ của mình ăn bài mấy ngày kế tiếp làm việc bởi vì lớn bạo tuyết tức sắp đến nguyên liệu nấu ăn vận chuyển là cái không nhỏ khảo nghiệm nếu là phổ thông tuyết kỳ thật rất nhanh mặt đường tuyết động liền sẽ hòa tan trên đường cái mặc dù không thể nói lập tức liền thông suốt nhưng cũng chậm trễ không mất bao nhiều thời gian nhưng lớn bạo tuyết liền không giống con đường kết băng nửa bước khó đi đặc biệt là hải cầm thành phố chỗ gò đồi trên dưới sườn núi đặc biệt nhiều một khi kết băng rất nhiều mặt đường căn bản là không có cách nào đi cho nên sớm cùng hộ khách thương lượng sớm vận chuyển chút nhịn tồn chữ nguyên liệu nấu ăn xem như cái phương án ứng đối một trong trừ cái đó ra còn có cái khác phương án cũng cùng nhau thi hành nhất định là phải bảo đảm mình cùng hộ khách giao dịch không phải xảy ra vấn đề liêu tổng vậy ta không có vấn đề gì ta liền để phía d ư ớ i người đi chấp hành nơi này mấy cái phương án chúng ta đều nghiên cứu qua có chút đã sớm chuẩn bị hoàn tất thuộc hạ cầm lấy trong tay tư liệu lần nữa xác nhận thấy liêu vệ thiên gật gật đầu. hắn liền mang theo tư liệu đi ra văn phòng ta đã lớn như vậy còn chưa thấy qua hải cầm hạ lớn bạo tuyết thư ký quách tân vân nhìn xem bên ngoài không thế nào bầu trời trong xanh không tự giác l ầ m b ầ m lúc này trong tay hắn còn cầm một bao vừa mới mở ra khoai tây chiên mặn tay khẩu vị giòn hương giòn hương đ ổ i thành khác lão bản đại khái sẽ tức giận thư ký giờ làm việc t r ồ n g coi tổng giám đốc ăn khoai tây chiên bất quá liêu vệ thiên không chút nào để ý dù sao hắn thường xuyên ở văn phòng còn ăn n ổ xuyên thuận tiện còn có thể kêu lên quách tân vân cùng hắn cùng một chỗ vài thập niên trước từng có một lần kia tuyết t ta, ta cũng không tìm tới thuận quách tân vân liêu vệ thiên bắt đầu nói lên mình lúc còn trẻ sự tình một bên đắm chìm trong khoai tây c h i ê n ca thử c a t h ử giòn vang bên trong một bên hồi ức mình tuyết trời lạc đường thời điểm mê mang quách tân vân vụn trộm nhét miệng hắn biết mình lão bản nhưng thật ra là cái mù đường đem hắn ném trên đường cái không cần tuyết rơi đều có khả năng tìm không thấy về nhà đường cái chủng loại kia nhưng là quách tân、vân、vẫn n v là rất kính nghiệp gật đầu dù sao công việc này tiền lương không sai lão bản trừ lại nhải một chút không có gì không tốt thế là đem khoai tây trên cái tối đưa tới để l i u vệ thiên cũng cầm một điểm quách tân、vân、liền say sương ngân lành nghe lão bản kể chuyện xưa Cứ như vậy giảm mười mấy phút giảng đến quách tân vân đều nhanh học thuộc liêu vệ thiên điện thoại rốt cục văng lên hở lâu l á o bản điện thoại xem xét điện báo biểu hiện liêu vệ thiên nơi nào còn có công phu cùng quách tân vân nói chuyện t i ế m lập tức liền đem điện thoại nhận ai nha lâu l á o bản vài ngày không gặp ngày mai có thể à ngươi không gọi điện thoại ta đều dự định tối nay nhi hỏi một chút ngươi chuyện này nếu thật là lớn bạo tuyết hơi độn điểm nhịn tồn chữ nguyên liệu nấu ăn rất tốt trời tuyết lớn đây rau quả giá cả đáng ngưỡ ngộ có thể ảnh hưởng tầm vài ngày quách tân vân ở bên cạnh nghe lão bản mình gọi điện、thoại. nhìn nối phương thân thể ngồi thẳng tắp giống như là trường học bên trên công khai giờ dạy học đợi học sinh như thế hơi kém cười ra tiếng bất quá vẫn là nhìn xuống tốt tốt tốt xế chiều ngày mai tối nay nhi sắp xếp thời gian người đưa qua cho ngươi tốt tốt tốt gặp lại c ư ờ i chờ đối diện cúp điện thoại liêu vệ thiên c h ầ m c h ầ m điện thoại di động lại nhìn thấy một cái tin phát đi qua là lâu viễn chu ngày mai muốn nguyên liệu nấu ăn danh sách tiểu q u á c h xế chiều ngày mai bốn điểm ăn bài cho ta một xe minibus còn có những ngày nguyên liệu nấu ăn đều chuyển tới trên xe đi đem danh sách chuyển phát đến tiểu cách điện thoại bên trên liêu vệ thiên lúc này vung lòng không ít thân thể dựa vào ghế trên lưng. được rồi liêu tổng ta sẽ an bài lái xe ta cho lâu lão bản đưa qua nhìn xem danh sách đều là chút thịt a khoai tây còn có nấm hương loại hình có thể thả ở nguyên liệu nấu ăn lái xe không muốn lái xe a quách tân vân nhìn xem liêu vệ thiên khoe miệng có chút có rúm ngày thứ hai buổi chiều lâu viễn chu giữa chưa ra ngoài ăn phần thịt khô nấu từ sau bữa ăn liền trở về nhà vốn định ngủ cái ngủ t r ư a về sau ra ngoài nhìn cái phim cái gì dù sao không phải cuối tuần xem phim người hẳn là thiếu kết quả chờ hắn vừa mở mắt khá lắm bốn trăm ba mươi mặc dù bây giờ hắn thể lực khôi phục rất nhanh nhưng là một đi ngủ liền thích ngủ cái thời gian dài mau bệnh vẫn là không có đổi lương nhiên chủ yếu nhất vẫn là ngủ chưa thời điểm không có đại quất tới quay mặt bất chi bất giác liền ngủ được lâu chút lúc này đại quất chính ghé vào mẹo bò trên kệ h í t mắt xem ra cũng hẳn là chưa t ỉ n h ngủ nhìn nhìn thời gian cùng liêu vệ thiên hẹn chính là năm điểm đây phim cũng không cần nhìn trực tiếp đi dưới lầu dọn dẹp một chút bọn người liền được lúc này bên ngoài trời đã tối xuống phương bắc mùa đông đêm tối luôn luôn tới sớm một chút bên đường đèn đường xem chừng rất nhanh liền sẽ sáng lên lâu v i ê n chu bắt đầu quét dọn bếp sau mặc dù hôm nay không phải kinh doanh bất quá liền xem như nghỉ ngơi cũng phải chú ý bếp sau tình huống quét dọn một chút tất lại còn có chút nguyên liệu nấu ăn cất ở đây bên trong vạn nhất thiết bị xấu c ú p điện thế nhưng là phiền p h ứ c bếp sau quét xong chính là phòng trước lúc này bên ngoài đèn đường đã phát sáng lên lại nhìn kỹ đi nhỏ bé bông tuyết bắt đầu theo gió tại không trung nhanh chóng l ư ợ n vòng có chút người qua đường khăn quẳng cổ nếp bốn bên trên lại nhưng đã có tiểu tiểu đ ô n g tuyết dưới ánh đèn đường ngoài cửa sổ cảnh sắc đều bao phủ tại một tầng hơi mỏng màu trắng bên trong mở ra điện tho dự cảnh tin tức tại các đại bình đài đầy đưa đến cũng càng thêm tấp nập nhắc nhở mọi người làm tốt các hạng chuẩn bị đông đông đông cổng chuyên đến gõ cửa thanh âm lâu viễn chu v ô n g xuống công cụ nhanh đi mở cửa một người mặc quần áo lao động nam nhân liền đứng ở bên ngoài vất vả sao liêu lão bản không nghĩ tới bình thường cái kia đưa hàng tiểu ca không đến ngược lại là liêu vệ thiên đứng tại cửa ra vào cưới khúc khích ai nha lâu lão bản tranh thủ thời gian a đây đều tuyết rơi bất quá hôm nay chỉ có một mình ta muốn làm phiền ngươi cùng ta cùng một chỗ chuyển p h ủ p h ủ trên thân tuyết liêu vệ thiên chỉ, chỉ sau lưng xe tải nhỏ hiện trong công ty cái khác hậu cần xe đều phải đi ra cân nhắc đến chuyên môn chỉ đưa một nhà hàng xe van liền đủ rồi cho nên liêu vệ thiên mới làm cái này an bài lái xe cũng đều chính đang bận điệu h ắ n tự mình đến đưa hàng tuyệt đối là bởi vì công ty nhân thủ không đủ cũng không phải là cái gì muốn ăn trực tuyệt đối không phải đến cùng một chỗ thấy cái này tuyết có càng rơi xuống càng lớn xu thế lâu v i ệ n chu tranh thủ thời gian đi ra ngoài cùng liêu vệ thiên hai người chuyển trong chốc lát ngược lại cũng không phiền hà dù sao hẹn trước đại khái là là bình thường một ngày dưới lượng thật nếu là có lớn bạo tuyết vậy ngày mai kinh doanh lưu lượng khách chợt giảm là khẳng định những n à y nguyên liệu nấu ăn có thể dùng tới hai ba ngày không sai biệt lắm rất nhanh hai người liền đem xe van bên trên hàng đều gỡ sạch sẽ liêu vệ thiên nhìn một chút trong tiệm hoàn toàn không có kinh doanh q u a d á n g vẻ lúc này mới ý thức được nguyên lai、like、hôm nay cũng không kinh doanh cái kia tiêu ra tiểu thiếu ra cũng không phải tại hắn tự hồ có không đến cơm có chút thất vọng liêu vệ thiên hít mũi một cái chuẩn bị cùng lâu viễn chu từ biệt liêu l ã bản n g u y ê cơm tối ở đâu ăn a lâu viễn chu nhìn xem bên ngoài tuyết tựa hồ còn không có hạ lớn s u thế dựa theo dự báo thời tiết muốn chờ tám chín giờ tối mới sẽ bắt đầu rơi tuyết lớn ta chưa nghĩ ra đâu tùy tiện điểm cái giao hàng đi k i ê u lưu lại cùng ta cùng một chỗ ăn đi hai ta hai cái đồ ăn liền đủ lâu viễn chu vô vô đối phương bà vai một cái công ty tổng giám đốc đều cố gắng như vậy mời người ta ăn chuyện thường ngày tựa hồ không quá phận hở thật sao ai nha lâu lão bản ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không làm cơm nữa nha nháy mắt vui vẻ ra mặt liêu vệ t i ê n vội vàng mới biết cơm tối ăn cái gì c h ư ơ một trăm chín mươi ba c bởi vì cảm thấy mình là người ngoài cho nên liêu vệ thiên cũng không có, có ý tốt yêu cầu tiến bếp sau chỉ có thể ngồi tại trong nhà ăn một hồi nhìn xem ngoài cửa sổ một hồi nhìn xem lâu viễn chu bên kia trong suốt phòng bếp ngoài cửa sổ tuyết y nguyên còn tại hạng gió y nguyên không nhỏ người qua đường so với bình thường ít đi rất nhiều bếp sau đèn sáng trưng liêu vệ thiên nhìn lâu viễn chu chuẩn bị hai cái một mình n ồ i đất tựa hồ là đang nấu lấy thứ gì loáng t h o á n g đ i ệ n hắn cảm giác có loại kiệu cà chua hương vị nhớ tới công ty có từ nơi sản sinh vận đến cà chua đồ hộp đoán chừng đây lâu lão bản cũng hẳn là mua không ít chơi đùa xong n ồ i đất lâu viễn chu quanh người không biết đi làm gì lúc trở lại lần nữa hứng ư cái n ồ i bên trong thêm dầu tựa hồ là chuẩn bị nổ đồ vật liêu vệ thiên liền ngồi ở chỗ đó cũng không có soát điện thoại dùng tay nâng lấy má tưởng tượng lâu lão bản đều sẽ làm cái gì cho hắn ăn hắc hắc. cũng không biết tiêu ra từ nơi nào tìm đến như vậy cái bảo bối đầu biết đây nếu là đi cái gì cao cấp phòng ăn vậy còn không hẹn trước đến sang năm lúc này như thế nói thầm liền thỉnh thoảng lại trông thấy có người đứng tại ngoài cửa sổ nhìn mình chằm chằm sau đó lại nhìn xem trong nhà ăn nó hắn tình huống sau đó đi tới cửa lại đi tới cuối cùng mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng thất vọng rời đi đột nhiên có một loại khoe khoang cảm giác loại kia người không ta có y ê u việt vào lúc này bật đi ra viễn chu lâu lão b ả n tự mình cho hắn thiên vị à đây nếu là để người ta biết còn không phải ao ớt chết lúc này liêu vệ thiên nhưng không có cái gì làm tổng giám đốc tự giác trong đầu hắn chỉ có đối mỹ thực chờ mong cứ như vậy chờ a chờ rốt cục lâu viễn chu bưng bàn ăn từ sau chu đi ra ta đến ta đến lập tức đứng người lên liêu vệ thiên vội vàng giúp đỡ lâu viễn chu đi bưng hắn vừa rồi trước kia đã nghe đến ẩn ẩn mùi thơm lúc này tới gần luôn cảm giác mình đoán được không sai bị lắm trên bàn ăn là hai cái một mình lớn n ồ i đất liêu vệ thiên tiếp nhận bàn ăn liền vội vàng bỏ lên bàn lâu viễn chu thì là quay người lại đi lấy còn lại không kịp chờ đợi mở ra nó bên trong một cái nồi đất cái nắp một cỗ nồng đậm cả trôm mùi vị cùng thịt bò hương vị đập vào mặt chỉ thấy nổi đất bên trong ôi lâu lão bản người thế nào biết ta thích gắn nhất mập trâu cùng gà i á n liễu rồi liêu vệ thiên hiện tại lao kích động hắn không phải tại vớt mương ngựa mà là chân tình thực lòng hắn xác thực thích hai thứ này không khác ăn ngon thật sao t r u n g hợp t r u n g hợp hai thứ này làm nhanh kêu gọi đối phương tranh thủ thời gian tọa hạ sớm một chút ăn xong điểm tâm trở về bên ngoài tuyết một khi hạ lớn đằng sau coi như không dễ đi tốt tốt tốt hai ta tranh thủ thời gian ăn kích động tâm tay run r ậ y liêu vệ thiên cầm lấy chiếc đũa đem nó bên trong một cái nồi đất chuyển đến trước mặt mình đây nồi đất bên trong tràn đầy mập trâu để liêu vệ thiên mở rộng tầm mắt như thế lớn phân lượng cũng chỉ có người trong nhà mới bỏ được đến thả dùng chiếc đũa từ đ ấ y chen kẹp một chút k p ra tràn đầy đều là thịt ở giữa ngẫu nhiên hòa với chút cà chua còn có mấy khối khoai tây khối cũng đều đã nấu đến t t h ấ m ở trong đó trứng tráng duy trì nhìn rất đẹp nguyên hình mặt ngoài có màu đậm hoa văn nhưng là bởi vì dính canh cà chua nước những cái kia màu sắc sâu địa phương trở nên lại đỏ lại sáng kẹp lên trong đó vài miếng mập trâu quyển đưa vào miệng đầu tiên là nồng đậm cà chua mùi vị đánh tới đúng là bọn họ công ty cung cấp cái chủng loại kia cà chua đồ hộp hương vị đừng nhìn lần này cà làm thành đồ hộp so với trên thị trường loại kia không có hương vị thậm chí cần dùng sốt cà chua tới xách mùi vị cà chua bọn hắn bán loại vị đạo này nồng đậm cảm rất tốt vô luận là làm đồ ăn vẫn là làm canh hương vị kia đều là hàng đầu lúc này d để cho người ta lưu luyến quên về tồn tại loại kia đến từ cà chua vị chua nhi cùng giấm hoặc là cái khác vị chua khác biệt s ư ớ n g miệng mà nồng đậm mang theo ẩn ẩn hơi ngọt chờ cà chua hương vị qua đi ngay sau đó mập châu quyển kia mùi nồng nặc trở thành nhân vật chính mọc mà chân mềm mập châu quyển ở trong miệng cùng cà chua hương vị kia thành tựu này chất thị tương t đương mềm non đặc biệt là tại hấp thu bộ phận canh về sau loại kia nhấm nuốt cảm giác để người say mê uống một thanh canh ăn được một thanh cơm nguyên bản đã đói bụng vậy mà càng thêm đói từ trong chén lại lấy ra một khối khoai tây khối nhẹ nhàng cắn bởi vì mới từ nước canh bên trong răng có thể rõ ràng cảm giác được ấm áp cảm giác nhai lên mấy ngụm tinh tế mà mềm nu trừ đến từ khoai tây bản thân tinh bột hương khí cà chua hương vị càng là n ồ n g đậm lâu lão bản ngươi tay người này thật là tuyệt liêu vệ thiên xưa nay không keo kiệt tại khích lệ chế tác mị thực người đối với hắn loại này mỗi ngày cùng nguyên liệu nấu ăn liên hệ có thể nói trong lòng luôn luôn mang đối đồ ăn lòng tính sợ mà đối với có thể đem đồ ăn làm được tương đối tốt ă n g người kia càng là từ đáy lòng liền bội phục cảm thấy ăn ngon là được ăn nhiều một chút nhìn liêu vệ thiên hài lòng viễn chu cũng cao hứng tốt. không ăn nhiều kia đều có lỗi với mình liêu vệ thiên kẹp lên cà chua mập trâu nấu bên trong cái kia trứng tráng mang theo sắt chế qua tiêu hương cơ bản bản thân hương khí còn có cà chua hương vị mà lại bởi vì lòng trắng trứng bộ phận đã đã hấp thu không ít nước canh bắt đầu ăn phá lệ thỏa mãn thường qua đây mập trâu nấu tiếp xuống dĩ nhiên chính là kia giòn gà rán liêu đây gà l i ê u bên ngoài bọc lấy một tầng bánh mì khang tại trải qua dầu trên sau trở nên kim hoàng sốc giòn trừ cái đó ra còn vùng chút thì là cùng bột tiêu cay đều đều phân bố tại mặt ngoài trừ cái đó ra lâu viễn chu còn tri kỷ mà chuẩn bị chua cay tương cùng sốt cả ch liếm môi một cái liêu vệ thiên kẹp khối gà liễu liền nhập miệng chứ một trăm chín mươi b ố đội nghề chứ một trăm chín mươi b ố đội nghề vừa nổ tốt không bao lâu gà liễu mang theo dư ồn vừa vào miệng liền có thể cảm nhận được kia cô ấm áp cùng lúc đó giang đầu tiên cắn đến chính là bên ngoài tầng kia bao k h ỏ a đều đều bánh mì khang sàn sạt giòn mang theo một chút xíu lực cản cảm giác mà gà liễu quy đạn n ụ c ả m sau đó đánh tới mặn mặn lại thêm gia vị thì là bột tiêu cay trở mặc dù đơn giản nhưng vô luận là cảm giác vẫn là hương vị đều mang cấp độ cảm giác mỗi nhấm nuất một lần đều có thể cảm nhận được xốp giòn cùng quy đạn. luôn có như vậy một máy mắt liêu vệ thiên cảm giác thời gian phảng phất trở lại hắn đi h ọ c lúc cửa trường học gà rán liêu quán nhỏ luôn luôn bị một đám người bao quanh s ạ p h à n g nhỏ không lớn cũng chỉ bán gà rán l i ê u dù n g tiền tiêu vặt mua lấy như vậy một nhỏ phần cầm thăm trúc tử vừa đi vừa ăn tại về nhà trước đó liền có thể ăn xong sau đó có thể khiến người ta dư vị bên trên một lúc lâu ăn ngon lâu l á o bàn tay nghề thật là thần mặc kệ là cái gì nguyên liệu n ấ u ăn đến trong tay của ngươi kia liền không có khó ăn khi mắt liêu vệ thiên lại ăn một khối gà liễu lần này hắn chấm một chút n i chua cay tương có tương liệu gia trì đây gà li mang theo trái ớt từ chua c a y tương so với bột tiêu c a y vị c a y n h ì cao hơn bên trên không ít nhưng là tại vị chua trung h ò a hạ ngược lại đem thịt gà bản thân mùi thơm tôn lên càng thêm rõ ràng mà lại so với trực tiếp ăn gà liễu miệng bên trong sẽ không cảm giác làm một chút cũng khiến vị giác cảm giác cảm giác mới mẻ mà khi gà liễu thấm sốt cà chua thời điểm lại có một chút giống như là đang ăn một ít đại lý gà rán sản phẩm nhưng là hương vị tuyệt đối không phải tại một cái tầng cấp thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy càng ăn bụng càng đói mặc dù đây gà liễu chỉ là ngực n ô ra thịt làm nguyên liệu nấu ăn có thể nói là đơn giản đến cực điểm thậm chí giá cả đều rất thấp càng không có gì có thể làm m á n h lưới đồ gia vị nhưng mùi vị k i a lại có thể khiến người ta vô an tản ă dương thực tế là làm cho không người nào có thể không phải khen liêu tổng ngươi thích l i ề n tốt trong n ồ i còn có chút mập trâu không đủ còn có thể lại thêm bất quá không nhiều lâu viễn chu nghe tán dương tự nhiên là cao hứng kêu gọi liêu vệ thiên ăn nhiều một chút còn có a k i a ta không khách khí n g h e xong trong n ồ i còn có liêu vệ thiên cũng không khách khí dùng ánh mắt cảm kích liếc mắt nhìn lâu viễn chu lại kẹp một lớn chiếc đũa mập trâu nhập miệm dù sao qua cái thôn này lúc nào có cái tiệm này coi như không nhất định lúc này không ăn nhiều điểm ban đêm đi ngủ trong ngộng đều muốn cho mình đến hơn mấy bàn tay hai người ngồi tại trong nhà ăn ăn cơm tối ngẫu nhiên trò chuyện lên liên quan tới trên phương diện làm ăn sự t ì n h liêu vệ thiên cũng sẽ nôn nôn ránh mở công ty lâu như vậy các loại khó xử các loại kỳ hoa hộ khách thấy nhiều người đều trở nên phật hệ không ít luôn có loại gặp qua sự kiện lớn sẽ không còn chấn kinh cảm giác thang thương lâu viễn chu nghe nhà ránh âm thầm may mắn tốt như chính mình trên cơ bản không thế nào gặp được tình huống tương tự trò chuyện vui vẻ hai người lúc này không thế nào chú ý tới lúc này bên ngoài tuyết so vừa rồi hạ đến hơi lớn đèn đường dưới ánh đèn mạn thiên phi vũ đông tuyết mật độ trở nên càng lúc càng lớn theo gió ở giữa không trung đánh lấy xoáy nhi người đi trên đường chính đem che phủ cực kỳ chặt chẽ hận không thể chỉ để lại con mắt rốt cục liêu vệ thiên đang ăn xong chén thứ hai cà chua mập trâu về sau liếc mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài đây tuyết rơi lớn a lâu viễn chu thuận tầm mắt của đối phương nhìn lại hai bên đường đã có thể thấy được tuyết động trắng xóa trên đường cái tuyết bởi vì có xe không ngừng mà đi ngang qua trên cơ bản đều hóa nhưng rõ ràng đây là lớn bạo tuyết khúc nhạc dạo lưu l u y ế n không rời đ ị a l ư u vệ thiên vừa nói một bên bưng lên n ồ i đất đem nước dùng uống sạch sẽ hận không thể cầm chén cũng liếm sạch sẽ tốt l ư u tổng ngươi trên đường cẩn thận a ta đưa ngươi đi bãi đỗ xe đi đứng người lên lâu viễn chu dự định tặng tặng đối phương không cần lâu lão bản ngươi còn muốn phiền phức hy vọng lần sau còn có thể ăn được ngươi mỹ thực l ư u vệ thiên sao có thể để lâu viễn chu tại tuyết trời tiện hắn đi ra ngoài vậy khẳng định không thể a mình đẩy ra cửa một cỗ gió lớn đánh tới thổi đến hắn một cái giật mình quay đầu mau để cho lâu viễn chu đóng cửa mình thì thừa dịp đường còn không tính trượt tranh thủ thời gian đi tới bãi đậu xe lâu viễn chu nhìn xem bên ngoài bông tuyết nhớ tới tiêu quan hồng cùng t ô n g thắng cũng không biết hai người bọn hắn đến cùng ở tại đâu ngày mai đi làm thuận tiện hay không thế là đóng cửa lại về sau lâu viễn chu liền phát cái tin cho tiêu quan hồng thuận tiện thu lại bắt búa vừa g rèn luyện về nhà không bao lâu tiêu quan hồng lúc này chính nằm sấp ở trên ghế salon gần không có đi phòng tập thể thao quả thực là có chút mệt mỏi nghe tới điện thoại di động có tin tức xem xét là lâu viễn chu tuyết rơi ách tống thắng a tống thắng rác cuống họng hô hảo tiêu quan hồng từ trên ghế xạ lòn đứng người lên tìm khắp nơi tống thắng tiểu thiếu gia thế nào rồi ôm một đống sách tống thắng lúc này mới chậm chạp xuất hiện tiêu quan hồng đi qua xem xét đều là thứ gì liên quan tới nấu cơm sách thậm chí còn có làm sao mua thức ăn làm sao trồng rau ngươi muốn đổi nghề đi làm đồ bếp đào những cái kia sách tiêu quan hồng nháy máy mắt ta tống thắng k i ê n là thể chết cũng đi theo tiểu thiếu gia làm sao có thể đổi nghề chính là nghĩ nghiên cứu một chút người ta lâu láo bản nấu cơm vì cái gì ăn ngon như vậy đ ể cao hạ tài nấu nướng của mình muốn là thiếu gia ở nhà thèm ta cũng có thể ra một chút lực tống thắng vội vàng giải thích h ắ n cũng không muốn đổi nghề Đổi nghe ề ai cao cho hắn mở cao như mở vậy tới đối phương giải thích như vậy tiêu quan hồng nhẹ gật đầu nói tiếp lên chính sự thiếu gia yên tâm ta đang muốn đến nói chờ một lúc có xe tới tiếp chúng ta đi trong nhà khách sạn trước ở lại nghe xong là chuyện này tống thắng liền minh bạch trong nhà khách sạn tinh thần bắc lộ bên trên nhà ta còn có tử điểm đâu nhớ tới lần trước tiêu sở nói tại trên con đường kia sản nghiệp của tiêu g i a tiêu quan hồng kỳ thật đến bây giờ cũng không biết đến cùng những cái nào là nhà hắn dù sao trong nhà sản nghiệp hơi nhiều hắn chỉ biết những cái kia quy mô lớn hơn một chút cùng một nhà nhỏ một chút trà sữa công ty chủ yếu là nhà kia trà sữa tương đối dễ uống hắn có thể quét thẻ miễn phí uống tiểu thiếu g i a tinh thần bắc lộ bên trên lớn nhất nhà kia khách sạn cấp sao chính là tiêu g i a cách viễn chu lâu năm phút đi bộ lộ trình ngươi nhưng tuyệt đối đừng để ngươi đại tỷ nghe tới ngươi ngay cả cái này đều không rõ ràng tống thắng thở dài nếu không phải gặp bên trên lâu la bản tiểu thiếu da này hiện tại không chừng đặt chỗ nào uống rượu、đâu. vẫn là mỹ thư tốt nha vậy ta trở về dọn dẹp một chút mang mấy bộ y phục cái gì ở thêm mấy ngày lại nói cảm giác bị m a n g cho một trận tiêu quan hồng cùng đ à n g hoàng trở về nhà gọi lý thẩm giúp hắn chỉnh lý hành lý nửa giờ sau tiêu quan hồng cửa nhà ngừng một cỗ màu đen xe con tiêu quan hồng từ trong nhà đi tới ma lưu lên xe mà sau lưng tống thắng một người sách hai đại dương hành lý tất cả đều là tiêu quan hồng vắt trên lưng lấy hai vai của mình bao khó khăn đi lên phía trước tiểu thiếu gia ta là đi ở tạm không có để ngươi dọn nhà lúc này trong đêm màn cũng đỡ không nổi tống thắng đen mặt Trước trên TV、diễn. tinh thần lộ số 85 là một bác 195, 85 diễn, nhà lộ là số khi á c mặc cùng h hồ sạn sao, ra tựa xem dù v ễ n hẳn là cách rất gần, nhưng là trên Chu cách thực lâu là là rất tế đi bộ một u hưu. ố n đi Khi phút tả m cỗ màu đen xe con rừng ở cửa khách sạn thời điểm một người trung niên nam nhân so người giữ cửa sớm hơn tiến lên đón tiêu thiếu ra hoan nghênh đại giá của ngài quang lâm đây trung niên nam nhân là khách sạn cao quản t i ể u quý bình thường nhiệm vụ chủ yếu chính là tiếp đ á i một chút khách quý tiêu quan hồng mặc dù tại tiêu g i a là cái chỉ sẽ x ô n g phong túng thiếu g i a nhưng hắn đối với khách sạn làm công người mà nói khẳng định là đạt đến khách quý cấp bậc bất kể như thế nào đều phải thật tốt tiếp đái mới được mặc dù kiều quý cho tới bây giờ chưa thấy qua tiêu quan hồng nhưng bảng số xe thế nhưng lại nhớ rõ đừng khách khí như vậy mang ta đi gian phòng đi xuống xe tiêu quan hồng dối lưng một cái hắn hiện tại phi thường muốn ăn lâu l á o bản làm đồ ăn lần trước cái k i a thịt d ê nấu đang có tuyết rơi trời ăn nhất định rất tuyệt còn có vừa ra nổi hoành thánh khẳng định cũng ăn ngon phía sau hắn tống thắng biết miệng còn tốt sau khi xuống xe không dùng hắn đến sách hành lý rõ ràng nói chỉ ở lại tầm vài ngày là được kết quả lý thẩm cho tiêu quan hồng chỉnh lý đi lý tiêu chuẩn không biết còn tưởng rằng là muốn xuất ngoại vẫn là thường ở cái chủng loại kia được rồi tiêu thiếu ra mời đi theo ta tiêu quý bồi cười sau lưng hai cái người giữ cửa sách hành lý đầu tiên là làm và o ở về sau trên đường đi tầng cao nhất nơi này có chuyên môn lưu cho người tiêu ra ở gian phòng lúc này k h á c h sạn tiếp t â n hai vị c ô n ư ơ n g đ ư a mắt n h ì n một đ o à người n vào t h a n g máy, đ ú n g lúc g ặ p lúc này không có khách nhân khác làm và o ở thế là liền mở ra bắt quá hình thức vừa rồi cái kia tiêu tổng bên cạnh chính là tiêu gia tiểu nhị tử nghe nói trong nhà sinh ý hoàn toàn không hứng thú mỗi ngày chơi đâu ngươi nói một chút người ta làm sao đầu thai thế đứng nhìn rất đẹp hai cái cô nương một bên mặt mỉm cười một bên tận lực bảo trì bờ m ô i bất động trò chuyện cũng coi là cái tương đương có kỹ thuật hàm lượng bản sự ngươi tin tức không quá linh thông a ta nhưng nghe nói hắn tại phụ cận đi làm đâu đi làm bên trên cái gì ban không biết nghe người ta nói trông thấy hắn tại mời chào khách nhân yên một hồi đều c h u y ể n lần tựa như là tại cái phòng ăn đi người bề trên không phải để thảo luận phòng ăn tám thành là trong nhà chịu không được hắn cho hắn tiền mở cái cửa hàng a bình thường phim truyền hình bên trên không phải đều như thế diễn sao ngươi nhìn cái này phim truyền hình không có quá có sức tưởng tượng ngài tốt hai người lời còn chưa nói hết liền khách tới lập tức liền tiến vào trạng thái làm việc đợi các nàng làm việc xong chính tiểu quý một người từ thang máy bên trong đi ra thuận tiện liền đến tiếp tân tiêu ra đây là phái người đến khảo sát đâu hai người các ngươi nhưng nhìn c h ẳ m g t r ọ n điểm đừng xảy ra sự cố tiêu quý một mặt nghiêm túc d ặ n dò tựa hồ cùng vừa rồi tiếp tân hai cái cô nương thảo luận không d i n g lắm tiểu tổng không phải nói vừa rồi vị kia không thế nào quan tâm ra tộc sự nghiệp sao nhìn không được hiếu kỳ nó bên trong một cô nương vẫn là hỏi lên t i ể u quý mặc dù là cái tổng nhưng người bình thường vẫn là rất hiền hòa trò chuyện cái bắt quái không là vấn đề hai người các ngươi không biết tiêu g i a trước đó không phải cả đồ một cái khách sạn sao đều đang đồn là vừa rồi cái kia tiêu thiếu ra công lao sau đó bây giờ không phải là có cái viễn chu lâu rất nổi danh sao cũng là hắn làm ta một cái thân thích đi nhà kia cửa hàng đến qua khen không dứt miệng nói nơi đó hương heo cay v õ là hắn đợi này nếm qua món ngon nhất một mặt thần thần bì bí tiêu quý bắt đầu cho hai cái nhân viên tiến hành phổ cập khoa học quả nhiên là trên ti vi diễn quá không tưởng tự lực bất quá ta cũng thích ăn món heo hai người nhớ tới đề tài mới vừa rồi không khỏi nhà ránh cái gì sức tưởng tượng cái kia viễn chu lâu hiện tại mỗi ngày bạo mãn nghe nói nơi đó đầu bếp cùng cái kia tương đối nổi danh thiên tài đầu bếp diêu lợi bân là sư huynh đệ so d i ê u lợi bân còn lợi hại hơn rất nhiều khách sạn phòng ăn mời hắn đều không có đáp ứng cuối cùng là tiêu thiếu gia ra mặt mời mới mở nhà phòng ăn cho nên tất cả mọi người đang nói cửa tiệm kia là tiêu ra bà bọc thật ra hai cái cô nương giật mình cái kia thiên tài đầu bếp diêu lợi bân tại trên mạng thế nhưng là rất nổi danh lại thêm đối phương cũng là tại khách sạn cấp sao làm việc Tự nhìn i hai n h người h c n vang thái độ yêu quý nhẹ gật đầu chuẩn bị đi tiếp tục thông chi người khác xoay người rời đi hai cái cô nương nhìn nhau cũng không dám tiếp tục bắt quái s u n g dưới chỉ có thể tiếp tục bảo trì mỉm cười đứng tại kia đêm đó hạ cầm quả nhiên hạ lên chưa bao giờ có tuyết lớn hạ suất cả đêm rạng sáng thời điểm mới hạ đến nhỏ chút chờ lâu viện c h u rời g i ư ờ n g thời điểm thế giới bên ngoài đã hoàn toàn biến thành màu trắng mặc kệ là trên nóc nhà vẫn là ven đường toàn bộ đều là tuyết trắng mê n h mang mà tuyết mặc dù nhỏ lại như cũ hạ không ngừng bởi vì lúc dạng sáng trừ tuyết xe cũng đã bắt đầu làm việc cho nên lúc này trên đường cái không có gì tuyết động nhưng là không có có xe dám mở nhanh lối đi bộ bên trên mặc dù trước đó công nhân vệ sinh đã quét ra một đầu có thể hành tẩu con đường còn dùng xe đem quét ra đến tuyết đ ề u v ư ợ đi nhưng là tuyết tiếp tục rơi xuống rất nhanh lại thành một mảnh trắng xóa lại thêm lớn do chẳng ngừng đây quét cùng không có quét không có khác biệt lớn lâu viễn chu mở ra điện thoại bản địa giao thông tin tức bên trên đã bắt đầu các loại phát thanh không cùng đường đoạn hỗn loạn tình trạng cùng các loại thai nạn giao thông không ít người đã đổi thừa tàu điện ngầm xuất hành lại hay là bởi vì mặt đường trượt trên đường chậm trễ thời gian còn tốt tối hôm qua liền đem nguyên liệu nấu ăn mua về nhỏ giọng thầm thì lâu viễn chu cho đại b ả n quất mở cái đồ hộp đối phương ngược lại là rất cơ linh còn biết từ từ chân ngỏ ý cảm ơn chính là lông mèo rơi đến hơi nhiều cho lâu viễn chu ống còn bên trên có một tấm lông chờ r ử a mặt hoàn tất đi xuống lầu lâu viễn chu từ lầu một cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài đối diện cảnh sắc đều trở nên có chút lạ l ắ m đường bên trên cơ hồ không nhìn thấy cái gì người đi đường chỉ là ngẫu nhiên có một hai người đi ngang qua từng cái đều bao bọc cùng bánh trưng đồng dạng đây tuyết rơi liền càng giống là đường trắng hôm nay ăn khoai tây đốt xương sơn đi nhịn điệu bộ này hôm nay nhiều người không được lại đến cái canh nóng ấm áp lâu viễn chu đang nghĩ ngợi đâu ngay tại phía bên ngoài cửa sổ trông thấy tiêu quan hồng cùng tông thắng hai người vậy mà liền xuyên kiện cùng giống như hôn qua áo lông mũ đều không có mang tóc mặc dù không dài nhưng cũng trong gió phiêu tán. đều nhanh thổi thành ổ gà chương một trăm chín mươi sáu khoai tây hầm sương sườn chương một trăm chín mươi sáu khoai tây hầm sương sườn trông thấy hai cái biết di động ổ gà lâu viễn chu tranh thủ thời gian mở cửa liền thấy tiêu quan hồng cùng tống thắng hai người đông lạnh đến mặt đỏ bừng trực tiếp đem người kéo vào phòng ăn lông mày cũng n h u lại hai người các ngươi liền mặc ít như thế tối nay thế nhưng là có lẽ hạ bảy tám độ các ngươi đây áo lông đều làm mỏng khoản không sợ lạnh à. nghe tới lâu viễn chu nói như vậy tiêu quan hồng cùng tống thắng nhìn nhau hai người bọn họ từ khách sạn xuất phát đi tiếp cận mười phút mới đi tới bình thường cũng liền năm phút con đường kết quả đây tuyết lớn vừa đến thật sự là không dễ đi mặc dù khách sạn p h ụ cận đều tiến hành t r ừ t u y ế t nhưng là trên đường luôn luôn có chút phiền vá nhỏ băng qua đường đều muốn phá lệ cẩn thận còn tốt tối hôm qua sớm đi khách sạn không phải hôm nay thật là có đến d i à y vò nhưng là bọn hắn cũng không thể nói với lâu viễn chu bọn hắn ở tại sắt vách khách sạn năm sao tựa hồ không tốt làm giá vẻ nhà ai người tốt phục vụ viên ban đêm ở khách sạn năm sao ban ngày ra rửa chén đĩa quét ra Lão bản, vấn ra vừa nói miệng bên trong đều bốc khí nhi tiêu quan hồng lúc này y nguyên vẫn là nhớ ăn hắn nhưng là hai ngày không có ăn được lâu lão bạc cơm lâu viễn chu nhìn xem bên ngoài tình huống này nhớ tới tối hôm qua tiêu quan hồng nói bọn hắn hôm nay sẽ đúng h ạ n đến dưới mắt mặc dù là đến nhưng là đây sáng sớm đường còn như vậy không dễ đi ban đêm k i a còn phải rồi mọi người đều biết tuyết rơi thời điểm không phải khó khăn nhất khó khăn nhất là tuyết hậu mặt đường một khi kết băng có thể so với trượt băng trận bất quá nếu là ở đến gần kỳ thật liền có tốt xem bọn hắn bộ dạng này đoán chừng đúng là ở đến không xa hơi xa một chút hướng đây đi cũng không phải là bộ dáng như hiện tại ngh người a chỉ có biết ăn hôm nay là khoai tây đốt x ư ơ n g sơn cùng cơm c u ộ n rong b i ể n trứng hoa canh lâu viễn chu thuận tay liền vỗ vỗ tiêu quan hồng trên thân tuyết kia một cô ớt lạnh chi khí từ thân bên trên phát ra bởi vì mặc chính là bộ màu trắng áo lông lúc này nhìn qua cả người tựa như là cái mới từ trong tủ lạnh lấy ra m à t đầu thậm chí còn là đông lạnh khu lấy ra khoai tây đốt x ư ơ n g sơn tốt cơm c u ộ n rong b i ể n trứng hoa canh tốt cái này ngây thơ muốn uống một chút nóng mới được nghe tới cơm c u ộ n rong b i ể n trứng hoa canh tiếp ê u q nhận đã cái ả m chén ba người nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc nếu là bình thường bên ngoài đã sớm náo nhìn i lên dù sao thế nhưng là một đầu tương đối nổi danh thương nghiệp đường phố liền xem như chín giờ sáng nhiều cũng là có không ít người bắt đầu dạo phố không có việc gì mỗi ngày m ệ t mỏi như vậy các ngươi cũng chịu không được ta trước đi bếp sau vặn eo bẹ cổ lâu viễn chu ngoài miệng không nói trong lòng thế nhưng là cảm thấy rốt cục có thể vụn trộm lười có thể bớt làm n i ề m sống thật tốt cho nên liền xem như lão bản hắn cũng là nghĩ lời biếng trở lại bếp sau thức ăn hôm nay riêng là khoai tây đốt xương sần cùng c ơ m cuộn r o n g b i ể n trứng hoa canh trứng hoa canh chế tắc lên tương đương đất giản chỉ có khoai tây đốt xương sần phức tạp chút lâu v i ê n c h u đầu tiên là tốn thời gian cho vài củ khoai tây gọn ra sau đó cắt thành lớn nhỏ phù hợp khoai tây thối liêu vệ thiên đưa tới đây khoai tây rất là không tệ đây khoai tây đốt xương sườn làm được sau sẽ ngay cả nước canh đều sẽ có một loại sản sạt cảm giác để người mặc kệ là hương vị hay là cảm giác bên trên đều có thể cảm nhận được một vẻ vui mừng về sau chuẩn bị các loại phối liệu hành gừng tỏi bát rác trái ớt c h ở đều là chút coi như trong nhà cũng sẽ thường dùng đến đồ vật đợi vật liệu đều sau khi chuẩn bị xong đem xương sườn chặt thành lớn nhỏ phù hợp xương sườn đoạn đây đã là cái việc tốn sức cũng là kỹ xào sống rất nhiều người hiện tại cũng thích để chủ quán hỗ trợ chặt tốt so l ê n mình tốn sức muốn tiết kiệm sự tình không ít chờ từng đoạn vết cắt đẹp mắt xương sườn đoạn chặt tốt về sau dùng nước lạnh nhập nổi lại để vào chút hành gừng r ư ợ u g i a vị chờ bắt đầu cho xương sườn chặt nước một bên khác tiêu quan hồng cùng tống thắng đã sớm ấm áp tới bắt đầu quét dọn phòng ăn vệ sinh cho cái bản bày ra trình tề bất quá bởi vì cuối tuần thời điểm lâu viễn chu đã chỉnh lý qua một lần cho nên cho dù là hai ngày không có kinh doanh qua trong nhà ăn vẫn không có quá nhiều cần quét dọn địa phương tống thắng ta nghĩ đắp người tuyết đột nhiên đây tiêu quan hồng cảm thấy rảnh đến hoảng bắt đầu treo lên nắp người tuyết chủ ý mặc dù hải cầm là phương bắc nhưng là hàng năm tuyết rơi thời gian có thể đến được trên đầu ngón tay chớ nói chi là có thể có như thế lớn tuyết liền xem như trước một hồi hạ một lần nhưng là so với hiện tại để nói tiểu vũ gặp đại vũ đừng nói mấy tuổi hải tử liền ngay cả mấy tháng tiểu bằng hữu đều có chút chịu đựng không nổi đây đóng tuyết rụt hoặc cầm cây trổi tống thắng xác nhận mình không nghe lầm chỉ có thể để hơi n h u t khỏe môi lên, lên. nhưng là v ậ nộ con không thế nào để mắt ta tiểu thiếu ra ngày năm nay bao nhiêu tuổi rồi n ữ khí âu thanh âm cũng không lớn nhưng là nghe vào không thế nào hữu hào dán vẻ mười chín gió giạc ra tiếng tiêu quan hồng mặt một chút cũng không có đỏ k i u mời ngài đi đem bếp sau dọn dẹp một chút đi tống thắng ám nói một câu không muốn mặt chỉ vào một phương hướng khác cứ như vậy đưa mắt nhìn tiêu quan hồng từng bước một chuyện quá khứ tống thắng rất im lặng cái kia người tốt nhà thiếu gia loại này trời còn muốn đi ra ngoài đắp người tuyết làm không tốt một kích động tại trong đống tuyết lăn lộn làm sao cảm mạo làm sao hắn tiêu quan hồng tuyệt đối làm ra được còn không biết xấu hổ nói mình mười chín nhà ai mười chín hán dạng này a dù sao xem ở tiền trên mặt mũi t ô n g thăng quyết định coi như chưa từng n g h e qua mà tiêu quan hồng bước vào bếp sau ngược lại là trước nghe được một cỗ mùi thịt chắc nước thời điểm thịt mặc dù hương vị không lớn nhưng là kia cố thuộc về rồ tê in cùng mỡ hương khí là làm cho không người nào có thể xem nhẹ đặc biệt là đối với ăn hai ngày lý thẩm làm cơm về sau tiêu quan hồng đến nói thì hương vị phá lệ hấp dẫn người lâu viễn chu lúc này đem chắc tốt nước xương sần từ trong nồi vớt ra bỏ rơi hành khương đại liệu dùng nước nóng cẩn thận cọ rửa mấy lần sau lưng tiêu quan hồng thì là bắt đầu lau trong phòng các loại ngăn tủ không xem qua con ngươi nhìn chằm chằm vẫn là kia một nồi thịt dù sao kia là hắn cơm ch mỗi lần lâu lão bản đều là tại đại lượng chế tác trước đó hiện làm một chút nếm thử hương vị thuận tiện xem như nhân viên bữa ăn trực tiếp liền dẫn đến tiêu q u a n hồng từ sáng sớm bắt đầu liền n ó n g t r o n g ăn cơm trưa nghĩ đến trước đó kia suy giảm son bữa ăn lại làm lại t u ổ i ngực nhô ra thị thực tế là khó mà nuốt xuống nào có đây sương sườn ăn ngon lâu v i ê n chu cũng không để ý tiêu q u a n hồng rửa sạch thịt bên này lên n ồ i đốt nóng sau r a nhập dầu bắt đầu lật xào khai o tây thối chờ có kim sắc tiêu bên cạnh lập tức ra n ồ i về sau tại có lưu ngọn nguồn dầu trong nổi để vào đường phèn xào hóa đổ vào sương sườn đây trong nổi đường phèn lúc này đã thành màu đâu? đổ vào xương s ư ờ n không lâu cũng biến thành ăn cực kỳ ngon r á n g vẻ có chút ngọt bắt đầu tràn ngập trong không khí thừa dịp cố này kình đem ngay từ đầu chuẩn bị kỹ càng các loại hành gừng trái ớt c h ở phối liệu cùng một chỗ nhập nổi so vừa rồi càng mê người mùi bắt đầu ở bếp sau bên trong lặng lẽ tràn ngập lại đến thêm như thế một điểm hoàng cựu theo ẩm một tiếng tán phát ra mùi thơm vào ngọt da tiêu quan hồng nơi nào còn có tâm tư sát ngăn tủ hút lấy cái mũi liền tiến đến lâu viễn chu sau lưng c h ư một trăm chín mươi bảy người cũng quá nóng nổi c h ư một trăm chín mươi bảy người cũng quá nóng nổi còn không thể ăn lâu viễn chu vừa quay đầu lại đã nhìn thấy tiêu quan hồng nháy hai con mắt nhìn xem trong nồi thịt kết quả bị một câu như vậy liền cho khuyên lui trở về a siêng năng làm việc l ầ m bẩm tiêu quan hồng liền lui về tiếp tục s á t lên ngăn tủ trong nồi hương khí còn tại tiếp tục tàn ra đào một môi đậu n à n h tường thả chút xinh rút lại rót chút nước đi vào đắp lên cái nắp lâu viễn chu lại rỗi lưng một cái tiêu quan hồng còn tại sát ngăn tủ nghe tới điện thoại di động vang liền dừng lại nhìn hai mắt đây một nhìn không sao trực tiếp cho là mình hoa mắt lão lão bản lâu lão bản ôm điện thoại di động của mình tiêu quan hồng lập tức vọt tới lâu viễn chu trước mặt không thể ăn không thể ăn đây sương s ư ờ n mới làm bao lâu ngươi cũng quá nóng n ộ i lưng m ỏ i còn không có rôi xong lâu viễn chu coi là tiêu quan hồng t i ể u tử này vậy mà gấp gáp như vậy vội vang khoác tay mùi vị cũng không vào đi đâu ăn cái gì cái này cái này là thật sao tiêu quan hồng nâng điện thoại di động cho lâu viễn chu nhìn chỉ thấy màn hình biểu hiện chính là một cái phát ra lượng đã mấy trăm vạn video tiêu để lên được tương đương đáng chú ý viễn chu lâu thần bí lao bản thân p h ậ n lộ ra ánh sáng đúng là riêu lợi bân đồng môn sư h u n h đệ ý gì bị hỏi ngộng lâu viễn chu cảm giác mình giống như là trở lại đi hóc lúc lão sư nói mỗi một chữ đều là dòng nước ngôn ngữ nhưng là nối liền hắn lại nghe không hiểu nhìn lâu lão bản ngươi cái biểu tình này xem ra cái này tài khoản cũng là cả ngày miệng đ ầ y nói hiệu nói vượng thấy l ã o bản mình một mặt kinh ngạc tiêu quan hồng liền biết hắn một mực chú ý cái này ú t chủ cũng là dùng lời đồn đến hấp dẫn lưu lượng mặt hàng một mặt thất vọng hắn thuận tay liền hủy bỏ chú ý lâu viễn chu cũng lười đi lục xoát người kia là ai cầm điện thoại di động lên nghĩ đến muốn mua cho mình máy tính bởi vì rất lâu không chú ý qua tương quan tin tức mua trước đó vẫn là phải thật tốt tìm hiểu một chút bên ngoài tống thắng đem phòng trước việc làm x o n g sau cũng chạy tới bếp sau giúp đỡ tiêu quan hồng cùng một chỗ quét dọn dù sao nghiêm ngặt nói đến bếp sau mới là hắn chiến trường muốn nói đối với hắn cái này tinh anh đến nói tại viện chu lâu làm việc đến cùng là vì cái gì một tự nhiên là vì tiền nhiều tiền có thể đánh bại hết thảy đây một cái khác nguyên nhân dĩ nhiên chính là chỉ phải đi làm liền có thể ăn được đủ loại mỹ thực đây trực tiếp dẫn đến hắn mỗi ngày đều nhớ đi làm mặc dù bên ngoài không có tiêu quan hồng như vậy tích cực nhưng là bí mật tống thắng có thể so sánh tiêu quan hồng thèm nhiều lúc này mặc dù có ba người ở phía sau trụ lại cơ hồ không có một thanh âm c h ừ ngẫu nhiên đi đường thanh â m bên ngoài cũng chỉ có cái nổi bên trong phát ra ừng ngực ừng ngực đun như âm thanh n g h e lại khiến người ta cảm thấy phá lệ an tâm cứ như vậy qua ước chừng nửa giờ lâu viễn chu mở ra nấu lấy xương sấn nắp nổi lại là một lượng hương khí bừng lên đem trước đó xào qua khoai tây đổ vào trong nổi thêm điểm m ố i cùng một ngọn tiếp tục đun nhử theo thời gian trôi qua bếp sau bên trong mùi thơm cũng càng ngày càng đậm hơn hương liệu cùng thị tổ t hợp đơn giản mà trực tiếp càng l a đun nhử hương khí càng là thuần hậu mà thêm xuống mồ đậu về sau hương khí lại nhiều một tầng nhu hòa cảm giác qua hồi lâu lâu viễn chu rốt cục đứng người lên mở ra nắp nổi, đem trong nổi dư thừa hương liệu phân lấy ra mở đại hỏa thu nước tới trình độ nhất định về sau rắc lên một thanh hành thái r a nổi đã sớm ở một bên chờ lấy tiêu quan hồng cùng tống thắng hai người mặt mũi tràn đầy trờ mong nhìn xem lâu viễn chu đem một chén lớn khoai tây hầm x ư ơ n g sần bày ở bọn hắn trước mắt thuận tay còn chép ba s o n g chết đũa đến nến thử quen thuộc trang diện quen thuộc lời nói hai người cũng không làm do dự lập tức bắt đầu ăn đoạn ngắn x ư ơ n g sần lớn nhỏ phù hợp có thể khiến người ta ăn một miếng tiến miệm bên trong mà sương sần bản thân sớm đã đun nhừ đến tương đương mến nát cắn lên như thế một thanh hương liệu hương khí cùng thịt bản thân hương vị kết hợp địa tướng khi xào rượu lẫn nhau ở giữa đã không lộ ra này lên kia xuống cũng sẽ không cảm thấy phương kia hương vị không đủ có rất vi rượu cảm giác cân bằng như lại tinh tế nhấm nháp xương sườn mặt ngoài tựa hồ còn mang theo một tầng s ả n sạt tinh bột cảm giác như có như không cùng với khoai tây hương khí lâu lắm bản đây xương sườn ăn ó ngón c a so với cái khát phòng ăn đến nói đạo này khoai tây hầm x ư ơ n g s ư n toàn bộ quy trình đều phi thường việc nhà cho dù là đổi thành người bình thường mỗi một bước đều có thể làm được sẽ không xuất hiện thiếu cái gì công cụ thiếu cái gì nguyên liệu nấu ăn liền làm không được tình huống nhưng mà có việc nhà cảm giác lại không có nghĩa là so khát phòng ăn kém vô luận là hương khí vẫn là màu sắc vô luận là cảm giác vẫn là hương vị toàn bộ đều là nhất lưu a n ngon còn muốn ăn bên cạnh tiêu quan hồng gật đầu đừng quản cái gì việc nhà cảm giác không phải việc nhà cảm giác chỉ cần là bọn hắn lâu l á o bản làm đồ ăn vậy cũng chỉ có ăn ngon như thế một cái tuyền hạng thường qua xương sườn tống thắng lúc này lại kẹp một khối khoai tây đây khoai tây nhìn màu sắc liền biết nước canh hương vị đã sớm thấm vào trong đó nếu là dùng chiếc đuôi hơi hơi dùng lực một chút k i a khoai tây tất nhiên sẽ vỡ vụn cứ như vậy dùng răng nhẹ nhàng cắn một cái k i a khoai tây khối lập tức liền ở trong miệng tăng ra hai mặt giả dích mang theo một tia xương sườn thị hương vị tăng thêm khoai tây hương khí khiến người đắm chìm trong đó không cách nào tự k i ể m chế lúc này tống thắng hận không thể lập tức thịnh bên trên một bát gạo cơm dù sao nhìn qua trong chén kia không nhiều nước thịt nồng đậm nếu là dội lên như vậy một m nhỏ sợ là muốn hương điên dọn dẹp một chút một hồi ăn cơm không đủ ta đợi chút nữa dùng nồi áp suất lại làm điểm đồng dạng ăn xong mấy khối x ư ơ n g sơn lâu viễn chú đối ở hôm nay cái này x ư ơ n g sơn vẫn là tương đối hài lòng nếu là dùng nồi áp suất có thể đem đun như thời gian áp suất đến rất ngắn mà ra hiệu quả cũng hoàn toàn tương tự đối với phòng ăn đến nói là thích hợp nhất cách làm được rồi lão bản tốt nhất tiêu quan hồng y nguyên duy chỉ dĩ vang kia phần đối với mỹ thực tích cực ma lưu đem kia một chén lớn khoai tây hầm sương sơn bưng đi bọn hắn bình thường ăn cơm trên mặt bàn hoàn toàn nhìn không ra là cái ngay tại giảm béo người một bên tống thắng thì là đi làm một chút Mà lâu v i ệ n chu đây k h o a i tây hầm sương sừng lưng à là m cơm cơm tốt tiếp xuống chính là cơm biển trứng hoa canh. Đây cơm biển trứng xuống biển biển giản, cuộn cuộn chính rong canh. rong canh nghe đơn n hoa hoa h Đây lại l như nghĩ à một tốt uống, vấn nhưng vẫn thiêu học có. Trước là Cơm r cái n h Trước Cơm biển chuẩn bị tiếp tục làm c ơ m c u ộ n rong b i ể n trứng hoa canh lên nổi nấu nước sau đó cầm ba cái lớn hơn một chút trứng gà đánh tan tại trong chén đem lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng quay thành trứng gà dịch về sau lại trong nổi gia nhập tôm khô cùng thanh tẩy qua c ơ m cuộn rong biển lại tiện tay cầm lên như vậy điểm muối cùng bột hồ tiêu xem như gia vị mấu chốt đến một bước này c ơ m cuộn rong biển cùng tôm khô hương vị bắt đầu ở bếp sau bên trong p h i ê u tán kia bột hồ tiêu càng là sách bụi vị tiêu quan hồng vừa mới tiến bếp sau mùi t h ơ n nhàn nhặt bay vào cái mũi mang theo một tia vị tươi mặc dù không giống vừa rồi khoai tây hầm sương sần như vậy hương vị khiến người say mê nhưng rõ ràng nhất mang theo một cỗ tươi mát hương vị trong lúc này lâu viễn tru điệu một chút khiếm nước tiếp xuống chính là đây cơn cuộn rong biển trứng hoa canh tốt uống trọng điểm chờ trong nồi nước sôi sau cố gắng nhịn nấu một hồi lại từng chút từng chút sái nhập khiếm nước nếu là lập tức đổ vào trong nồi canh cảm giác rất dễ dàng liền biến quá mức đậm đặc cảm giác kém rất nhiều chậm rãi đem canh điều chế đến phù hợp đậm đặc độ về sau đồng dạng đem trứng gà dịch từng chút từng chút có khoảng cách họa vòng sái nhập trong nồi nếu là một bước này đem trứng gà dịch trước tại khiếm nước rót vào trong canh kia làm được cảm giác liền sẽ kém một chút đương nhiên như là ưa thích nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác trứng hoa canh chỉ ở làm chứng dịch thời điểm thêm một chút điểm tinh bột quáy cứ như vậy lẳng chờ đợi mở nồi、sôi. lão bản đây là không thể dùng thìa quái sao thịt gạo tốt cơm tống thắng lại trở lại bếp sau vừa vặn trông thấy một màn này có chút hiếu kỳ dù sao trước đó hắn nhìn qua rất nhiều người đều là ưa thích một bên dùng lớn trào r a n g chậm rãi quái một bên chờ cái nổi n ấ u mở chờ trứng hoa đều hiện lên đến lại quái không phải trứng hội hoa xuân rất nát đương nhiên như là ưa thích cùng loại với vịn sờ đậu hũ cảm giác ngược lại là có thể sớm một chút nhanh trong quái thiền thiện cười một tiếng lâu viễn chu lúc này nhìn xem trong nồi trứng hoa toàn bộ lỡ lửng nhẹ nhàng quái mấy lần sau đó thế là cầm lấy dầu vừng điểm một cái nồng đậm mù thương quá làm điểm mắt chi bút dầu vừng đem cả nồi nước hương vị tăng lên một cái cấp bậc đợi r a nồi về sau r ắ c lên một nhỏ đèm rau thơm đây cơm c u ộ n rong biển trứng hoa canh cũng làm tốt thốt ăn cơm trước đi phủi tay lâu viễn chu bưng lên một chén lớn cơm c u ộ n rong biển trứng hoa canh liền đi ra bếp sau tống thắng cầm ba cái chén canh cùng thìa cũng đi theo ra ngoài bên ngoài tuyết y nguyên còn tạ i rơi xuống tối tăm mở mịt bầu trời mang theo một chút tầm ướp để vốn nên, nên náo nhật đường đi trở nên yên tĩnh rất nhiều bất quá viễn chu lâu bên trong lúc này ấm áp đầy nhiệt độ trong phòng vừa vặn ánh đèn s á ngời n g hạ một chén lớn khoai tây hầm sương s ư ờ n cùng một chén lớn c ơ m c u ộ n rong b i ể n trứng hoa canh chiếm cứ cái bản nửa giang sơn còn có mấy đĩa nhỏ dưa m u ố i là vừa ớt tốt bắt đầu ăn tiêu quan hồng nhìn xem lâu lão bản dùng ánh mắt xác nhận tại được đến đáp lại về sau vui vẻ lập tức bưng lên bắt đũa không chút do dự kẹp khối xương sườn cùng trước đó mai s ư ờ n xào chua ngọt khác biệt đây khoai tây hầm sương s ư ờ n mang theo một loại tương hương hư ơ n g vị mềm nu cảm giác hạ còn có khoai tây da trì coi như vừa rồi đã hưởng qua một lần nhưng mùi vị t i ê lại bắt đầu ăn hoàn toàn sẽ không cảm thấy dính nhớ tới còn không t i ê chỉ là hắn trong lòng vẫn là tiểu tiểu phạm nói thẩm vừa rồi một màn này đây nếu để cho ngoại nhân trông thấy đây tiêu ra đường đường tiểu thiếu ra vậy mà tại giúp người khác thịnh canh sợ là không biết lại muốn chuyển thành cái gì kỳ quái cố sự nhưng là nói trở lại Tiểu thiếu g cơn này đ quận khi phục i vụ rong biển, biển,、so、biển lúc này đã hoàn toàn tại trong canh rán ra da, da ngẫu nhiên xuất hiện tại bốn phía tôn khô cùng giao thương cũng làm cho màu sắc phong phú chút chỉ là uống như thế một thanh c ơ m c u ộ n rong biển cùng tôm khô vị tươi nhi lập tức liền chiếm cứ vị giác sau đó hồ tiêu mặt c â y độc dần dần hiện ra lại dùng đầu lưỡi như thế bịu một cái trứng hoa mượt mà cảm giác liền khiến người mê luyến dĩ v ã n g đối với c ơ m c u ộ n rong biển trứng hoa canh các loại không phải ấn tượng tốt tại chén canh này bên trong lại ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy m à tươi hương vị vừa đúng trứng hoa chỉ có từng tia từng tia thanh hương mà canh bản thân uống cũng mang theo điểm nhiều cảm giác rất là mượt mà lâu lắm bản ngươi là thế nào đem đơn giản như vậy canh làm được tốt như vậy uống ta đều muốn để ngươi dậy một chút ta liên tiếp uống mấy môi tống thắng còn chưa mở miệng tiêu quan hồng lại bắt đầu thường ngày khen khen hình thức liền giống như bình thường ăn lâu lao bàn cơm nếu là không phải khen hơn mấy câu k i a t h ậ t là toàn thân khó chịu người muốn học a vừa ăn xong một khối khoai tây lâu viễn chu cảm giác kia mềm nhún cảm giác thật rất thích hợp ăn với cơm đặc biệt là dùng thỉa thoáng dùng sức cả khối khoai tây liền lại biến thành suốt khoai tây giá vẻ cảm giác thay đổi hương vị lại như c ũ rất tốt Ừm, ta cảm thấy ta vẫn là ăn lâu lao bàn cơm tương đối tốt giống như là nghiêm túc suy nghĩ thật lâu tiêu quan hồng nội tâm dễ dụ h ạ hắn cảm thấy vẫn là chớ học hắn sẽ ăn là được. lâu l á o bản ăn hắn làm cơm sẽ chết người hướng hờ địa tống thắng bắt đầu đếm kỹ tiêu quan hồng công tích vĩ đại bao quát lại không phải giới hạn trong các loại khó ăn được để người hoài nghi nhân sinh đồ ăn hắn tiêu quan hồng đều làm được qua nhưng là nói còn không có hai câu l i ề n bị người trong cuộc tại dưới mặt bàn đạp một ước khu khu ăn cơm thật ngon tiêu quan hồng đem được lấy xương s ư ờ n bắt hướng tống thắng trước mặt đầy đối phương lúc này mới an tính lại mỹ thực trước mắt vẫn là không nên nói chuyện nhiều tốt một bên khác một cái gọi la tiêu huy nam nhân trẻ tuổi ngay tại trong gió tuyết gian nan tiến lên hắn là cái nữ văn lão sư vẫn là cái chủ nhiệm lớp theo lý thuyết hắn hiện tại hẳn là trong trường học mới đúng nhưng là học sinh của hắn hôm nay tại trên đường đi học ngoài ý muốn ngã thương trực tiếp vào ở bệnh viện mà xem như chủ n h i ệ m lớp hắn tự nhiên là nghĩa bất d u n g từ muốn đi thăm viếng lại thêm xế chiều hôm nay hắn cũng không có lớp cho nên liền đi bệnh viện nhìn học sinh của mình hắn lúc này vừa từ bệnh viện trở về gọi xe kết quả xe thả neo liền rốt cuộc đánh không lên chỉ có thể chân lấy hướng trường học đi tàu điện ngầm miệng làm sao vẫn chưa tới đón gió la tiêu huy cảm giác mình đã nhanh đông lạnh chết rồi đương nhiên trừ lạnh la tiêu huy hiện tại còn cảm thấy mình rất đói nếu là lại không phải ăn chút đồ vật một hồi sợ là ngay cả đ ô n g tuyết đều không bỏ qua bất quá trên đoạn đường này la tiêu huy cơ hồ không nhìn thấy cái gì có thể bắt đầu ăn để người ấm áp đồ vật hamburger căn bản cũng không làm sao nóng đi giả lại càng không cần phải nói sắt vách nồi lẩu cũng không tệ nhưng là mình không trở về trường học chạy tới ăn lẩu tựa hồ có chút quá phận bất quá dọc đường trà sữa cửa hàng thời điểm la tiêu huy vẫn là nhịn không được cho mình đến một chén thêm toàn đường chân châu trà sữa ngồi tại trong tiệm uống như thế một chén cả người đều cảm giác sống lại hôm nay trà sữa cửa hàng sinh ý cũng là quặn cũ b dù sao trên đường cái cái điểm này đều không nhìn thấy m đánh công nhân đều đang đi làm dạ o phố người cũng không biết cái này loại trời chạy đến ngay cả trên đường xe đều ít đi rất nhiều hắn là một cái duy nhất tới chiếu cố sinh ý x o á i ca cây bên này có cái gì tốt ăn sao có thể đóng gói tốt nhất thấy nhân viên cửa hàng tựa hồ cũng rất nhàm chán la tiêu huy liền cùng đối phương bắt chuyện ăn ngon vậy ngươi có thể hỏi đúng rồi ngươi tiếp tục hướng bên kia đi viễn chu lâu nếu không phải ta muốn t r ố n g tiệm ta đã sớm đi ăn nhân viên cửa hàng mang theo điểm tức giận bất bình lại dẫn điểm chờ mong cho la tiêu huy chỉ trị phương hướng chương một trăm chín mươi chín muốn nóng nhất chương một trăm chín mươi chín m u ố n nóng nhất viễn chu lâu giống như rất q u e n hay la kiêu huy cảm giác danh tự này tựa hồ có chút ấn tượng tựa như là cái gì bảng xếp hạng thứ nhất bất quá hắn bởi vì gần nhất tất cả đều bận rộn chuẩn bị giao án còn có trong lớp hoạt động cái gì yêu đương đều không có thời gian đ ả m càng đừng đề cập quan tâm cái gì bảng danh sách chỉ biết có như thế cái địa phương giống như thường xuyên bị người nhấc lên n g ư ờ i không biết ai nha không quan trọng n g ư ờ i đi nếm thử liền biết đồ vật ăn ngon cũng không đắt nhân viên cửa hàng khoát tay háo vừa vặn mũ một, một cái đại quang đầu l o à sáng đường một cái vết xẻo mặt thật dọn người chân trâu trà sữa muốn nóng nhất một người một câu nói chuyện đều rất đơn giản hai người hôm nay đều mặc màu đen dài khoảng áo lông mũ cũng là đen tui duy chỉ có mặc hiền l â m khăn quảng cổ là cái hỏa hồng sắt tăng thêm kia sáng lắm đầu cả người đều làm cho không người nào có thể xem nhẹ muốn muốn mấy chén a bình thường thấy nhiều việc đợi nhân viên cửa hàng nhìn thấy hai người này tổ hợp khó tránh khỏi vẫn có chút run lên nhưng ít ra chân không có phát run hai chén a huynh đệ chúng ta một hồi còn muốn đi ăn cơm đâu m ạ c hiền lâm sờ sờ mình đầu t r ọ c trong phòng tia sáng phẳng phất đều đang lắc lư một bên la tiêu huy ngay xong cầm mình còn không có uống xong trà sữa liền đi ra cửa tại sao ta cảm giác hắn đang sợ hai ta lô chiêu phi quay đầu lại nhìn la tiêu huy tại đất tuyết bên trong nhanh chóng biến mất cảm thắng người này trên mặt tuyết đi đường bản sự thật sự là tốt sợ cái gì giữa ban ngày chúng ta còn có thể đánh người không thành có phải là a đại huynh đệ g i á c cúng họng m ạ c hiền lâm hướng về phía nhân viên cửa hàng hô một tiếng đối phương giật mình cầm trong tay cái chén kém chút rơi trên mặt đất đại ca nói đúng hai vị đại ca đến đúng lúc tiệm chúng ta ly chính tốt có mua một tặng một hoạt động hai vị quét một chén giá tiền là được tiểu triệu chân trâu trà sữa hai chén muốn nóng nhất nóng nhất ta nhân viên cửa hàng hướng về phía bên trong chế tắc ở giữa đồng sự hô hào nhìn biểu tình một chút cũng không sợ mà la tiêu huy từ trà sữa cửa hàng ra lại bị bên ngoài gió thổi cái không biết đông nam tây bắc bất quá tốt xấu hắn cuối cùng vẫn là tìm tới gọi viễn chu lâu địa phương đây bảng đen rất phục vụ nhìn xem viễn chu cửa lầu bảng đen la tiêu huy cảm giác ngược lại là rất thân thiết dù sao hắn nhưng làm ỗ i ngày cùng bảng đen liên hệ men u bên trên gói phục vụ là khoai tây hầm xương c ơ m c u ộ n r o n g biển trứng hoa canh còn có cơm nghe cũng không t ệ lắm giá cả cũng không đắt thế là liền đẩy cửa ra đi vào vốn cho rằng thời gian này điểm bữa ăn này sành hẳn là cùng trà sữa cửa hàng một dạng không có người nào kết quả vừa vặn tương phản bên trong người cơ hồ đều ngồi đ ầ y còn có cái nhân viên cửa hàng chính dẫn khách nhân hỗ trợ liều bàn tốt một phen náo nhiệt cảnh tượng làm ăn này tốt như vậy a n h ì n không được la kiêu huy thốt ra một câu như vậy huynh đệ đây chính là viễn chu lâu a bên cạnh bàn ngồi khách nhân nghe tới đây la kiêu huy lập tức tiếp góc dạng a có ý tứ gì bình thường lúc này bên ngoài xếp hàng đều chưa có xếp hạng cũng chính là hôm nay cái thời tiết mắc toi này nhận tại ít liền nơi g ư đây c h ờ một lúc đều không có địa phương ngồi ngồi cùng bàn một người khác cũng gia nhập nói chuyện t h i ế m bọn hắn đều là cư dân phụ cận mỗi lần tới chỗ này đều chưa có xếp hạng đội xem xét hôm nay rơi tuyết lớn bọn hắn ngựa không dừng v õ liền đến cũng rốt c ụ c hôn thượng bị đưa người tốt một vị sao tiêu quan hồng thu xếp tốt khách nhân khác nhìn thấy la kiêu huy liền đi tới chào hỏi a một cái là mục tiêu đưa ăn đúng không muốn một phần ta ngồi đâu n g n g đầu nhìn một phía vừa đi vừa về nhìn vài vòng thấy thế nào đều tựa hồ đều không có vị trí được rồi ta lốt la kiêu huy suy nghĩ h ạ sớm một chút về trường học tương đối tốt đây tiếp tục chờ xuống dưới không chừng muốn đi cho hiệu t r ư ở n g viết kiểm tra được rồi quét mã hạ đơn được lấy điện thoại di động ra la kiêu huy bắt đầu tròn m ó n sau lưng c h u y ể n đến đại môn mở ra thanh âm lập tức lại tiến đến sáu bảy người tựa như là hẹn xong đồng dạng lâu viễn chu một bên xử lý nguyên liệu n ấ u ăn một bên nhìn một chút bên ngoài cảm thán ăn hàng thật là vì ăn cái gì đều có thể vượt qua đổi thành hắn cái này thời tiết tình nguyện ở nhà nằm lao bản có thể ra bữa ăn sao những cái kia sương s ư n hẳn là không sai biệt lắm đi nhìn xem bên ngoài thực khách thống thắng ngược lại là chấn định lâu viễn chu thở dài một tiếng tiếp tục làm việc đây nhóm đầu tiên đồ ăn đều là sớm một hồi liền bắt đầu chế tác cho nên mang thức ăn lên tốc độ cũng là nhất nhanh cho nên rất nhanh trong nhà ăn liền tràn ngập một cỗ xương s ư ờ n hư ơ n g vị như cẩn thận ngửi một chút còn có thể nghe đến nhàn nhạt cơm cuộn rong biển mùi vị đây là tiêu huy cũng không có đợi bao lâu liền cầm tới hắn giao hàng lần này đầu sau lưng lít nha lít nhít người đem sau lưng chen đến cơ hồ chật như nêm tối bởi vì hôm nay bên ngoài thời tiết thực tế là ác liệt ai cũng không nghĩ ở bên ngoài xếp hàng cái này có thể chui vào chính là thắng l tiêu quan hồng cũng chỉ có thể đem bên ngoài vào không được người khuyên rút đi ví hết một phen công phu la tiêu huy lúc này mới từ viễn chu trong lầu ép ra ngoài hắn thậm chí là chính đem giao hàng đội trên đỉnh đầu bên trên mới an toàn ra không phải hắn đều không cách nào tưởng tượng cơm này hộp có thể chen thành bộ g á n gì g bất quá hắn bây giờ lại cảm thấy tựa hồ có chút giá trị ngay tại hắn ngoại hạng bán thời điểm hắn nhìn thấy bên cạnh trên bàn xương sừng từng cái cốt n h ụ c súng mãn màu sắc sáng rõ kia màu nâu rất là đẹp mắt thậm chí còn hiện ra ánh sáng mà kia thị thương khi càng làm cho người say mê thậm chí hắn còn mắt thấy một cái niên kỵ không lớn tiểu nam hải mình cầm chiếc đũa ăn lên sương sườn mà liền tại trước đây không lâu tiêu tiểu nam hải còn tại lẩm bẩm nói mình không thích ă n bên ngoài phòng ă n làm đồ ăn đánh mặt tới chính là nhanh như vậy tiêu tiểu nam hải ăn sương sườn nhai kỹ nước chậm nhưng là mỗi ăn một miếng hắn nàng đều muốn cùng mẹ của mình nói một câu h ả o h ả o ăn so mụ mụ làm t ố t ăn để ngồi ở bên cạnh tiểu nam hải mụ mụ rất là tức giận mại hà tựa hồ nói lời là thật nam hải mụ mụ cũng chỉ có thể phục vụ nguyên bản ăn sương sườn tốc độ cũng nhanh hơn đem tiểu nam hải thấy sườn một chút chương hai trăm ăn hàng cái mũi liều linh hiện tại ăn hàng vì ăn thật đúng là liều la tiêu huy đi trong gió rét còn trường tốt cách gần đó không phải hắn đây vừa ra nổi cơm nhất định phải lạnh không qua lại đi trở về trên đường hắn lại đi ngang qua vừa rồi trà sữa cửa hàng lúc này ở cống cách đó không xa vậy mà ngừng một chiếc xe cứu thương hắn không nhìn thấy bệnh nhân là ai nhưng lại nhìn thấy vừa rồi cái kia trên mặt mang sẹo nam nhân cuối cùng cũng nhảy lên xe cứu thương ta đi sẽ không là phát sinh cái gì xung đột đi căn cứ mỗi một cái long cốc người đều có xem náo nhiệt bắt quái tâm la tiêu huy tiến vào trà sữa cửa hàng vẫn là vừa rồi nhân viên cửa hàng đứng ở nơi đó Mong bắt quái, biểu lộ. Nha. nhẹ gật đầu la tiêu huy một giọng nói tạng đã không có gì bắt quái liền tranh thủ thời gian về trường học đây giao hàng lạnh thế nhưng là đại tội mắt thấy bên ngoài tuyết thu nhỏ chút nhưng là gió vẫn là hô hô thổi mạnh la tiêu huy ngàn cẩn thận vạn cẩn thận trên đường đi tới rốt cục an toàn trở lại hắn chỗ một chỗ sơ chung lúc này các học sinh cũng sớm đã đang đi học la tiêu huy cùng bảo an cùng g á c cổng trào hỏi liền đi c h ậ m chậm đi trường học nhà ăn tại không phải dùng cơm trong lúc đó trường học nhà ăn là quan bế bất quá có cái trong căn phòng nhỏ có lò vi ba là chuyên môn cho giống la tiêu huy loại này lâm thời có việc không cách nào đi ăn cơm người chuẩn bị nhà ăn nhân viên tại nghỉ ngơi thời điểm cũng sẽ đến đó ngồi một hồi cho nên càng giống là cái phòng nghỉ la lão sư người hôm nay chưa ăn cơm a đều cái điểm này nhiều đói a làm việc kết thúc tạm thời không có chuyện gì mấy cái nhà ăn a di lúc này đang ngồi trong phòng uống trà nói chuyện phiếm nhìn thấy la tiêu huy nhiệt tình lên tiếng c h à o ai vừa đi bệnh viện nhìn một chút học sinh lần này tuyết trời chính là dễ dàng xảy ra chuyện la tiêu huy sở sở phủ lấy cái túi hộp cơm còn nóng hổi mặc dù nơi này có l ò vi ba nhưng là như có lẽ đã không dùng được thế là liền đến bên cạnh trên bàn chuẩn bị ăn cơm mấy cái nhà ăn a di thì tiếp tục trò chuyện cái gì phim truyền hình cái gì minh tinh bắc quái còn có chuyện nhà vô cùng náo nhiệt bất quá nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm mấy cái a di cái mũi nhưng vẫn là linh cực kỳ bọn hắn l o á n g thoáng nghe một cố rất dễ chịu hương vị giống như là thịt la l á o sư a ngươi mua cái gì giao hàng rất thơm a mấy cái a di bên trong nhất hướng ngoại trần a di đưa đầu hướng về phía la tiêu huy hô một câu a khoai tây hầm sương sườn còn có cái canh la tiêu huy mở ra đặt vào cơm c u ộ n rong biển canh hình tròn hộp hương vị rất nhạt đám a di bên kia nhi khẳng định là người không thấy bất quá bên cạnh còn không có mở ra sương sườn hương vị tại đây trong căn phòng nhỏ lại càng ngày càng đấm hơn các ngươi nghe thấy không mùi thơm này so ta nhà ăn làm được hương nhiều trần a di dùng tay nửa che lấy miệm dù sao đây coi như là đang nói bọn hắn nhà ăn đầu bếp trình độ không được thanh âm kia cũng không thể lớn mặc dù trong trường học đồ ăn dinh dưỡng phối hợp cùng nguyên liệu nấu ăn là không có vấn đề duy nhất vấn đề chính là không thế nào ăn ngon bất quá c h ỉ ít trường học của bọn họ nhà ăn tại phụ cận mấy cái trong trường học tính là không sai s á c thực rất thơm bất quá bây giờ bên ngoài giao hàng không phải đều là cái gì khoa học kỹ thuật hung á c việc sao không thơm ai mua vẫn là nhỏ giọng thầm thì mặc dù đây là lời nói thật nhưng là để người ta là tiêu huy nghe thấy không chừng người ta sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái ta giao hàng ăn được nhiều ta nghe cái mùi này không giống loại kia mấy người bên trong n trẻ tuổi ha ấ t Tiểu Dương sống r mặc cũng dù nàng n ha n hai tuổi tại nhưng là tại đám bên trong nàng là nhỏ tuổi nhất.、Tiểu、Dương ngươi Tiểu đây câu á cái các cái i mũi linh như vậy à? Ha ha, ăn hàng cái mũi đều linh. Ai các người nói, thối qua cái kia người hai nam Mấy như ăn hàng hôn bên trong nam chính. Haha, kịch ha ha vậy à? qua c đều nói sau để lại tiếp tục quay lại phim truyền hình la kiêu huy đem c ơ m quận rong biển trứng hoa canh cùng c ơ m hộp dọn xong về sau lúc này mới mở ra khoai tây hầm sương sườn trong n g á y mắt đó mới vừa rồi còn loáng thoáng mùi thịt đột nhiên liền bắt đầu trong không khí lan tràn lần này mấy cái nói chuyện p i ế m a di thật liền ngồi không yên nói thế nào các nàng cũng là mỗi ngày t h ầ n kinh bách chiến mỗi ngày nghe mùi cơm chín vị tới lúc này đây mùi thịt cùng bọn hắn mỗi ngày nghe được nhà ăn hương vị hình thành bánh liệt so sánh không có cái gì nghe để người không vui tinh dầu vị càng không giống như là điểm giao hàng như vậy mang theo chút kỳ quái hương khí mùi vị k i a chính là thuần túy mùi thịt mang theo khiến người quen thuộc hương liệu vị nhưng lại dẫn như vậy một tia không giống bình thường la tiêu huy ngược lại là rất bình tĩnh dù sao tại viễn chu lâu thời điểm hắn đã nghe rất lâu lúc ấy nhìn xem người khác ăn sương sần hắn chỉ có thể trông mong nhìn qua thuận lúc này mới cũng không lâu lắm nhân vật tựa hồ liền đổi một chút đám a di yên tĩnh trong một giây lát đều nhìn qua la tiêu huy phương hướng la tiêu huy đã cảm thấy trong phòng này làm sao đột nhiên liền không có thanh âm l ạ lạ thế là quay đầu phát hiện đám a di đều nhìn qua hắn mười mấy mắt tương đối bị nhìn người còn không có xấu hổ nhìn người trước hết lúng túng ách bên ngoài đây tuyết giống như nhỏ một chút ta đúng đúng đúng là nhỏ là nhỏ la l á o sư ngươi không phải tranh thủ thời gian ăn cơm a lạnh a đám a di nhìn trái phải mà nói hắn ngoài miệng còn mang theo một vòng xấu hổ tiêu dùng nhà cái này liền ăn trong tay chiếc đua đã ngưng nửa n g à y la kiêu huy cũng là sợ đây lại không ăn sương sần liền lạnh không còn xoắn suýt đám a j i ánh mắt tranh thủ thời gian chọn trước khối xem ra lớn nhất sương sần bắt đầu ăn cắn một cái xuống dưới đã hầm đến nhập mùi vị thịt để la kiêu huy hai mắt tỏa sáng đây sương sần không chỉ là nghe hương thậm chí ăn vào miệng bên trong hương vị kia so nghe lên đến còn tốt Dùng chiếc nhẹ nhàng kẹp lấy sương sần ư bên trên thịt liền có thể thoải mái mà thoát ly xuống tới mỗi nhấm n u ố t một chút đều có thể cảm nhận được chất thịt tươi non mềm nát không có một tia tủi khô cảm giác bên cạnh đám a di nhìn xem la kiêu huy liền nhìn đối phương kia khỏe mi con mắt càng ăn càng cong đây chính là tại trong phòng ăn cho tới bây giờ chưa thấy qua biểu lộ tuyệt đối là ăn thật ngon la tiêu huy không đầy một lát liền ăn ba khối xương sườn đây xương sườn không chỉ có hầm đến mềm nát hương vị càng là nhất tuyệt bình thường hắn là không thế nào thích ăn loại này cần nhà xương m ó n ăn nhưng là hôm nay la tiêu huy lại c ả m thấy đây gặm xương cốt vậy mà cũng là một mừng rất thú chỉ là ăn hết xương sườn bên trên thịt quả thực chính là phung phí của trời đang ăn rơi khối lớn nhục chi về sau xương sườn bên trên cạnh cạnh góc góc vụn mặt thịt la tiêu huy cũng không có bỏ qua tất cả đều gặm sạch sẽ thậm chí ngay cả cốt tủy bộ phận đều muốn lắm điều hơn hương vị kia thực tế là làm người khó mà dứt bỏ nếu không phải xương cốt thật không cắn nổi hắn hận không thể ngay cả xương cốt cũng ăn hết ngay tại la kiêu huy ngay tại gặm khối thứ bốn xương sừn thời điểm la kiêu huy lại cảm thấy không thích hợp n g ừ n g đầu một cái phát hiện mấy cái kia a di là thật không còn nói chuyện phiếm tất cả đều nhìn chằm chằm hắn chen hắn kia xương sừn đâu chương hai trăm linh một tiêu cái gì lâu tới chương hai trăm linh một tiêu cái gì lâu tới đây la kiêu huy bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi nhưng là hắn rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường tiếp tục ăn lấy mình xương sừn đổi thành những cái kia ý chi không phải kiên định thanh niên hiện tại tám thành liền đã mở miệng hỏi. bằng không các ngươi ăn chút loại hình như n g là la tiêu huy cũng không n g ố c đếm trước mắt có năm người nếu là nói các nàng nếm thử tiêu ít nhất cũng phải một người một khối xương sần a hắn đ ây một phần xương sần bên trong hết thệ cũng không bao nhiêu khối để bọn hắn ăn được năm khối nhi mình sợ không phải chỉ có thể ăn đất đầu rồi không được tuyệt đối không thể cho các nàng nếm tiếp tục cặc cặc g ặ m mình xương sườn la tiêu huy hoàn toàn coi nhẹ đám a di biểu lộ nói đùa mình trong gió tuyết bên trong cầm về cơm trưa tuyệt đối không phải cho người khác ăn bất quá nghĩ đến vai tây la tiêu huy thừa dịp khe hở cũng nếm thử một miếng vừa mềm lại n u thậm chỉ còn mang theo thịt mùi t h m đến bên trên một thanh cơm so với bình thường ăn trường học nhà ăn thực tế là tốt hơn nhiều lắm hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay đánh chiếc xe k i a hỏng đến thực tế là quá tốt một hồi cho lái xe ngũ tinh khen ngợi bên cạnh đám a di có vớt vớt cái mũi của mình có liếm liếm bờ môi của mình con mắt đều không đành lòng từ sương s ư ờ n bên trên giời từ khi m ù i thơm này trong phòng tràn ngập đối với các nàng lực hấp dẫn cũng càng lúc càng lớn nghĩ nhớ các nàng buổi trưa hôm nay ăn mặc dù là đuổi gà nhưng là kia đuổi gà nơi nào có trước mắt đây sương sần ăn ngon a tất cả mọi người là tại nhà ăn làm việc chí ít cũng coi là nửa cái ăn uống ngành nghề nhân viên đ coi như nghe không dám xác định nhìn ăn cơm người biểu lộ đây chính là xem xét một cái chuẩn đ â y la lão sư bình thường xem ra ấm ôn hòa cùng nhưng là lúc ăn cơm lại đâu ra đấy rất ít nhìn thấy hắn nói với người khác l ờ i chớ nói chi là ăn một bữa cơm còn có thể tự mang tiếu dung mỗi lần mua cơm thời điểm cũng là nhìn xem cơm ở căn tin đồ ăn khẽ như mày đầu nơi nào thấy qua hôm nay hắn cái dạng này càng đừng đề cập ăn cái gì đồ ăn và hắn đều có thể chia một ít cho mọi người nếm thử hôm nay đây là một câu đều không nhắc quan cắm đầu ăn nếu như nhà nào trường học nhà ăn có thể để cho thầy trò nhóm giống như là trước mắt cái này lao sư ăn như vậy cơm kia đoán chừng tại long quốc bên trong kia cũng là các trong nhà ăn nhân vật truyền kỳ bất quá chỉ xem không thể ăn thật khó chịu đám a di nhìn nhau ngại hà kia là người ta cơm trưa mà lại năm người ai cũng không tiện mở miệng một người ăn một miếng người ta còn ăn cái gì bên này không nhìn đám a di là t i ê a huy lúc này cảm thấy ăn đến quá nhanh có chút quá nghẹn người vội vàng bưng lên chứa canh hộp liền uống vào mấy ngụm ngay cả thìa đều bớt lúc này cơm cuộn rong biển trứng hoa canh đã không có vừa ra nổi thời điểm loại kia nóng hởi nhiệt độ cửa vào nhiệ la kiêu huy chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp tại trong miệng du tẩu từng tia từng tia chân bóng trứng hoa giống như là thơ lụa để đầu lưỡi cảm giác được cùng xương s ư ờ n hoàn toàn khác biệt cảm giác độc thuộc về cơm cuộn rong biển hương vị tại trong canh cũng lộ ra phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái còn có một tia cay độc tại vị giác ở giữa du đẳng đang ăn qua xương s ư ờ n về sau đến bên trên như thế mấy n g ụ canh c cảm giác mình chờ một lúc còn có thể tiếp tục ăn hơn mấy phần xương sườn cứ như vậy một khối xương sườn một thanh canh la kiêu huy say s ư ơ ngon lành ăn không ngừng càng là đem bên cạnh a di thấy thèm ăn không được mấy vị này a di thế nhưng là vừa cơm nước xong xu chính là thể lực thời điểm thịnh vượng đâu theo lý thuyết không có khả năng đói kết quả tựa hồ lúc nào cũng có cái ngoài ý m u ố n cứ như vậy năm người nhìn xem một người ăn cơm ăn mười mấy hai m ư ờ i phút lẫn nhau ở giữa ai cũng không nói chuyện chủ yếu là đám a di muốn nói chuyện la tiêu huy một chút cơ hội cũng không cho cái kia l a lão sư a người ở đâu mua cái này xương s ư ờ n ăn ngon thật tá xem ra rốt cục chờ la tiêu huy đem trong hộp cơm xương s ư ờ n ăn sạch sẽ ngay cả khối đất đậu đều không có lưu lại thời điểm trần a di rốt cục mở miệng têu cái gì lâu tới bưng lên chén tia chỉ còn nước dùng canh la kiêu huy uống một hơi cạn sạch là một chút cơ hội cũng không có l i ề u cho người khác cái gì lâu thật đặt a một cái khác ga di cũng tiếp lời nói gốc dạ bình thường phòng ăn nếu là danh tự bên trong có cái gì lâu a cái gì cắt Các... loại hình giá cả kia đều rất không hợp t ố i thưởng người bình thường đi đều muốn thịt đau loại kia không đắt dựa theo cái này phân lượng đến nói có thể a gọi viễn chu lâu rốt cục nghĩ đặt tên la kiêu huy vô xuống b à n nói thế nào cũng là bảng danh sách thứ nhất phòng ăn không nhớ được danh tự có chút xấu hổ a la lão sứ a ngươi vậy mà chạy tới viễn chu lâu xếp hàng đi tiểu dương nghe xong nhưng ngồi không yên trực tiếp vô bàn một cái đứng lên đem người khác giật này mình nàng trước đó thế nhưng là thừa dịp nghỉ thời điểm chuyên môn đi một chuyến viên chu lâu kết quả đội ngũ kia sắp xếp gọi là một cái xa coi như nàng hạ quyết tâm coi như xếp hàng mấy tiếng cũng phải đếm thử thời điểm nàng đi đến cuối hàng phát hiện người ta không phải để sắp xếp nàng từ cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn xem người ở bên trong ăn đến thật vui vẻ mình lại chỉ có thể hối tiếc không nên ngủ nướng xếp hàng không có ta hỏi trà sữa nhân viên cửa hàng công nơi nào có ăn ngon người ta liền nói cho ta cái chỗ kia ta đi thời điểm không có xếp hàng l g ư i a kiêu huy còn chưa hiểu đối phương vì sao kích động như vậy bất quá chờ ta đi vào không bao lâu kia trong phòng liền tất cả đều là người nhân viên cửa hàng không khiến người ta ở bên ngoài xếp hàng ngươi đừng nói người kia nhiều ta thời điểm ra đi kem chút cũng chưa từng từ kia trong phòng đặt ra khắc cửa hàng ta nhìn người đều không có mấy cái nhớ lại vừa rồi trắng cảnh l a kiêu huy lại bổ sung một câu hắn hiện tại xem như biết vì cái gì đám người kia điên cuồng như vậy như thế đồ ăn ngon xếp hàng s á c thực giá trị cũng trách không được đám người kia loại khí trời này đều có thể chạy tới đây nếu là thời tiết tốt không chừng đội ngũ kia xếp thành cái dạng gì chút đấy La láo sư ngươi cũng quá một a y mắn、đi. Ngươi gần n đi. h vị a di nhớ tới tiểu dương trước đó còn cùng mấy người các nàng nói qua có cái phòng ăn gần nhất phi thường nổi danh đâu chỉ hải cầm a ta kia có cái long q u ố c đầu bếp vòng tròn bên trong tương đương quyền uy một cái tạp chí kỳ mới nhất có đối với viễn chu lâu đại thiên bức đưa tin viết văn người trước kia đối với k h á c phòng ăn mắng đều rất ác độc duy chỉ có cái này viễn chu lâu không giống còn khen nơi đó đầu bếp là khoáng thế kỳ tài tiểu dương kích động nói chạy tới mặt khác trên bàn trong túi sách của mình tìm kiếm lấy cái gì mấy cái này a di đồng dạng đều sẽ tại nghỉ ngơi thời điểm mang theo túi sách bên trong thả đều là chút đồ vật loạn thất bát a o có tấm thẳng có điện thoại thậm chí còn có không câu song áo len tìm ra tạp chí tiểu dương kích động đem cái kia vốn đã trải qua có chút ổ bên cạnh tạp chí vỗ lên bàn lạc vĩnh chấn liếc mắt liền thấy trang địa kia là tinh thần bắc lộ số một trăm 202, người đâu? À, thông suốt, đây tạp h ô n g suốt, t đây chí xem xem làm mặc ra rất cao cấp. thường ít tạp cũng các chí, cho học láo loại Là kiêu không sinh huy bình nhìn sư, kệ vì ẫ n n là cho h láo sư n đều đ ặ tiết trước ít. Tạp t chí không vì kiệm chi phí trang giấy cùng in ấn cũng sẽ không yêu cầu quá cao bình thường có thể đạt tiêu chuẩn là được nhưng trước mắt này quyển tạp chí xem xét chính là dùng tương đối tốt trang giấy in ấn màu sắc cũng tương đương phong phú thiết kế cũng là đường nét độc đáo định giá hẳn là không ít vậy khẳng định người nhà ta có tại khi đầu biết đây q u y ể n tạp chí thuộc về cấp cao trong hội quyền uy bên trong đối với cả nước các nổi danh phòng ă n đều từng có giới thiệu bất quá đại bộ phận đều là chút phòng ă n lớn giống v i ễ n chu lâu loại này hào không bối cảnh theo ta được biết kia lại là lần đầu tiên tiểu dương lại cầm lấy tạp chí bắt đầu tìm kiếm lấy cái gì cái khác đám a di nhìn nhau không nghĩ tới tiểu dương không chỉ có bình thường thích ăn lại còn rất g i ả n g cứu nhìn nơi này lần nữa đem tạp chí bày trên b à n mấy người làm thành một vòng nhìn xem tiểu dương ngón tay hai trang bên trái là một chén lớn chứa ở nồi đất bên trong thịt kho tàu thịt dây nấu tiêu mê người màu sắc phản phất giống là chân chính bày ở trước mắt bữa ăn phẩm một khối lại một khối thoạt nhìn đủ áng đủ áng dê nạm thịt bên cạnh còn trang trí lấy một chút cà rốt cùng khoai tây lại thêm điểm điểm rau thơm trong lúc nhất thời lại cảm giác đây giống là vừa vặn bưng lên bàn còn bốc hơi nóng chỉ xem đồ la kiêu huy liền có thể tưởng tượng ra đến đây nhìn xem liền tươi non thịt dê nếu là cắn một cái tất nhiên là nước tràn đầy nếu như là vừa mới ra nổi không bao lâu tại đây hàn phong trời tuyết lớn ăn được một thanh quả thực liền là nhân gian một chuyện vui lớn đồng dạng là tuyết rơi trời nàng cái này không tính thâm niên ăn hàng chỉ có thể nhìn người khác ăn viễn chu lâu khoai tây hầm s ư ơ n g x ư ờ n sau đó lại nhìn trong tạp chí thịt kho tàu thịt dây nấu vì cái gì vì cái gì thụ thương luôn luôn nàng cái này ăn hàng đâu cái khác đám a di cầm lấy tạp chí kỷ kỷ cha cha bắt đầu thảo luận đây hình ảnh thế nào đẹp mắt như vậy đây thì xem ra thế nào ăn ngon như vậy từng cái đều hận không thể mình làm a thuật sư trực tiếp đem đây trong tạp chí đồ cho biến thành thật lúc nào tạp chí nếu có thể phát minh ra đến cái nghe mùi thơm công năng liền tốt nhìn xem đám a di kích động như vậy tiểu dương tự mình lẩm bẩm bị la tiêu huy nghe được cái này thế k ỳ sợ là rất không có khả năng ha ha vẫn là trực tiếp đi viễn chu lâu tương đối thực tế t i ê n lặng sờ lấy bụng của mình la t i ê u huy lúc này cảm thấy mình thực tế là quá may mắn nhưng là lại có chút ao ước kia trong tạp chí thị t kho tàu thịt dê nấu màu sắc sáng do chất thịt tươi non thậm chí ngay cả cà rốt đều là ăn ngon ráng vẻ lại thêm n ồ i đất phụ trợ thực tế là khó có thể tưởng tượng đến cùng sẽ có bao nhiêu ăn ngon bên này tiểu dương khó khăn từ đám a di cầm trong tay qua tạp chí lại lật một tờ đồ bên trên ảnh trụ liền biến thành dòng biển bắc lô canh kia bắc nô đoạn trên bắc nô nhìn qua khỏa khóa súng mãn hiện ra màu trắng ánh sáng bên trong rong b i ể n kết cũng là không ít nhìn xem liền thanh thúy sứ miệng cậu kỳ tại trong canh nổi lên trang trí t á t dụng nhìn xem liền ăn ngon la kiêu huy tới gần tạp chí tùy tiện liếc vài trang bên trong văn tự tràn đầy đều là tán dương c h i tình nó bên trong liên quan tới viễn chu lâu ưu điểm kia một cột bên trong viết mấy lớn đoạn cái gì nguyên liệu nấu ăn mới mẻ chân tài thực học mùi gì không cách nào phục chế còn có đầu bếp kỹ nghệ cao siêu loại hình giống như là đem tất cả mỹ hào từ ngữ đều trồng đi vào lại nhìn khuyết điểm kia một cột viết chính là kinh doanh thời gian quá ngăn quá kỳ quái đây là không có khuyết điểm nhưng viết c l ầ m bẩm la tiêu huy lại liếc mắt nhìn tác giả lạc vĩnh trấn danh tự không sai trong phòng mấy người còn đang l i ễ u d i u thảo luận không ngừng cẩn thận nghe vào tất cả đều là đang nói viễn chu lâu thế nào ai cũng không có phát hiện không biết chừng nào thì bắt đầu trong phòng thêm một người nếu không phải còn phải đi làm ta thật muốn nhanh đi viễn chu lâu nó nó còn có hay không vị trí cũng chính là loại khí trời này người đi đến ít bình thường đều chen cực kỳ hay là chờ qua mấy tháng danh tiếng qua rồi nói sau các người nói nếu là ta vụng trộm đi ra cửa hẳn là không ai phát hiện thôi đi tiểu dương cầm tạp chí nhìn la tiêu huy sau khi ăn xong còn chưa kịp ném đi hộp cơm tưởng tượng mới vừa rồi còn đổ đầy thịt r á n g vẻ b ụ n g lại không tự chủ văng lên vì ăn ngươi còn muốn bỏ bê công việc đó là đương nhiên vì ăn ta cái gì cũng có thể làm sao thanh âm này lời nói nói phân nửa vừa quay đầu lại phát hiện trường học hiệu trưởng cùng nhà ăn người phụ trách chính cười h i ế p mắt nhìn lấy đám người bọn họ a ta ta cái gì đều không nói ta liền ngấp lại trong lúc nhất thời trong phòng mấy người đều lập tức đứng thẳng người hiệu trưởng tốt cái kia cái kia học sinh của ta không có vấn đề gì ta sẽ cùng ra trường bảo trì liên lạc ta cơm nước xong xuôi trước đi làm việc Lập tức đem trên mặt đem bàn hiệu p cơm trưởng ta n liền a t ê h a nói h như chấp để ngươi trở vào ngươi xem một chút người đều chạy nhà ăn người phụ trách nhỏ dọn oán trách hắn cùng hiệu trưởng đi ngang qua đã nghe thấy trong phòng một cố cực kỳ tốt nghe vị thịt nhi bay ra so với bọn hắn nhà ăn cái kia trình độ không biết cao hơn ra bao nhiêu không hiếu kỳ kia cũng là giả liền nghĩ mình tiến đến mong nó nhìn xem rốt cục làm ù i gì thơm như vậy dù sao nếu là hiệu trưởng đi theo người kia sợ là lập tức liền đều chạy không còn nào biết được người hiệu trưởng này cũng là thèm không phải muốn cùng theo đến nói thế nào đều không nghe kết quả thật đúng là người tất cả đều chạy ngay cả ăn chính là cái gì đều không nhìn khu khu vấn đề không lớn ta thảo luận hạ vừa rồi cái mùi kia trường học nhà ăn có thể không thể làm ra đến trình độ này ho nhẹ một tiếng hiệu trưởng hỏi một vấn đề rất nghiêm túc xung quanh rất là yên tĩnh nhà ăn người phụ trách mỉm cười hắn cảm thấy còn không bằng thảo luận hạ hòa bình thế giới vấn đề mà lúc này viễn chu lâu bên trong tiêu quan hồng lúc này trốn ở trong góc nhìn điện thoại di động vừa rồi mạc h i ể n lâm rõ ràng phát tin tức nói hắn hôm nay một tới tại sao lâu như thế không nhìn thấy người từ lần trước gặp mặt về sau hai người thêm phương thức liên lạc nói là nếu như ngày nào người không nhiều liền phát cái tin tức hoặc là nói thuận tiện hỏi một chút đây xếp hàng sắp xếp thế nào miễn cho chạy không bởi vì hôm nay cái này thời tiết t i ê u quan hồng cũng là chuyện nên nói cho mạc hiền lâm hôm nay người ít đương nhiên khi đó người đúng là thiếu. Ai bất quá nghĩ nghĩ đối phương nói thế nào cũng là có rất nhiều xí nghiệp nhà máy tổng giám đốc vì ca lâm tại loại này trời tuyết lớn chạy đến tựa hồ cũng không thế nào phù hợp thực tế không chừng là có chuyện gì liền không đến cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình phục vụ viên kia tiểu h ỏ a từ a p h i ề n phức đến chén nước nơi xa một cái hơn bốn mươi tuổi nam nhân hướng về phía tiêu quan hồng phương hướng vây vây tay tại một mảnh ẩ m ĩ bên trong thanh âm phá lệ to dù là cách xa đây đều lập tức liền nghe tới thanh âm đến rồi đến rồi cứ việc trong lòng còn tại lẩm bẩm tiêu quan hồng cũng chỉ có thể thu hồi điện thoại tiếp tục kêu gọi k h á c h nhân viễn chu lâu lúc này y nguyên náo nhiệt thiếu cổng xếp hàng trong phòng lại không chút nào chịu ảnh hưởng mặc dù ngay từ đầu vợ đều chen lấn nhanh chứa không nổi nhưng là luôn có ăn xong rời đi một chút thời gian tới vừa người tốt đẩy ra cửa còn có thể đi vào cũng liền tiếp tục gia nhập chờ đợi đội ngũ dẫn đến viễn chu lâu bên trong mãi mãi cũng c h ầ n đ ấ y huynh đệ các ngươi chờ bao lâu một người sinh viên đại học bộ giáng nam nhân vừa đẩy ra cửa phát hiện tựa hồ còn có địa phương đứng người ma lưu từ trong khe cửa chui đi vào tùy theo mà đến chính là một trận hàn phong cũng đi theo khe cửa thổi vào còn tốt cửa đóng phải kịp thời ta là không bao lâu hẳn là đi không có chú ý chủ yếu là nơi này chen chen ấm áp sắp xếp tại người phía trước nâng điện tho thoạt nhìn là trong phòng đợi một hồi cả người đều từ rét lạnh bên trong chậm lại cùng vừa tiến đến đây người sinh viên đại học hình thành rõ ràng so sánh bên ngoài tuyết mặc dù nhỏ rất nhiều gió lại càng lúc càng lớn đây vừa tiến đến nam nhân trên mũ tất cả đều là tuyết mặc dù không nhiều nhưng là toàn bộ mặt đông lạnh đến đỏ bừng vừa nói tự mang bạch khí nhi còn đến trong phòng thẳng g i ậ m chân bất quá lạnh về lạnh vừa vào cửa mùi thơm cũng là người ta có chút tinh thần hệ vải vì đó rung một cái mặc dù vị giác còn không có tỉnh lại nhưng là vị giác quả thực là tỉnh đây lớn lên giống sinh viên nam nhân gọi hết bằng lướt à là cái thực chuyên học thực chuyên có chia nghiệp sinh nghiệp nhiều hiện tại trong rất t phẩm phẩm nhỏ, hắn h đây bên ợ n vàng công vẫn tổn còn hắn chuyên nghiệp g gì gia gì là là là hạ học, chữ, thụ hội khâu cầm cái mặc có cái cơ cái có mỗi tiêu đều đều đọc. kệ l một chỗ ư qua nói dễ nghe chút đâu là toàn diện nhân tài nói đến khó nghe chút chính là nói cái gì đều biết làm cái gì đều phế bất quá hách bằng là cái có lý tưởng có khát vọng sinh viên hắn hôm nay đến viễn chu lâu tự nhiên là có hắn tính toán của mình gần nhất bọn hắn lao sư bố trí cái làm việc như thế nào kinh doanh tốt một nhà hàng ngay xong đề mục này hách bằng lập tức liền nghĩ đến viễn chu lâu đây đại hỏa viễn chu lâu ai không biết ta mỗi ngày xếp hàng không nói m á n h lưới còn rất đủ cái gì mỗi ngày không giống menu cái gì kinh doanh thời gian k ỳ hoa còn có tuyệt tán hương vị những này đều ghi vào bài tập của mình bên trong đây còn không cho cái điểm cao kia thỏa thỏa nhất định phải điểm cao a bất quá căn cứ không có thực địa khảo sát qua liền không có lời nói có trọng lượng nguyên tắc hay bằng thừa dịp cái này tuyết trời trải qua ngàn khó và ngăn rốt cục đi tới tinh thần bắc lộ bên trên rất may mắn hắn hôm nay mà đúng khi trời ác liệt hạ viễn chu lâu không có cho phép khách nhân ở bên ngoài xếp hàng không phải dựa theo thường ngày đến nói hắn khẳng định là không có cơ ăn Bất quá nguyên h chen chúc ì n n trước mắt đám đây ư người ờ i cái gọi i không là n h ề sợ cũng chỉ là tương đối mà thôi. Cho tương nên n thôi. là mà à đối điểm cũng việc hẳn đến là làm viết b trong, từ khách. An tâm đem thân thể lùi ra vào, người mến An gốc, lấy làm lùi yêu đem khách. hách sau dựa bản ằ n g c g ư ờ i treo ở bên ngoài bảng đen bởi vì bên ngoài gió lớn lúc này đã đổi thành treo trong phòng cửa cửa sổ thủy tinh bên trên khách bằng cũng không dám quá lùi ra sau sợ đem bảng đen cho làm rơi vừa lúc lúc này có người đẩy cửa muốn vào đến làm thế nào cũng mở không ra gấp đến độ gõ cửa một cái bên trên pha lê khách bằng quay đầu liếc mắt nhìn đại môn pha lê chiếu lên lấy mấy thân ảnh cũng là mấy người trẻ tuổi còn hướng về phía khách bằng khoa tay lấy cái gì đại khái ý tứ khách bằng cũng xem h i ể u đối phương muốn để hắn mở cửa có trời mới biết môn này có thể là hắn mở mở và o không được linh đệ lắc đầu khách bằng hơi hướng mặt bên đường lối ô áp áp một bọn người tràng cảnh liền để người bên ngoài nhìn cái minh bạch đường nói lại chui vào mấy người đó chính là một người đều vào không được có thể so đi làm đi học thời gian tàu điện ẩ m liền kém một cái nhân viên công tác đứng tại cửa ra và hỗ trợ đem người đi đến đây mấy người trẻ tuổi kia lẫn nhau thương lượng cái gì thật lâu không muốn rời đi dáng vẻ kết quả một trận gió thổi qua một người trong đó mũ đón gió bay ra ngoài này mới khiến mấy người từ bỏ trở ở bên ngoài lấy ý nghĩ may m à ta tới sớm hách bằng lẩm bẩm bất quá hắn hiện tại tâm tư đã sớm không ở bên ngoài một sau khi vào cửa hắn đã nghe đến một cỗ cực kỳ tốt nghe khoai tây mùi thơm đương nhiên thịt hương khí so với khoai tây hương muốn rõ ràng không ít nghe đi lên cũng làm người ta thèm nhỏ rãi tất nhiên là rất không tệ thịt nhưng là đối với hách bằng đến nói khoai tây mới là chân ái bởi vì hắn là cái siêu cấp khoai tây kẻ yêu thích từ nhỏ đến lớn mặc kệ là cọng khoai tây vẫn là khoai tây chiên nổ vẫn là hầm n u vẫn là giòn hắn hách bằng tất cả đều thức ăn chỉ cần là khoai tây, chỉ cần hắn cảm thấy kia cũng là ăn ngon quặng khoai tây thấm sốt u cà chua kia là tuyệt tán nhúng lên đẹp chính là tư cũng có thể tiếp nhận đặc biệt là vừa nổ ra đến q u ạ n g khoai tây kia giòn bên trong mang theo mềm nhu cảm giác kia ngẫu nhiên có thể ăn được mối hương vị tuyệt đối là ăn q u ạ n g khoai tây nhất làm cho người say mê thời điểm đương nhiên khoai tây hầm càng là hàm hương vô cùng mặc kệ là cùng thịt cùng một chỗ hầm vẫn là cái khác đồ ăn kia hai mặt cảm giác đều là hàng đầu liền xem như làm phối đồ ăn cũng tuyệt đối là làm cho không người nào có thể cự tuyệt càng đừng đề cập hắn yêu nhất sợi khoai tây hễ ở mặn mặn mang lên chút chút ch lại có thể ăn với cơm đáng tiếc sợi khoai tây lại cũng không phải là cái gì người cũng có thể làm tốt một món ăn so ra mà nói hầm khoai tây ngược lại là đơn giản rất nhiều bất quá h á c h bằng tại tiến viễn chu lâu về sau nghe được mùi thơm một khắc này liền xác định nơi này đầu bếp trình độ tuyệt đối là so lúc trước h ắ n ăn được qua cũng cao hơn làm việc viết viễn chu lâu c ò n sầu lấy không được học phần h á c h bằng một mặt tự tin từ trong lồng ngực của mình lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị ghi chép lại mình ở đây nhìn thấy hết thảy tất cả đều ghi vào b à i tập của mình bên trong tuyệt đối mát điểm đợi đến hắn triệt để đứng vững cũng đúng lúc nhìn thấy sắt vách trên mặt bàn mấy người gói ph bất quá nhìn tới nhìn lui phục vụ viên này cũng đã nhìn thấy một người mà lại đẩy phòng đi dạo mặc kệ ai kêu đều chỉ có hắn một cái đang b ậ n việc Ê! chẳng lẽ thành công phòng ăn bước đầu tiên là chỉ có một cái phục vụ viên chương hai trăm linh bốn không thể phục chế chương hai trăm linh bốn không thể phục chế hách bằng nhìn xem viễn chu lâu bên trong trong nhà ăn hiện tại duy nhất phục vụ viên ngay tại trên nhảy dưới tránh một hồi cho người ta đổ nước một hồi đi bưng thức ăn lên bản một hồi lại là lau bản thu thập cái bản lâu như vậy sửng sốt không thấy được người khác tới cái kia không có ý tứ hỏi một chút nhà bọn hắn thật liền một cái phục vụ viên a nhẹ nhàng v ô v ô người phía trước hách bằng nhịn không được hỏi một câu mặc dù hắn tại trên mạng nhìn tin tức thời điểm đã sớm biết tiệm này rất nhiều nhưng g ư ờ i n â n viên công tác không nhiều, n tác h cũng không nghĩ tới làm sao chỉ có một người a suy nghĩ kỹ một chút nhiều như vậy video tựa hồ cũng xác thực không thấy được mấy cái phục vụ viên dáng vẻ ngươi lần đầu tiên tới a nhà bọn hắn mang lên lão bản liền ba người một cái phòng t r ư ớ c phục vụ viên lão bản nấu cơm còn có một cái trước đó một mực tại chủ rửa chén phó giúp việc bếp nút hiện tại giống như có máy rửa bắt liền đổi thành chủ yếu giúp việc bếp nút bất quá t i ê máy rửa bắt tẩy song vẫn là phải có người đi thao tắc nhà đ ứ người ở phía t r ớ c đ cảm t giác nhà bọn hắn cùng nhà khác khác nhau ở chỗ nào a thấy nam nhân trước mặt tựa hồ coi như hay nói phản đang đứng cũng không có chuyện khách bằng liền nghị phỏng vấn hạ thực khách cảm thụ dù sao chỉ nhìn trên mạng người khác nói chưa chắc chính là sự thật vẫn là phải nhiều mặt hiểu rõ mới được khác nhau ăn ngon chính là khác nhau còn có thể có cái gì đây đại ca một mặt không giải thích được nhìn xem khách bằng đến phòng ăn ăn cơm còn có thể là vì cái gì vậy khẳng định là bởi vì ăn ngon chứ sao kia、yeah. ngài cảm thấy nhà hắn phục vụ à hoàn cảnh như này đối với ngài tới đây có ảnh hưởng gì không thì như nói phục vụ nhiệt tình trang trí xa hoa khách bằng tiếp tục hỏi thuận thế liền nhìn xem bên cạnh khách nhân ăn cơm tựa hồ ăn đến rất thơm phục vụ người bình thường phục vụ là được người ta chỉ có ngần ấy như người còn muốn cầu cái gì đừng cho ta nhăn mặt là được hống chi cái kia tiểu ca còn đẹp trai mỗi ngày đều cười đồ ăn cũng không đắt chẳng lẽ để người coi ta là thần cúng bái không thực tế túi đầu nhìn điện thoại hách bằng cũng thuận thế lên nhìn nhìn xem giống như là thị trường chứng khoán áp giao diện đỏ đỏ cũng chỉ thấy đây đại ca khỏe miệng ép không được ôi hôm nay đây ngày tốt lành a ăn được v i ệ n chu lâu cổ phiếu còn phóng đại ha ha ha thoải mái đại ca mỹ tư tư cười nếp nhăn xem ra đều nhiều mấy đầu bất quá bây giờ hắn tâm tư cũng không quan tâm liền nghĩ kiếm tiền lúc này xung quanh có mấy bàn người lục tục ngao nghe ăn xong bắt đầu thu dọn đồ đạc xếp hàng đám người bắt đầu ngao nghe muốn đậu h á c h bằng lúc đầu coi là loại tình huống này rất dễ dàng sẽ có người chân ngang kết quả hắn tựa hầu nghĩ nhiều liên nhìn xem mấy người rời đi xếp hàng tại người phía trước liền bắt đầu có trật tự tìm kiếm vị trí của mình vẫn là tại không có phục vụ viên dẫn đạo tình huống dưới người phía sau cũng đều tương đương có trật tự mặc dù nhiều người nhưng cũng là một mảnh vui vẻ hòa thuận không nghĩ tới trật tự còn rất tốt ta khó được quyết định ghi lại tình huống này xem ra tới đây ăn cơm các thực khách đều tương đương có tố chất cái này còn phải nói sao không ít người đều là đến rất nhiều lần ta nhìn đều nhìn quen mắt ngươi nói ngươi nếu là nghị trưởng kỳ ăn đồ ăn ngon ngươi không cho người ta lưu cái ấn tượng của ta phàm là ngươi chen ngang một lần về sau ngươi đều đừng đến kia cũng là mất mặt lần trước có người chen ngang bị phục vụ viên kia tiểu ca đem người cho đổi đi một chút nghiêm túc sắp xếp ở phía trước đại ca tại mình vui vẻ sau khi còn dành thời gian trả lời hách bằng vấn đề trên mặt còn mang theo vẻ tiêu ngạo a c ư ờ n g thế như vậy sao p h o n g ăn hẳn là thật không dám như thế đắc tội thực khách đi thường xuyên đều là g à n xếp ổn thỏa tương đối nhiều yên lặng ghi lại cái này trọng điểm h á c h bằng có chút bội phục nơi này phục vụ viên nghe vào cùng khác phòng ăn thật là hoàn toàn không giống người là phóng viên vậy đại ca rốt cục nhìn kỹ một chút h á c h bằng nhìn từ trên xuống dưới mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc dù sao h á c h bằng tuổi tác thấy thế nào cũng không giống là phóng viên a ta muốn học lấy viễn chu lâu lập nghiệp h á c h bằng thuận miệng tiểu nói này dù sao làm việc là kinh doanh tốt phòng ăn hắn muốn biết chính là học tập viễn chu lâu kia không phải cùng lập nghiệp không sai bị lắm lại nói vạn nhất đâu vạn nhất tốt nghiệp về sau hắn thật muốn lập nghiệp đâu t i ế u huynh đệ không có chuyện đ ư n g lập nghiệp học điểm cái gì không tốt ngươi còn học viễn chu lâu không nói những cái khác người đi đâu tìm có thể làm ra loại kia mỹ thực đ ầ u bếp vậy đại ca lúc nói chuyện chỉ vào phía trước tiêu quan hồng tại phương hướng lúc này hắn đang bưng một cái bàn ăn cho sắt vách trên b à n đồ ăn hách bằng liền mắt thấy khoai tây hầm x ư ơ n g s ư ờ n còn bốc hơi nóng nhi được bưng lên b à n tựa như là có cái gì đặc hiệu đồng dạng bên trong hắn yêu n h ấ t khoai tây c ắ t khối cũng là lớn nhỏ đều đều màu sắc đều mang chút t h i ể n thiển màu đâu vừa nhìn liền biết khẳng định là nhập m ù i vị kia x ư ơ n g s ư ờ n bên trên bản bên cạnh một bát cơm cuộn rong biển trứng hoa canh cũng nhẹ nhàng bông xuống cơm cẩn thận bẩy ở thực khách trước mặt tiêu quan hồng Kia t h ự cô khách cái c là ngó ngó không không nương kia nóng v k i cầm lấy chiếc đuối liền vội và ăn một khối xương xưởng xem xét chính là đói kết quả bị vừa ra nổi xương sườn cho bỏng một chút y nguyên chưa từ bỏ ý định thổi thổi lại tiếp tục bắt đầu ăn rốt cục ăn vào miệng bên trong thời điểm nụ cười trên mặt không thể nói không phải sán lạ nhưng lại không biết vì cái gì vừa rồi có thể một mực chịu đựng không có đem thịt bò bánh nướng ăn hết t h ằ n g đến hách bằng nhìn thấy cô nương kia về sau một cái nồi nón trụ lại ngay sau đó một thành cơm cuộn rong biển canh mới phát hiện khẳng định là kia bánh nướng đã sớm lạnh dưới mắt có vừa ra n ồ i canh cùng một chỗ đây bắt đầu ăn mới có thể dễ chịu chút bánh nướng ăn vài miếng xốp giòn xốp giòn vỏ ngoài rơi vào trong canh không ít nàng dùng thìa chuyển hai vòng ăn một miếng h ạ bởi vì cách gần đó kia cắn mở nồi xôi nón trụ xốp giòn âm thanh đều có thể nghe thấy ngâm một chút nhi canh bánh nướng cũng sẽ không lập tức biến mềm trực tiếp đem xốp giòn sắc ngoài vớt ra ăn hết cảm giác thậm chí còn bị rất nhiều người thích có chút cùng loại với sáng sớm bánh q u ỏ y chấm đậu hủ não hoặc là sữa đậu nành bất quá cô nương hiển nhiên so với bánh nướng càng thích ăn đất đầu hầm xương sườn ăn một nửa bánh nướng còn cầm ở trong tay quay đầu lại cầm lấy c h i ế c đũa hướng về phía chén k i a khoai tây hầm xương sườn lại hạ thủ trong chén xương sườn mỗi một khối lớn nhỏ đều không khát mấy lớn nhỏ vừa mới phù hợp cửa vào nhẹ nhang k h t cắn xương cốt ở trong miệm như thế nhất chuyển thị mềm nát xương sườn thịt cùng xốp giòn bánh nướng đây cùng một chỗ ăn đến tột cùng có thể bắn ra cái dạng gì cảm giác chương 205. có ít người gãy xương lý do rất quá loa chương 205, có ít người gãy xương lý do rất quá loa khách bằng liền mắt thấy người ta đem xương sườn cùng khoai tây ăn từng miếng vào bụng liên tiếp nửa cái bánh nướng cũng không bỏ qua đến cuối cùng cô nương kia r ứ t k h o á t một tay bưng lên chén canh mạnh uống một bụng canh sau đó mới một mặt vui vẻ để chén xuống một chén nhỏ cơm cũng trong lúc này ăn sạch sẽ xương sườn bên trong không nhiều nước canh đã sớm rót vào cơm bên trong dễ dàng liền q u a bàn không thể không nói hách bằng thấy có chút nhập thần đây hách bằng thích ăn nhất khoai tây hắn nhìn thấy cô nương này bên cạnh một cái tiểu tử cũng giống như vậy sương sần còn không có động đâu chọn trước lấy khoai tây bắt đầu ăn hẳn qua khoai tây mềm nung m ă n miệng so với nổ cọng khoai tây loại hình mặc dù thiếu chút nổ chế qua đi hưng ơ khí nhưng là trình độ lại rất đủ cũng so nổ chế trôi qua càng ngon một chút không có tương liệu khoai tây nương tựa theo đun như thời điểm gia vị y nguyên có thể đả động vị giác tăng thêm tinh bột chắc bụng cảm giác đã đỡ thèm cũng có thể ăn no hách bằng thế nhưng là rất lâu đều chưa thấy qua ăn cơm ăn đến thơm như vậy mặc kệ là vừa rồi cái cô nương kia. hay là hắn bên cạnh mấy cái nam sinh thật là ăn đến lại cao hứng lại vui sướng cứ như vậy một lát sau trên bàn b á t đều sạch sẽ hận không thể một người lại đến một cái màn thầu cầm chén ngọn nguồn cũng cạo sạch sẽ có kết luận không có thể tìm được loại này đầu bếp không phải cách hồi lâu đứng tại hách bằng phía trước đại ca mới truy vấn khó quá khó hách bằng lắc đầu lúc này hắn mới thật ý thức được cái gì kinh doanh thời gian k ỳ hoa cái gì phục vụ viên cường thế cái gì mỗi ngày khác biệt men u đều là mạch lưới chân chính để nhà này phòng ăn lửa cháy đến chính là viễn chu lâu đồ vật t ă n o n chỉ một điểm này liền đủ trước mắt mấy bàn có ít người vừa mới chưa ngồi được bao lâu còn đang chờ mình gói phục vụ mau tới đồ ăn ánh mắt bên trong loại kia kỳ vọng không cần nói nên lời hách bằng đều nhìn thấy rõ ràng có ít người chính được hoan nên tâm trên bàn xương cốt đều trồng một đống nhỏ lại đi ăn đất đầu phát hiện vậy mà cũng không thể so xương sườn hương vị kém không ăn quả thực là ăn t h i t t h ô i còn có đã ăn đến chỉ còn chút đ ấ y cháy tử lại lưu luyến không rời dùng chiếc đũa không ngừng vừa đi vừa về thổi mạnh bắt bích đến cuối cùng chén kia bên trong sạch sẽ chỉ còn lại một chút chất béo giấu ở nơi đó cho nên bữa ăn này sành nóng này căn bản chính là tất ăn sau đó mới là điều kiện khác phù hợp. chỉ có làm đồ vật ăn ngon lão bản này mới có tư cách làm chút tùy hứng sự tình t ỷ như không phải tại giờ cơm n h ì kinh doanh loại c h u y ệ n này h á c h bằng thở dài đột nhiên cảm thấy sau này mình tốt nghiệp xem ra là rất khó mở phòng ăn như thế chỉ trong chốc lát phòng ăn xếp hàng khu vực trở nên rộng rãi không ít h á c h bằng đằng sau đến thực khách cũng có chút bên ngoài tuyết đã ngừng lại không qua đường càng khó đi hơn một số người đi được nhiều địa phương tuyết động bắt đầu phạm vi nhỏ hòa tan đi c h â n nước cực kỳ cho nên mới tới thực khách từng cái đi đường đều cẩn thận từng ly từng tí thẳng đến vào phòng mới yên tâm từ sau lúc đó không lâu tiêu quan hồng liền đi trên cửa treo cái tạm dừng tiếp đãi bảng hiệu tiêu quan hồng đang bận một hồi về sau có ngắn ngủi có thể thời gian nghỉ ngơi các thực khách tất cả đều bận rộn ăn cơm một lát đã không có m ớ i khách nhân tìm đến cũng không có có khách muốn rời khỏi thế là tiêu quan hồng lại tìm nơi hẻo lánh nhìn điện thoại đây xem xét mới biết được nguyên lai、like、mạc hiển l ầ m ngã một phát trực tiếp quản g đi bệnh viện này làm sao làm nhìn điện thoại di động bên trong tin tức tiêu quan hồng không cách nào tưởng tượng cái k i a đầu chọc đại thúc thế ngã c h ẳ n g cảnh thừa dịp y nguyên không có việc gì quay người tiến vào bếp sau lão bản lần trước cho ta ăn máy rửa bát cái tia đại quang đầu người còn nhớ rõ không phải nhìn xem lâu viễn chu ngay tại chịu đựng mới một nồi lớn trứng hoa canh tiêu quan hồng cách một khoảng cách hỏi nhớ ký a ta khách quen cũ còn có cái vết sẹo mặt đại ca đâu con mắt nhìn chằm chằm trong nồi trứng hoa chính là r a n ồ i quan l ử a thời điểm xối bên trên chút dầu vườn vừa vặn hai người bọn hắn lúc đầu nghĩ tới dùng cơm kết quả trên đường quảng gãy xương ừng gãy xương rồi lần này tống thắng cũng gia nhập nói chuyện phiếm hắn ở một bên gọt khoai tây ra đang tới k ỉ n h trước mặt là vừa vặn gọt xong khoai tây từng cái vàng óng xem xét liền ăn ngon nói là trên đường nhìn thấy chỉ con chuột đi ngang qua sau đó một không có chú ý có đ có ít người gãy xương lý do rất qua loa bất quá còn tốt không nghiêm trọng tại bệnh viện đâu chỉ sợ là một hồi đến không được nhìn điện thoại di động tiêu quan hồng nhún vai n g h ĩ n g h ĩ đối phương nói thế nào cũng là đại lóc bản coi như gãy xương hiện tại cũng là có người chuyên chiếu c ô đâu chỉ là có chút nhi đau chính là ai cho nên nói lúc này đi đường phải cẩn thận đặc biệt là tối nay hai người cắp ngự nhưng ngàn vạn chú ý một bên lại nhải lâu viễn chu đóng lại trên lò lửa đem chứa canh nổi lớn chuyển đến một bên khác món ăn hôm nay làm tương đối đơn giản đặc biệt là cái này cơn quận rong biện trứng hoa canh chính tự ít hương vị tốt giữa mùa đông uống chút nhi canh cũng ấm áp nhìn xem các thực khách tiếng vọng cũng không tệ đây mắt thấy còn một tháng nữa tả hữu liền tết xuân lâu viễn chu đã bắt đầu suy nghĩ ăn tết n g h ỉ sự tỉnh đúng các n g ư ơ i ăn tết sớm bao lâu về nhà đột nhiên nhớ tới vấn đề này lâu viễn chu không thể không hỏi một chút dù sao nhân viên muốn về nhà ăn tết làm lao bản không có khả năng không cho ngày nghỉ nghĩ đến hắn đều không có hỏi qua tiêu quan hồng cùng tống thắng là nơi nào người sớm bao lâu a thiếu quan hồng nghe không hiểu trứng mắt nhìn, nhìn xem tống thắng chúng ta đều là hại cần người không cần sớm về nhà ta tết xuân một người qua cũng không cần ngoài định mức nghỉ tống thắng tiếp tục g ọ t lấy khoai tây ra hắn từ nhỏ phụ mẫu l y dị sau đó hai người đều có mới gia đình hắn không nguyện ý đi theo bất kỳ bên nào tết xuân loại cuộc sống này cũng đều là một mình hắn qua cho nên hắn cho tới bây giờ đều không quan tâm tết xuân nghỉ chỉ quan tâm tăng cả cho bao nhiêu tiền hở nguyên lai、like、ngươi tết xuân một người qua lần đầu tiên nghe nói tiêu quan hồng quả thực là có chút giật mình trước k i a thấy tống thắng ăn tết đều sẽ biến mất mấy ngày còn tưởng rằng là về nhà cùng người trong nhà đoàn viên đi kết quả nhưng thật ra là một người bất quá căn cứ không phải tìm hiểu người khác việc tư nguyên tắc tiêu quan hồng cho tới bây giờ đều không có hỏi qua dù sao tiêu ra dùng người đều sẽ có đ i ề u không có cái gì không hợp t ố i thường thân thế ừm cho nên ta thật thích tăng ca ba lần tiền lương tống thắng cảm thấy không có gì chỉ cần có tiền tăng ca hắn yêu nhất tiền trinh tiền dạng này a tết xuân vẫn là phải nghỉ lão bản cũng muốn nghỉ lâu viễn chu dội ra lưng mỏi lại chuyển hướng tiêu q u a n hồng đúng cái tiêu đại ca ở tại bệnh viện nào đâu chương hai trăm linh sáu chuẩn không có công việc tốt chương hai trăm linh sáu chuẩn không có công việc tốt có hai cái tin tức phải nói cho ngươi ngươi muốn nghe cái nào trước mặc hiền lâm nhìn điện thoại di động bên trong cái tin này miết miệm lúc này hắn đã vào ở mình hảo hữu mở tư nhân bệnh viện đơn độc xa hoa phòng bệnh xem ra cùng khách sạn phòng đơn không sai bịt lắm nhưng cũng khó nén gãy xương mang đến đau đớn tiểu từ này chuẩn không có công việc tốt đối tiêu quan hồng có xem như nửa tinh chuẩn nhận biết mặc hiền lâm ngồi tại trên giường bệnh thở dài cùng một chỗ nghe nhanh chóng trả lời một câu mặc hiền lâm liền đưa di động bỏ vào cạnh đầu giường bắt đầu xử lý trong tay làm việc chớ nhìn hắn trên đầu hiện ra quang giống như là cái xã hội đại ca nói thế nào cũng là đại lóc bản dù là dưới tay có rất nhiều hỗ trợ xử lý sự tình nhân tài ngẫu nhiên cũng sẽ có nhu cầu hắn tự thân lên trận an bài thời、điểm. hết lần này tới lần khác lúc này hắn gãy xương và ở bệnh viện vẫn là tại đi ăn mị thực trên đường gãy xương nghĩ như thế nào thế nào cảm giác bị khuất tốt xấu chờ hắn ăn xong lại k é một cái đâu hôm nay con kia hại hắn té ngã con chuột lần sau đừng để hắn gặp lại ta đây là cái gì mẹ a ai ô m lapop mặc hiền lâm có chút ao ước trên tv những đại gia tộc kia sĩ nghiệp lớn lao bản thế nào liền từ không thấy được người ta làm việc đâu đương nhiên lúc này lớn nhất oán n i ệ m chủ yếu vẫn là đến từ không có ăn được viễn chu lâu đồ ăn nghe nói hôm nay ăn chính là khoai tây hầm x ư ơ n sườn hắn đáng yêu ăn suy nghĩ kỹ một chút hắn hiện tại gãy x không phải chính thích hợp ăn sương s ư ờ n thời điểm sao mặc dù vị trí không đúng lắm nhưng nói thế nào đều là sương cốt một loại khẳng định đối thân thể của hắn khỏe mạnh hữu ích nghĩ được như vậy mạc hiền lâm lại cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn đầu thứ nhất tin tức chúng ta lâu lão bản nói muốn đi nhìn ngươi đầu thứ hai tin tức đáng tiếc không phải hôm nay tiêu quan hồng ngược lại là một mạch đem hai cái tin đều phát đi qua để mạc hiền lâm nụ cười trên mặt lập tức hiện ra viễn tru lâu lão bản phải tới thăm hắn a phải tới thăm hắn a coi như không phải hôm nay ngày nào đều ra muốn nói đây lâu lão bản thật là người tốt mặc dù là khách quen gãy xương lại còn nguyện ý đến xem hắn quả thực là cảm động đến không muốn không muốn tương lai đây nếu là đi cái gì đến sẽ coi như để tài nói chuyện kia cũng là cũng bị người hùng hăng á o ước mặc tổng ngài có thể trước tiên đem công việc làm xong không phải quay đầu chờ ta đi ngài lại mình cười ngây n ô đây mạc hiền lâm miệng độ con còn không có vểnh đến tối cao đâu bên cạnh một thanh n â m lạnh băng băng liền chuyển tới â lúc này mạc hiền lâm mới nhớ tới mình m ờ i trợ lý chu kỳ hiền còn tại trong phòng bệnh đầu đứng đâu nói là trợ lý kỳ thật quyền hạn của hắn rất cao mấy cái nhà máy kinh doanh hiện tại cũng là nhờ có hắn quản lý để mặc hiền lâm nhẹ nhàng không ít đương nhiên tiền lương cổ quyền cái gì cũng không thiếu cho dù sao nhân tài nha trừ lý tưởng đó chính là tiền muốn cho đủ muốn nói chu kỳ hiền cái k i a đ ề u tốt chính là người này bí mật biểu lộ quá lạnh băng băng đừng nhìn bình thường cùng cái khác xí nghiệp hoặc là hộ khách nói chuyện phiếm thời điểm cười nhẹ nhàng nhưng là một khi thoát ly xã giao trường hợp đó chính là cái mặt đơ người bệnh mặc hiền lâm bí mật liền chưa thấy qua người này cười qua nếu không phải đang cùng hộ khách nói chuyện làm ăn trên bàn cơm thấy chu kỳ hiền cười đến như một xuân phong hắn đều muốn hoài nghi người này có phải là thật hay không mặt đơ thời gian lâu dài lúc này mới phát hiện hắn là thật không yêu cười nếu không phải nói chuyện làm ăn chỉ sợ hắn cũng không phải sẽ lộ ra tiếu dung tới liền ngay cả tiêu quan hồng bên người cái kia tống thắng cùng người này so ra kia cũng là thuộc về bộ mặt biểu lộ phong phú một loại người thời gian lâu dài mạc hiền lâm cũng lười suy nghĩ nhiều dù sao hắn là nhận người đến làm việc có thể đem sự t ì n h làm tốt liền đủ ta cái này liền chuẩn bị cho tốt lập tức ngồi tháng người mạc hiền lâm tranh thủ thời gian tiếp tục công việc người ta lấy tiền làm việc đều nghiêm túc như vậy hắn xí nghiệp của mình kia không hào h ả o đối đãi sao có thể đi tụ tinh hội thân bắt đầu làm việc mạc hiền lâm vẫn cảm thấy chân của mình đau mặc dù h ắ n tự nhận là da dày thịt béo nhưng lần này cũng là gãy xương còn tốt không tính nghiêm trọng không cần đến giải phẫu đương nhiên t r í c h treo nước vẫn là thiếu không được lúc này tay phải hắn bên trên còn mang theo giảm nhiệt chuyển nước trong phòng bệnh bàn phím lốp b ú p thanh âm vang trong chốc lát mạc hiền lâm lại nhìn chằm chằm màn hình nhìn hồi lâu cứ việc chỉ có thể dùng tay trái gõ bàn phím nhưng cũng coi như thuận lợi cuối cùng nhìn thêm vài lần rốt cục giải quyết cần hắn nhìn đ ộ vật tốt vất vả ta đoán chừng muốn ở ít ngày nữa nếu là còn làm việc tùy thời tới thợ một hơi dài n h ả nhóm mạc hiền lâm định cho lô chiêu phi gọi điện thoại tên t i ê đem hắn đưa bệnh viện về sau tiếp điện chỉ có thể tìm một chút sự t ì n h khác làm cứ như vậy nghĩ một hồi lại ngẩng đầu phát hiện chu kỳ hiền còn tại nhìn hắn chằm chằm thế nào thế nào rồi ta cái gì không có làm được không nhìn xem ánh mắt của đối phương mạc hiền lâm ngay lập tức nghĩ đến chính là mình làm cái gì mà tổng cái kia viễn chu lâu cơm liền ăn ngon như vậy trầm mặc mấy giây chu kỳ hiền lúc này mới đem nghi vấn của mình nói ra mạc hiền lâm không nghĩ tới đây mày d ậ m mắt to chu kỳ hiền vậy mà cũng đối mị thực cảm thấy hứng thú rồi đó là đương nhiên a không nhìn ta hôm nay chân k h ả n g đoạn mất đều hô hảo nghĩ đi ăn cơm sao đột nhiên cảm giác đặc biệt tự hào mặc hiền lâm đến hào hứng nói hắn nếm qua các loại viễn chu lâu mỹ thực mặc kệ là thịt đồ ăn vẫn là thức ăn chay mặc kệ là đồ ngọt vẫn là canh phẩm hận không thể toàn bộ đều cho cái một trăm điểm thuận tiện lại ai thắn hơn mấy câu nói chu kỳ hiền không có ăn được rất đáng tiếc loại hình mà đứng tại kia chu kỳ hiền biểu lộ mặc dù nhìn qua không có gì biến hóa quá lớn nhưng rõ ràng nhất khoẻ miệng động hai lần mặc hiền lâm thế nhưng là thấy nhất thanh n h ị sở chờ lấy viễn chu lâu lão bản phải tới t h ă m ta khẳng định mang ăn đến người đến lúc đó cũng tới nếm thử khó được thấy đối phương có loại này vi rượu nhỏ biểu lộ mặc hiền lộ người trẻ vậy nên sai qua bao nhiêu mỹ hảo nháy mắt ta không được mặc tổng ngài nghỉ ngơi thật tốt lại làm ấ y giây chờ mặc chu kỳ hiền đơn giản gật đầu xoay người rời đi ha ha còn không có ý tứ đâu mặc hiền lâm quyết định đến lúc đó muốn phân t i ể u t ử này một chút nếm thử hắn nhưng là tận sức tại mở rộng nhân gian mỹ thực người hắn người chung quanh không nếm thử có thể làm tuyệt đối không được mang theo phần này hung tâm trang trí mặc hiền lâm đột nhiên cảm thấy tựa hồ hơi có chút mệnh dứt khoát liền nằm xuống thân nghỉ ngơi không nghĩ tới ngược lại là trực tiếp tiến vào mộng đẹp ở trong mơ hắn ăn một chén lớn khoai tây hầm sương sườn lâu lão bản còn nói cho hắn không đủ có thể tiếp tục ăn quả thực hạnh phúc không được chỉ thấy trong n g n g chén kia bên trong đựng lấy tràn đầy sương sườn phía trên nhất vung lấy một chút rau thơm làm trang trí lập tức liền để muốn ăn đi lên không ít đây sương sườn còn buốc lên nóng hổi khí nhi tại ánh đèn làm nổi bật hạ mang theo chút ánh sáng răng khắp nơi trồng lên cao ngẫu nhiên xuất hiện khoai tây màu sắc nhìn xem so hoàng kim đều muốn loa mắt còn có xem ra mặc kệ là trộn lẫn cơm vẫn là chấm màn t h u đều ngon nước canh cứ như vậy thiện lộ ra một chút váng dầu còn tung b lúc đầu nghĩ thừa dịp còn nóng hổi tranh thủ thời gian ăn mặc hiền lâm tìm kiếm khắp nơi c h i ế c đ ú a làm thế nào cũng tìm không ra mắt thấy rốt cục tại trong ngăn tủ phát hiện c h i ế c đ ú a cánh tay của mình lại bị thứ gì vừa đi vừa về nằm kéo cứ như vậy nhiều lần mấy lần mặc hiền lâm từ trong ngộng tỉnh lại sau khi tỉnh lại trừ xa hoa trong phòng bệnh sức nơi nào còn có cái gì vừa làm tốt khoai tây hầm sương sườn chỉ có y tá tại vỗ nhẹ cánh tay của hắn hỏi hắn mộng thấy cái gì nước bọt lưu một đồng lớn ai ngộng thấy sương sườn y tá trừng mắt nhìn hơi kém cười ra tiếng chương hai trăm lẻ bảy thịt viên kho tàu chương hai trăm lẻ ngày thứ hai hải cầm thành phố lớn bão tuyết rốt cục hữu kinh vô hiểm triệt để kết thúc nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại gió cũng nhỏ đi rất nhiều chứ lưu lại để rất nhiều người vô pháp bên cạnh tuyết bên ngoài còn có một đống lớn cần giải quyết tốt hậu quả làm việc thì như trừ tuyết trừ băng hôm nay tại viễn chu cửa lầu xếp hàng đám người tựa hồ lại trở lại trước đó quy mô đã sớm xếp thành đội ngũ thật dài may mắn trước đó tiêu quan hồng cùng tống thắng hai người trước thời gian cho ven đường băng tuyết đều trừ không ít không phải vẫn là phải để người lo lắng an toàn một giờ chiều tiêu quan hồng đúng giờ mang theo bảng đen xuất hiện tại cổng hướng trên cửa như thế một tràng liền bắt đầu dẫn đạo thực khách vào、nhà. Ừ. thịt viên kho tàu cùng r a u trộn khoai tây phiến một người mặc xoáy khí nam nhân đi theo phía trước đội ngũ đi lên phía trước đến cổng liếc mắt nhìn thức ăn hôm nay đơn chính hợp tâm ý của hắn nam nhân tên là chị nguyễn h nhàn nhã tiến phòng ăn hắn v ừ a vặn ngồi đến cuối cùng một vị trí trừ âm thầm cảm thán may mắn bên ngoài lập tức quét mã chọn món một mạch mà thành cùng nó hắn chờ đợi ăn cơm thực khách khác biệt chị nguyễn h điểm chính là l ố t tờ đơn mà lại không phải hắn đến ăn không đầy một lát những cái kia hàng trước nhất người đồ ăn liền lần lượt đều bưng lên cái bàn đầy thịt viên kho tàu từ xa nhìn xem liền màu sắc sáng rõ để người một chút liền có thể nhìn thấy còn không có đến ăn các thực khách con mắt đều nhìn chằm chằm kia mới vừa lên đến đầu sư tử đi đâu ánh mắt liền rơi vào đâu xem ra c h à n g diện còn rất h ù n g vĩ kia đầu sư tử bởi vì là một phần ngược lại cũng sẽ không giống là nhà khác như vậy một trẻ lớn nhưng là một người ăn tuyệt đối là đủ trước hết nhất một nhóm mang thức ăn lên người nhao nhao cầm lấy c h i ế c đũa n ế m lên đầu sư tử đáng tiếc trình h u y ệ n ngồi cuối cùng này một cái bàn tới gần trong suốt phòng bếp khoảng cách những cái k i a tận cùng bên trong nhất đã bắt đầu ăn cơm khách nhân thật xa cho nên hắn dứt khoát lựa chọn nhìn đầu bếp nấu cơm trình h u y ệ n đưa đầu đi đến nhìn thời điểm lâu viễn chu ngay tại chặt thịt ba chỉ đây đầu sư tử dùng đến thịt ba chỉ đồng dạng đều là thịt mỡ so thịt nạc hơi nhiều hơn như vậy một chút trước cắt thành đinh sau lại chặt sẽ để cho đầu sư tử cảm giác càng tốt hơn một chút bên cạnh tống thắng đang đem măng mùa đông cắt thành nhỏ bé mang đinh một chút một chút c ó tiết tấu thanh â m để hắn thể sát tinh thần cảm thấy vui s chờ lâu viễn chu cảm thấy đây thịt ba chỉ chặt đến không sai biệt lắm liền đem thịt bỏ vào một cái trong tô từng chút từng chút lẫn vào rượu gia vị tinh bột m ố i các loại gia vị bắt trộn lẫn đều đều chờ không sai biệt lắm lại thêm vào hành khương thủy bắt đầu dùng tay đập đây đầu sư tử làm thật đúng là phiên phức nhìn xem lâu viễn chu kia thuần thục thao tác thống thắng không khỏi cảm khái một câu muốn đầu sư tử sẽ không tàn ra đây thêm nước không ngừng đập trình tự là tuyệt đối không thể lười biếng không ngừng đập đến trong chén nước cơ hồ không có liền muốn lại thêm một chút làm được như vậy hiệu quả mới tốt nhưng là đây đập thời gian cũng không thể q u á dài có thể nói là cái mười phần khảo nghiệm kỹ thuật còn tốt nắm giữ kỹ xảo là được lâu viễn chu cười cười t h ấ y giới tay thịt không sai biệt lắm liền từ trên bàn cầm chút đã cắt gọn m ă n g đinh lẫn vào trong thịt mặc dù tống thắng nấu cơm bình thường bất quá lâu viễn chu cảm thấy hắn m ă n g đinh cắt đến vẫn là rất không tệ hôn tốt m ă n g đinh thịt lúc này đã có thể v ò thành hoàn g tử t r ạ n g lâu viễn chu đem thịt đặt ở lòng bàn tay tay trái tay phải nhẹ nhàng vừa đi vừa vây vớt rất nhanh một cái đầu sư tử liền xuất hiện mà đây đầu sư tử tại đun như trước đó còn muốn qua một lần dầu trên đến để nó nhanh chóng định hình mỗi người nổ kim hoàng hoàn tử làm tốt chỉ còn lại thịt kho tàu trình tự ch hắn trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ chưa làm qua cơm chủ mặc dù nhìn qua không ít người nấu cơm nhưng là như thế nước chảy mây trôi còn là lần đầu tiên thấy khả năng ta thấy quá ít cũng không dám xác định là không phải mình quá không kiến thức hắn luôn cảm thấy đây viễn chu lâu đầu bếp nấu cơm cùng người khác không giống xem ra hoàn toàn là một loại hưởng thụ trước kia hắn nhìn đầu bếp nấu cơm cũng là không ít dù sao những cái kia cao cấp trong nhà ăn thường xuyên cũng sẽ có loại này để người quan sát làm đồ ăn quá trình cửa hàng nhưng là ở đâu đầu bếp tổng cho hắn một loại là tại hoàn thành nhiệm vụ cảm giác mặc dù không thể nói lộ ra biểu diễn thành phần lại làm cho người cảm thấy có chút tật lực mà v i ễ n chu lâu bên trong thì hoàn toàn không có loại cảm giác này k i a đầu bếp tựa như là đang hưởng thụ lấy nấu cơm vui vẻ hết thể đều là như vậy tự nhiên mà vậy cứ như vậy nhìn xem trong suốt trong phòng bếp cử động chính h u y ễ n sửng sốt lại không có rời đi ánh mắt thẳng đến ngồi cùng bàn người gói phục vụ tất cả lên hắn mới bị k i a n ồ n g đậm mùi thơm hấp dẫn trên bàn những người khác là đường ăn mấy bát tròn căng thịt viên kho tàu b ả y trên bàn mặt ngoài còn mang theo bóng loáng cùng dĩ vãng loại k i a xem ra là một chút hoàn tử hoàn toàn không phải một loại đồ vật ngồi cùng bàn thực khách từng cái cũng đều không có khắc khí nhao nhao dùng thìa bắt đầu đào lấy ăn t r ì n h h u y ễ n liền mắt thấy người chung quanh một người một môi bắt đầu ăn cả c cạc hương t i ê u t h i ệ c h ạ m đến đầu sư t ử bên trên không cần dùng nhiều lực liền có thể đào xuống một môi thịt không dùng tự mình nếm đ ề u biết t i ê u chất thịt tất nhiên là mượn phần tươi non càng xem càng đói t r ì n h h u y ễ n lúc này lựa chọn mắt không thấy tâm không phải phiền nhẹ nhàng cái đầu d à i phiết quá khứ đúng lúc nhìn thấy tiêu quan hồng mang theo một cái túi ni lon lớn đi hưng hắn ngài giao hàng thiện c h i ế c đũa đều bỏ vào nha nhìn trước mắt phục vụ viên chinh n u y ễ n đột nhiên cảm thấy tiểu tử này nhìn xem rất thân thiết tạ ơn như vậy xin cho phép ta đưa ngươi một phần lễ vật chinh n u y ễ n đứng người lên tay trái tiếp nhận cái túi. tay phải vươn ra năm ngón tay tại tiêu quan hồng trước mắt lưu nay cái gì cũng không có a còn không có kịp phản ứng t r ì n h h u y ễ n tay phải vỗ tay phát ra tiếng một khối mang theo đóng gói nào đó nhãn hiệu kiểu mới sô cô la liền xuất hiện tại bàn tay trung ương ừm ma thuật thật đưa ta a tạ ơn xem xét sô cô la tiêu quan hồng nhưng vui vẻ được đến đối phương khẳng định trả lời chắc chắn sau vội vàng nhận lấy kia là kiểu mới nhất bạc hạ vị sô cô la nghe nói siêu ngon đã sớm bán hết hàng tiêu quan hồng cũng chưa kịp tìm người đi mua không nghĩ tới vậy mà có thể có thực khách tiến hắn một khối hơn nữa còn là làm ảo thuật biến ra Bất quá c h ờ h ắ n lại n g n g đầu t h ờ i trăm t linh tám người đã thuận lộ à m hoàn toàn là thuận giống lộ chương hai trăm linh tám thuận lộ hoàn toàn là thuận lộ, 208, thuận lộ hoàn toàn là thuận lộ t r ì n h h u y ễ n đi ra viện c h ú lâu cẩn thận từng ly từng tí đi đến góc rẽ bên trên một c ố màu s á m bạc xe việt giã ngươi lại không đến ta đều muốn về nhà đi ngủ đi một cái tóc dài nữ nhân mang kính mát màu đen ngồi tại lái xe vị nhìn trình n u y ễ n một chút sau đó uống một ngụm đã lạnh cà phê ngươi sẽ không nhẫn tâm bỏ xuống ta đem mua được gói phục vụ chăm chú ôm vào trong ngực chính huyễn tay trái lại là v ô tay phát ra tiếng một đoá dùng lòng quốc đại ngạch tiền giấy gấp thành hoa hồng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên cạnh còn có một khối bạc hà sô cô la cùng vừa rồi cho tiêu quan hồng giống nhau như lúc làm phiền tĩnh tỷ đưa ta đi mục đích mang theo c ở i chính huyễn đem hoa hồng cùng sô cô la cùng một chỗ đưa tới trước mặt nữ nhân, nữ nhân nâng ữ n h n n â đỡ mình kính dâm xách một tiếng tiếp tới đem hoa hồng nhét vào quần áo túi sô cô la tiện tay mở ra đóng gói nhét vào trong miệng của mình、ừ. Ta c ũ người không phải thuật hoàn thuật xô cô tiền cùng trên mặt ngũi, ta là thuật lộ, hoàn toàn xem mặt ở ta la là thuật lộ, là lộ. mau đem dây an toàn bột lên được xưng là tĩnh tỷ nữ nhân ho nhẹ một tiếng hệ tốt dây an toàn của mình về sau nhìn trình huyễn b ê này n dây an toàn cũng ok một c ư ớ c chân ga liền đặt xuống nàng so trình huyễn lớn hơn một tháng là trình huyễn hàng xóm cũng là trình huyễn thanh mai trúc mã càng là ma thuật sư trình huyễn năm đó cái thứ nhất người xem trình huyễn làm ấy năm trước đại hỏa ma thuật sư từ nhỏ đã thích nghiên cứu các chủng ma thuật cái thứ nhất học được ma thuật chính là cho tĩnh tỷ biểu diễn mà chờ hắn sau khi tốt nghiệp đại học càng là tại ma thuật phương diện hiện ra thiên phú kinh người không bao lâu chính hắn người tài khoản đạt tới hơn ngàn vạn f a n hâm mộ mỗi cái video phát ra lượng đều để cái khác người theo không kịp tại lúc ấy quả thực là nhấc lên một cỗ toàn dân chơi ma thuật phong trào còn đã từng bị nhiều nhà truyền thông mời tiến hành biểu diễn tại mạng lưới bên trên lưu lượng phi thường lớn hắn biểu diễn ma thuật trừ đơn giản nhất biến ra các loại đồ vật nhỏ ma thuật bên ngoài thường xuyên còn có thể suy nghĩ khác người làm một chút để người hai mắt tỏa sáng tiết mục từ đại nhân đến tiểu hài đều có đánh giá rất cao bởi vì ngoại hình không sai cho nên ngoại giới một trận còn thịnh truyền trình h u y ễ n muốn tiến quân giới văn nghệ cầm xuống càng nhiều lưu lượng chỉ bất quá đột nhiên một ngày ma thuật sư trình h u y ễ n liền biến mất tại công chúng tầm mắt ở trong rốt cuộc không có lộ m ặ t qua khi hơn ngàn vạn f a n hâm mộ tài khoản cũng lại không có đổi mới qua mặc cho nội dung gì có người nói hắn ra nước ngoài học có người nói hắn kết hôn ẩn lui còn có người nói hắn lợi dụng ma thuật đi trổ đồ kết quả được đưa vào n g ụ c giam dù sao từ truyền thông cái gì có lưu lượng nói cái gì lại vẫn luôn không có định luận cứ như vậy tại lưu lượng là vua thời đại bên trong trình n u y ễ n rất nhanh liền trở thành mọi người trong trí nhớ khách qua đường cho nên cũng khó trách tiêu quan hồng cảm thấy trình huyễn nhìn q u e n mắt dù sao lúc ấy tùy tiện xoát xoát trang web đều có thể nhìn thấy hắn video bắt t r ư ớ c hắn người càng là nhiều vô số kể bất quá mấy năm trước trình huyễn luôn yêu thích mang theo một bộ tơ vàng ngọc kính bây giờ qua lâu như vậy hắn đổi cái kiểu tóc thuận tiện hái được kính mắt ngoại nhân nhìn xem tựa hồ liền hoàn toàn là biến thành người khác tiêu quan hồng nghĩ không ra mới là bình thường t i n h tỷ khẳng định là bởi vì thuận lộ c ư ờ i ha hả trình huyễn cảm giác ôm cái túi hơi nóng cầm lên đổi cái vị trí hôm nay đây cái gì đồ bỏ viễn chu lâu làm món gì rất t m vừa lái xe tĩnh mũi một cái nghe gi giống như còn có cái trộn lẫn đồ ăn dáng vẻ thịt viên kho tàu còn có cái dao trộn khoai tây phía đi t ư c ớt nhìn xem màu sắc tặc m ê người nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe lên cảnh sắc t r ì n h h u y ễ n cảm thấy quả nhiên vẫn là trong xe ấm áp điểm chỉ là bởi vì cửa sổ đều quan đến chặt chẽ trong xe này cũng sớm đã tràn ngập thịt viên kho tàu hương vị chờ một lúc có thể để cho tan nếm thử không phải gặp được đèn đỏ t i n h tỷ dừng xe lại vẻ mặt thành thật nhìn xem chính n u y ễ n ngươi không phải nói ngươi gần nhất giảm nghèo sao cho là mình nghe lầm chính n u y ễ n bay đầu chỉ thấy tĩnh nhìn chằm chằm hắm trong ngực giao hàng nhìn không chuyển mắt phản phất giống như là nhìn chầm chầm cái gì bảo tàng trên a m đường đi tĩnh tỷ khai hát tâm tình rất tốt đây t i n h tỷ bình thường vô câu vô thúc mình mở nhà tiểu quán cà phê sinh ý ngoại ý muốn cũng không tệ lắm nhưng nàng thích gì thời điểm kinh doanh liền kinh doanh tâm tình không tốt đã tốt lắm rồi trời không mở cửa khóa cửa một tràng ai còn không thể nào vào được nhưng lại bởi vì đây pha cà phê tay nghề cũng không tệ lắm cho nên thường xuyên còn có khách phát tin tức thúc nàng mở cửa nhưng t i n h tỷ mở quán cà phê chính là vì không giống đi làm như thế mỗi ngày muốn đi đúng hạn bảo đến cho nên nàng y nguyên làm theo ý mình cứ như vậy kia quán cà phê còn có thể lợi nhuận có đôi khi trình h u y ễ n đã cảm thấy rất thần kỳ hôm nay t i n h tỷ cũng là vậy ban cho nàng phát tin tức khách nhân một cái tiếp một cái ngồi ở bên cạnh nắm g phong cảnh trình h u y ễ n chỉ nghe thấy điện thoại di động của nàng vang lên không ngừng nhưng t i n h tỷ căn bản không nhìn bởi vì trước kia trở lại mấy lần càng về đối phương sẽ càng mạnh hơn cho nên dứt khoát nàng đều giả vờ như điện thoại không có điện bởi vì chính n u y ễ n không biết lái xe hôm nay lại muốn đi vùng ngoại ô cho nên hôm nay tính tỷ liền t hành trình huyện lái xe tại viễn chu lâu kinh doanh về sau liền lái xe đến phủ cận chờ lấy hắn vốn cho rằng có thể rất nhanh nhưng cũng là ngạnh sinh sinh đợi đã lâu có đôi khi ta thật tò mò vì cái gì càng là như ngươi loại này tùy hứng lao bản sinh ý càng là không sai t r ì n h viễn trong ngực ôm viễn chu lâu giao hàng đã bắt đầu có chút lạnh nhưng làm ù i thơm vẫn quanh quẩn tại m ộ n phía hơn nữa còn có càng lúc càng n ồ n g đậm xu thế loại kia hương khí nghe rất là tự nhiên mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự cảm giác lại một điểm cũng sẽ không để người cảm thấy hương vị n ư ớ mũi rõ ràng cùng những cái kia khoa học kỹ thuật mang đến hương khí khác biệt bây giờ có thể để cho hương vị tốt các loại thần bí gia vị t ầ n g tầng lớp lớp cho dù không phải mì ăn liền chỉ là dùng tới những cái kia gia vị liền có thể cho chủ quán giảm bớt không ít thời gian mấy giọt liền có thể để thanh thủy biến thành xương canh đều đã là cơ sở nhất thao tác nhưng đây viễn chu lâu thịt viên kho tàu là trình huyễn nhìn tận mắt làm được các loại trong phòng bếp phổ biến hương liệu hắn nhưng là tất cả đều nhận ra đừng nói là hắn nhưng là tất cả đều không nổ đi ra cái gì mặt trái tin tức đủ để chứng minh đúng là chân tài thực học ngươi nói cái kia viễn chu lâu sao Ta người chính g vẫn còn đắm chìm trong kia mùi thơm ngất ngây bên trong đây đột nhiên mở cửa sổ hương vị coi như nhạt phải thêm đây chính là giữa mùa đông cái kia người tốt nhà không có chuyện mở cửa sổ uống gió tây bắc ca lại như thế nghe xuống dưới ta nhưng khó đảm bảo ngươi có thể đem cơm cho đưa đến cắn răng t i chương hai kính trăm linh chín một nhà rất tùy hứng phản ăn chương hai trăm linh chín một nhà rất tùy hứng phản ăn xe chậm rãi rừng ở hải cầm trại an dưỡng cổng tinh tỉ đem cửa sổ xe đóng lại thịt viên kho tàu hương vị lại bắt đầu nồng đập lên dẫn tới tính t ỷ không chỗ ở ngầm miệng đây viễn chu lâu đồ ăn thật cứ như vậy hương ngay cả nàng cái này muốn trả muốn giảm béo người đều căn bản ngăn cản không nổi loại vị đạo này lại thêm còn có một cô r a u trộn trong thức ăn cây ớt mùi thơm làm vật làm nền một hồi sẽ qua nhi nàng sợ là thật sắp nhịn không được trại an dưỡng bảo an đại thúc nhìn bọn hắn một chút mở ra đại môn ra hiệu có thể đi vào ngươi liền không thể học một ít làm sao lái xe tinh tỉ lầm bầm một câu bên cạnh trình n u y ễ n ho nhẹ một tiếng biểu thị tự tuyệt coi như sẽ mở h ắ n cũng không định mở chờ đem chiếc đi vào trước mặt cao ốc đây hải cầm trại an dưỡng là trước mắt giảm danh tiếng tốt nhất an dưỡng thắng đ i ệ a không phân tuổi tác rất nhiều cần phải tính dưỡng người đều chọn nơi này bởi vì là tại vùng ngoại ô cho nên sân bãi phi thường lớn mà lại phong cảnh tốt thậm chí có thể nhìn thấy biển tuyết rơi trời thậm chí có thể nhìn thấy sắt vách trên núi tuyết trắng mênh mang đương nhiên cũng chính bởi vì tại vùng ngoại ô cho nên căn bản không có cái gì giao hàng năm điểm mặt đường đã sớm bị quét dọn đến không còn một mảnh nhưng là bồn hoa bên trong y nguyên c có không ít tuyết động hai cái bảy tám tuổi hải từ chính ngồi xổm ở bên cạnh chất đống người tuyết tiểu thạch đầu tiểu vũ trời lạnh như vậy làm sao còn ở bên ngoài y tá tỉ tỉ đâu đi đến hải t ử bên cạnh t r ì n h huyễn nhận ra hai đứa bé người quen biết cũ hai đứa bé một nam một nữ là s o n g bà thai nam hải là ca ca l ũ danh tiểu thạch đầu nữ hải thì là tiểu vũ a t r ì n h ca ca lần trước ngươi thời điểm ra đi nói xong muốn cho ta mua s ô cô la đâu tiểu thạch đầu một nhung g đầu trông thấy t r ì n h huyễn lập tức đứng người lên nào tới kết quả không cẩn thận đem trong tay tuyết đều vung đến t r ì n h huyễn trên thân mà trong tay kia còn cầm một cái tuyết nhỏ cầu ca phải bị mắng thấy thế tiểu vũ cũng chạy tới đi giúp lấy chỉnh huyễn đem trên thân tuyết từ trên quần áo đập đi thương quá a chính ca ca ngươi lại mang ăn ngon tới rồi sao ta cũng muốn ăn đây tiểu thạch đầu nghe được một cỗ hương hương hương vị lập tức liền bị hấp dẫn liền nói xin lỗi đều cưới nói con mắt nhìn chằm chằm chỉnh huyễn trong tay túi n h ự a n g ầ người bất quá trình huyễn thuận thế đem tiểu thạch đầu trong tay tuyết cầu cho cầm tới hướng tiểu thạch đầu trên đầu như thế khé chụp doa đến tiểu thạch đầu vội vàng nhắm mắt lại kết quả lại một chút cũng không có lạnh buốt cảm giác sô cô la bên cạnh tiểu vũ ngược lại là thấy cẩn thận cứ như vậy một nháy mắt tuyết cầu từ trình huyễn trong tay biến mất hai khối bạc hà sô、so、cô la xuất hiện tại tiểu thạch đầu trên đỉnh đầu cảm ơn ca ca hai huynh m g ộ i vui mừng hớn hở một người cầm cùng một chỗ sô、so、cô la liền chạy đi một giây sau một cái y tá trẻ tuổi liền từ bên cạnh sông ra một bên hô hào tên của hai người một bên ở phía sau truy hiển nhiên đây hai hùng hải tử là trộm chạy đến ngươi thật đúng là được hoan g h ê n h a không là ma thuật sư đáng tiếc tháo kính dâm xuống tính tỷ nhìn qua cái kêu đuổi theo hải tử chạy y tá bóng lưng đánh lấy thú ta vẫn luôn là ma thuật sư đâu lắc đầu chính huyễn mở rộng bước chân tiếp tục đi lên phía trước n g à y nay lạnh có rất ít người ở bên ngoài toàn bộ nếu là đ ổ i thành bình thường hiện trong sân hẳn là có một đống người tại phơi nắng mà lúc này cũng chỉ có giải rác người mặc thật dày áo lông đứng tại trước lầu bước chân đi thong thả nhìn ra được bọn hắn ngược lại là không chịu ngồi yên bất quá chờ tiến trại an dưỡng cao úc nháy mắt liền có thể cảm giác được một c h cảm giác ấm áp điều hòa không khí mở vẫn là có đủ trong đại s ả n h sáng t r ư n g sạch sẽ mà sạch sẽ còn có hai cái xinh đẹp tiếp tân y tá ngồi ở c h ỗ đó trình tiên sinh ngươi tới rồi nó bên trong một cái y tá nhìn thấy trình huyễn nhiệt tình chào hỏi thuận thế xuất ra một cái mã hai triệu để hắn đến tiến hành đăng k chính h u y ễ n cùng tĩnh tỷ lấy điện thoại di động ra quét mã bắt đầu điển tin tức đây lấp tin tức thời điểm tĩnh tỷ điện thoại lại thu được rất nhiều tin tức dù làm ở ít lặng chính h u y ễ n cũng có thể nghe tới đến từ điện thoại chấn động âm thanh bất quá xung quanh người khác đối này cũng không có gì phản ứng bởi vì đều đang ngó chừng hẳn cái tối nhìn trinh tiên sinh hôm nay ngươi mang là nơi nào mỹ thực nha thơm như vậy một cái khác y tá nhịn không được hỏi ra tiếng bình thường trình h u y ệ n đến thời điểm đều sẽ mang lên các món ăn ngon có chút là phòng ăn mua được có chút là cố ý tìm người làm tóm lại mỗi lần cũng sẽ không tay không mà đến cái kia sợ không phải giờ cơm nhi mỗi lần nghe được mùi thơm đều để người có chút thèm hôm nay mùi vị kia cùng thường ngày đều không giống tự mang một loại đặc biệt nhận ra độ ta cũng nghe thấy mùi vị kia nghe giống như là đỏ nấu thức ăn đây nghe hương vị tốt địa đạo a hai người y tá đều cảm thấy hôm nay đây đưa thức ăn tới nhất định ăn cực kỳ ngon hôm nay nha kia là từ một nhà rất tùy hứng phòng ăn mua được a tùy hứng phòng ăn nghe không hiểu có ý tứ gì nhưng là y tá cũng không có tiếp tục hỏi nữa đi thôi đây đầu sư tử lại không ăn đều lạnh tinh tỷ lôi kéo trình h u y ễ n đi vào trong ngồi lên thang máy không đầy một lát liền đến số ba trăm linh một phòng bất quá bên trong lúc này chỉ có một cái hộ công tại t r ì n h lý gian phòng nhìn thấy trình h u y ễ n cũng không có kinh ngạc tới rồi người đi s ắ t vách nói chuyện phiếm nói chờ ngươi đến trước hết đem mang đến cơm hầm nóng hộ công chỉ chỉ phòng s ắ t vách phòng giải khát l ò vi ba mình thì là tiếp tục làm việc một chút cũng không có kỳ quái làm sao tại khoảng thời gian này đưa ăn tới chị nguyễn n h e gật đầu cùng tinh tỉ cùng đi phòng giải khát tìm ra mấy cái bát cho trong hộp cơm đồ ăn địa phương. Lúc này, không khí mặn tươi hương vị lúc này cũng so vừa rồi càng thêm rõ ràng nửa ngâm ở nước canh bên trong thịt viên kho tàu toàn bộ nhìn xem đều chân sang sáng để người nhịn không được hiện tại liền đào bên trên một môi nếm thử hương vị mới tốt trước kia tĩnh tỉ cảm thấy cái gì đầu sư tử không phải liền là cái đại hào hoàn tử sao kết quả nhìn viễn chu lâu làm đầu sư tử nàng mới biết được mình sai chương 210. có phúc khí chương 210, có phúc khí đây c h ạ y an d ư ỡ n g trong phòng giải khát phối hữu nhỏ điện nổi có thể đơn giản cho đồ ăn làm nóng mặc dù tốc độ so ra kém lò vi ba nhưng là làm nóng sau cảm giác thế nhưng là tốt hơn không ít dù sao lò vi ba dùng để khẩn cấp còn có thể có chút đồ ăn dùng lò vi ba một lần nữa làm nóng sau trên lệch xe phi thường lớn t i chính nguyễn h h u vụng trộm hướng bên cạnh lướt qua thấy tĩnh tị còn đang ngó chừng chén kia bên trong đầu sư tử nhìn giơ tay lên con vụng trộm nếm hạ nước canh hương vị cứ việc chỉ có một chút nhưng rõ ràng nhất nước canh nồng đậm hương vị càng là lập tức liền bắt được chính nguyễn vị giác k i u mang theo chút nhàn nhạt vị ngọt cùng n ồ n g đậm mùi thịt mặn tươi không thôi mặc dù đã lạnh rất nhiều lại như c ũ không thua bất luận cái gì phòng ăn đây viễn chu lâu có chút manh mối nghe liền hương tinh tỉ con mắt còn đang ngó chừng trong nồi đầu sư tử cái mũi của nàng không thể nói là khác hẳn với t h ư ờ n g nhân nhưng cũng mười phần linh mẫn mắt thấy kia thịt viên kho tàu trong nồi xoay một vòng nhi nhịn không được liếm môi một cái cuối cùng quyết định xoay người đi đem kia phần r a u trộn khoai tây phiến cũng lấy ra hôm nay trình n u y ễ n là tới trông coi tại trại an dưỡng ra ra mà ra của hắn có thể nói là cái mười phần ăn hàng cái gì đồ ăn vật bánh g ạ tổ cái gì xào ra cho u nên g t tại trại cây và hôm nay đây thêm cây ớt rau trộn khoai tây phiến cũng hoàn toàn không phải sẽ có vẻ không đúng lúc tinh tỉ mở ra một cái khác nhựa hộp cơm bên trong chứa khoai tây phiến nhìn màu sắc vẫn là kim sán sán nước ép ớt đều, đều quấn tại khoai tây phiến bên ngoài c ò những có từng đợt ư hương như thường người ơ n đánh trong xuyên sẽ xuất hiện cái chủng loại kia trộn đồ ăn đồng dạng, nhìn Nhìn rung, còn hành g giấm tới. video cái loại kia khai lại, phối liệu tỏi tiểu chi thái. xuất rất màu mệ ma một hoặc bạch chút h vị TV vị. đồ đỏ để Tựa tay, rực rau là là là sắc có có sẽ kỹ này tự mang đặc biệt hương khí gia vị đem nguyên bản đơn giản khai o tây phiến lập tức liền trở nên để người hai mắt tỏa sáng kim sắc đặt cơ sở màu đỏ cùng lục sắc lẫn nhau dựa sát vào nhau cuối cùng lại thêm x à o quen sau hương khí bốn phía bạch chi ma thỏa thỏa ăn với cơm đồ ăn l ạ n g lẽ cách gần đó chút ngửi ngửi hương giấm thanh hương bên trong mang theo chút ngọt ngào m ù i vị nhất định là thả chút dùng để sách vị đường trắng hương vị không đột xuất cũng tuyệt đối không thể thiếu cho dù là không thích ă n đồ ngọt người cũng không thể phủ nhận tại r a u trộn trong thức ăn thích hợp đường trăng có thể đem hương vị đề cao đến mặt khác cấp độ t i n h tỷ lần này là thật nhịn không được nàng trước đó đi theo trình h u y ễ n đã tới qua không hạ vài chục lần lần nào cũng chưa từng thấy qua dạng này mị tơ ca mặc dù không dùng đến cái gì đặc biệt quý báo nguyên liệu đâu ăn càng không phải là cái gì cao cấp trong nhà ăn muốn sớm hẹn trước mấy ngày hơn mười ngày gói phục vụ làm sao liền có thể có tốt chính huyễn t r ư ớ c mặt điện trong nổi tràn ra hương vị cũng càng ngày càng hương mùi vị kia bắt đầu phiêu tán đi ra bên ngoài phòng ngủ chính đang làm việc hộ công ngược lại là không nhịn được trước làm ù i gì thơm như vậy à hôm nay trình l a o có có l ộ u cắn rồi cầm lấy trong tay khăn l a o hộ công từ ngoại môn ló đầu vào phi t h ư ờ n g khoa trương làm cái nghe hương vị động tác cảm giác có chút cấp trên thịt viên kho t ẩ u t i n h t ỷ bị hộ công kéo về suy nghĩ vội vàng dùng chiếc đ u a đem r a u trộn khoai tây phiến bỏ vào một cái lớn hơn một chút trong mầm tư ớt cây ớt đi theo khoai tây phiến như thế lật một cái thì rác bên trên để người căn bản không rời mắt nổi ai nha hiện tại người trẻ tuổi thật sẽ ăn đầu sư tử nghe liền ăn ngon lưu luyến không rời nhìn thoáng qua trình huyễn trước mặt n ồi hộ công lại liếc nhìn trong mâm k h o e tây phiến hít sâu một hơi muốn nói lại thôi một phen đang muốn mở miệng nói cái gì chỉ nghe thấy ngoài cửa chuyển đến chút tiền ồn ào lao trình ta liền coi trọng ngươi cháu trai cùng tôn nữ của ta phối a t ừ xa thanh em này liền truyền vào phòng chủ yếu là cửa không khóa t r ì n h h u y ễ n không cần nhìn nếu biết cùng ra ra mình quen thuộc mấy cái kia đại gia đại mụ nhóm khẳng định là so ra ra mình trước chạy tới không ngoài sở liệu qua không bao lâu bên ngoài trong phòng liền tiến đến ba bốn người trông thấy trình huyễn tại phòng bếp từng cái giống như là trông thấy cái gì con mồi một dạng cao hứng trinh nguyễn a ngươi nhưng đến lần trước a di giới thiệu cho ngươi bạn gái ngươi thế nào không gặp gỡ đâu tiểu trình ngươi đừng gặp hắn quê nữ ta chỗ ấy có đặc biệt tốt hải tử cùng ngươi đặc biệt phù hợp hai người các ngươi ánh mắt gì người ta đây không phải mang theo bạn gái đến rồi phá người nhân duyên khó mà làm được mấy người lưu i dữ ở mỹ là một m đoàn t i n h tỷ không có nghĩ tới đây mặt còn có sự tình của nàng chỉ có thể nhẹ nhàng khục một tiếng cùng kia nói chuyện lao thái thái biểu thị mình độc thân độc thân tốt độc thân đây không phải vừa vặn sao nguyên bản yên tĩnh phòng nháy mắt trở nên phi thường náo nhiệt mà vừa rồi câu nói này chính là chỉnh h u y ễ n gia gia chỉnh trăm tự thuật đương nhiên lần này t r e o chọc tiếp tục không bao lâu một đám người liền bị phòng giải khát kia ừng ngực ừng ngực nhỏ điện nồi hấp dẫn chủ yếu là hương vị quá thơm mà lại một bên đây xinh đẹp khuê nữ trong tay bên trên còn có một b à n dao trộn khoai tây phiến nhìn xem liền h a n g hái đáng tiếc bọn này đại gia đại mụ đều không thể ăn những vật này lao trình ngươi thật đúng là có p h ư c khí có thể ăn có thể uống còn có như thế cái lớn cháu trai cho ngươi đưa ăn ai nói không phải cháu của ta nếu là cũng như thế hiếu thuận ta liền cao hứng mấy người đứng tại cửa ra vào không chịu đi cuối cùng là bị hộ công cho đưa ra cửa cuối cùng liền c h ỉ còn lại trình ra ông cháu cùng tĩnh tỷ ba người đây chính là viễn chu lâu đồ ăn nha t r ì n h lão gia từ tóc sớm đã hoa r â m nhưng là tại trại an dưỡng ở sau một khoảng thời gian thân thể này càng ngày càng tốt mỗi ngày đều thần thái sáng l á n g nghe trong phòng mùi thơm này hận không thể lập tức vào tay liền bắt đầu ăn nguyên bản mới vừa rồi còn tại cửa ra vào vừa nghe mùi thơm lập tức liền nhảy lên đi qua đúng r a r a thịt viên kho tẩu còn có cái khoai tây phiến rau chỗ chí n h h u y ễ n cảm giác câu nói này có vẻ như hôm nay giống như nói nhiều lần mình cùng cái máy lặp lại đồng dạng bất quá đây trình lao ra tử ngược lại là thật không có k h á c h khí từ bên cạnh cầm cái bát trực tiếp liền đem trong nồi thịt viên kho tàu liên tiếp nước canh cùng một c h ô rót vào trong chén lại theo tay cầm lên thiện như thế một đảo đủ ả n g đủ ả n g thịt viên kho tàu liền bị thoải mái mà móc xuống một bộ phận cẩn thận bỏng a ra ra chí n h h u y ễ n vừa muốn lên tiếng nhắc nhở lại nhìn lao già này hắn đã sớm đem k i ê m một thanh đầu sư từ đút vào hắn trong miệng của mình chương hai trăm mười một rốt cục chương hai trăm mười một rốt cục đây đầu sư t ử giảng cứu một cái tơi ư non cửa vào có thể nếm đến nước vậy thì càng tốt trình lao ra từ đây một thìa xuống dưới nguyên bản không lớn con mắt trừng giống là trung đồng có chút đồ vật dùng tay nâng c ầ m lên lao ra t ử sợ mình một cái không có chú ý đem đến miệng thịt trò rơi trên mặt đất vẹn vẹn ăn như thế một mụ nhỏ kia vừa thơm vừa mới mang theo chút tương hương n ụ c cảm liền hoàn toàn chinh phục cái này ăn cả một đời mị thực lao nhân cứ việc lớn tuổi răng so lúc còn trẻ kém xa nhưng ăn cái này viễn chu lâu thịt viên kho tàu xác thực một chút đều không lao lực răng không cần dùng nhiều khí lực thịt liền bị nhẹ nhàng ph lại lại không phải loại kia bắt đầu ăn không có chút nào nhấm nuốt cảm giác tán hình có thể nói tại làm nhân bánh thời điểm cường độ cùng thời gian nắm giữ được vừa vặn đập thời gian lâu dài lúc này đầu sư t ử sợ sớm đã trở nên lại tuổi lại cứng rắn hào tiểu tử thứ này ăn ngon à? các ngươi cũng nếm thử ăn xong đồ vật cũng không quên người trẻ tuổi trình lao ra t ử cầm chén để lên bàn lại thuận tay cầm hai cái t h i a phân biệt đưa cho tính thị cùng t r ì n h nguyễn t r ì nguyễn h một chút cũng nghiêm túc từ hắn tại viễn chu lâu xếp hàng thời điểm hắn liền thèm ăn không được dù sao là nhà mình ra ra không cần thiết khắc khí cơ lấy t h i ệ cũng đào một mũm nhọ từ thịt lúc này mới nếm đến cái gì gọi là chân chính vào miệng tan đi đây đầu sư tử bị nước canh bao vây lấy phía dưới có một tầng phi thường mỏng mềm sắc là trải qua nổ chế chính là tầng kia cam đoan đầu sư tử chỉnh thể hình dạng cùng cảm giác nhiều một phần sẽ cảm thấy quá dày thiếu một phân sẽ trở nên rất dễ dàng tản ra nhiều nhấm nuốt m ấ y ngụm nước canh ở trong miệng tản ra hương vị không ngừng l à n tràn có chút vị ngọt rõ ràng tươi hương dù cho trước kiên nếm qua các loại cái gọi là cao cấp đầu bếp làm đầu sư tử nhưng căn bản không kịp trước mắt phần này mảy may tĩ nhìn xem một già một trẻ này được hoan n g n h tâm mình dây nàng thế nhưng là thật tại giảm béo đại não nói cho nàng không thể ăn dạ dày lại biểu thị nó rất đói ngươi không mập giảm cái gì mập một chút xem thấu tính tỉ tâm tư từ nó trong tay cầm q u a t h ì a dùng sức hung hăng đào một khối xuống tới trực tiếp đưa tới mặt của đối phương trước cần dùng ma thuật biểu diễn đến ăn với cơm không phải không muốn cũ liếc qua tính tỉ tiếp n h ậ t thìa một thanh liền đem k i a thìa bên trên thịt tất cả đều nốt u xuống mặc dù là trải qua hai lần làm nóng nhưng đây thịt viên kho tàu cảm giác xác thực viễn siêu tính tỉ tưởng tượng nàng trước k i a n ế m qua đầu sư tử mặc kệ là thịt kho t à u vẫn là h ấ p kia từng cái cảm giác đặc biệt vững chắc thậm chí dùng chiếc đ u a đâm một chút là có thể đem toàn bộ đầu sư tử đều cho gấp lên hiển nhiên đều là bên trong tinh bột hàm lượng quá lớn nguyên nhân mà viên chu lâu nơi này hương vị không chỉ có một phong cách riêng cảm giác càng là viễn siêu tất cả mỗi một thanh cắn đều có thể cảm nhận được đến từ nước canh cùng thịt kết hợp h o à n mỹ mỗi lần nhấm nuốt đều là vị giáp thịt n yến ai nha đều chờ đứng nhanh ngồi nhanh ngồi để ra gian liếm thử cái này khoai tây phiến kỳ thật đã sớm thèm kia một thanh tương ớt cây ớt trình lao ra tử sướng sốt nhẫn lâu như vậy dưới mắt thực tế là gấp mình bắt xong chiếc đ u a trước ngồi xuống một dưới chiếc đ u a đi trình lao ra tử chỉ kẹp ba mảnh khoai tây phiến đây khoai tây phiến cắt đến độ dày đều đều hơi mở màu sắc tại màu đỏ làm nổi bật hạ lộ ra phá lệ có mùn ăn theo một cái nhanh động tác lao ra tử đem khoai tây phiến tất cả đều đưa vào miệng bên trong có chút cây cảm giác mang theo hơi ngọt chua mạn giòn cùng vừa rồi nhập miệng thịt viên kho tàu khác biệt đây khoai tây phiến mỗi nhấm nuốt một chút đều sẽ chuyển đến gi mà tại hương giấm cùng đường trắng cộng đồng tác dụng dưới nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác lan tràn rất nhanh mặc kệ là cảm giác vẫn là hữu vị đây rau trộn khoai tây phiến cùng thịt viên kho tàu đều là cái coi như không tệ phối hợp có thể làm ra loại trình độ này đồ ăn viễn chu lâu đầu bếp niên kỵ không nhỏ đi trình lao ra t ừ ngay cả ăn ba chiếc đuốc khoai tây phiến bờ m ô i đều có chút hơi đỏ lên nhưng là cả người lại tương đương hưng ơ vấn dù sao cũng là thật t ă n ngon nếu là một chút đều không phải tay còn ăn không ngon nữa nha không nhớ Cả người nhẹ nhàng ta h o ả i mái m còn n biếng nhiên thanh g giác. theo một loại lưỡi biếng cảm giác. Quả nhiên là thanh xuất loại cảm lưỡi là Quả viễn làm, hơn hứng, nữa còn cùng n rất tùy g ư ờ n h chu lâu thế nhưng là danh tiếng chính thịnh tay n g h ề khẳng định là càng ngày càng tốt ta sao có thể cùng người ta so t r ì n h huyễn lại ăn một miếng đầu sư tử như thế không lâu sau hơn phân nửa không còn tiểu tử ngươi ta còn có thể không biết ngươi thích liền tốt những cái tia hư đồ vật không thích h ngươi một bên tinh t ỉ cũng nếm nếm khoai tây phiến s ắ c thực ăn ngon nhưng là không ảnh hưởng nàng chế nhạo hạ chính huyễn kỳ thật chính huyễn năm đó hoàn toàn chính là mình biến mất tại công chúng trong tầm mắt tại ngoại nhân xem ra hắn làm việc như mặt trời ban trưa tiếp tục nhất định có thể có một phen thành t i ự u nhưng mà chính huyễn lại càng phát giác ma thuật là ưa thích của mình mà khi yêu thích trở thành làm việc hoàn toàn liền biến thành vô hình công s i ề n g phan hâm mộ muốn nhìn ma thuật cùng chính hắn nghĩ biểu diễn hoàn toàn chính là khác biệt loại hình chỉ có những cái kia có thể nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt tiết mục mới có thể thu được càng nhiều lưu lượng cho dù là bị mắng lưu lượng kia cũng là có thể khiến người ta ghi nhớ hắn. hắn muốn nhìn chính là người xem khuôn mặt tươi cười vô cùng đơn giản tựa như là đột nhiên nhìn thấy một khối sô cô la loại kia tự nhiên mà không mang bất luận cái gì tân trang vui vẻ khi hắn thành danh về sau loại này đơn giản khuôn mặt tươi cười lại chống đỡ không nổi làm việc cho hắn đ o à n đội thế là mấy năm trước t r ì n h u y ễ n giải tán sở tựu đi ô cho đủ đền bù sau liền đi bồi dưỡng chờ lúc trở lại lần nữa hết thầy đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu tới tới tới mặc dù ít một chút bất quá ta ba cái tiết kiệm lấy ăn vẫn được nhanh nói cho ta một chút gần nhất chơi vui sự tỉnh đến khuyên nữ ăn nhiều một chút nhi trình lao gia tử kỳ thật mới không quan tâm trình h u y ễ n đến cùng phải hay không danh nhân chỉ cần cháu của hắn trôi qua vui vẻ hắn liền cao hứng đương nhiên nếu là có thể mang đến cho hắn cái cháu dâu vậy thì càng tốt bên này già trẻ hai đời người chính trôi qua vui vẻ một bên khác viễn chu lâu bên trong mấy cái thanh niên nam nữ vừa mới ngồi xuống một cái cao lớn t h u kệch còn chưa kịp tọa hạ nam nhân liền một thanh ngăn lại tiêu q u a n hồng còn đem người cho đẩy lên nơi hẻo lánh bên trong làm gì tiêu q u a n hồng nhìn xem cao hơn hắn một cái đầu nam sinh một bên cảm thắn hiện tại vóc người thật là cao một bên âm thầm hưng phấn lâu như vậy rốt cục gặp được gây chuyện đúng không chương hai trăm thỏa t h ỏ a lưu lượng chương hai trăm mười hai thỏa t h o á lưu lượng ngăn lại tiêu quan hồng người cao lớn thô kệch cao hơn tiêu quan hồng lên một cái đầu không ngừng mặc dù mặc áo khoác nhưng là liếc mắt liền thấy được đi ra bắp thịt trên người này tuyệt đối thiếu không được đại khái liền cùng trên ti vi loại kia tên cơ bắp không sai bịt lắm lại nhìn kia tướng mạo t i ê u quan hồng nhìn mắt a thông suốt so mặc hiền lâm cùng lô chiêu phi tướng mạo nhìn xem còn đáng sợ hơn hai vị kia nhiều nhất nhìn xem không giống như là người tốt lành gì đây trước mắt cái này nhìn xem liền khẳng định không phải người tốt cực giống các loại kịch tập bên trong trở thành pháo hôi tiểu lưu manh liền kém trên tay lại đến cái gì gậy bóng chảy loại hình huynh đệ ta nghĩ tìm nhà ngươi nấu bếp thanh â m hùng hậu chấm thấp chấn động đến tiêu quan hồng lỗ thai đều có đau một chút cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không ăn cơm liền ăn cơm thật ngon vừa lên đến tìm nấu bếp làm gì cảnh giác mà nhìn xem đối phương đây viễn chu lâu bây giờ có tiếng mộ danh mà người tới càng ngày càng nhiều trong đó khẳng định không thiếu có chút có mưu đồ khác hoặc là tìm sự tình dưới mắt đây s ợ là cái thứ nhất đừng hiểu lầm chúng ta tìm đầu bếp có chút chuyện quan trọng trước mắt phục vụ viên kia một bộ cảnh giác dáng vẻ nam nhân lúc này mới ý thức được mình tựa hồ hơi có chút dọa người miễn cưỡng gạt ra một điểm có chút dọa người tiêu d u n g đồng thời lui lại một bước người ăn cơm không phải nhìn xem xung quanh nhiều người như vậy nào có công phu làm khác chờ kinh doanh kết thúc lại nói xung quanh ăn cơm đám người cũng bắt đầu nhao nhao hướng bên này n h ì nhìn n chủ yếu là kia to con nam nhân khí chàng tương đương đủ cứ như vậy cả người x ử ở nơi đó rất khó để người không thèm để ý a duy trước tới dùng cơm to con nam nhân nó bên trong một cái đồng bạn hô một tiếng nam nhân nhẹ gật đầu nhìn tiêu con hồng liền trở lại trên chỗ ngồi kia là cái bàn lớn ngồi sáu người đều là cùng một chỗ người khác nhìn xem ngược lại đều là rất phổ thông liền duy chỉ có cái kia gọi a duy nam nhân khi chàng thật là quá mạnh tiêu quan hồng thấy thế cũng không phải lại nói cái gì lập tức liền tiến vào bếp sau lão bản có người nói kinh doanh sau muốn tìm n g ư ờ i nói sự tình nhìn xem không giống như là người tốt lành gì đơn giản đem sự tình vừa rồi nói lượn tiêu quan hồng còn giống như là xác nhận người hiểm nghi phạm tội một dạng chỉ vào bên ngoài cái b à n lâu viễn chu thuận phương hướng kia nhìn lại bốn nam hai nữ đang ngồi ở nơi xa bên cạnh b à n tất cả đều nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình đang nhìn cái gì cái kia to con a duy vừa vặn n g đầu Cùng、lâu viễn chu đến cái bốn mắt nhìn nhau lão bản chớ nhìn hắn khoái dọa người tiêu quan hồng xem xét dạng này vội vàng kéo lại lâu viễn chu muốn thật là người xấu như thế nhìn chằm chằm chẳng phải là tìm phiền thoái đâu muốn hay không báo cảnh lại bổ sung một câu hiện tại trong tiệm nhiều người như vậy vạn nhất xuất hiện cái gì sơ xuất đôi kia trong tiệm ảnh hưởng coi như quá lớn mặc dù trong đại s ả n h c h ư a giám sát nhưng xảy ra chuyện giám sát cũng chỉ có thể tại sau đó cho bắt người cung cấp tiện lợi không có việc gì làm việc cho tốt lâu viễn chu cúi đầu xuống tiếp tục cắt lây trong tay t i ê u quan hồng à một tiếng lại liếp nhìn bên ngoài không nghĩ tới bọn hắn lâu lão bản bình thường nhìn xem ôn tồn lễ độ loại thời điểm này cũng là y nguyên một mặt chấn định cảm giác tuyệt đối là thấy người thể diện quá lớn nghĩ nghĩ l i ề n tiếp tục đi ra ngoài làm việc nhưng con mắt luôn luôn nhịn không được hướng bàn kia người bên kia nghiêng mắt nhìn chờ cho bọn hắn mang thức ăn lên thời điểm a duy lại đối tiêu quan hồng gạt ra rất nụ cười khó coi tiêu quan hồng lần thứ nhất cảm thấy có ít người vẫn là không nên cười khá là đẹp đẽ bất quá cũng may chuyện gì đều không có phát sinh bàn kia người trông thấy ăn tựa như là nhìn thấy bảo bối gì đ ồ n dạng cười cười nói, nói cùng cái khác cái bàn thực khách cũng không có gì khác nhau cứ như vậy đến trưa thời gian trôi qua nhanh、chóng. cứ việc lớn bạo tuyết mới vừa mới qua đi nhưng là ăn hàng nhóm đối với ăn nhiệt tình lại như cũ không phải giảm vô cùng náo nhiệt trong đại s ả n h các loại tán dương liên tiếp tia thịt viên kho tàu mặc dù không phải cái gì hy hữu m ó n ăn nhưng là cùng bình thường cửa hàng làm đến hoàn toàn không giống để không ít người chân chính ý thức được đầu sư tử cũng không có nghĩa là là hoàn g tử cả hai là vật khác biệt mà hương vị liền lại càng không cần phải nói lúc ấy đây món ăn liền thành buổi chiều nóng lục soát các loại video chủ nhóm nhóm tranh nhau bắt đầu phát như thế nào chế tác đầu sư tử video đây chính là thỏa thỏa lưu lượng rất nhanh liền đến đóng cửa thời gian tiếp cận buổi chiều lúc năm giờ trong đại sảnh đã không có người nào chỉ còn lại to con bàn kia người đều còn tại trên bàn b á t cùng đĩa lúc này đã trống giống trừ trang r a u trộn sợi khoai tây trong chén còn thừa lại chút tương ớt bên ngoài nó trong b á t của hắn không thể nói là không sạch sẽ quả thực đều có thể phản quang lâu viễn chu thu lên mình tập d ề đi ra bếp sau nhìn thấy bàn kia bên trên tình huống cảm giác về sau nếu có thể nhiều chiêu c h ọ người n nhất định phải trưng điểm m à t đầu chấm đĩa tuyệt đối thuận tiện sáu người kia chính túi đầu lẫn nhau nói gì đó tựa như làm mưu đồ bí mật cái gì đồng dạng nghe tới phụ cận có đi đường thanh â m cùng một chỗ ngầm đầu vừa vận trông thấy lâu viễn chu to con a duy lập tức đứng người lên thoát áo khoác hắn kia một thân cơ bắp đi đường tựa hồ cũng đang run tiêu quan hồng cùng tống thắng cũng cùng sau lưng lâu viết chu nhìn điệu bộ này lại nhìn một chút lâu viết chu đây hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp a lâu nhỏ a quả nhiên là người a a duy tiêu to con a duy vô lâu viễn chu bà vai nguyên bản cười lên đặc biệt khó coi mặt lúc này vậy mà cũng mang theo một chút ôn lu nhưng trông như chỉ là đối diện tiêu quan hồng loại này người xa lạ cười không nổi thôi cho các ngươi giới thiệu ta sơ trung đồng học hồng quân duy ta sơ trung thời điểm cũng không có thiếu thụ hắn chiều cố lâu viễn chu lôi kéo a duy cánh tay cho sau l ư n g tiêu quan hồng cùng tống thắng giới thiệu hai người ngược lại là không nghĩ tới đây cao lớn t h u kệch nhìn xem giống là người xấu vậy mà là lâu lao bản g đồng học gặp qua gặp qua ta đây là xếp hàng thời điểm mới nhìn rõ là ngươi thật là quá khéo a duy hướng về phía tiêu quan hồng vẫy v â y tay đối phương ngay cả vội vàng đi theo gật gật đầu đột nhiên rất muốn nhìn một chút vị đại ca này cùng m ặ c hiền lâm bọn hắn đứng cùng một chỗ rầm rộ mà a duy cũng chỉ, chỉ trên bàn năm cái khác người giới thiệu sơ lược mấy người bọn hắn đều là đồng nghiệp của ta hôm nay đến các ngươi phòng ngăn khảo sát h ạ không nghĩ tới a ngươi vậy mà là lão bản của nơi này lâu viễn chu cảm nhận được bàn tay này đập bạ vai cường độ thật là cảm giác quen thuộc sơ chung thời điểm lâu viễn chu hết giờ học liền thích đánh chơi bóng rổ mà a duy cũng giống như vậy thích lại bởi vì tướng mạo quá mức hung tàn luôn luôn không ai dám cùng hắn cùng một chỗ tâm lớn lâu viễn chu cũng không để ý hai người thời gian lâu dài liền thành bằng hữu chỉ là tốt nghiệp trung học về sau a duy đi theo phụ mẫu đi nơi khác hai người liên hệ cũng liền giới hạn trong mạng lưới bên trên tâm sự khảo sát là lâu viễn chu xứng sở hắn không biết hiện tại a duy đến cùng đang làm công việc gì làm sao còn muốn khảo sát đâu lâu nhỏ ta hiện tại cũng làm ăn uống tương quan làm việc đâu có cái đồ ăn thường ngày nấu nướng giải thi đấu đang tìm đặc biệt khách quý không phải tham gia trận đấu ha lãnh đạo chúng ta đã cảm thấy viễn chu lâu đầu bếp phù hợp không nghĩ tới đây đầu bếp vậy mà là người à. thật đừng nói người đây chủ nghệ khi đặc biệt khách quý ta đều cảm thấy ủy khuất ngươi có thể so sánh ban giám khảo còn n h ư ỡ n bước nhiều từ trong túi móc ra một chương đã bị gấp đến nhăn nhăn nhúng, nhúng tuyên truyền trang đưa tới lâu viễn chu cầm lên nhìn một chút hải cầm đồ ăn thường ngày nấu nướng giải thi đấu ta đi làm đặc biệt khá chỉ cần đi ăn là được lâu viễn chu trừng mắt nhìn nhìn xem a duy chương hai trăm mười ba mì trộn tương chiên chương hai trăm mười ba mì trộn tương chiên nhìn xem tấm kia tuyên truyền trang bên trên in các món ăn ngon cùng liên tiếp văn tự lâu viễn chu lại nhìn đồng hồ chính là qua mấy ngày trong tiệm nghỉ ngơi thời gian lâu viễn chu nghĩ nghĩ trận đấu này liền mấy ngày liền muốn bắt đầu hiện tại mới tìm đặc biệt khách quý h i ệ n nhiên bọn hắn trước đó là bị trò léo cây đặc biệt khách quý không mệt liền cùng phán định không sai b i ệ t lắm người đi ăn ăn uống uống đi vài vòng là được xuất tràng phí thiếu không được a duy thấy lâu viễn chu tự a hồ có chút do dự vội vàng hướng về phía đồng nghiệp của mình nhóm liếc mắt ra hiệu năm cái khác người cũng bắt đầu giảng các loại chỗ tốt mà lại nói minh dự toán sung túc chỉ phải đáp ứng có thể sớm đem xuất tràng phí kế toán t xe tiếp xe đưa cam đoan chú đáo trận đấu này thời gian ta trong tiệm ngược lại là nghỉ ngơi lâu viễn chu nói thầm dưới mắt cái này khi đặc biệt khách quý có thể kiếm cái thu nhập thêm tự a hồ là cái lựa chọn tốt hắn cũng không có tham gia qua loại trường hợp này vẫn là thật cảm thấy hứng thú hơn nữa nhìn a duy cái biểu tình này Tự rất hồ là lâu đầu biết. cái nhà g n này thường đồ ăn giải thi đấu đã tổ chức mấy giới công ty bọn họ làm gánh vác phương một trong cũng tham gia rất nhiều lần đặc biệt khách quý mấy tháng trước liền định ra kết quả kia khách quý gần nhất lửa hôn qua đột nhiên liền yêu cầu để cao mấy lần xuất trả phí loại tình huống này giải thi đấu làm sao có thể cho phép nguyên bản đặc biệt khách quý trực tiếp liền đặt xuống đánh tình nguyện trái với điều ước bồi thường tiền cũng không tới nghe nói là tiếp cái đại hoạt nhi đi kiếm tiền như thế mới có lâm thời tìm đặc biệt khách quý sự tình nguyên bản có mấy cái dự bị người a duy quỷ thần xui khiến trước hết đến viễn chu lâu nghĩ xem trước một chút đây viễn chu lâu đến cùng có hay không ăn ngon như vậy hiện tại hắn cảm thấy lần này chưa đội là thật không có trắng sắp xếp thành cảm giác hẳn là có thể ăn được không ít tá ngon nhẹ gật đầu lâu viễn chu thế nhưng là cao hứng bất quá hiển nhiên bên cạnh mấy người càng cao hứng bọn hắn không nghĩ tới chuyện này thuận lợi như vậy còn tưởng rằng đây viễn chu lâu có tiếng về sau rất khó mời được đến không nghĩ tới đầu bếp rất dễ thân cận cái này liền không thể không nói trước kia bọn hắn gặp được một ít đầu bếp hơi có chút danh khí liền bắt đầu tự cao tự đại loại người này thường thường cũng rất khó tiếp tục tăng lên mấy người ăn nhịp với nhau nói chút chuyện sau đó hẹn nhau mấy ngày kế tiếp tiếp tục tiếp xúc ký hiệp ước trả tiền cái gì đều sẽ đúng hạn tiến hành nguyên bản lâu viễn chu muốn giữ lại người cùng một chỗ ban đêm ăn cơm tới kết nếu như đối phương nguyện cự dù sao mời riêng khách quý tìm tới đằng sau còn có rất nhiều làm việc muốn tiến hành thế là sáu giờ tối bao nhanh lúc lâu viễn chu đem mấy người đưa ra cửa lão bản người muốn lửa tiêu quan hồng đi theo sau lâu viễn chu phải biết đây thứ gì nấu nướng giải thi đấu kỳ thật đều vẫn là rất có bối cảnh bình thường đều là nghiệp nội nhân sĩ mới có thể thăm ra lâu viễn chu mặc dù là đặc biệt khách quý nhưng là chí ít có thể nói rõ hẳn cái thân phận này đã bị rất nhiều người chỗ tán thành ta muốn lửa không có cảm thấy ta cảm thấy ta phải chết đói đi đi đi, nấu cơm cứ như vậy chỉ trong chốc lát lâu viễn chu cảm giác đến bụng của mình đã trống g i n g trở lại phòng bếp lâu viễn chu nhìn xem biểu đã tiếp cận bảy điểm lúc này lại làm vài món thức ăn có chút lười nhắc、đậu. ban đêm ăn mì trộn tương c h i ê n như thế nào nghĩ nghĩ lâu viễn chu rất lâu chưa ăn qua mì trộn tương c h i ê n rất nhớ ăn tốt lâu l á o bản làm cái gì đều ngon tống thắng cùng tiêu quan hồng nơi nào sẽ có ý kiến lâu l á o bản coi như chỉ làm màn thầu đó cũng là món ngon nhất màn thầu nói lâu viễn chu về bếp sau mà tống thắng cùng tiêu quan hồng thì là lưu lại quét dọn vệ sinh đây mì trộn tương c h i ê n làm kỳ thật tương đương đơn giản chỉ là chịu tương phí chút công phu thôi trong tiệm không có mì sợi lâu viễn chu trước hết cùng mặt vỏ cái mì vắt đặt ở một cái trong chậu đắp lên chuyên dùng vải tiếp xuống lâu viễn chu tìm chút dưa、leo. chợ à là thịt, thịt, thịt h tắt gọn lâu viễn chu lên nồi đợi nồi nhiệt độ đi lên thả dầu đi vào về sau đem gần một nửa thịt ba chỉ rót vào trong nồi bắt đầu kích xào đây chút ít thịt mỡ trong nồi rất nhanh liền kích ra không ít dầu ra toàn bộ bếp sau đều hương khí bột phía tiếp qua chút thời gian gia nhập còn lại thịt tiếp tục kích xào thịt cũng dần dần thành màu trắng dầu cũng biến sắc trong n ồ i phát ra ầm ẩm, ẩm tiếng vang rất nhanh đây thịt liền đã kích xào đến không sai biệt lắm lúc này liền có thể gia nhập một bộ phận hành lá cùng toàn bộ tương đến tiếp tục chế tác đây mỉ trộn tương trên bên trong tương có rất nhiều loại phối hợp phương pháp thậm chí có thể nói mỗi cái địa phương phối hợp đều không giống lâu v i ệ n chu hôm nay tuyển dụng chính là đậu nành tương cùng tương n g ọ t hai loại lộn xộn về sau lại thêm như vậy một chút điểm rượu gia vị tăng hương nghe liền m ê n g ư ờ i lần này nồi tương mùi thơm liền từ trong nổi bắn ra mang theo, chút vị mặn nhì, mang theo chút ít trong nghèo rượu gia vị mang đến hương khi càng làm cho mùi thơm tăng lên không ít dạng này lại thêm chút nước đây nổ tương dài rằng giặc làm việc liền chính thức bắt đầu nổ tương là cái cần thời gian công việc thịt đủ nhiều là làm được ăn ngon tiền đề nhưng cũng phải tại quá trình bên trong bỏ công sức công phu này chính là muốn lựa nhỏ không ngừng mà lật c h ả o bên trong tương thời gian muốn đầy đủ chỉ sau cái mười mấy phút kia làm được tương rất có thể sẽ phát khổ kia hoàn toàn chính là phí công nhọc sức toàn bộ mì trộn tương c h i ê n khó khăn nhất địa phương cũng là nơi này người không thể rời đi nổi trong tay c h ả o giang không thể ngừng nhìn xem thời gian còn phải lại r a nhập hành lá tiếp tục cho tương tăng hương tăng vị trong nổi tương theo thời gian trôi qua bắt đầu trở nên nhiều chút trong nổi cũng một mực phát ra ừng ngực n g n g tiên vang chương hai trăm xào một mươi n bốn chợ cả mắt lên đây nổ tốt tương bể ngoài tản ra một tầng ánh sáng trong không khí mang theo nhiều cấp độ tương hương cùng hành hương cứ việc tương làm trình tự đơn giản nhưng là thành phẩm hương vị nghe nhưng lại làm kẻ khác mê mẩn không có nhiều như vậy sức tưởng tượng đơn thuần chỉ là thịt cùng tương liền có thể làm đến trình độ như vậy rất khó để người không đi chờ mong tương tốt chờ mì sợi quen liền ăn cơm không quay đầu lại lâu viễn chu đem trong nổi nổ tốt tương đều thịnh tiến trong một cái tô tống thắng cách gần đó chút nhìn qua này chút ít lục bạch lại cũng nổi bật lên đây tương rất là đẹp mắt tương làm tốt đây tiếp xuống chính là mì sợi bộ phận đem sớm chuẩn bị tốt mì vắt tử mặt lao k ỹ thành nhất định độ dày lại nhẹ nhàng lật gây mấy lần không lưu lại nếp ấp lúc này lại dùng đao mổ thành g i n g hẹp phù hợp điều trạng vắt mì này cũng liền làm tốt mặc dù không tiêu hết bao nhiều công phu, nhưng dạng này mì sợi dùng để ăn mì trộn tương chiên cũng là đầy đủ lúc này bên cạnh nồi lớn bên trong nước đã mở đem mì sợi từng nhóm để vào trong nồi đây nồi xem ra rất lớn mì sợi bỏ vào trong nồi không gian tương đương đầy đủ một chút cũng không phải sẽ có vẻ có c ắ p kỳ thật đây cũng là phía dưới đầu một cái khiếu môn nước muốn nhiều nồi cũng phải lớn chút lúc này chén kia tương tại trải qua một hồi thời gian về sau dâu bắt đầu dần dần phụ trên bề mặt biến thành bình thường mọi người thường thấy nhất bộ dáng liền xem như giảm béo người nhìn muốn kinh hô lệ miệng lại cũng căn bản ngăn cản không nổi kia tương hương khí tống thắng khi còn bé thích ăn thích ngay h khác hài học à tử i i thi ỏ thành tích cuộc c o gia tại thanh chiên. trộn tương chiên. Mỗi lần kiểm tra mát điểm, hắn đều sẽ cuốn lấy đại nhân làm đây nhoáng như thật chưa từng ăn mì trộn tương chiên. Ngay tại đây nhóng một n cái n Ngay đây thần nhi công phu trong nổi mì sợi đã nấu mở lâu viễn chu cầm ba cái bát ra đầu tiên là đem mì sợi thịnh đi vào chút sau đó đến hơn mấy môi thật g i i tương tiếp xuống thì là đem sớm liền chuẩn bị tốt qua lạnh qua các loại rau quả tia đật ở phía trên nhất một bát lại ăn ngon lại đẹp mắt mì trộn tương c h i ê n liền làm tốt lúc này tống thắng nhìn xem kia thịnh tốt một bát mì trộn tương c h i ê n đều xuất thần chén kia đi chỗ nào tống thắng ánh mắt liền theo đi đâu coi như di vang những cái kia xem xét liền sáng rõ ăn ngon thịt đồ ăn hắn đều không có cái biểu tình này người trợn cả mắt lên bên cạnh tiêu quan hồng nhìn xem tống thắng k i a thật là chưa thấy qua đối phương vẻ mặt này bình thường k i a bình tinh thần thái giờ phút này không còn sót lại chút gì vậy mà cùng hắn bình thường dạng như vậy có chút tương tự mới mới không có bị nói một câu mới phản ứng được tống thắng liền vội vàng tiến lên đi giúp lâu viễn chu dù sao đây thả điểm tương cùng đồ ăn k i a sự tình hắn vẫn có thể làm cứ như vậy không đầy một lát ba bát thơm nào ngạt mì trộn tương c h i ê n liền đã bày ở bên ngoài ăn cơm trên mặt bàn lâu viễn chu còn lấy ra một chút chính hắn ướp gia vị cải trắng đều là thả chút trái ớt màu sắc mặc dù đỏ nhưng là hương vị bên trên lại sẽ không như vậy đây, càng nhiều hơn chính là hương khí mang theo một tia vị n g ọ t nhì mười phần ăn với cơm ta không khắc khí đây tống thắng nhìn xem mì trộn tương trên thực tế là không có ngày xưa chấn định nhìn lâu viễn chu một mặt mê mang gật gật đầu hắn trực tiếp cơ lấy chiếc đuối liền bắt đầu cho đầy tương cùng mì sợi quấy đều nguyên bản phía trên n h ấ t dưa leo tia c à rốt loại hình đồ ăn tia bắt đầu dính vào nổ chế s o n g tương theo chiếc đuốc quái rất nhanh mỗi một cây trên v ắ t mì đều k h o a một tầm tương kia màu sắc để người xem tướng lúc có mùi ăn ngẫu nhiên còn sẽ thấy chút tương bên trong đậu nành cải bóng kia hạt đậu đã sớm thành màu tương nhưng cũng làm mì trộn tương trên bên trong nhất là tăng thêm cảm giác một vòng tiêu quan hồng ở một bên nhìn xem. cũng học cùng một chỗ trộn lẫn lấy mặt một cỗ tương hương chi khí nương theo lấy mỹ sợi trận trận m à tới thật là thơm a nhỏ giọng lẩm bẩm tiêu quan hồng lực chú ý hoàn toàn bị mỹ sợi hấp dẫn tống thắng bên này tương đối thành thục đem tương đều trộn đều một chiếc đuối vẩy không ít mặt từng cái đều nước tương che phủ đều đều mang theo chút dưa leo tia cùng hành lá không phải làm bất cứ chút do dự nào trực tiếp liền đưa vào miệng đây vừa tiếp xúc đến đầu lưới tống thắng liền nếm ra đây tương là tương n g ọ hôn hợp đậu nành tương làm được mang theo chút ngọt tăng thêm rượu gia vị tăng thêm kia một phần hơn phần cứ việc chủ vị làm ặ t tươi lại để dĩ vang tống thắng ăn được tương bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút khổ tia cay đắng mặc dù nhẹ nhưng là bởi vì vắt mì này bình thường cùng dưa leo tia trở thành miệng rau quả cùng một chỗ cửa vào lại là đem tia có chút cay đắng vô hạn phóng đại để nguyên bản mỹ vị biến làm cho người khác nhứ mày mà lâu viên chu lần này làm tương lại một điểm kham khổ hương vị đều không có nhập miệng có mặn có ngọt trộn lẫn bên trên kia rau quả kia mùi vị kia cùng cấp độ rõ ràng có thể nói là đã đơn giản lại ăn ngon càng không được sách tương bên trong giấu lấy những cái kia khối thị tống thắng khi còn bé ăn được mì trộn tương trên bên trong thị ăn đến càng nhiều đều làm m ì sợi cùng phối đồ ăn cùng hôm nay lâu viễn c h u đây tương bên trong thế nhưng là thả tràn đầy thịt heo đinh có mập có gầy đều là kích ra mùi thơm đây cắn một cái x u ố n g dưới mì sợi thịt đinh tương dưa leo t i a vô cùng đơn giản mấy thứ đồ tụ cùng một chỗ đã để tống thắng vô hạn nhớ lại đi học thời điểm cảm giác nhưng lại cảm thấy mùi vị kia càng sâu những năm qua ăn ngon chỉ cần một thanh ngày xưa ký ức liền hiện lên ở trước mắt đây mặn tươi cảm giác mỗi ăn một miếng đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng nguyên lai、like、ngưỡ như thế thích ăn m ù trộn tương chiên nhìn xem tống thắng tiêu quan hồng không khỏi cảm thán nguyên lai tống thắng vậy mà thích đơn giản như vậy mì sợi bất quá hắn cũng chỉ là hiếu kỳ như thế trong một giây lát chỉ ăn một miếng mì trộn tương chiên tiêu kích xào đến nhập mùi vị thịt đinh liền để hắn nhịn không được mở to hai mắt thật sự là ăn ngon a ta nếu là khi còn bé liền có thể ăn được như thế đồ ăn ngon liền tốt nói tiêu quan hồng lại là một c h i ế c đũa tiếp một c h i ế c đũa tư trượt tư trượt tiếng vang không dứt bên thai đầy tống thắng cũng là không rơi vào thế hạ phòng đi học kia vui vẻ hồi ức lúc này toàn bởi vì một bát mì trộn tương chiên hiện lên ở trước mắt cùng minh trí thu sau khi tan học vụ n trộm mua vốn chuyện tranh đặt ở trong túi sách thời gian tựa hồ đang ở trước mắt mì sợi cùng tương cũng còn có đừng nóng n ộ i lâu viễn chu không nghĩ tới đơn giản như vậy mì trộn tương c h i ê n cũng có thể để cho hai người được hoan nênh tâm cảm thấy tự nhiên cũng là cao hứng ta vẫn cho là cái này mì trộn tương c h i ê n tương chính là tùy tiện xào hai lần là được không nghĩ tới lại muốn làm lâu như vậy quả nhiên đồ vật n g h ị kỹ ăn chính là muốn phí công phu để bụng nghĩ mới được ăn vài miếng tiêu quan hồng thì thào nói câu lại phát hiện bên cạnh tống thắng đã bắt đầu thịnh mới mì sợi ta đi ngươi làm sao ăn nhanh như vậy a ngươi? ngươi chờ ta một chút ta tiêu quan hồng lúc này thanh âm tựa hầu ngay cả tinh thần bắc lộ bên ngoài đều có thể nghe được nhất thanh n h ị sở chương hai trăm mười lăm ai biết kẻ có tiền trong đầu đều nghĩ đến chút cái gì chương hai trăm mười lăm ai biết kẻ có tiền trong đầu đều nghĩ đến chút cái gì mặc h i ế n lâm tại trong bệnh viện ở vài ngày mỗi ngày trừ ngẫu nhiên xử lý xuống c ô n g chuyện của công ty chính là đang cày video mấy ngày thời gian viễn chu lâu lại làm tốt chút đồ ăn ngon cái gì bảo thắp thịt toán hương tôn bóc vỏ phấn chưng thịt bò hắn là nhìn một chút liền thêm một điểm càng xem càng đói càng đói càng nghị ăn nhưng chính là ăn không được người tuổi đã cao liền không thể ổn trọng điểm đừng nhìn điện thoại di động chảy nước miếng được hay không khó được nhìn chút thời gian đến xem mặc hiền lâm lô chiêu phi một mặt g h é t bỏ hắn k i ê u mang theo vết sẹo trên mặt lại thêm một điểm g h é t bỏ thấy thế nào đều là để người càng thêm sợ hãi làm cho bên cạnh chính đang làm việc tiểu hộ sĩ không dám nói câu nào liên tục không ngừng đem nên làm sự tình đều làm xong bái liền chạy ra khỏi phòng bệnh đây tiểu hộ sĩ vừa ra cửa liền cùng y tá trưởng chạm thẳng vào nhau thế nào tiểu trương ngươi đây một mặt sợ hãi đây m ặ t tổng không phải rất hòa ai sao y tá trưởng là bệnh viện lão công nhân đối với mạc hiền lâm cũng coi là quen thuộc dù sao đối phương mấy lần nằm viện đều là ở đây tĩnh dưỡng đánh qua vô số lần đối mặt mặc dù kia đầu chọc là sáng chút nhưng là người vẫn là hiền lành hộ y tá trưởng mặc tổng ta hiện đang nhìn không sợ nhưng là hôm nay lại tới cái mang trên mặt sẹo nam nhân kia nhìn xem cùng một giây sau muốn chặt ta đồng dạng đây ta đây còn bình tĩnh không được y tá tiểu trương run run dày dày mặc dù nàng đã không phải là thực tập y tá lại cũng vẫn là lá gan không lớn trông thấy y tá trưởng người này mới hơi thoải mái một chút kia là lô tiên sinh a người ta thế nhưng là rất có học thức ngươi đừng xem người ta dáng dấp h u n g đây chính là lương đống tốt tốt tranh thủ thời gian đi làm việc nói y tá trưởng liền sách lấy người đi nghe không người ta sợ hãi ngươi trong phòng mặc hiền lâm ngồi ở trên giường hướng về phía hảo hữu của mình làm cái m ặ t quỷ ngươi cũng so ta cũng không khá hơn chút nào một năm bị ngươi dọa khóc hài t ử bắt tay có thể quấn địa cầu một vòng nói hiệu nói vượn g kia cũng là nhìn ngươi dọa khóc lần nào ngươi không ở tại chỗ rồi h ừ không phải nói cho ngươi ta còn có nghiên cứu muốn làm ngươi còn chưa có chết vậy ta cũng không cần phải tiếp tục đợi lông mày không chịu được nhữ lô chiêu phi nói xong mang theo bọc của mình liền đi thời điểm ra đi vẫn không quên đóng cửa lại ha ha lão tiểu tử m ặ c hiền lâm r ố i lưng một cái bình thường hắn cùng lô chiêu phi loại này cãi nhau đều thiếu không được hắn mấy ngày nay không đến hắn cũng không được tự nhiên trải qua vừa rồi như thế nháo t r ò cảm giác chân của mình tựa hồ cũng tốt hơn một chút tích dọn chính cảm thấy thư thản m ặ c hiền lâm nhìn thấy điện thoại di động của mình thu được một cái tin biểu hiện là tiêu quan hồng phát tới đột nhiên cảm giác được cái gì lập tức cầm điện thoại di động lên lão bản của chúng ta nói đêm nay tan tầm đi xem một chút ngươi mang theo ăn ngon ha ha, ha, ha. lâu lão bạn phải tới thăm ta cao hứng không được mặc hiền lâm kèm chút đều từ trên giường nhảy dựng lên đáng tiếc đây y học kỳ tích cuối cùng vẫn là không có phát sinh hắn hiện tại là không có bản sự này đêm nay ta tẩm đây không cũng s ắ p sao ta nhớ được là năm giờ chiều nha tính toán lại không lâu nữa liền có thể ăn được hắn ngày nhớ đêm mong viễn chu lâu đồ ăn trong lòng của hắn cái này kích động à hắn nhìn xem thức ăn hôm nay riêng là b ú n thịt cùng nhỏ r a u trộn kia xem ra chính mình hẳn là ăn cũng là cái này bốn thịt, thịt nhỏ dao trộn cũng tốt hắn muốn bổ sung vitamin không phải hôm nay viễn chu lâu menu ngươi kính tỉnh kỳ lợi không nghĩ tới lâu l á o bản vì thăm bệnh lại còn đơn độc cho hắn làm ăn lòng tràn đầy vui vẻ mặc hiền lâm nhìn thấy cái tin tức này hận không thể mình xuống giường đi đem phòng bệnh này dọn dẹp một chút kết quả đột nhiên hắn nhìn xem phòng bệnh này bên trong đồ vật phát giác được tựa hồ có chút không thích hợp một cái lắp đặt công ở tại loại này phòng bệnh có phải là không đúng lắm nhà này tư nhân bệnh viện tại hải cầm thành phố còn rất nổi danh mà lại nếu như không phải cái gì quá phức tạp vấn đề thu phí cũng coi là hợp lý người bình thường đến khám bệnh cũng không ít nhưng là dưới mắt mặc hiền lâm ở cái phòng bệnh này khẳng định không phải một người bình thường ở nổi hắn hiện tại hận không thể lập tức xuống giường đi tìm cho mình cái mới giường ngủ thế là hắn tranh thủ thời gian ấn vang bên cạnh kêu gọi n ú t b ấm không lâu vừa rồi y tá tiểu trương liền chạy tới mặc tổng ngài cái kia không thoải mái sao nhìn xem mặc hiền lâm mặt cảm giác tựa hồ không phải là nơi nào đau dáng vẻ cô đ ư ơ n g cho ta đổi cái phòng bệnh liền loại kia mấy người ở cùng nhau cái chủng loại kia mặc hiền lâm chỉ vào cổng hắn hiện tại liền muốn đổi a là ta không có chiếu cố tốt sao m ặ tổng ta Tiểu Trương biết、mạc、Hiền、lâm、hiện tại nghĩ cái phải nghĩ nàng còn lấy vì chính mình gì, làm Lâm lấy Mạc sao hay có vì không đã làm sai điều、gì? đây chính là đại làm là lao nàng sai gì, chính bản không thể chêu vào. không không không, rất tốt ta chính là tạm thời nghĩ đi chỗ đó đợi một hồi phòng bệnh bình thường có a mạc hiền lâm xem xét tiểu cô nương kia gấp đến độ ngũ quan đều nhanh góp thành một đoàn vội vàng k h o á t khoác tay t r ư n g hợp y tá trưởng lúc này cũng đi đến hắn xem như tìm được có thể nói lên lời nói lao tử cho ta thay cái phòng bệnh bình thường mấy người cái chủng loại kia đối với y tá trưởng đều quen thuộc mạc hiền lâm nói chuyện cũng sẽ không cần như vậy khách khí dù sao đều là người quen a mà tổng người xác định y di tá trưởng cũng buồn một đâu đây hảo hảo dày vỏ cái gì đâu ta xác định ta liền đợi một hồi chờ bằng hưu của ta đến xem ta xem hết ta trở lại y di tá trưởng lão từ nhìn một chút tiểu trương tiểu trương cũng nhìn chằm chằm y tá trưởng hai người đầu đ ầ y đều là dấu chấm hỏi cũng không dám nói cái gì ai biết kẻ có tiền trong đầu đều nghĩ đến chút cái gì thế là đáp ứng hỗ trợ đi tìm giường ngủ nửa giờ sau mạc hiền lâm ngồi một cỗ xe lăn bị một cái nam hộ công cho đẩy lên khoa trình hình nằm về khu mà tổng mấy ngày nay nằm viện nhiều người cho nên hiện tại liền t h ư ờ một cái chỗ chống bốn người phòng a Cái thế á cái c đ ề là mạc lao hiền lâm cứ như vậy bị đẩy vào ba số một trăm linh hai phòng bệnh đây ba số một trăm linh hai trong phòng bệnh bệnh nhân cùng ra thuộc đối với mạc hiền lâm đến ngược lại là rất hoan nghênh dù sao bọn hắn đều là gây xương ngược lại là rất có nói chuyện phiếm tâm tư nhiều người nhiều hám ồn có thể trò chuyện càng vui vẻ hơn hộ công đem mạc hiền lâm đỡ lên giường sau đó liền đẩy không xe lan đi lão ca đến ăn cơm một chút ngươi không có đ ặ t cơm a cũng không ai cho ngươi bồi hộ bên cạnh một cái hai cái đuổi đều gãy xương trung niên nam nhân đang lúc ăn lao bà của mình vừa mới trái táo có o xong nhiều hứng thú nhìn xem mạc hiền lâm một bên còn có một cái hộp cơm là bệnh viện thống nhất phối đưa tới không có mạc hiền lâm khoát tay á o một hồi có lâu lão bản đưa cơm hắn còn ăn bệnh viện thuận tay chính đem mới số phòng bệnh phát cho tiêu con hồng mạc hiền lâm liền yên lặng chờ lấy một hồi lâu lao bản đến xem hắn chương hai trăm mười sáu đại ca bốn、so、người này toàn là bởi vì gãy xương nằm viện lẩm bẩm thiếu không được nhưng là tiếng nói chuyện càng thiếu không được nó bên trong một người trẻ tuổi còn cho mình băng bó thạch cao trên đùi họa cái đầu heo y tá nhìn đều nói rượu khắc một cái niên kỷ so mạc hiền lâm còn lớn đại ca nhìn vẻ mặt nghiêm túc kết quả nghe ca đều là nhị thứ nguyên tứ khúc ngẫu nhiên thanh âm mở hơi lớn Mạc h vì này mặc thể nghe đại ca t a ngươi coi là thật không phải đói đây đều mấy giờ rồi đến ăn cơm điểm ba cái bệnh nhân đều tại ăn cái gì mặc kệ là hoa quả vẫn là cơm hộp hoặc là trong nhà đưa tới trồng cơm đều ăn đến say sương ngon lành bệnh viện buổi tối hôm nay đồ ăn là cà chua trứng tráng đậu rác xào thịt hai cái bánh bao quần hoa còn có một bát khoai tây trứng hoa canh trong phòng này có hai người ngay tại ăn còn lại người bệnh nhân kia ăn thì là người trong nhà đưa tới làm nổ thịt sừng cùng mấy đầu nổ đoá hoa vàng cá rau quả thì là xào cải trắng nghe hương vị thuộc v ề bình thường cấp bậc một hồi một hồi có người đưa mặc hiền lâm nhìn điện thoại di động suy nghĩ đây viễn chu lâu kinh doanh kết thúc không bao lâu lâu lão bản qua đến còn phải chút thời gian tự nhiên không có nhanh như vậy đúng lúc tiêu quan hồng phát tin tức và hôm nay đặc biệt bận h i ệ lâu lão bản chính đang cho hắn hiện làm ăn muốn bao nhiều chờ một lát, để hắn đừng nóng cái kia có thể làm sao đây lâu lão bản cơm kia nhất định phải chờ a lại nhìn một chút tin tức tiêu quan hồng nói hắn cùng tống thắng cũng phải cùng đi bởi vì vì bọn họ cũng chưa ăn cơm cho nên muốn mang lấy mình kia phần cùng đi bệnh viện ăn dù sao không có khả năng chỉ có lâu lão bản một người đến đạo lý nhưng lại cảm thấy tựa hồ có chút đường đột cùng một chỗ ăn náo nhiệt chờ các ngươi t i ê n lặng đem câu nói này phát đưa ra ngoài mặc hiền lâm ngược lại là hy vọng có người cùng hắn cùng nhau ăn cơm dạng này mới náo nhiệt một ngày này trời tại bệnh viện nhàm chắn chết mà lại khoa c h ỉ n h hình phòng bệnh cũng không có những khoa thất k h á c phòng bệnh như thế yên tĩnh như thế một lát soát video tán gâu thậm chí sắt vách còn có ca hát chứ không thể xuống giường toàn thân trên dưới cái kia đều rất h l a bát người trong nhà cho ngươi tặng cơm không phải trước đó kia g ọ t quả táo ra thuộc ngồi tại bên giường câu được câu không hỏi một câu người trong nhà không phải không chút suy nghĩ m c hiền lâm tình hình thực tế trả lời lao bà hắn chính ở ngoại quốc nói chuyện làm ăn hải tử đang đi học cũng không thể cùng mình hải tử nói mình nhìn con chuột qua phố kết quả té gãy chân rồi mất mặt ta quan lý do này liền đem lô chiêu phi cơi gắn chết nếu để cho nàng cái tia yêu nhất nhà dánh lao bà của mình biết k i a nửa cái địa cầu người đều muốn cười lời nói hắn ai lại là cái người đáng thương đám người lắc đầu bệnh viện nơi này chính là nhìn nhân sinh muôn màu có người ở viện trong nhà thay phiên có người đến bảo hộ có người thì là thuê hộ công dù sao chăm sóc công việc này người bình thường thật làm không được còn có chút thì là hoàn toàn không ai quản huyên áo chỉ có bệnh viện y tá hoặc là hộ công đến giúp đỡ lúc ăn cơm càng là đồng dạng có người đưa có người đặt trước bệnh viện cơm còn có chỉ có thể đi điểm một chút đặc biệt tiện nghi giao hàng tiền đến không ai nói rõ được đến cùng có sạch sẽ hay không Dưới mắt, đây người trong phòng thấy mạc hiền lâm đã không ai chiếu cố cũng không nhân ra người đưa cơm t á m thành là cái mình chút lợi lộc giao hàng chủ nhìn nhìn lại đây bề ngoài đỉnh đầu chủi lủi d á n g dấp cũng giữ rằn sợ không phải lúc còn trẻ không đi đ ư ợ c ngay lớn t u ổ i cũng liền không ai quản lập tức trong phòng bệnh liền yên tĩnh trở lại chỉ có mấy người ăn cơm thanh âm mà mạc hiền lâm nghe có chút không nghĩ ra đáng thương nó i chính là hắn sao đến đại ca ăn quả táo vừa rồi gọt quả táo nữ nhân đứng người lên đem vừa mới trái táo gọt xong đưa cho mạc hiền lâm nữ nhân này tên là lưu bánh y chồng nàng cao duy văn bởi vì hai nạn xe cộ lúc này mới vào ở bệnh viện mặc dù tính mệnh không ngại nhưng đây hai chân đều gãy xương đối phương toàn trách dưới mắt phải tính dưỡng mấy tháng cũng coi là không may về đến nhà còn tốt nàng hai ngày này thong thả liền dứt khoát tới chiếu cố lao công mấy ngày đằng sau lại mời hộ công tới mắt thấy mạc hiền lâm không ai bồi nàng liền phân quả táo cho mạc hiền lâm đem đối phương mừng rỡ không được ai nha tạ ơn ngươi nhìn ta đây cũng không có gì có thể đáp lễ mạc hiền lâm vừa nhìn thấy quả táo trong bụng nợ hoa hắn nhưng là thật có chút đói bình thường cái điểm này hắn đều cơm nước xong xuôi không có chuyện đại ca ngươi trước lót g i một chút đem quả táo đưa tới lưu ánh y lại ngồi trở lại vị trí của mình cùng lão công mình l à m nhảm lên về nhà bên cạnh hai cái giường ngủ bệnh nhân một cái ăn trong nhà mình mang đến cơm ăn đến mặt mày hớn hở bởi vì tay phải cùng chân phải gãy xương treo t h ạ c h cao cho nên là hộ công hỗ trợ uy cơm mà ra thuộc đưa xong cơm trò chuyện vài câu liền về nhà đi một chính mình khác vừa ăn bệnh viện cơm hộp một bên nhà danh hương vị không được bên cạnh hộ công đ i ể m chính là giao hàng gà rán ăn đến ngược lại là rất thơm đây phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có mặc hiền lầm cô đơn ăn một cái khác người cho quả táo còn ăn đến tạc hương ca thử ca thử vậy mà mang theo nhiều như vậy cô đơn không bao lâu m ạ c hiền lâm quả táo liền gặm sạch sẽ chỉ còn lại quả táo hạch tiện tay ném vào bên cạnh thùng rác m ạ c hiền lâm liền bắt đầu quan sát mỗi người ăn đồ vật bệnh viện này cà chua trứng trắng nhìn xem tựa hồ trứng gà không ít nhưng hai cái bệnh nhân đều chỉ ăn trứng gà nghĩ đến cà chua hẳn là không thế nào ăn ngon canh cũng uống một nửa bánh bao cuộn hoa ngược lại là đều ăn sạch sẽ đậu rác xào thịt nhìn xem thịt không nhiều cũng ăn được bảy tám phần tiệc ăn trong nhà cơm bệnh nhân ngược lại là đem xương sần cùng đoá hoa vàng cá đều ăn đến sạch sẽ sao cải trắng sót lại một chút nhìn xem trông mà thèm bụng cũng đói mặc hiền lâm lại chờ a i chờ chờ a i chờ rốt cục mặt khác ba người đều cơm nước xong xuôi mặc hiền lâm chờ đến bục hù cục gọi nếu không phải vừa rồi quả táo hiện đang sợ là càng khó chịu hơn đây cơm nước xong xuôi ba cái bệnh nhân bắt đầu trò chuyện lên trời vừa rồi cơm như thế nào chờ mình chân tốt muốn đi đâu ăn một bữa loại hình trò chuyện một chút liền hàn huyên tới viên chu lâu chỗ kia mỗi ngày xếp hàng id a lưu bánh y gì lại bắt đầu gọt quả táo điện thoại di động của nàng không có điện ngay tại nạp điện dứt khoát liền gọt quả táo hướng lão công mình miệng bên trong n h é t cũng không biết đến cùng là bởi vì đều nhìn quảng cáo mới đi vẫn là liền ăn ngon như vậy ta cũng chưa ăn qua đừng nghĩ ta chân này đừng nói xếp hàng n g ư ờ i gọi chân chạy đi kia đều chưa có xếp hạng bằng không liền tốn nhiều tiền có cái kia tiền ta ăn nhiều một chút đùi gà không tốt sao mấy người l i ỡ u dữu mạc hiền lâm nghe không phục lắm làm sao hiện tại người này cũng chưa từng ăn liền có thể vọng có kết luận đây này viễn chu lâu đồ ăn ăn ngon các ngươi đừng không tin ta chân này chính là đi viễn chu lâu trên đường thẳng đem trọng yếu nhất lý do giảm bớt mạc hiền lâm nói như vậy tự nhiên là vì cho thấy viễn chu lâu đồ ăn ăn ngon tuyệt đối không phải cái gì sợ mất mặt đại ca ngươi nếm qua a người trong phòng nao n a o căng tới ánh mắt tò mò nghĩ đến đây đại quang đầu vậy mà đối ăn cảm thấy hứng thú như vậy. vì c ả lâm đều té gãy chân mặt hiền lâm còn chưa mở miệng đâu đã nhìn thấy cửa phòng bệnh bị mở ra một cỗ mùi thơm đập vào mặt chương hai trăm m ư ơ i bảy chất mật lớn giỏ chương hai trăm m ư ơ i bảy chất mật lớn giỏ bóng người còn không thấy mùi thơm ngược lại là trước bay vào đến hơn phân nửa dù sao đây là bệnh viện t hương vị vừa nghe liền biết mang theo chút thuốc ý vị dù là đến lúc ăn cơm mùi thơm này cũng tiếp tục không được bao lâu liền biến mất mà lúc này mùi vị kia là thịt hương khí mang theo một loại thuần hậu cảm giác đập vào mặt ngay cả những người khác nhịn không được nhao nhao hương cửa phòng bệnh nhìn lại chỉ thấy vào cửa trước chính là cái cao cao xoáy đẹp trai tiểu hoạ tử là lâu viễn chu ngay sau đó sau lương tiêu quan hồng cùng tống thắng cũng đi đến kỳ thật nguyên bản lâu viễn chu hắn nghĩ một người đến liền có thể dù sao tan tầm về sau là nhân viên người thời gian nhưng là tống thắng lại kiên quyết yêu cầu cùng tiêu quan hồng cùng đi theo hắn tại mua máy rửa bắt về sau cẩn thận điều tra mạc hiền lâm tựa h ồ người này còn cùng tiêu s ở nhận biết mặc dù không thể xác nhận nhưng là lần này biết người ta ngã thương bất kể nói thế nào đều hẳn là đến xem không phải miễn không được muốn bị tiêu sợ có trách đây chính là chuyện phiền t h i mạc hiền lâm đây chính là ngành nghề đại lão liền xem như tiêu g i a ở mọi phương diện mạnh hơn nhiều kia lễ nghi cơ bản vẫn là phải giảng đừng quản tiêu g i a người khác tới hay không hắn tống thắng đã đi theo tiểu thiếu gia đốc xúc nó hơi giảng điểm lễ phép cũng là phải chỉ là khi hắn nghe nói muốn dẫn lấy nhân viên bữa ăn đến bệnh viện cùng mạc hiển l â m cùng một chỗ ăn thời điểm cảm thấy đây lễ phép có là có nhưng không nhiều mặc tiên sinh để ngươi lợi lâu chuẩn bị cho ngươi một chút nhi cơm tối hy vọng hợp khẩu vị ngươi lâu viễn chu cũng không có nghĩ nhiều như vậy mang theo mang cho mạc hiển l â m cơm sách cho đối phương nhìn một chút chịu nặng nhìn một chút đối phương ra đầu sáng n g ờ i sáng n g ờ i gương mặt hồng nhuận nhuận nhìn xem rất là khỏe mạnh đương nhiên điều kiện tiên quyết là không nhìn trên đùi hắn thạch cao cùng băng b ả i lâu lão bản làm phiền ngươi đến xem ta ngươi làm cơm làm sao có thể không hợp khẩu vị chỉ cần là ngươi làm điều ngon tiến đến ba người mặc hiền lâm lúc này trong mắt cũng chỉ có lâu lão bản bất quá cũng cứ như vậy trong một giây lát hắn một nghiêng đầu đã nhìn thấy tiêu quan hồng mang theo tống thắng nhu thuận đứng ở phía sau một mực tại hướng hắn máy mắt ha ha cái kia cái gì mọi người có phải là đều đói cái điểm này các người đến thật không có ý tứ nếu không ăn cơm minh bạch tiêu quan hồng ý tứ Mạc hôm nay ngươi có có lộc ăn láo mặc tiêu quan hồng cũng mang theo cái túi ni lon lớn tử bên trong là mấy người bọn hắn muốn ăn nhân viên bữa ăn ngươi thế nào để người ta láo mặc ngay xong sưng hô này tống thắng giật mình bối phận kém xa không có việc gì ta để hắn gọi ta như vậy các ngươi đều gọi ta láo mặc là được nghe thân thiết nói mạc hiền lâm đã sớm từ lâu viễn tru trong tay tiếp nhận tia chữ nặng cái túi không kịp chờ đợi đặt ở bàn nhỏ trên bảng theo cái túi sàn sạt thanh â m chuyển đến trong phòng bệnh người khác cũng đều no ngoe muốn động mặc dù bọn hắn ăn no nhưng nói thế nào cũng là tại bệnh viện trong phòng bệnh nơi nào có thể ăn được t h ơ m g khoái hương vị đều là bình thường nhưng mới rồi đám người này sau khi đi vào cả cái phòng bệnh bên trong kia cũng là mùi thơm bốn phía nguyên bản kia cỗ thuốc hương vị đều hoàn toàn không thấy bóng dáng chỉ có thể nghe được một cô hương khí mang theo ngọc lịm lâu l á o bản ngươi nhanh ngồi ha một bên kêu gọi lâu viễn trung ngồi tại bên cạnh hắn duy nhất trên thế mặc hiền lâm một bên ma lợi h ủ đi cái túi toàn bộ túi nhựa đều mang ấm áp khí t ứ c Hiển dù sao đã qua chút thời gian quân đại ngoại t ầ n nước canh rất nhiều đã chạy đến đáy chén nhưng kia mang theo một chút hoa văn giò tản ra một cỗ đặc biệt hư khí mặc hiền lâm cảm giác nước miếng của mình đều muốn từ khỏe miệng chạy ra chất mật lớn giỏ thế nào có phải là rất thích hợp người đây chính là ta đề nghị cho lão bản đây giỏ ăn xong ngươi chân này không tốt hơn hơn phân n ữ a mặt mũi tràn đầy tiêu ngạo tiêu quan hồng nhìn mặc hiền lâm biểu tình kia lập tức bắt đầu khen đây giỏ là cố ý tìm liêu vệ thiên đưa tới thượng hạng trước hiệu tay mặc dù mặc hiền lâm là xương đùi gãy nhưng dù sao đều là giỏ chủ yếu vẫn là t r ư ớ c hiệu tay hương vị so sau hiệu tay tốt hơn nhiều lấy ăn ngon làm chủ tốt tốt tốt t a hận không thể ăn xong lập tức tất cả đều tốt mặc hiền lâm nhìn trước mắt đây lớn g i quả thực nước mắt đều muốn rơi xuống mà lại đây g i là đi xương cốt lại như c ũ duy trì g i tạo hình hiển nhiên là nhìn đây giò màu sắc nước màu xào đến khá xinh đẹp nghe đi lên mang theo khiến người vui vẻ thơm ngọn hương vị một tia cay đắng nhi đều không có phàm là đây nước màu xào thời điểm thời gian hơi dài một chút tia không che giấu được cay đắng đều sẽ phá hư rơi toàn bộ giò hương vị mặc hiền lâm xích lại gần nhìn nhìn do vỏ ngoài là đơn giản nổ qua thì hoa văn có thể thấy rõ ràng tại phòng bệnh dưới ánh đèn lại có chút l ó a mắt đây là giò thương quá lưu bánh y dị an vị tại mặc hiền lâm bên cạnh cách đó không xa có thể nói hắn là trừ lâu viễn tru bọn hắn bên ngoài cách giò gần nhất người nàng thoáng hướng bên cạnh thò đầu một cái tia giò chứa mặc dù mền tử chen lấn hơi có chút thay đổi hình nhưng nhìn qua liền tương đương có m u ố n ăn so với vừa rồi chồng nàng ăn kia phần bệnh viện đặt cơm hộp đây cũng còn không ăn đâu chỉ nhìn nghe liền một cái trên trời một cái dưới đất cái khác hai giường bệnh nhân cùng hộ công cũng đều trong âm thầm nhỏ giọng thầm thì vốn cho rằng là cái người đáng thương chỉ có thể ăn giao hàng kết quả đi lên liền một cái chất mật lớn rõ, quả nhiên đây người không thể xem bề ngoài đương nhiên nhất không nhìn tướng mạo vẫn là cái tiên nấu cơm người trẻ tuổi mặc hiền lâm lúc này cũng không có thời gian quan sát người khác biểu tình gì hắn vội vàng lại mở ra mặt khác hai cái nhựa h ộ cơm hộp này bên trong chứa r a u trộn bao đồ ăn kia một cái khác hộp chứa tươi tôm cặp váy đ ầ u hút canh có thể nói thịt đồ ăn canh tất cả đều đủ chương hai trăm mười tám nói xong đáng thương đâu chương hai trăm mười tám nói xong đáng thương đâu dưới mắt toàn bộ ba số một trăm linh hai trong phòng bệnh đều tung bay một lượng lớn giò hương vị thì hương khí mang theo giò đặc thù mùi hương đậm đặc ngọt ngào mùi thơm khiến nguyên vốn có chút lộ ra băng lánh trong phòng bệnh hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng mang theo một chút tấm áp càng mang theo chút vui vẻ lớn giỏ lâu lão bản ngươi thật là quá chú đáo mặt hiền lâm nhìn xem giò hai m kia g a o trộn bao đồ ăn dây lụa lấy màu đỏ trái ớt nghĩ đến ăn được một thanh cũng nhất định là mỹ vị đây một thanh giỏ một thanh đồ ăn cuối cùng lại đến thêm một thanh kia đặt vào tôm bóc vào cặp váy đ ầ u hũ canh hắn cũng không dám nghĩ hắn lại biến thành một cái cỡ nào vui vẻ chung n h â n nhân cái khác ba cái bệnh nhân vừa rồi đều ăn xong bữa cơm mắt vào trong bụng cũng không đói nhưng là không ảnh hưởng bọn hắn nhìn xem trông mặt thèm chỉ là hương vị liền so với bọn hắn ăn cơm muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần lại nhìn cái kia giỏ cứ việc cách xa chút nhìn không thế nào rõ ràng nhưng là kia sâu màu hổ phách thế nhưng là thật có một loại cho dù lưu ánh y là lao công cao duy văn miết miệng hắn có lao bà của mình quả táo còn có thật nhiều khác hoa quả hắn mới không phải thèm đâu l ã o bà ta còn muốn ăn quả táo cao duy văn nhỏ giọng thầm thì lưu ánh y kém chút nhìn kia dò i nhập thần bất quá nàng nghe xong lão công mình nói lời nói tự nhiên cũng liền vội vàng đáp ứng từ một cái chứa một đống hoa quả y n ộ t trong chậu chọn cái lớn nhất quả táo đây quả táo phía trên còn mang theo giọt nước nổi bật lên quả táo hóng ánh sáng long lanh đỏ rực vỏ trái cây mang theo một chút màu vàng xanh để ở nơi đâu cũng là nhìn xem tương đương thư thái cái c h ủ loại kia cầm tiểu đao lưu ánh y liền bắt đầu cho lão công mình gọn quả táo nhưng con mắt vẫn là thỉnh thoảng hướng bên cạnh nghiêng mắt nhìn các ngươi không phải cũng phải cùng một chỗ ăn các ngươi nhân viên bữa ăn là cái gì nhìn xem tiêu quan hồng cùng cùng tống thắng còn đứng mặc hiền lâm là muốn tìm k h á c băng ghế tới nhưng đây trong phòng bệnh một cái giường vị chỉ cho phối một thanh băng ghế hắn giường ngủ băng ghế đã để lâu viễn chu tỏa hạn lúc đầu lâu viễn chu còn lo lắng đến ba người còn ở lại chỗ này nhi ăn cơm không tốt lắm kết quả phát hiện hiện tại vẫn là quan sát giờ cơm nhi Cái theo á c t lý thuyết cái túi này hẳn là tống thắng tới sách lấy bất quá tiêu quan hồng không phải ngừng nói cái gì ai cũng không thể tức đoạt hắn mang theo mỹ thực quyền lợi tống thắng chỉ cảm thấy kẻ có tiền ý nghĩ chính là không giống hắn còn không nghĩ sách đâu chỉ thấy tiêu quan hồng lại đem cái túi nhấc lên bắt đầu một dạng một dạng ra bên ngoài cầm đây không phải cầm có tốt một cầm xung quanh mấy cái kia bệnh nhân thật là nhịn không được vừa rồi mở ra một cái giò cũng liền thôi như thế chỉ trong chốc lát lại loảng xoảng mang lên hai bát lớn giò lúc này ba cái thơm nào g ngạt màu sắc lại tịnh lệ đẹp mắt giò cứ như vậy b à y ở b à n trên bảng vị này ai nhìn không phải mơ hồ ta đây là tại nằm viện mặc hiền lâm đối diện giường người rốt cục nhịn không được vừa rồi hắn ăn chính là mình đưa thức ăn tới vốn đang rất có cảm giác ưu việt có người ta chuyên môn cho mình đưa cơm cho bệnh nhân người khác nhưng không có kết quả như thế một lát sau ba cái lớn dò liền bày ở hắn cách đó không xa mình còn ăn không được quả nhiên đây gậy xương nên ăn lớn dò mới đúng gọt quả táo lưu bánh y t ì h cũng cầm dao gọt trái cây dừng lại một chút đây chính là ba cái lớn dò nghe thơm nào ngạt nàng cũng muốn ăn nhưng mà tiêu quan hồng không lọt vào mắt ánh mắt của những người khác bắt đầu chỉ huy tống thắng hai người cùng một chỗ đem còn lại mấy cái hộp cơm cũng lấy ra lúc này gặp b à n trên bảng đã bày không ra tiêu quan hồng dứt khoát liền đem một bộ phận đồ ăn đặt ở bên giường thấp cửa hàng đúng dựa tay đi nói tiêu quan hồng đem trong tay mang theo một cái cái túi nhỏ đặt ở bàn trên bảng bên trong là mấy phần cơm về sau thu xếp lấy để mấy người đi rửa tay mặc hiền lâm thì là đã sớm chuẩn bị hắn có miễn rửa tay một cái dịch mặc dù trước đó lúc ăn cơm đều là có hộ công đến giúp đỡ nhưng là hiện tại hắn cũng không muốn phiền phức mấy người này trong phòng bệnh ngắn ngủi yên tĩnh trở lại chỉ có mặc hiền lâm mở ra hộ cơm cùng đụng vào túi nhựa thanh â m rõ ràng người khác mới vừa rồi còn tại cảm giác đến người ta đáng thương quay đầu liền đến một đám người mang theo lớn giỏ tới mấu chốt còn mang theo ba cái lớn giỏ còn ăn thật ngon dáng vẻ nói xong đáng thương đâu t h o á n một cái làm không rõ ràng đến cùng là ai đáng thương không bao lâu lâu viễn chu mang theo hai người khác trở về mặt mũi tràn đầy đều mang muốn ăn cơm vui sướng dù sao cách bọn họ bình thường ăn cơm thời gian đã qua hồi lâu c h ấ m thêm một chút đây tham bệnh thời gian đều phải kết thúc vẫn là sớm một chút nắm chặt thời gian tranh thủ thời gian ăn mới là chính đạo lâu viễn chu ngồi tại trên ghế tiêu quan hồng cùng tống thắng dứt khoát liền đứng ăn cơm tăng thêm mặc hiền lâm bốn người một người lính một chén nhỏ cơm về sau liền cầm lấy chiếc đuôi chuẩn cốt nhưng làm ó n g da vẫn có chút quy dây lưng băng đạn lấy chút dẻo dai cho nên lâu viễn chu cầm một cây tiểu đao nhanh gọn cho giỏ ch mặc hiền lâm làm hôm nay nhân vật chính tự nhiên cũng không k h á c h khí khắc đồ ăn đều trước không nhìn trực tiếp cơ lấy chiếc đũa liền ăn một miếng giỏ mềm nhu hương ngọt mạn còn mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi rượu giỏ bắt đầu ăn những k i a loại thỏa mãn cảm giác nháy mắt để vị giắc cũng vì đó sợ hai thản phục đây giỏ tại dọn dẹp sạch sẽ sau còn tử cẩn thận mảnh bôi một tầng mật ong tầng này mật ong chẳng những để giỏ màu sắc trở nên càng thêm đẹp mắt sáng rõ hương vị bên trên càng là mang đến như vậy một tia không giống phong vị mật ong cùng đường phèn ngọt là không giống mặc dù đều là vị ngọt đạo lại hoàn toàn khác biệt thêm n dưới mắt đây ngọt hương vị rõ ràng phân mấy cái cấp độ mặt khác hoàng t h u cho giò mang đến nhàn nhạt mùi rượu cũng là một loại khiến người khác vô hạn dư vị lâu viễn chu tại làm cái này chất mật lớn do thời điểm cũng không có lựa chọn giống cái khác đầu bếp như thế để vào đủ loại gia vị tăng hương vẹn vẹn chỉ là thả chút hương lá sau liền tiến n ồ i áp suất cuối cùng thu nước nhi nước sốt u nhi liền có thể làm được như vậy giò, bản thân hương khí không có bị cái khác gia vị che giấu rơi hoàng t h u mật ong cùng đường hương vị cũng có thể càng thêm một suất mặc dù nói đến đơn giản nhưng là tương đương hao tổn tốn thời gian liền đây là tranh thủ lúc rảnh rỗi sớm chuẩn bị chút không phải hiện tại cũng làm không tốt. ta đây không thể nói lung tung được à đồng dạng ăn miệng giỏ lâu viễn chu nghe xong mạc hiền lâm câu nói này liền vội vàng lắc đầu thế nào còn có người cảm thấy mình nằm viện là công việc tốt đâu chương hai trăm mười chín tạ lễ chương hai trăm mười chín tạ lễ đây giỏ so ta nếm qua tất cả giỏ đều ngon tiêu quan hồng hạ giọng than thở dù sao nơi này là phòng bệnh hắn vẫn là có chỗ thu liễm khi còn bé bởi vì tại trong phòng bệnh nói chuyện lớn tiếng bị y tá h ấ n không biết bao nhiêu lần thế là lớn lên hắn cũng y nguyên nhớ kỹ cái quy củ này bất quá cứ việc thanh nhâm nhỏ nhưng là không chịu nổi trong phòng bệnh người khác chăm chú nhìn l i ê n một câu như vậy tán thưởng ngay sau đó liền dẫn tới vài tiếng thở dài ăn không được chỉ có thể nhìn người này cùng người tranh lệch thực tế là quá lớn bên cạnh giường cao duy văn n g o đầu cứ như vậy yên lặng nhìn xem mạc hiền lâm ăn xong m ấ y n g t giò mà hắn trong tay chỉ có quả táo mạc hiền lâm ăn một miếng g ò hắn ăn một miếng quả táo mạc hiền lâm cảm một câu thật là thơm hắn lại chỉ có thể liếm liếm b ở môi của mình chủ yếu là đây chất mật lớn dọ từng khối từng khối bắt đầu ăn kỳ thật không thế nào tốn sức nhi lại phối h ợ p cơm tặc hương lại thêm mặc hiền lâm bình thường ăn cơm lượng liền lớn tại bệnh viện ăn mấy ngày cơm người đều nhanh nín hỏng càng ăn càng nhanh làm cho cao duy văn trong tay cái tia quả táo nhỏ căn bản cũng không đủ ăn mặt khác hai cái bệnh nhân cũng không khá hơn chút nào mặc dù vừa cơm nước xong xuôi nhưng là có mấy người có thể nhị n được có người ở trước mặt mình ăn dọ ăn đến thơm như vậy lại thêm mùi vị kia mùi thơm nước mũi màu xác càng là làm người thèm nhỏ rãi từ xa đều có thể trông thấy giỏ p h ả n quang đây hận không thể cắn một cái cánh tay của mình đến đỡ thèm tống thắng mặc dù ăn cơm chưa mặc hiền lâm nhanh nhưng là hắn cầm cái nhựa m ú c nhỏ từ chứa giỏ đáy chén múc chút nước canh tưới vào mình cơm bên trên nháy mắt gạo này cơm liền biến thành sâu màu hổ phách mùi gạo lộ ra giỏ hương khí các cả can v ố i cơm có đôi khi gạo này cơm phối canh có thể so sánh đơn độc ăn thịt còn muốn có lực sát thương ngay cả lưu v á n h y đều ngồi không yên liên tiếp gọt hai quả tạo nhét vào lão công mình trong tay mặc hiền lâm đang lúc ăn đâu đột nhiên nhớ tới bên cạnh nữ nhân này vừa rồi thế nhưng là cho mình một cái quả táo hiện tại mình nói như thế nào cũng hẳn là cho người t a đếm thử a may mắn ba cái giò bên trong còn có một b á t là chỉ cắt qua nhưng là mấy người bọn hắn còn không động tới thế là mặc hiền lầm cầm phó một thứ tính c h i ế c đua đưa cho lưu bánh y rỉa lại đem kia không động tới giò nâng lên đến vừa rồi quả táo tạ lễ đến nếm một h ố i ngồi tại cách đó không xa lưu bánh y rỉa ngay xong lập tức người liền đứng lên không nghĩ tới vừa rồi quả táo thật đúng là có đất g i võ ai nha vậy vậy cảm ơn đại ca ta thật thèm liền không khắc khí cũng không có ý định thận trọng lưu bánh tiếp nhận chết đũa kẹp một khối cách nàng gần nhất g i ò thịt đúng lúc là cắt thành khối nhỏ liếm liếm đầu lưỡi lưu h ánh y đi tay trái đặt ngang ở phía dưới sợ mình không cẩn thận đem g i ò rơi trên mặt đất vừa quay đầu lại phát hiện lão công mình chính một mặt mong đợi nhìn lấy mình người cô leicester giôn cao không thể ăn một giây từ chối lưu h ánh y đi trực tiếp đem g i ò thịt đưa vào trong miệng của mình mềm nu móng ra vào miệng tan đi mang theo chút khiến người mê say vị ngọt đầu lưỡi nhẹ nhàng đĩu một cái nhưng vẫn là có thể cảm nhận được quy đạn bộ phận đây thần kỳ cảm giác mặc dù không phải lần đầu tiên ăn nhưng là phối hợp bên trên mùi vị kia lại là lần đầu tiên Do đun n h ư sau chất keo cảm giác ở trong miệng cũng tương đương rõ ràng bất quá lại một chút cũng không khiến người ta bực bội vừa đi vừa về nhấm nuốt bên trên như thế mấy lần trong miệng mùi thịt mùi rượu điểm hương lẫn nhau tương xứng càng phát ra để người không bỏ nuốt xuống thế nào ăn ngon à? mặc hiền lâm đã sớm thu hồi chén kia giò nhìn n ố i phương kia ăn được mị thực sau thỏa mãn biểu lộ rất là tự hào ăn ngon lại hương lại ăn ngon cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy giò có thể hay không nói cho ta ở nơi nào mua vội vàng gật đầu lưu ánh y là cái có chuyện gì đều viết lên mặt người thích liền là ưa thích cho tới bây giờ đều giấu không được mặc dù nàng không tính là cái đại ăn hàng nhưng là dân di thực vi thiên có thể ăn được ăn ngon nào có không ăn đạo lý đâu l ã o bản của chúng ta làm muốn ăn ngươi cũng chỉ có thể đi viễn chu lâu cho mình múc một bát tươi tôn c ạ p váy đậu hũ canh tiêu quan hồng uống đến chính khởi kình đây canh dùng chính là tào sở mặc dù không kịp đậu hũ non như vậy chân mềm nhưng là dùng để l ố t không đến mức để đậu hũ trở nên quá t á n mà lại phối hợp bên trên tào váy đối cảm giác cũng là coi như không tệ làm chất mật lớn d ò phối canh đây đậu hũ canh uống nhẹ nhàng khoan khoái rảnh án ăn dò cảm thấy dính đến bên trên như thế một thanh lập tức liền cảm giác được thần thanh khí sảng. Xào váy đôi cắn mang t hở e o kéo kẹt, kéo non chút kẹt cảm giác, cùng càng sức bóc chân hũ mềm non hợp nhau thêm mạnh, thêm nhì. như thế h kẹt kẹt tăng tôm tươi Tại một bát, từ mềm mùa đông uống lại lại áp. đến đầu đây đầu đều vỏ vị ấm viễn chu lâu vài người khác nghe tới cái tên này mới ý thức tới đây không phải liền là vừa rồi bọn hắn thảo luận cái kia phòng ăn sao trách không được tên đầu chọc này đại ca nói nơi này ăn ngon khó trách mấy người bọn hắn mặc cho ai cũng không dám nói mình không phải thém kia g ò lưu bánh y còn tại dư vị vừa rồi ăn g i chồng nàng cao duy văn đã bắt đầu khoanh tay cơ nhìn video không vì cái gì khác hắn sinh phi a nhưng là hắn không dám sinh lão bà của mình khí hắn chỉ có thể khí mình cô lê stơ dôn cao khí mình bình thường không phải chú ý thân thể khỏe mạnh khí mình làm sao không có sớm một chút nghe nói cái này viên c h ú lâu không phải đã sớm hưởng qua làm gì tại bệnh viện này bị đầy tội còn phải xem người khác ăn đồ ăn ngon ăn giò ăn thoải mái mặc hiền lâm cũng nhấp một hớp canh mặt tươi mùi vị ở trong miệng rất nhanh liền tắng ra ăn quá nhiều giò s a u dầu mỡ cảm giác cũng dần dần biến mất cuối cùng ánh mắt rơi xuống sang trộn lẫn bao đồ ăn k i a trên thân đây sang trộn lẫn bao đồ ăn tia bên trong có không ít đỏ rực trái ớt đoạn một chú sau khi ăn vào miệng bên trong sau mới phát hiện nhìn qua tựa hồ rất tay kỳ thật lại là vừa và tốt mang theo vị cay nhi lại sẽ không để miệng cảm thấy quá đau h ố t ở trong đó tỏi r u n g cùng g i ấ m chua để trong mồm dầu mỡ cảm giác lại giảm bớt không ít hạt vừng cùng dầu vừng lại để cho hương vị cùng mùi thơm chẳng phải bình thản không nghĩ tới tại bệnh viện cũng có thể ăn được ăn ngon như vậy đồ ăn ta thật sự là quá hạnh phúc ngay cả ăn hai đại miệng sang trộn lẫn bao đồ ăn kia lại đến thêm một thanh cặp váy đậu hũ canh lúc này bụng đã no bụng hơn p h n nửa lại nhìn ba cái kia g i chính hắn kia phần chỉ còn lại một chút xíu mặt khác lâu trong a hay không quá tham ăn à? ha ha. Có chút không có ý tứ, người ta ba hai có Có chút có cái cái, thực sức có phải không không hết hắn mình kinh không, thể quả người người mới giỏ, người người. mới ăn ăn ăn ăn ăn ngon quá tứ, tự một một à, là ý Sẽ phòng bệnh cái khác ba cái bệnh nhân nghe tới câu này cũng thật sâu cảm thấy hắn nói đúng đây nếu là ra viện tuyệt đối phải đi viễn chu lâu ăn một bữa xếp hàng liền xếp hàng đi dù sao cũng so không có ăn mạnh à chương hai trăm hai mươi đi ăn cơm báo ngươi danh nhi có tác dụng không phải chương hai trăm hai mươi đi ăn cơm báo ngươi danh nhi có tác dụng không phải đều nói bệnh viện này là cái làm lòng người thấy sợ hãi địa phương sinh lão bệnh tử ở đây toàn năng trông thấy bất quá khoa c h ỉ n h hình phòng bệnh ba nghìn một trăm linh hai đám người dù sao là không nghĩ tới lại còn có thể tại trong bệnh viện nhìn thấy đem đồ ăn làm đến xuất thần nhập hóa chu thần chất mật lớn do đẹp mắt dễ ngửi còn tốt ăn thì thôi liền ngay cả cái sang trộn lẫn đồ ăn đều xem ra so nhà khác ăn ngon đây tuyệt đối là người bình thường cùng đại sư khác nhau không nghĩ tới viễn chu lâu đầu bếp vậy mà còn trẻ như vậy cao duy văn thời gian ngắn như vậy đã đem t i ê một trậu quả táo ăn hơn phân nửa thực tế là rốt cuộc n h é không đi xuống liền đây hắn còn nhìn xem chất mật lớn do trông m ặ thèm lúc nghe đối phương nguyên lai、like、chính là viễn chu lâu lão bản về sau hắn lúc này mới giải nghĩ hoặc liền nói đi nguyên lai、like、là cái đầu bếp không phải làm sao lại có như thế đồ ăn ngon tại trong bệnh viện thật đúng là đem hắn thèm chết rồi vậy khẳng định a ta đây viễn chu lâu lão bản kia là trò giỏi hơn thầy về sau khẳng định so sư phụ hắn còn nổi danh hơn khác một bệnh nhân cũng gia nhập nói chuyện h i ế m liền vừa rồi mặc hiền lâm ăn cơm cái này lỗ hỏng hắn lên mạng chuyên môn lục soát lục soát đừng nói chất mật lớn dò liền kia thứ gì thịt dê nấu anh đào thịt hắn cách màn hình đều thèm ăn không được càng xem càng cảm thấy mình vừa rồi có phải là cũng ch mà mặc hiền lâm ngược lại là an tĩnh nhai lấy cuối cùng một khối nhỏ giò cứ việc bụng của hắn đã no bụng nhưng là ánh mắt của hắn một chút cũng không no không phải đem một điểm cuối cùng nhi g i ò ăn xong kia là thể không bỏ qua lâu viễn chu nghe xong cái đề tài này có c h ú t ngộng sư phụ hắn lúc nào có thêm một cái sư phụ ra hắn thế nào không biết ta nhưng mấy cái bệnh nhân còn ở bên cạnh cùng một chỗ nói dóc khoác lát thổi pha trời ngay cả tiêu quan hồng nghe đều cảm thấy mình trước kia tán dương từ ngữ quả nhiên dùng đến vẫn là quá ít thực tế thì phải tìm cái tiểu bổn nhớ kỹ gấp rút học tập nhiều hơn phỏng đoán tranh thủ về sau tán ra cái hoa tới cái kia ca mấy vị Các người nói sư phụ. Là vị nào à? Càng nghe càng cảm thấy có chút không hợp tối thường. Lâu viễn chu chỉ có bức người nói nào nghe không thường. viễn mộng người này sư sư tối hỏi phụ. hợp phụ thấy thể Là Lâu à? vị một mặt đúng ế n cùng là ai? Lâu láo bảng ngươi không phải diêu lợi bân đồng môn sư huynh là Lâu láo lợi ai? sao? phải riêu Hở? sư đệ đ vậy a hiện tại liên quan tới viễn chu lâu chủ đề phía dưới đều có người nói mấy người lưu d i ữ xem ra đối cái đề tài này rất có hứng thú ai nha các người đây chính là nhìn từ truyền thông nhìn nhiều chúng ta lâu lão bản cùng cái kia họ diêu đầu bếp không có quan hệ chớ đón bỏ tiêu quan hồng đứng được có chút m ệ n mọi tại nguyên chỗ dập chân thuận tiện cho lâu viễn chu phủi sạch quan hệ k h、so、bất quá nói lâu viễn chu cùng diêu lợi bân là cái gì đồng môn sư huynh kia liền hơi cường điệu quá không nói trước lâu viễn chu ngay cả diêu lợi bân là ai hắn cũng không biết hai người niên kỵ cũng kèm trí ít bảy tám tuổi mà lại làm được mỹ thực phong cách hoàn toàn khác biệt đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là diêu lợi bân làm cơm so ra kém lâu viễn chu làm sách tiểu t ử ngươi đem lời ta muốn nói đ ề u đ o ạ n mạc hiền lâm hiện tại là triệt để ăn no cho hắn mang k i a phần ăn đến sạch sẽ lúc này sờ sờ mình viên viết bụng chân này cũng không thế nào đau tâm tình cũng tương đối tốt thậm chí cảm giác mình lúc này liền có thể xuống giường đi đường đương nhiên đây là ảo giác lâu viễn chu thấy mạc hiền lâm không có vấn đề gì cơm này cũng ăn người cũng nhìn không sai biệt lắm nên đánh đạo h ồ i phủ lão mặc nhìn ngươi không có việc gì nhi ta liền yên tâm không q u ấ y dậy ngươi nghỉ ngơi chúng ta trước đi đứng người lên lâu viễn chu cùng mạc hiền lâm lên tiếng chào hỏi a tốt, tốt tốt lâu lão bà ngươi đi phong thả a ta sẽ không tiện a nhìn xem lâu viễn chu đi ra cửa tiêu quan hồng vội vàng đi lên hướng về phía m ặ c hiền lâm trừng mắt nhìn lão mặc về sau có công việc tốt cần phải nghĩ đến chúng ta viễn chu lâu a nói xong người liền bị tống thắng lôi kéo đi còn ngay tiếp theo sau khi ăn xong hộp cơm rác rưởi cùng một chỗ mang đi yên tâm có chuyện tốt nhất định nhớ kỹ ta lâu lão bản mặc hiền lâm v ớ i tay đưa mắt nhìn ba người biến mất tại trong tầm mắt bất quá trong phòng bệnh người khác còn tại cao hứng đại ca ngươi cùng cái này viễn chu lâu quan hệ thế nào a ca người đi ăn cơm cũng phải xếp hàng sao ta nhìn người nói xếp hàng một lần lâu đại huynh đệ đi ăn cơm báo ngươi danh nhi có tác dụng không phải mấy người lưu i d i u hướng về phía mặt hiền lâm liền bắt đầu các loại hỏi vấn đề muốn nói người này một khi hưởng qua ăn ngon k i a toàn bộ ngưỡng giới hạn đều muốn bị kéo cao không ít dưới mắt mặc dù còn không có ăn nhưng là chúng người não hải bên trong chỉ mới nghĩ lấy k i a nhìn xem đủ áng đủ áng lớn giò liền nhịp tim không thôi đám người vừa rồi đều là trông thấy áp đặt xuống dưới k i a giò bị chậm rãi tách ra sâu màu hổ phách hạ giò thịt màu sắc y nguyên khiến người thèm nhỏ rãi đay chén nước canh tới ở phía trên không riêng màu sắc càng thêm đẹp mắt liên tiếp nước canh bên trong tinh hoa cũng là thu mặc kệ là dùng đến ngâm cơm vẫn là chấm mặt đầu vậy khẳng định đều là muốn ăn đến sạch sẽ cho đến trước mắt giống như báo hai tên đều không dùng mặc hiền lâm nghĩ nghĩ tiêu sở thế nhưng là cùng hắn phản n ảnh qua ngay cả chính nàng đều được gan bài bên trên cái gì siêu thị nhân viên còn có ra chính a di sống nghĩ đến đây không phải xếp hàng ăn cơm chỉ là báo người tên hẳn là không có gì tác dụng đây ăn ngon phòng ăn muốn ăn bên trên cũng chỉ có thể xếp hàng chúng ta chống phải trượng đi có phải là có chút quá mức mấy người giống như hết sức chăm chú bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể mau chóng ăn được viễn chu lâu đồ ăn bất quá lúc này vừa rồi đẩy mạc hiền lâm tới người nam kia hộ công lại đẩy xe lăn vào phòng dù sao ăn uống no đủ mạc hiền lâm vẫn là hoài niệm phòng một người dường bệnh so nơi này thoải mái nhiều cái kia ta đi trước có cơ hội ta trò chuyện tiếp ta nam hộ công đem mạc hiền lâm đẩy ra phòng bệnh trước đó tất cả mọi người coi là hắn có phải hay không muốn đi làm cái gì kiểm tra kết quả một câu như vậy xuống tới tất cả mọi người mắt cho váng tên chọc đầu này đại ca nói hắn đi trước rồi hắn đi đâu xuất viện hắn không phải vừa tới sao mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều không nghĩ ra cứ như vậy qua mấy giờ người vẫn là không có trở về vậy đại ca chính là đến ăn bữa cơm cho ta nhìn cao duy văn gặm cái cuối cùng quả táo rốt cục đến một câu như vậy hắn nghĩ mãi mà không rõ kia đầu chọc đến cùng là đến làm gì thì ra hắn đến phòng bệnh này liền vì ăn bữa cơm vẫn là cô y đến thèm bọn hắn sẽ không phải là cái gì khác loại marketing a nhưng ăn ngon như vậy phòng ăn nơi nào còn cần đến marketing một đám người xếp hàng đều chưa có xếp hạng một đám người thảo luận chờ đến y tá trưởng vốn muốn hỏi hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng y tá trưởng kiên quyết thủ khẩu như m ì n h rõ ràng trước đó còn tương đương bắt quái lần này vậy mà một câu đều không nói nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ kỳ quái quái một bên khác lâu viễn chu trở lại tinh thần b ắ t lộ số một trăm n g à y mai sẽ là đi làm đặc biệt khách quý thời gian nội tâm của hắn còn có chút nhỏ hư vấn bởi vì nghe nói có thể tại kia tùy tiện ăn ăn uống uống chương hai trăm hai mươi mốt đây không khéo sao chương hai trăm hai mươi mốt đây không khéo sao một sáng sớm lâu viễn chu lại là bị đại quất miêu cho đánh tỉnh mặc dù hắn đã thành thói quen cái này đ ạ i quất miều sáng sớm gọi hắn rời giường nhưng là có một chút hắn vẫn là không quá có thể thích đứng đây quất miều thực tế là quá nặng ta cảm thấy ngươi có phải hay không nên giảm béo mỗi lần tỉnh lại lâu viễn chu đều muốn ai hoán mà nhìn xem đoàn kiêm màu quýt đối phương cũng không biết đến cùng nghe nghe không hiểu dù sao câu nói này vừa nói nó liền sẽ chạy đi căn bản không cho cơ hội nói câu tiếp theo hôm nay cùng a duy hẹn thời gian là buổi sáng tám điểm có xe tới đón hắn cho nên lâu viễn chu tại dỗi lưng một cái về sau liền nhanh đi rửa mặt thay quần áo nguyên vốn còn muốn đừng đi ra ngoài mua chút bữa sáng k đi đi, nghĩ, nghĩ ế sân thi đấu nghe nói là cái quán rượu cấp năm sao vị trí xa xôi lâu viễn chu tiếp nhận a duy đưa qua ha cào tôm quyết định ăn nhiều mấy cái đây ha cào tôm là từ mắt xích tiệm ăn nhanh mua tự nhiên là so ra kém thủ công cũng may bánh nhân thịt nhi coi như nhiều nước canh cũng không ít lại thêm một chén chứa ở chén ngựa bên trong cháo bắt bảo vắng vẻ dạ dày vẫn là được đến ăn ủi lâu viễn chu nghĩ đến có cơ hội hắn cũng làm về há cào tôm cải tràng bánh nhân thịt nhi há cào tôm hắn là thích ăn nhất thịt cùng món ăn kết hợp hoàn mỹ để người một lần có thể ăn mấy cái lâu nhỏ hôm nay phán định ban giám khảo thế nhưng là có rất nhiều nổi danh đầu bếp đâu đều là các khách sạn cùng trong nhà ăn lao đầu bếp đáng tiếc ăn không được bọn hắn làm cơm không phải ta cũng muốn nếm thử a duy đồng dạng ăn há cào tôm ă n mấy cái ăn cảm thấy hương vị vẫn được bất quá trong xe há cào tôm mùi vị ngược lại là tương đầm đầm tranh tài tuyển thủ làm đồ ăn ta có thể tùy tiện ăn đi kỳ thật lâu viễn chu có chút lẩm bẩm một cái tuyển thủ làm đến một món ăn nghe nói phán định ban giám khảo có bảy tám cái một người có thể chia lên một điểm mà lại khách quý nghe nói còn có một người mỗi cái tuyển thủ làm đều sẽ cho ngươi chia lên một điểm ta cũng không tham dự chấm điểm chủ yếu vẫn là làm cái giám sát tác dụng tỷ như nói có ít người làm được ăn cực kỳ ngon hoặc là đao công cái gì đều rất tốt kết quả phân rất thấp loại này không hợp thói thường sự tỉnh kia là không thể phát sinh a duy giải thích không bên nhiều ăn vài miếng há c ả o tôn hôm nay ngươi nếu là cảm thấy ăn không đủ no ta cũng cung cấp đồ ăn hơn nữa còn có phòng bếp có thể dùng nếu ăn không đủ no xe tải trên đường cái rong rổi một hồi cuối cùng đã tới tranh tài địa điểm a duy lâm xuống xe lại tới một câu lâu viễn chu đoán chừng hắn là sợ mình cảm thấy ăn không ngon lâu tiên sinh cảm tạ ngài nguyện ý đảm nhiệm lần này đặc biệt khách quý mời đi theo ta đây khách sạn năm sao cửa còn không tiến vào liền đến một đám người n g ê n h đón nó bên trong một cái tiểu hỏa tử rất là nhiệt tình tiếp nhận a duy đem lâu viễn chu dẫn đạo đi phòng nghỉ khoảng cách tranh tài bắt đầu chỉ còn lại nửa giờ lâu viễn chu còn không biết mình là không phải phải làm chút gì ngài không cần làm cái gì một hồi đến sân thi đấu ngài ngồi tại đặc biệt khách quý tịch liền có thể tuyển thủ làm đồ ăn sẽ có người chuyên đưa cho ngài lên b à n để ngài nhấm nháp tiểu họa tử nghe tới lâu viễn chu nghi vấn nhiệt tình giải thích dù sao đây đặc biệt khách quý như quả không có gì bất ngờ xảy ra liền là đơn thuần đi ăn mười mấy phút sau lâu viễn chu liền bị mang vào tranh tài hội trường nay hội trường diện tích tương đối lớn từng trưng bày biện nấu nướng dụng cụ cái bàn bày ra trong đó khoảng cách còn rất xa nói ít cũng có cái hai mươi ba mươi tấm dáng vẻ mỗi cái bàn đằng sau đều đứng mấy người mặc đ ầ bếp p h ụ người hiện lại chính là tuyển thủ dự thi cùng giút việc bếp núp nhóm phía trước nhất sân khấu bên trên một đại trương ghế giám khảo rất là dễ thấy bảy cái phán định ban giám khảo cũng là vừa vặn ngồi xuống nhìn niên kỷ t r í ít đều là bốn mươi năm mươi tuổi đi lên niên kỷ thậm chí còn có đã tóc hoa dâm lão nhân mà ghế giám khảo gần nhất có hai cái đặc biệt khách quý vị trí lâu viễn chu nhìn bằng tên một cái là tên của mình một cái khác vừa lúc bị một cái nhân viên công tác cản vừa vặn hoàn toàn nhìn không thấy lâu tiên sinh ta trước liền t ò a đi lập tức có cái ngắn gọn bắt đầu thi đấu nghi thức tiểu hỏa tử mang theo lâu viễn chu nhanh chóng đi đến vị trí rồi trước lâu viễn chu đây mới rốt cục nhìn thấy một cái khác đặc biệt khách quý danh tự. nhìn xem đây tên quen thuộc lại nhìn trên chỗ ngồi ngồi nam nhân kia mỉm cười cùng hắn ngóc tay lâu viễn chu cảm thán bữa ăn này uống ngành nghệ thật đúng là nhỏ chân trước vừa nghe qua danh tự chân sau liền gặp phải lâu viễn chu lâu lão bản phải không ta là diêu lợi bân i ể u ngưỡng đại danh hôm nay đây sân thi đấu vừa vặn chính là diêu lợi bân làm việc khách sạn hôm nay tham gia trận đấu trong đám người cũng có tiểu điếm nhân viên cho nên hắn cũng hôn cái đặc biệt khách quý đến chính là muốn nhìn một chút có cái gì đằng giá đạo người chỉ là không nghĩ tới vậy mà có thể nhìn thấy lâu viễn chu từ lần trước hắn ăn được lâu viễn chu làm cải trắng xào dấm cùng thì là thịt dê về sau hắn liền nhớ mãi không quên nghĩ muốn đích thân sẽ biết cái này s o hắn còn mạnh hơn nam nhân nhưng vẫn luôn không có cơ hội kia cải trắng xào dấm chẳng những đao công cao minh hỏa hầu càng là tình chuẩn đến khiến người bội phục cải trắng cắn đã không phải chưa chín kỹ cũng không thấy đến lửa quá mức ăn vào miệng bên trong không có chua sót cảm giác ăn một lần đều không thể quên được chớ nói chi là kia thì là thịt dê vừa nhắc tới đến kia c ỗ hương khí vẫn quanh quẩn tại trong mũi cắn một cái xuống dưới thịt dê cùng thì là chờ hương liệu tổ hợp để hắn đầy một thiên tài đầu bếp đều thật lâu khó mà quên. không nghĩ tới lần này khi tranh tài đặc biệt khách quý vậy mà có thể gặp được lâu viễn chu đây không k é o sao ngài tốt ngài tốt ta cũng nghe qua ngài mỹ danh không nghĩ tới ở đây nhìn thấy lâu viễn chu không thế nào am hiểu loại trường hợp này chỉ có thể hàn huyên m à i câu còn tốt rất nhanh trận đấu này liền muốn bắt đầu hai người ngồi vào trên chỗ ngồi lại cũng không nói gì đây bắt đầu thi đấu nghi thức xác thực ngắn gọn chỉ thấy người chủ trì niệm một đoạn ngắn bản thảo sau liền bắt đầu giới thiệu các p h á n định ban giám khảo cả đám đều xem như tại hải cầm thậm chí xung quanh tỉnh thị đều tương đối nổi danh đại sư phó so sánh dưới riêu lợi bân tựa hồ tư lịch liền cạn rất nhiều bất quá giống như các đại sư phụ đều đối với hắn rất là coi trọng đợi đến giới thiệu lâu viễn chu thời điểm k ê u một tiếng viễn chu lâu chủ chủ, nháy mắt liền để trong đại sảnh náo nhiệt không ít đừng nói tuyển thủ đ a n g nghị luận liền ngay cả các đại sư phụ cũng bắt đầu sợ hai thắng p h ủ nguyên lai、like、đó chính là viễn chu lâu đầu b ế p còn trẻ như vậy ta vẫn cho là trong video người là giúp việc b ế p lúc nguyên lai、like、thật là đầu b ế p lại một cái giống như diêu lợi bân thiên tài mặc kệ là ghế giám khảo vẫn là giới trận nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn dù sao mọi người ngay từ đầu một mực không biết tên này bài bên trên lâu viễn chu là ai không nghĩ tới vậy mà là viễn chu lâu đầu bếp danh tự đây thật là có chút ý tứ bất quá tốt tại người chủ trì rất nhanh liền ổn định cục diện tại một mảnh náo nhiệt bên trong tranh tài chính thức bắt đầu lâu viễn chu ngồi tại đặc biệt khách quý tịch đây có lòng chờ mong chờ lấy ăn cơm chương hai trăm hai mươi hai đúng lúc là ăn cơm điểm chương hai trăm hai mươi hai đúng lúc là ăn cơm điểm lâu viễn chu ngồi tại đặc biệt khách quý tịch cảm thấy có chút nhàm chán dưới trận đám tuyển thủ tại so đấu từng cái ánh mắt kiên định như lâm đại địch mà hắn đang suy tư cuối tuần men u ăn cái gì gần nhất tôm rất là không tệ hắn dự định làm một lần hương cay tôm đây hương cay tôm làm đơn giản tôm đầu tôm tuyến đều xử lý sạch sẽ về sau dùng tài liệu rượu cùng một chút gia vị cho tôm ớt ngon miệng về sau liền có thể tại trong chảo dầu đem tôm phân lần nổ trí kim hoàng để tôm sắc ngoài trở nên kim hoàng xúc giòn nổ qua tôm giòn cảm giác rất đủ căn ca thử ca thử tựa như là khoai tây chiên lại muốn khinh bạc bên trên rất nhiều rất nhiều nơi đặc sắc đồ ăn chính là tôm chiên đó là một loại chỉ là nghe hương vị nhìn món ăn đều có thể bắt được một đống ngăn hàng chấn đ i ế bảng hiệu đồ ăn đây tôm nổ qua về sau lại dùng các loại trái ớt hoa tiêu tỏi mặt chờ nhập dầu xào chế ngọn nguyên liệu liên tiếp rượu gia vị b ộ t hồ tiêu cùng đường trắng tất cả cùng đồng thời đại hỏa lật xào ra nổi sau lại đến thêm như vậy một thanh dao thơm hành thái đây đỏ rực kim sán sán hương cay tôm liền làm tốt trước đó lâu viễn chu tại nghỉ ngơi thời điểm làm qua một lần mặc dù lúc ấy chỉ có một mình hắn ăn được nhưng là hương vị k i a đến nay khó quên bên ngoài xốp giòn trong mềm tôm sắc giòn mà tôm thịt lại quy đạn vô cùng coi như không có món chính cũng có thể ăn hơn phân nửa đĩa nhưng nghĩ thì nghĩ hắn hiện tại vẫn là đặc biệt khách quý cái gì đều làm không được hôm nay tranh tài cũng không phải là chính thức quan phương thi đấu càng nhiều hơn chính là dân gian tính chất cũng không có gì quá nhiều cứng nhắc quy định chính là để đám tuyển thủ căn cứ năng lực của mình làm một đạo việc nhà thịt đồ ăn chờ thứ một vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc buổi chiều nghỉ ngơi đến bốn điểm lại tiến hành cuối cùng trận chung kết cũng bởi vì tranh tài không có nhiều như vậy k h u ô n sáo cho nên ban giám khảo nhóm tại tranh tài sau khi bắt đầu liền đến dưới trận đi quan sát mỗi cái tuyển thủ trong quá trình trận đấu thao tác cụ thể có thể nói đã khảo nghiệm đám tuyển thủ kỹ thuật cũng khảo nghiệm tâm tính trước đó lâu viễn chu nghe a duy ý tứ hàng năm loại này tranh tài đều không ít rất nhiều đại sư phó cũng thích đến làm trọng tài ban giám khảo bởi vì rất có thể phát hiện tốt hạn giống có chút tuyển thủ là trường dạy nấu ăn tốt nghiệp cũng không có bãi sư nhưng thiên phú rất tốt rất dễ dàng liền bị các khách sạn thông qua các loại tranh tài cho đào đi ngươi không đi xuống cùng một châu ngó ngó sao d i ê u lợi bân nhìn lâu viễn chu một bộ muốn ngáp dáng vẻ liền biết đối phương khẳng định là nhàm chán không được ta liền đợi đến ăn cơm buổi trưa vội vàng lắc đầu lâu viễn chu cũng không muốn xuống dưới cho đám tuyển thủ gia tăng cái gì áp lực vô hình đúng tuyển thủ mỗi một đạo đồ ăn chúng ta đều phải ăn sao nhìn qua đại sảnh lâu viễn chu đến có ba m ư ơ i hai người dự thi mỗi người làm đồ ăn, ăn một miếng đúng là no bụng b a ngay i qua năm khi ban giám khảo người nói có chút đồ ăn khó ăn đến không được ta liền cùng phe tổ chức thương lượng để ta đặc biệt khách quý tự mình động thủ được khi ban giám khảo cũng không phải cái gì tốt việc diêu lợi bân cuối cùng câu nói này thanh âm rất nhỏ chỉ có hai người bọn họ có thể nghe tới lâu viễn chu nhìn hắn cái biểu tình kia thực tế là khó có thể tưởng tượng tham gia trận đấu người còn có thể đem đồ ăn làm được rất khó ăn tổng không đến mức hồi hộp đến đem m ố i xem như đường đi thế nhưng là chờ đợi thời gian vẫn là rất nhàm chán cứ việc dưới trận đám tuyển thủ l i ề u dùng hết khả năng các loại hoa thức tú mình bản lĩnh giữ nhà nhưng lâu viễn chu liền mắt thấy có mấy cái đại sư phó sắc mặt càng ngày càng khó coi không ngừng lắc đầu cuối cùng sụ mặt liền đi xem ra chẳng mấy chốc sẽ có bỏ qua thi đấu đúng lâu l ã o bản hai ta thêm cái hảo hữu thôi ta vẫn muốn lại nếm thử ngươi làm mỹ được đâu tương đương có kinh nghiệm riêu lợi bân nhiều hứng thú ngồi tại lâu viễn chu bên cạnh vẫn luôn không có đi tranh lạ i lâu viễn chu nghe đến chữ đó có chút để ý đối phương tới qua trong tiệm sao nhưng cũng không có nghĩ nhiều nữa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tăng thêm hào hưu vừa vặn giao diện bên trên làm đồ ăn áp bị đối phương nhìn vừa vặn lâu l á o bản cũng chơi cái này áp một n h ì n đồ tiêu màu sắc diêu lợi bân liền biết là cái gì phần mềm dù sao hiện tại đầu bếp giới cái này còn rất lưu hành à liền làm hai đơn dự định làm đầy năm đơn tại áp bên trong lên tới hạ một cấp bậc liền không phải làm kết quả vẫn luôn không có thời gian tiếp đơn kéo rất lâu t h thật lâu viễn chu một mực nhớ nhiệm vụ nếu không phải tới làm cái này đặc biệt khách quý có thể kiếm thu nhập thêm Hắn hiện tại hắn là tại tiếp đơn trên đường. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ liền, có thể sớm một chút cầm bán thưởng. đơn trên đường, liền bán tại tại tiếp một một là sớm sớm cầm có vụ ồ ba đơn như có điều suy nghĩ nghĩ đến diêu lợi bân cùng lâu viễn chu thêm hào hữu tiếp xuống hai người trò chuyện ngược lại là thật vui cùng là đầu bếp có thể trò chuyện chủ đề khá nhiều một cái tại khách sạn cấp sao đương chủ chủ một cái mình mở phòng ăn khi đầu bếp có thể nói nghề nghiệp giống nhau lại hoàn toàn khác biệt mà dưới trận tuyển thủ nhưng là không còn như vậy tự tại mặc dù là dân gian tính chất tranh tài nhưng mà phán định ban giám khảo đều là nổi danh các đại sư phụ hôm nay đến dự thi phần lớn đều là muốn cho các đại sư phụ có thể nhìn nhiều bên trên mình hai mắt kết quả vừa căng thẳng liền dễ dàng sai lầm một sai lầm các đại sư phụ sắc mặt liền khó coi cứ như vậy một hồi ba cái tuyển thủ tâm tính sụp đổ trực tiếp bỏ thi đấu bất quá cũng có lòng thái tốt một bên làm đồ ăn còn vừa tại nhìn thấy trên đài đặc biệt khách q u ý tịch a i ngươi nhìn cái kia viễn chu lâu lão bản cùng r i ê u đầu bếp hai người trò chuyện vui v ẻ a nào đó tranh tài tuyển thủ cùng mình giúp việc bếp núc nhỏ g ọ n lẩm lúc này món ăn của bọn họ đã nhập nổi áp suất bọn cũng không có chuyện gì có thể làm chỉ có thể bắt quái hai câu người nói những đại sư này phó nhóm có phải là đến xem cái kia lâu viễn chú a tranh tài bắt đầu lâu như vậy các đại sư phụ nhìn ta sắc mặt đều không ra sao liền trên khán đài kia hai thời điểm còn có thể mạnh một chút giúp việc bếp nút dọn dẹp cái b à n đi theo nhà mình đầu bếp cùng một chỗ bắt quái ta đã mở bày một hồi các đại sư phụ không ăn ta làm người đến đem hắn ăn xong người làm tốt ăn chút a xin nhờ hai người nói thầm ngầm đầu một cái nhìn thấy một cái ban giám khảo đúng lúc đi ngang qua lập tức làm nhu thuật hình rất nhanh tranh tài quy định nửa giờ thời gian liền đến 1130, đúng lúc là ăn cơm điểm diêu lợi bân mỹ tư tư quan sát d ư ớ i l à i tiếp xuống chính là tập trung cho điểm thời điểm bất quá lâu viễn chu gây chú ý nhìn lên mỹ thực ra đã liền quét ra đến ba cái t ố t ăn cái khác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng cũng may nghe nói là vì không phải lãng phí lương thực đ á m tuyển thủ làm đồ ăn tại phân cho phán định cùng đặc biệt khách quý sau tất cả mọi người có thể nhấm nháp bình thường tuyển thủ cùng giúp việc bếp núc đều là nghẹn dùng sức ít nhất phải chính đem làm k i a phần phân ra ăn xong cho nên lâu viễn chu tính toán chỉ ăn ba cái tia tuyển thủ hẳn là liền có thể rồi chỉ thấy đây còn lại hai mươi chín cái tuyển thủ đều ma q u y sát trưởng bọn hắn làm đồ ăn từng cái bị nhân viên công tác bưng lên ghế giám khảo tiến lên đi sơ bộ chấm điểm sau đó phóng tới bên cạnh tiệc trên bàn bắt đầu chia nhỏ phần theo số hiệu bưng đi cho ban giám khảo phân tốt sau món ăn tựa như là tiệc đứng chỉnh tệ như vậy mã trên bàn bên cạnh đều có ngoài định mức công đũa cùng đĩa nhỏ có thể cung cấp sử dụng đi bắt đầu ăn đói chết rồi diêu lợi bân thấy ban giám khảo nhóm đều bận rộn bình luận chấm điểm không ai quản bọn họ vội vàng lôi kéo lâu viên chu liền rời đi chỗ ngồi chương hai trăm hai mươi ba không thể lại ăn chương hai trăm hai mươi ba không thể lại ăn hai mươi chín đạo thịt đồ ăn đây ăn đến có thể ăn không đủ、no. d i ê u lợi bân lôi kéo lâu viễn chu đứng tại bên cạnh bàn ăn mấy công việc nhân viên cũng ở bên cạnh trông mong nhìn qua bọn hắn hiện tại còn không thể ăn tranh tài còn không có kết thúc chỉ có thể nhìn người khác ăn ừ m ta cảm thấy ta ăn trong đó mấy cái là được nhỏ giọng lẩm bẩm lâu viễn chu quyết định vẫn là t r ư ớ c nếm thử đây dạ đã không có vang đồ ăn đến cùng là cái mùi vị gì hắn cũng liền có ít t r ư ớ c nếm thử cái này sần xào chua ngọt ta d i ê u lợi bân chỉ chỉ lâu viễn chu gật gật đầu từ bên cạnh lấy ra một cái đĩa nhỏ cùng chất đũa sau đó dùng công đũa kẹp một khối sần xào chua ngọt đến mình trong đĩa cẩn thận chu đáo hạ kia sườn xào chua ngọt nhìn màu sắc cũng không t ệ lắm hương vị nghe cũng rất bình thường liền làm làm giòn bắt đầu ăn đây vừa vào miệng hắn mới phát hiện quả nhiên dạ đ à vẫn là chuẩn so lên mình trước đó làm mai sườn xào chua ngọt không thể nói t r ê n lệch rất xa quả thực chính là hai loại đồ vật bên cạnh riêu lợi bân cũng đến một h ố i ngược lại là không có gì bộ mặt biểu lộ nhưng là hồi lâu sau lắc đầu may mắn ta không phải ban giám khảo đem ăn xong x ư ơ n g cốt ném vào bên cạnh t h u n g nhỏ hai người lại bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp ăn cái này cái này khẳng định ngon quyết định nhân lúc còn nóng ăn cơm lâu viễn chu vô vỗ riêu lợi bân bà vai chỉ hướng một bên thịt bò ong đây thịt bò ong nhìn màu sắc liền trân sang sáng khối lớn thịt bò xung quanh có khoai tây khối cùng cà rốt khối làm bạn nghe đi lên tương hương nồng ú c nhìn xem cũng rất có m u ố n ăn hai người đi lên trước lâu viễn chu dùng công đúa cho mình kẹp mấy khối thịt bò thưởng thức quả nhiên mùi vị không tệ so với vừa rồi sần x à o chua ngọt quả thực không phải một cái cấp bậc quả nhiên liền xem như tham gia trận đấu năng lực này so lẽ cũng là tương đương rõ ràng riêu lợi bân nhìn một chút đây thịt bò o n đồng dạng đêm đêm biểu lộ so vừa rồi hỏa hoang cảm thán không nghĩ tới sớm như vậy liền có thể phát hiện ăn ngon so với bên kia còn tại những m à y ban giám khảo nhóm diêu lợi bân cảm giác mình thật sự là may mắn lại nếm thử hai cái này lâu viễn c h u lại chỉ hai món ăn nhanh như chấp liền chạy tới một mặt hồ nghi diêu lợi bân theo sau lưng cũng đi nếm nếm quả thật mặt khác hai món ăn hương vị cũng là rất không tệ bất quá so ra k é m tia thịt kho tẩu trình độ cao đều có chút t ì vết nhưng là đối với loại này dân gian tranh tài trình độ đến nói đã coi như là rất khó được ta liền ăn đây ba loại liền không sai biệt làm ân ăn. ăn không đủ no nghe nói còn có thể mượn dùng phong bếp lầm、bẩm. lâu viễn chu lúc này mới nhớ tới a duy câu nói kia c h ắ c không được nói đến cung cấp đồ ăn còn có thể mượn phòng biết đâu lúc đầu tuyển thủ làm đồ ăn lượng không coi là lớn phán định ban giám khảo phần phân đi cũng liền không dư thừa n h ít, lại cùng r i ê u lợi bân phân một điểm cũng nên lưu một chút cho người khác đây ba loại thịt đồ ăn cũng căn bản không đủ ăn bất quá r i ê u lợi bân làm sao biết lâu viễn chu tại nghĩ những thứ này hắn cảm thấy vẫn là phải nhiều nếm thử cái khác đồ ăn ăn hết đây ba loại cái kia có thể ăn được no bụng hai mươi chín người đâu cũng nên có mười mấy người làm được đồ ăn không kém bao nhiêu đâu thế là hắn đi bộ dù sao đầu bếp này không riêng muốn có thể mình làm ra thức ăn ngon đối với người khác làm đồ ăn cũng phải có tốt phân biệt năng lực nhưng liền hắn một chút có thể từ hai mươi chín đạo trong thức ăn tuyển ra ba cái tốt ăn hắn đã cảm thấy người này xác thực như bức liền xem như các đại sư phụ cũng không dám nói chỉ bằng món ăn màu sắc liền kết luận đồ ăn tốt ăn không ngon dù sao nhiều như vậy đồ ăn đặt chung một chỗ còn cách có chút khoảng cách mùi thơm đều không phân rõ cái nào là cái nào có thể như thế tinh chuẩn chọn lựa ra đây tuyệt đối không phải bình thường đầu bếp làm được nhưng hắn cũng không có suy nghĩ bao lâu liền phát hiện hai người bọn họ tăng cường ba đạo đồ ăn ăn đến liền thừa bà nội n t ì n h không thể lại ăn không thể lại ăn lại ăn liền quá phận d i ê u lợi bân nhìn xem lâu viễn chu kia có chút t oán niệm ánh mắt vẫn là nói ra chờ một lúc để người nhìn hai người bọn họ đem đây ba bản đều ăn sạch một điểm không phải cho người khác lưu. sợ là phải bị người nhắc tới bởi vì hắn còn ăn khác đồ ăn cho nên đây bụng cũng không thế nào đói nhưng là lâu viễn chu không giống được rồi nếu không ta vẫn là chờ a duy nói phe tổ chức cung cấp đồ ăn đi không biết ăn cái gì v u n g xuống đĩa lâu viễn chu thở dài một tiếng trở lại chỗ ngồi của mình ngồi đi diêu lợi bân nghe xong vội vàng cười hếp i mắt đi theo phán định ban giám khảo nhóm làm việc còn chưa hoàn thành hai người bọn họ an vị tại đặc biệt khách quý tịch xem náo nhiệt nhưng diêu lợi bân nhưng vẫn là tồn một chút tiểu tâm tư lâu lão bản ta muốn tìm ngơi hạ đơn a lâu viễn chu còn đang suy nghĩ mình đói bụng sự tình nghe xong riêu lại b ầ n nghe không hiểu tới cửa làm đồ ăn áp nha ta cũng chưa ăn no chờ một lúc ta hạ ba đơn người đi ta chỗ ấy phòng bếp làm ba đạo đồ ăn hai ta cùng một chỗ ăn được chứ hở còn có đây chuyện tốt xác định mình không nghe lầm lâu v i ê n chú có chút giật mình kỳ thật coi như đối phương nói muốn nếm thử thủ nghệ của mình hắn cũng sẽ không cự tuyệt không nghĩ tới đối phương trực tiếp muốn giúp tự mình hoàn thành nhiệm vụ đây quả thực là người tốt ta mặc dù không biết ngươi vì sao muốn làm năm chỉ riêng không phải làm nhưng là ta nghĩ nếm thử tay nghề của ngươi cũng không thể trắng nếm đúng không cho nên ta hạ đơn ba ngươi hoàn thành nhiệm vụ dạng này ta cũng sẽ không cảm thấy băn khoăn còn có thể an tâm ăn nhiều một chút hai ta đều cao hứng diêu lợi bân giải thích mình ý nghĩ dù sao h ắ n chính là nghĩ lại đếm thử lâu v i ê n chu tay nghề kia cung kính không bằng tuân mệnh lạc mang theo mừng rỡ lâu v i ê n chu đột nhiên cảm thấy tâm tình thật tốt dù là hiện tại bụng vẫn coi chút đói nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ nhẫn lại chờ thật lâu thứ một vòng đấu thành tích cuối cùng là ra quả nhiên lâu v i ê n chu chọn kia ba đạo món ăn tuyển thủ đều thuận lợi tấn cấp đám người rời sân tán đi diêu lợi bân lôi kéo lâu viễn chu cùng nhân viên công tác chào hỏi về sau ở trên cửa làm đồ ăn áp b sau đó liền thẳng đến bọn hắn khách sạn một cái chuyên môn làm nhân viên bữa ăn phòng bếp lâu lá bản nguyên liệu nấu ăn đều ở chỗ này ngươi nhìn xem làm đi ta không có yêu cầu gì ba đạo đồ ăn là được đến nơi diêu lợi bân bắt đầu tìm trang phục hiện tại hắn cũng là có chút đói mà lâu viên chu nhìn xem bếp sau thiết bị có chút ao ước khách sạn cấp sao thiết bị nói thế nào đều so hắn nhà hàng muốn đầy đủ hắn suy nghĩ về sau tiệm của hắn bên trong cũng phải đến bên trên như thế một bộ bất qua dưới mắt không phải nhìn thiết bị thời điểm dạo qua một vòng nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn lâu viên chu đã nghĩ muốn làm gì đậu hu ma bà cà chua tôm tr lại đến cái toán hương da giòn chân gà thế nào chương hai trăm hai mươi b ố các người thích ăn cay không phải chương hai trăm hai mươi b ố các người thích ăn cay không phải đây nhưng quá đủ rồi bất quá ta hai cái ăn không cần làm quá nhiều d i ê u lợi bân nghe tới đây ba cái tên món ăn liền vội vàng gật đầu chứ đây toán hương da giòn chân gà cần ướp gia vị cái nửa giờ mặt khác hai món ăn làm rất nhanh ba cái cùng một chỗ làm tổng hợp một chút đại khái bốn mươi phút bên trong liền cũng có thể ăn được bất quá bất kể nói thế nào vừa rồi hai người bọn họ đều ăn vài thứ làm nhiều sợ là muốn lãng phí a thế nhưng là ta cảm giác làm thiếu khả năng không đủ ăn không đủ ăn diêu lợi bân không nghĩ tới làm sao trước mắt cái này viễn chu lâu đầu bếp xem ra không hợp vậy mà như thế có thể ăn trứng mắt nhìn nhìn đối phương tựa hồ không có minh bạch chuyện gì xảy ra thế là lâu viễn chu chỉ chỉ cửa phòng bếp diêu lợi bân thuận phương hướng nhìn lại chỉ thấy ba cái khỏe mạnh khéo khỉnh người chính dò xét lấy đầu hướng trong phòng bếp nhìn mấy người các ngươi làm gì vậy đây n ư ớ mày diêu lợi bân thấy rõ ba người đều là dưới tay hắn giúp việc bếp núc bình thường luôn yêu thích đi theo hắn chạy khắp nơi hôm nay ba người này theo lý thuyết hẳn là nghỉ ngơi không nghĩ tới tại sao lại chạy tới hắc hắc hắc hắc hắc bị phát hiện ba người cũng không phải chạy từ cổng từng bước một chuyển đi qua chúng ta ba nghỉ ngơi đâu đây không muốn đi sân thi đấu nhìn xem kiểu gì sao đã nhìn thấy người mang theo người tới nghe người ta nói k i ê n là viễn chu lâu đầu biết chúng ta đây không phải hiếu kỳ mà dẫn đầu nói chuyện chính là t i ể u triệu tên đầy đủ triệu u y cần lúc trước từ khách sạn nhân viên quét dọn nơi đó chuyển tới liên quan tới diêu lợi bân cùng lâu viễn chu hai người là sư huynh đ ệ loại này bắt quái đầu nguồn chính là hắn mặc dù bản thân hắn cũng không có nói qua loại lời này nhưng không chịu nổi chuyển người thêm mắm thêm muối càng chuyển càng không hợp thói thường hôm nay tự nhiên cũng không phải đến nhìn cái gì tranh tài mà là tiểu triệu cùng phe tổ chức nhân viên nhận biết sớm liền nghe nói viễn chu lâu đầu bếp m u ố n tới vậy dĩ nhiên là muốn mở mang kiến thức một chút hai chúng ta là chưa ăn cơm ba các ngươi cũng không ăn d i ê u lợi bân một mặt bất đắc dĩ đây đầu bếp trông thấy nấu cơm ăn ngon đầu bếp vậy khẳng định đều là nghĩ nếm thử h ư ớ n g chi lâu viễn chu hiện tại thế nhưng là hải cầm đầu bếp d ư ớ i đứng đầu nhất nhân vật theo theo tốc độ này chưa chừng rất nhanh cũng phải tại toàn lòng quốc n ổ i danh đây ai không muốn nếm thử hắn làm cơm ăn là ăn nhưng là cũng không chịu nổi thèm a chúng ta liền nếm thử mặt khác hai cái giúp việc bếp núc tiểu vương cùng ngoại hiệu thôi ca giúp việc bếp núc nhịn không được cùng một chỗ lẩm bẩm còn một mặt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem lâu viễn chu lâu đầu bếp chúng ta một hồi cũng muốn nếm thử được không tiểu triệu thấy lâu viễn chu vừa rồi đều nói muốn bao nhiêu làm điểm vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến không có chuyện làm nhiều một chút đối ta cũng không có gì khác biệt dù n g vật liệu đều là các ngươi khách sạn đây này cười cười thuận tiện khoác qua tay lâu viễn chu vậy khẳng định là không quan trọng dù sao bữa cơm này là riêu lợi bân trả tiền mà lại liền làm ba đạo đồ ăn đơn giản hắn cao hứng còn không kịp so với bình thường nấu cơm hiện tại nhưng bất việc như nhiều ai các ngươi a thật là có lỗi với á lâu lao bản đột nhiên chạy đến ba người than thở diêu lợi bân kỳ thật cũng muốn để mấy người này nếm thử nhìn xem người ta lâu lao bản đồ ăn thường ngày là thế nào làm hương vị đến cùng thế nào khi đầu bếp cũng phải nhiều học tập nhìn nhiều ăn nhiều dù sao nhân ngoại hữu nhân vô luận lúc nào lời này đều không lỗi thời t a ơn lâu lao bản chúng ta giúp đỡ nhất thiết đồ ăn ba cái giúp việc bếp nút cao hứng xấu nghĩ đến nếu có thể cho đây viễn chu lâu lao bản trợ thủ tia nói không chính xác liền có thể học tập lấy một chút cái gì đâu không cần đều là đơn giản đồ ăn nhiều người còn dễ d à n g loạn nói lâu viễn chu liền đi bên cạnh chuyên môn b u ồ n rửa tay bắt đầu rửa tay diêu ca vậy chúng ta liền đứng như vậy không tốt lắm đâu mấy người cẩn thận từng ly từng tí đứng ở riêu lợi bân bên cạnh p h ả n phất phòng bếp này nguyên vốn hẳn là lâu viễn chu mà không phải bọn hắn khách sạn đi làm chút cơm đi một lát cũng không muốn ra khác đến cũng không thể để mấy người bọn hắn đi quét dọn vệ sinh quá không giảm cứu lâu viễn chu rửa sạch tay liền chính thức bắt đầu chuẩn bị bọn hắn cơm trưa toán hương ra g i n chân gà là làm nhất hao tổn tốn thời gian đương nhiên thời gian chủ yếu đều dùng tại ướp gia vị ph đây chân gà là đã ngâm qua huyết thủy lâu đầu bếp ngươi có thể trực tiếp dùng hà nghĩ đến lâu viễn chu muốn làm ra giòn chân gà tiểu triệu liền vội vàng tiến lên chỉ mình trước đó ngâm tốt chân gà kia là hắn lúc đầu định dùng để luyện tập mà sớm chuẩn bị không nghĩ tới vậy mà cử đi khắc công dụng vậy quá tốt cười cười lâu viễn chu nhìn một chút trong c h ậ u chân gà đúng là bớt không ít chuyện trực tiếp tại mỗi cái chân gà bên trên vẽ lên hai đao thuận tiện ngon miệng sau liền có thể bắt đầu ướp gia vị mà đây chân gà muốn ăn đã dậy chưa mùi tành mấu chốt chính là muốn nhìn ướp gia vị dùng tài liệu dùng đủ lượng rượu gia vị h à n h gừng cùng phù hợp rau quả đến ướp gia vị chẳng những có thể lấy để thịt gà mùi tanh không còn sót lại chút gì sẽ còn mang theo một cô đến từ rau quả thanh hương mà loại này ướp gia vị thủ pháp trước đó hắn tại làm gà cờ ép cờ thời điểm liền đã dùng qua đương nhiên lần này bởi vì là làm ra giòn chân gà cho nên tự nhiên vẫn là thiếu không được tỏi mặt ngoài ra muối đen h ồ tiêu các loại gia vị cũng không thể bớt cuối cùng đánh bên trên một quả trứng gà dùng tay tại trong chén bắt trộn lẫn đều đều về sau liền có thể để ở một bên ướp gia vị đều thả cái gì ngươi ghi lại không ghi lại ghi lại tiểu triệu cùng tiểu vương hai người ở một bên nói thầm Diệu lợi bân nhẹ nhàng trong n hắng người lập tức cấm âm thanh. Chân gà bắt đầu đớp gia vị, như vậy tiếp xuống chính là chuẩn g gà gia hai chua bắt một cấm âm làm tôm tức tiếp t cái, cà lập là vậy đớp bị đầu vị, tôm trượt. Trong phòng bếp đã có sẵn tôm bóc vỏ lâu viễn chu đem tôm bóc vỏ chặt thành bùn trạm về sau gia nhập lòng t r ă n g trứng muối rượu gia vị chờ liền bắt đầu dùng chiếc đũa r ử a theo một cái phương hướng bắt đầu không ngừng mặc áy m u ố n tôm trượt quy đạn một bước này là tuyệt đối không thể lười biếng về sau tăng thêm một chút tinh bột tiếp tục quấy đến rõ ràng có trở ngại lực về sau đắp lên giữ tơi màng ướp lạnh ừ n mười mấy phút về sau liền không sai bị lắm lần này cả tôm trượt phan hâm mộ nấu làm xem như đơn giản nhất còn ăn thường ngon tiếp xuống mới là hôm nay trọng đầu hí đậu hũ ma bà lâu lão bản hoa tiêu mặt đều là chúng ta mỗi ngày sớm bội tốt có thể trực tiếp dùng xem chừng lâu viễn chu muốn bắt đầu làm đậu hũ ma bà riêu lợi bân tại sau lưng nhắc nhở lấy nhìn thấy quay đầu cười cười quả nhiên là đoán đúng rồi trong khách sạn này nấu cơm có chỗ tốt rất nhiều thứ đều là sớm liền chuẩn bị tốt so với trong nhà nhưng là muốn thuận tiện rất nhiều đối với đậu hũ ma bà người khác nhau thích tuyển dụng đậu hũ chủng loại cũng khác biệt hôm nay trong phòng bếp chính là nam đậu hũ là làm món ăn này ư lâu viễn chu liền đem đậu hũ hành gừng tỏi còn có thịt bò mặt đều thuần thục cắt gọn lại đem đậu cả vỏ tương cùng phao tiêu cùng một chỗ băng nhập nổi gia nhập dầu bắt đầu tiến hành xào chế bếp sau bên trong đậu cả vỏ tương hương khí bắt đầu tràn ngập trong không khí mà chờ xào đến đây dầu biến thành màu đỏ liền có thể ra nổi các ngươi thích ăn cay không phải thả điểm vết đao trái ớt chỉ vào một bên khác có sắn gia vị lâu viễn chu sớm liền phát hiện nơi này thật là bảo tàng cái gì cũng có có sắn khách sạn giúp việc bếp núc nhiều thật sự là tốt thích ăn thích ăn lâu lão bả ngươi tùy ý phóng không đợi riêu lợi bân mở miệng, tiểu triệu một chuyến này, ba người điên Đậu hũ ma bà c h í n h là m u ơ n cây mới một tiêu tốt đặt ăn. Bên đặt vào c hai é n nhỏ vết o t r á ớ t đều là bọn hắn dùng t r á i ớt cùng hai o t ê u cùng mươi ộ t chỗ h xào n băng chế thành g sau chế m ỗ n g à y đ ề u sẽ hu ma l à chương cam đoan h cùng hai c Mặc dù trăm hai nấu c mươi dùng n h cũng năm t bên cắt gọn cắt đậu hu khối c n ma một chô bà chương hai trăm hai mươi năm đậu hu ma bà Trưng 225. Đậu diêu lợi bân cùng ba cái giúp việc bếp nút sau lưng lâu viễn chu cách đó không xa nhìn xem hắn thao tác cái này khiến lâu viễn chu không khỏi nhớ tới b u ổ i sáng tranh tài những tuyển thủ kia nhóm loại này bị người tại sau lưng nhìn xem cảm giác phản phất như là trong trường học làm bài lão sư liền ở bên cạnh nhìn xem cái loại cảm giác này bất quá cũng may hắn không phải làm không được để học sinh đây trong nồi dầu ấm d â n cao không sai biệt lắm năm sau phần mười nóng thời điểm đem thịt bò mặt để vào trong nồi bắt đầu đại h ỏ a kích xào ẩm ẩm thanh â m từ trong nồi toắt ra hưng khí bột phía so với vừa dồi đậu cả vỏ tương hương đây thịt bò hương vị càng là làm người mừng dỡ. chờ kích xào đến không sai biệt lắm một môi lớn hoàng cựu một nhỏ đem trao một bộ phận hành gừng tỏi trực tiếp nhập nồi cùng một chỗ xào lúc này trong phòng bếp hương vị liền càng hương mặc kệ là mùi rượu vẫn là hành hương lại phối hợp bên trên vừa rồi thịt bò hương khí c ô này mê người hương vị để nguyên vốn đã ăn no ba cái giúp việc bếp n ú c không khỏi cùng một chỗ liếm môi một cái lâu này đầu bếp đ ầ u hũ ma bà làm một nửa thế nào cứ như vậy hương đâu vũ vô bên cạnh tiểu vương cùng thôi ca tiểu triệu một mép cũng không dám động đến biên độ quá lớn lại phát ra linh hồn thảo vấn làm sao cứ như vậy hương đâu thế nào chính hắn làm đậu hũ ma bà thời、điểm? chưa có chút đậu cả vỏ tương cùng thịt bò hương khí bên ngoài cái khác hương vị đều không đổ x u ấ t đâu ngay tại hắn ngây người công phu lâu viễn chu đem trước đó xào chế xong đậu cả vỏ tương đổ vào trong nồi lật xào đều đều về sau đem còn lại hành gừng tỏi toàn bộ đổ vào trong nồi tiếp tục xào càng ngày càng hương mấy người tụ cùng một chỗ một hồi hút hút cái mũi một hồi cái đầu dài hướng phía trước thân căng ra bọn hắn là thật ao ớt ra thấy thế nào lầu này đầu bếp nấu cơm nước chảy mây trôi cũng không có gì đặc thù bí chế tương liệu làm sao đơn giản mấy bước hương khí giống như này nồng đậm Đây lúc này lâu viễn chu múc một điểm vết đao trái ớt để vào trong nồi đây trong nồi màu sắc nháy mắt liền trở nên đỏ tươi không ít màu sắc so với vừa rồi tốt nhìn đến mức quá nhiều trong không khí còn nhiều chút trái ớt hư khí lúc này chuẩn bị kỹ càng đậu hũ liền có thể nhẹ nhàng đưa vào trong nồi thả một chút xíu đường lửa nhỏ bắt đầu nướng đậu hũ đây đậu hũ tốt ăn hỏa tuyệt đối không thể gấp chính là lửa nhỏ để đây đậu hũ chậm rãi thấm vào mùi vị đợi chín mọng về sau phân lần đổ vào khiếm nước tiến hành thêm bột vào canh các ngươi xem trọng đây đ ầ u hũ ma bà phải giống như lâu lao bản dạng này trong nồi đẩy thêm bột vào canh lần trước tiểu triệu làm đ ầ u hũ ma bà tất cả đều nát diêu lợi bân cắn răng nhớ tới trước đó để tiểu triệu cũng làm cái đ ầ u hũ ma bà hương vị còn có thể nhưng là k i a đ ầ u hũ nát đến không còn hình dáng ách d i ê u ca ngươi còn nhớ rõ bị điểm tên tiểu triệu cực giống lên lớp đột nhiên bị lao sư điểm danh dáng vẻ nhỏ nhăn mặt che dấu xấu hổ lâu viễn chu tại một lần cuối cùng thêm bột vào canh trước đó lại hướng trong n ồ i thả chút vết đao trái ớt cuối cùng lại hơi mỏng đến bên trên một tầng kiếm h thôi đậu mấy lần ra n ồ i lúc này toàn bộ trong phòng bếp đều là đầy đậu hũ ma bà mùi thơm thiện thiện tại trong chén rắc lên một chút hoa tiêu mặt cùng hành thái hoàn thành đến các ngươi mau đ ế n thử nhân lúc còn nóng lâu viễn chu kêu gọi mấy người tranh thủ thời gian đến ăn đầy đậu hũ ma bà chính là muốn thừa dịp nóng thừa dịp bỏng đến ăn mới là món ngon nhất kia、yeah, chúng ta không k h á c h khí d i ê u lợi bân cùng tiểu triệu mấy người bọn hắn nhìn nhau cũng không nói thêm cái gì mỗi người cầm cái t h i ệ múc bên trên một môi liền không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. chén này bên trong đậu hũ m mà a bà màu sắc tươi non đậu cà vỏ tương bọc lấy đậu hũ tăng thêm vết đao trái ớt cùng hành thái chỉ là coi trọng vài lần liền khiến người muốn ăn mở rộng vừa vào miệng nha c a y hương đây tuyệt tán hương vị để người khen không rứt miệng vừa ra nổi đậu hũ còn bốc lên quần c u ộ n nhiệt khí tiêu bỏng miệng cảm giác mang theo tê c a y hương nhanh chóng chiếm linh toàn bộ vị giác cùng ngày bồi hoa tiêu mặt chính là hương vị tốt nhất thời điểm t i ê đặc biệt hương khí cùng với tươi non đậu hũ đủ để cho bất luận cái gì nếm đến người nhớ mãi không q u n tăng thêm vết đao trái ớt mỹ vị đến t ự c điểm hào hào ăn. Kích động đến che miệng. tiểu triệu không còn h a hình vậy đầu hũ ma bà. Cùng lâu dáng lâu riêng lợi bân ho khan một tiếng còn tốt đồ ăn số lượng nhiều không phải mấy tên này nhiều ăn vài miếng một hồi chén này liền một không quay đầu lại nhìn lâu viễn chu đối phương cũng sớm đã đem vừa rồi ướp gia vị tốt gà rán chùm lên tinh bột bắt đầu nổ chế đầy toán hương ra giòn cánh gà c h i ê n giảng cứu chính là sắc ngoại xốp giòn hôm nay lâu viễn chu lựa chọn khỏa tinh bột phương pháp tiến hành nổ chế bình thường muốn nổ đồ vật tăng ngon kia cũng là muốn tiến hành phục nổ dạng này nổ ra đến mặc kệ là chân gà cũng tốt n h ỏ n xốp giòn thịt cũng được cũng có thể làm ra ngoài ra xốp giòn bên trong mềm non đương nhiên vì tiết kiệm thời gian tại cánh gà trên đồng thời lâu viễn chu còn mở hai cái gà chua đồ hộp bỏ vào nồi đất bên trong nấu mở tiểu triệu bọn hắn hiện tại mặc dù từng cái đều muốn người ta nấu cơm còn một t h à n h cũng chưa ăn đâu mặc dù lâu viễn chu để bọn hắn không cần để ý mình đậu hũ ma bà s ă n còn n o n g ăn nhưng mấy người vẫn là nhịn xuống nói kiên quyết muốn chở lâu lao bản làm tốt lại ăn ngay cả cơm mấy người bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng thật có thể nói là là trông mong trở lấy bất đắc dĩ lâu viễn chu chỉ có thể tăng thêm tốc độ trước tiên đem toán hương ra giòn chân gà nổ chế xong bưng lên bàn còn thuận tay vung một chút trái ớt mặt Hoa! t h ơ m quá thích ă n nhất nổ hàng tiểu vương rất là kích động nhưng là bị riêu lợi bân chừng mắt liếc vươn đi ra chiếc đũa lại rụt trở về một bên khác lâu viễn chu đem ướp lạnh qua tôm trượt làm thành hình cầu từng bước từng bước để vào nồi đất bên trong lựa nhỏ ừ ngực ừ ngực rất nhanh tôm trượt liền quen để lên chút trong phòng bếp nguyên vốn là có ngâm phát tốt phan hâm mộ lại đến một chút muối cùng xinh rút rắc lên một chút hành thái lần này cả tôm trượt phan hâm mộ nấu cũng liền làm tốt tốt đại công cáo thành sờ lấy mình đã nhanh đói r p bụng bụng lâu viễn chu đem cuối cùng món ăn này bưng lên b à n chương hai、yeah, trăm hai mươi sáu kia chúng ta ăn cơm chương hai trăm hai mươi sáu kia chúng ta ăn cơm xấu ta cảm thấy ta thật đói tiểu triệu nhìn trước mắt đây ba đạo đồ ăn đầu lưỡi nhịn không được tại bên m ô i đảo quanh đầu hũ ma bà xem xét liền tê cây tơi non mang theo một loại mị thực tự mang không cần nhiều lời vẻ đẹp đến bên trên một môi có thể ăn một chén cơm cái chủng loại kia càng đừng đề cập k i a mùi thơm đã sớm xâm nhập lòng người t ư ơ n g hương mùi thịt còn có chai ớt cùng hoa tiêu hương khí t ầ n g t ầ n g tiến dần lên mặc dù chủng loại nhiều lại một chút cũng không lộ vẻ lộn ộ n vừa bưng lên toán hương ra giòn gà r á n càng là quang xem ra liền có thể tưởng tượng mình ăn thời điểm sẽ có cỡ nào x ú c giòn ăn nổ hàng vui vẻ tựa như là trời sinh khắc ở ăn hàng nhóm trong đầu đồng dạng chỉ cần nhìn một chút trong khoảnh khắc tất cả chờ mong đều sẽ tập trung ở đây mà kia xem ra đỏ rực làm lại đơn giản nhất cả c h u a tôm trượt nấu phan hâm mộ n ấ u đồng dạng cũng làm ê người muốn ăn tôm trượt kích thước không lớn không nhỏ từng cái chỉnh chỉnh tề tề tại các trong nồi nguyên bản màu hồng nhạt lúc này đã t r ù m lên một tầng cà chùa đỏ tươi bên cạnh khối nhỏ cà chùa cùng hành thái tô điểm để đơn giản như vậy đồ ăn lộ ra tương đương m rõ ràng coi là rất đơn giản kết quả làm được hương khí để bọn hắn những ngày này trời đối mặt mị thực người đều l ự c bất tòng tâm như vậy lúc phòng bếp m ù i t h ơ m đây tuyệt đối là ai nghe ai mơ hồ nói thật ta cũng đói thêm một ba cái giúp việc bếp nút cùng một chỗ nhắc tới bọn hắn thế nhưng là ở bên ngoài ăn cơm xong mới đến vốn chính là muốn chạy tiến đến xem trong truyền thuyết viễn chu lâu đầu bếp đến tột cùng hình dạng thế nào có phải là thật hay không cùng bọn hắn diêu đầu bếp là sư huynh đệ quan hệ kết quả đến lúc này không sao từng cái cùng chưa ăn qua cơm đồng dạng con mắt đều lục nước bọn cũng là nhận thật lâu mới không có chạy xuống cũng khó trách riêu lợi bân cảm giác trên đầu mình gân xanh đều đã lồi ra đến mỗi ngày ăn cơm ăn đến nhiều nhất chính là ba các người nếm thử là được quay qua phân ngang nói đùa riêu lợi bân chính hắn cũng chưa ăn no bụng đây ba đạo đồ ăn hắn cùng lâu viễn chu cùng một chỗ ăn vậy khẳng định là ăn không hết nếu là đây ba cái thèm ăn như là chó sói da hỏa rộng mở ăn vậy hắn đừng nói ăn no sợ là đều không kịp ăn mấy ngụm đ ồ ăn ăn cơm đi ăn cơm a đây lâu viễn chu cũng không rảnh rỗi quan tâm bọn hắn bốn cái ở giữa ân đoán tình cựu hắn cảm giác trước đó ăn những vật kia lúc này đã tiêu hóa đến không sai bi tiểu triệu tới cơm đi vừa rồi liền ngươi làm cho nhất hoan tia tay sách một người đi x ố i cơm riêng lợi bân thì là đi bên cạnh cho lâu viễn chu cầm bộ đồ ăn cùng bác hh ắ c ắ c đêm nay ra đi hẹn h ọ ta có đ ể tài nói chuyện tiểu vương cùng thôi ca không kịp chờ đợi chào hỏi lâu viễn chu ngồi xuống hai ánh mắt nhịn không được trên b à n mỹ thực cùng lâu viễn chu ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi đem lâu viễn chu làm cho đều có chút ngượng ủng bất quá còn tốt tiểu triệu tốc độ tay rất nhanh ba bát cơm chỉ chấp mắt liền đã bưng lên cả tạ lâu đầu bếp hôm nay cho chúng ta làm cái này bỗng nhiên kia chúng ta ăn cơm mở không chút khách khí lâu viễn chu trực tiếp liền đến một môi đậu hũ ma bà tưới vào cơm phía trên không ít người đều thích dùng các loại thịt món ăn nước canh trộn lẫn bên trên cơm nước canh tươi hương còn mang theo thịt tinh hoa thường xuyên còn có thịt vụn nương theo trong đó mà dạng này cơm chẳng những mang theo mùi gạo càng có nước canh tươi ngon có thể nói là một loại mỹ vị đa trọng hưởng thụ đồng dạng đậu hũ ma bà trộn lẫn cơm cũng là tồn tại rất nhiều kẻ yêu thích một môi đậu hũ ma bà tưới vào cơm bên trên lại nhẹ nhàng lắp đậu một cái kia đậu hũ đủ áng đủ áng dáng vẻ lộ ra tươi ngon thậm chí từ một ít góc độ đến xem còn hiện ra b mỗi một khối đậu hũ bên ngoài đều bọc lấy một tầng kiếm nước tia trình độ vừa vặn có chút còn có thể nhìn thấy hoa tiêu mặt hưng ơ khí chầm chậm mà tới đem đậu hũ ma bà tại trong chén nhẹ nhàng xoắn nát phóng ánh hạt gạo cũng cùng nhau t r ù m lên mỹ vị lúc này lại ăn thêm một môi tê cây tươi hương bên trong còn nhiều hơn một phần mễ hưng ơ khí nguyên bản tươi non đậu hũ cảm giác bên trong nhiều chút quý đạn mỗi một lần nhấm nuốt đều mang một tia tuyển rượu lâu v i ê n chu cảm thấy lần này đậu hũ ma bà làm được rất là thành công đặc biệt là vết đao trái ớt mang đến hương cùng cây đặc biệt thích hợp thích vì cái gì ta cảm giác ta làm trình tự cùng lâu lão b ả n không sai b i ệ t lắm hương vị lại ngày đêm khác biệt nói chuyện thôi ca là ba cái giúp việc bếp núc bên trong lớn tuổi nhất nhưng cũng không đến ba mươi tuổi đến khách sạn khi giúp việc bếp núc trước đó cũng tại nấu nướng trong trường học làm qua ưu tú học sinh tại phạm vi nhỏ trong trận đấu cầm quá thưởng kết quả chờ hắn thiên tân vạn khổ làm việc mấy năm sau lại đến hiện tại khách sạn lúc hắn mới phát hiện trình độ của mình cùng đám đầu bếp so đều không quá đi cho nên hắn liền quyết định nhất định phải thật tốt ở chỗ này học tập lúc đầu gần nhất hắn còn cảm giác đến trình độ của mình đã đột phi manh t i ế n kết quả hôm nay ăn được lâu viễn chu đầu hũ ma bà lòng tin này a lúc này đã hoàn toàn không còn bất quá hắn lòng tin mặc dù không còn tâm tính xác thực rất tốt thiên tài cái gì thường xuyên có t h như hắn lãnh đạo diêu lợi bân chính là chỉ bất quá hắn từ không nghĩ tới lại còn có so diêu lợi bân còn muốn trẻ tuổi đầu bếp có thể làm ra ăn ngon như vậy mỹ thực n g ư ơ i à nhiều chú ý chi tiết người ta lâu đầu bếp chi tiết so với ngươi còn mạnh hơn phải thêm đúng không diêu ca nhìn diêu lợi bân chính đắm chìm trong đ ầ u hũ ma bà mỹ vị bên trong tiểu triệu đến cái đoạt trả lời trước thậm chí còn học đối phương ngữ khí động tác để một bên người đều buồn cười liền ngươi nói nhiều thôi ca ngoài miệng k h â phục trong lòng ngược lại là muốn thanh quá khen quá khen bị khen lâu viễn chu ngay tại ăn như hổ đói lúc này hắn mới cảm giác đến bụng của mình rốt cục được đến phải có đãi ngộ k i a từng khối đ ầ u hũ mang theo tê cây vị tươi nhi cho dù ai đều ngăn cản không nổi mà đây vị cây nhi cũng sẽ không quá nặng làm cho không người nào có thể chịu đựng có thể nói hết thể đều là vừa và tốt lâu đầu bếp nếu là không có mở phòng ăn tốt biết bao nhiêu a nhỏ giọng thầm thì diêu lợi bân nghĩ đến nếu là đối phương không có mình phòng ăn vậy nói gì cũng phải đem người cho đào đến mới được có tốt như vậy chủ nghệ về sau vậy khẳng định là đầu bếp liệu một bên nghĩ như vậy Diêu lợi bên bân một kia ẹ p lên một c á toán hương r giòn chân gà.、Kim、sáng sáng chân chân mang theo bóng theo gà Kim là o trong á sáng sáng nháy phát n lên còn nhỏ thanh g lóe l đó sẽ chiếc đi kia đua ra kẹp mắt âm, bé xốp giòn đại biểu áp dụng phục nổ phương pháp nổ chế chân gà bề ngoài mặc dù xốp giòn đến không được nhưng là bên trong thịt nhất định là tươi non vô cùng nhẹ nhàng cắn một cái lại như thế hơi dùng sức về sau kéo một cái chân gà kia xốp giòn vỏ ngoài liền rơi xuống như vậy một bộ phận n ô n g đậm toán hương tại cửa vào về sau trở nên nhu hòa rất nhiều cắn lên đi cá thử cá thử r u n động kia đến từ dầu trên vui vẻ làm cho không người nào có thể dừng lại nhấm nuốt tiết tấu thậm chương i hai trăm hai mươi bảy danh phủ kỳ thực chương hai trăm hai mươi bảy danh phủ kỳ thực diêu ca chú ý hình tượng tiểu triệu bởi vì vừa rồi diêu lợi bân uy hiếp hắn đã không có ý tứ ăn nhiều chỉ có thể nhìn lâu viễn chu tại ăn như do quấn lấy đậu hũ ma bà đối với mỹ thực không cần hình tượng d i ê u lợi bân hoàn toàn không quan tâm cái gì hình tượng không ăn nhanh lên một chút đám người này làm không tốt liền tất cả đều cho hắn ăn sạch lạc nếp miệng mặc dù tiểu triệu không thể ăn nhiều nhưng là nếm vẫn là phải nếm quay đầu bọn hắn ra ngoài cùng người nói chuyện phiếm tối thiểu cũng có thể nói bọn hắn đơn độc cùng viễn chu lâu đầu bếp ăn cơm xong người khác nếu là hỏi tới chỉ nói một cái đậu hũ ma bà vậy khẳng định là không đủ ba mâm đồ ăn đâu tất cả đều, muốn nếm thử. Không phải đều nếm thử sao có thể tiến bộ đâu không thể thế là tiểu triệu cầm lấy cái thửa từ kia một chén lớn cà chua tôm trượt phan hâm mộ nấu bên trong thịnh trúc canh lại vớt một cái tôm trượt cùng một chút phan hâm mộ đây phan hâm mộ nấu bên trong cà chua dùng chính là cà chua đồ hộp so với trên thị trường những cái kia thường xuyên không có hương vị cà chua đến đây đồ hộp kia đặc biệt cà chua mùi vị không chỉ là nghe đủ bắt đầu ăn cũng là tương đương sướng miệng nghe ẩm hương vị mặc kệ là xuyến nổi lẩu vẫn là cầm đi trứng trắng đều là thỏa thỏa rất được hoan nghênh đương nhiên hôm nay món ăn này bên trong nhân vật chính nhưng thật ra là tôm trượt một thanh đem tôm trượt n u ố t vào miệng bên trong đầu tiên là nồng đậm cà chua mùi vị bắt đầu quyết tán sau đó tôm vị tươi cũng bắt đầu tràn ngập quy đạn tôm trượt phản g phất tại giữa giang ngôi nhảy vọt đặc biệt là khi tôm trượt bị cắn mở một khắc này đến từ tôm mỹ vị đạt tới đ ỉ n h phong đây tôm trượt tốt quý a cảm thán tiểu triệu thăm dò tính lại muốn đi vớt một cái tôm trượt ra đến lại chính chính hảo hảo đối mặt riêu lợi bân ánh mắt chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng đội thành dùng chiếc đua từ trong b á t của mình vớt chút phan hâm mộ ra đ ầ y phan hâm mộ lúc này chính là ăn ngon thời điểm đồng dạng mang theo quy đạn cảm giác còn hút không ít cà chua nước canh bắt đầu ăn xì trượt từ trượt ngẫu nhiên còn có thể ăn được đã mềm mại cà chua chua tho thoải mãi ng căn bản không dám ăn nhiều nhưng lại thèm ăn không được mỗi dạng đồ ăn đều nếm chút về sau liền có thể mắt lom lom nhìn riêu lợi bân cùng lâu viễn chu hai người yên lặng cơm khô dưới nhất cơm đậu hũ m à bà nguyên bản có một mầm lớn xếp thành núi nhỏ hình lúc này lại đã không có hơn phân nửa a thịt bò mặt ta còn không có h ư ở n g qua đột nhiên nhớ tới đậu hũ m à bà bên trong thịt bò mình không ăn tiểu triệu tay mắt lanh lẹn h ì n chuẩn cùng một chỗ mang theo thịt vụ đậu hũ khối chính là một tía muốn chút mặt tiểu vương chế nào nhưng cũng ao ước như thế cái lý do liền có thể lại nhiều ăn một miếng hẳn làm sao liền không nghĩ tới đâu ta là thật không có ăn. nói tiểu triệu liền đem đây kiếm không dễ một môi đậu hũ ma bà liên tiếp thịt vụn cùng một chỗ nuốt vào đây thịt bò mặt tại trong chén mặc dù không nhiều nhưng là hương vị lại coi như không tệ thịt vụn chặt rất là đều đều cách xào r a cố này mỹ vị cũng tương đương đột xuất đáng tiếc cũng chỉ có thể ăn như thế một thanh các ngươi không phải ăn sao vậy ta tiếp tục ăn an t o á n hương ra giòn chân gà lâu viễn chu không nghĩ tới ba người này khẩu vị vậy mà nhỏ như vậy bất quá đã bọn hắn ăn đến ít mình cũng sẽ không cần nhiều suy nghĩ gì nhét đầy cái b à o tử quan trọng mà lại buổi chiều còn có một trận đấu đến lúc đó sợ là lại chỉ có thể ăn ba phần thậm chí kia ba phần khả năng đều ăn không có bao nhiêu dù sao ba cái kia tuyển thủ làm đồ ăn nhất định là ba hàng đầu khẳng định rất nhiều người đều nghĩ nếm thử cứ như vậy thức ăn trên bàn là càng ngày càng ít ăn thừa xương gà ngược lại là càng ngày càng nhiều bên này ba cái học đồ nhìn xem riêu lợi bân cùng lâu viễn chu hai người đang ăn cơm muốn nói chuyện lại không biết nên nói cái gì bình thường bọn hắn nhìn riêu lợi bân đều rất nghiêm túc chỉ có đối các đại sư phụ mới có cái chủng loại kia khiêm tốn không nghĩ tới hôm nay vậy mà cũng trông thấy đối phương vẫn là so niên kị của hắn tiểu nhân viễn chu lâu đầu bếp. đội thành trước kia ba người bọn hắn là tuyệt đối không tin đây r i ê u đầu bếp đã là thiên tài đầu bếp nào có nhiều thiên tài như vậy à kết quả ngày hôm nay là đánh mặt bọn hắn tự mình hưởng qua tuyệt đối không sai vốn cho rằng là cái gì từ truyền thông cái gì vi d e o thổi đến thiên hoa luận truy chân chính hưởng qua về sau mới biết được tuyệt đối là danh phủ kỳ thực chỉ là nhìn r i ê u lợi bân dáng vẻ hai người này thấy thế nào đều không giống như là sư minh đệ a vô luận là khẩu khí vẫn là thái độ còn có song phương lúc nói chuyện biểu lộ thấy thế nào vậy làm sao đều là mới quen không lâu xem như ý hợp tâm đầu cái chủng loại kia bản mới cho nên nghe đồn đều là giả ba người lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi người trẻ tuổi tại làm việc với nhau kia bắt quái là thiếu không được có trời mới biết bọn hắn một hồi ra ngoài nghe đồn phiên bản sẽ tiến hóa thành bộ giá gì bất qua dưới mắt cái mũi của bọn hắn còn bị trong phòng bếp hương khí hấp dẫn thật cũng không công phu tiếp tục suy nghĩ ước chừng không đến nửa giờ trên bàn đĩa liền cơ bản đều không thậm chí cơm đều để lâu viễn chu cùng r i ê u lợi bân ăn đến không sai bịt lắm lâu lão bản bữa cơm này ta cảm thấy ta thật sự là kiếm lớn dùng khăn giấy lau miệng r i ê n lợi bân chân thành biểu thị a kiếm b ộ rồi trứng mắt nhìn lâu viễn chu vớt n h ư n ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u thiên hôm nay ta cũng học tập không ít ngay đồn quả nhiên đều là thật vừa nói d i ê u lợi bân còn một vừa nhìn mình đây ba cái giúp việc bếp núc mà ba người này cũng đi theo cùng gật đầu bất kể nói thế nào chi tiết bọn hắn là thật học được nhưng cũng là chân chính cảm nhận được bọn hắn cùng thiên tài chi ở giữa t r ê n lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu t r ê n lệch này sợ là dùng thời gian cùng kinh nghiệm để đền bù đều phải tốn bên trên một lúc lâu tuyệt đối là để bọn hắn theo không kịp diêu đầu bếp ngươi quá khen vừa muốn đứng người lên nghĩ đến có phải là muốn thu thập hạ cái bản dù sao mình cái này b ỗ n nhiên thế nhưng là thu tiền can đoan phòng bếp sạch sẽ thế nhưng là cơ bản. kết quả vừa đứng lên một nửa người liền bị diêu lợi bân lại cho á n lấy ngồi xuống lại lâu lão bản liền đừng gọi ta diêu đầu bếp ta đây đảm đương không nổi a ba các ngươi tranh thủ thời gian thu thập cái b à n bên này diêu lợi bân đối lâu viễn chu mỉm cười thuận tiện còn để tiểu triệu bọn hắn thu thập cái b à n người tới là khách sao có thể để khách nhân thu thập t i ê u nhất định phải chúng ta thu thập lâu lão bản ngài ngồi xuống chúng ta đến tiểu triệu mang theo hai đồng bạn lập tức từ trên ghế v ọ t lên diêu lợi bân nói chuyện bọn hắn cũng không dám không nghe thú chi vừa ăn lâu lão bản làm đồ ăn cái k i ế có thể khiến người ta thu thập ma lưu bắt đầu làm việc không đầy một lát trên mặt bàn liền trở nên sạch sẽ lâu viễn chu nhìn xem ba người này cảm giác bọn hắn vừa rồi hẳn là muốn ăn lại không có ý tốt cái kia ta muốn làm điểm t r à chiều ăn điểm tâm các ngươi cảm thấy thế nào chương 228. t h í c h ăn ăn ngon ăn nhiều chương 228. t h thích ăn ăn ngon ăn nhiều làm đồ ngọt điểm tâm sao nguyên lai、like、lâu lão bản không riêng gì xào rau ăn ngon muốn ăn lâu lão bản chúng ta thích ăn lâu lão bản ngươi thật là một cái người tốt mấy cái giúp việc bếp n ú c nghe xong lâu viết chu từng cái kích động không thôi không biết còn cho là bọn họ mấy ngày chưa ăn cơm mà tiểu triệu thậm chí cao hứng đến trực tiếp phát trương thẻ người tốt cho đối phương kết quả bị diêu lợi bân chừng mắt liếc mọi người lập tức im tiếng mới vừa rồi còn náo nhiệt trong phòng bếp đột nhiên liền chỉ còn lại nhỏ bé tiếng hít thở dù sao bọn hắn thế nhưng là tại diêu lợi bân thủ hạ làm việc lại thêm hôm nay cái này đặc thù trường hợp đương nhiên là nhất định phải ngoan ngoan mới được khoảng cách buổi chiều tranh tài còn có đoạn thời gian lâu lão bản kỳ thật có thể nghỉ ngơi một chút phe tổ chức đều có cho ăn bài khách phòng diêu lợi bân ho khan một、tiếng. kỳ thật hắn cũng muốn ăn nhưng bất kể nói thế nào lần thứ nhất cùng người ta gặp mặt đều đã làm ba đạo đồ ăn nơi nào còn có để người ta lại làm trà triều điểm tâm đạo lý đây nếu là chuyện đi hắn diêu lợi bân sợ không phải cũng bị người tại sao lưng đ â m cột sống nha thế nhưng là ta cũng muốn ăn lộ ra biểu tình ngượng ngùng lâu viễn chu nhìn thấy phòng bếp này bên trong thiết bị đầy đủ lò nướng cái gì cũng đều có liền xem như cho mình nhân viên dùng phòng bếp đó cũng là một điểm không có mập mờ càng đừng đề cập các loại vật liệu đó cũng là có rất nhiều tỉ như chuyên dụng rong biện trà bông liền thả một bao lớn trong góc còn có các loại tương liệu đầy đủ mọi thứ đáng tiếc thời gian không、nhiều. không phải nhất định có thể làm được không ít hoa văn đồ ngọc điểm tâm tới lại thêm gần nhất hắn giống như tựa hồ không thế nào nếm qua đồ ngọc điểm tâm hôm nay thừa dịp nhiều người làm nhiều điểm cũng là không sao húng chi người ta vừa rồi thế nhưng là cho mình hạ ba đơn a nghĩ tới đây lâu viễn chu nhìn một chút riêu lợi bân đối phương cảm nhận được ánh mắt trừng mắt nhìn lâu lão bản thế nào rồi cái kia đơn đặt hàng r ồ i ra điện thoại di động của mình lâu viễn chu ám chỉ riêu lợi bân xác nhận đơn đặt hàng đối phương ngầm hiểu lập tức lấy điện thoại cầm tay ra điểm mấy lần tốt xác nhận phiền phức lâu l ã bản đây r i ê n lợi bân còn chưa dứt lời lâu viễn chu xác thực liền thấy nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành chúc mừng tốc chủ lấy được được thưởng năm vạn nguyên rồng tệ chúc mừng tốc chủ thu hoạch được ngẫu nhiên kỹ năng ngữ nghĩa thông ngữ nghĩa thông thế giới rất lớn ngôn ngữ rất nhiều nghị phải làm cho tốt mỹ thực thường thường cần phải có hiệu c â u thông trừ phải học được các loại ngôn ngữ có thể minh bạch đối phương chân chính ý nghĩ mới là chính yếu nhất có được kỹ năng ngữ nghĩa thông về sau không chỉ có thể lý giải khác biệt ngôn ngữ cũng tiến hành trôi chạy đối thoại viết còn có thể minh bạch đối phương chân chính muốn biểu đạt ý tứ lâu viễn chu nhìn thấy mình mới thu hoạch được k về sau không chỉ là nhìn tới nước ngoài người có thể không chướng ngại đối thoại thậm chí ngay cả câu đấu người ý tứ đều có thể minh bạch rồi đây có thể so sánh công nghệ cao phiên dịch dùng tốt hơn trăm lần a khoa học kỹ thuật lại thế nào sáng tạo cái mới lại thế nào ngưu bức muốn trực tiếp lý giải người ý tứ chân chính kia đều không thực tế dù sao có đôi khi ngay cả người đều rất khó lý giải lẫn nhau cái kia lâu lắp bản ngươi có muốn hay không đi nghỉ ngơi h ạ diêu lợi bân thu lên điện thoại di động của mình thuận tiện vô vô lâu viễn chu bà vai ích đúng a lâu đâu b ế t nếu không chúng ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi thôi ca cởi cùng diêu lợi bân cùng một chỗ nhường đường chỉ chỉ cổng không cần bình thường ta tại trong tiệm thời điểm hiện tại chính là bận rộn nhất hôm nay dạng này rất nhẹ nhàng ngươi giúp ta hạ ba cái đơn đặt hàng ta làm điểm điểm tâm ngọt cũng không có gì có kỹ năng mấy người này nói lời tại lâu viễn chu nghe chỉ có thể tổng kết ra một câu thật muốn ăn lâu đầu bếp làm điểm tâm đương nhiên coi như không có ngự nghĩa thông kỹ năng lúc này hắn cũng có thể đoán ra cái một hai chỉ là hiện tại kỹ năng cũng có thể minh xác đem chân thực h à n g nghĩa truyền đạt ra nếu như về sau đụng tới loại kia nói chuyện chỉ nói một nửa nhất định có thể tương đối tốt dùng lâu viễn chu lại liếc mắt nhìn điện thoại di động của mình thu được tin nhắn tài khoản nhập trướng năm vạn nguyên dùng tệ ban đêm hạ mua một cái máy tính ngày mai liền có thể đưa tới tiền còn có thể thừa không ít hoàn mỹ hh hh hh diêu ca ngươi liền chớ cùng lâu đầu bếp khách khí ngươi không phải cũng muốn ăn không tiểu triệu hiện tại càng ngày càng cảm thấy lâu viễn chu quả nhiên là có đầu bếp phong phạm không chỉ có nấu cơm làm đồ ăn kỹ thuật tốt n g ư ờ i cũng đặc biệt hiền hòa cùng bọn hắn diêu ca rất giống đương nhiên diêu lợi bần phần lớn thời gian chỉ là xem ra nghiêm túc đối bọn hắn phổ thông nhân viên kỳ thật vẫn là rất chiều cố kia、yeah, liền làm phiền lâu lão bản dạng này lâu lão bản ngươi làm đồ ngọt ta tới cấp cho mọi người làm mấy ly cà phê đi thấy tất cả mọi người là thái độ này riêu lợi bân cũng không phải lại kiên trì dù sao ai sẽ theo ăn ngon không qua được ca lại đến hắn cũng cảm thấy lâu viễn chu thật là rất dễ thân cận m ộ t người mọi người ngầm hiểu lẫn nhau liền cũng không cần thiết lại bưng tốt h ta lâu l ã o bản chúng ta riêu ca cà phê thế nhưng là nhất t u y ệ ta chúng ta khách sạn thường xuyên đều sẽ đẩy ra các loại dễ uống đồ uống rất nhiều đều là riêu ca tham dự siêu cấp thích uống cà phê thôi ca nghe xong lại còn có riêu lợi bân cà phê gọi là một cái cao hứng dù sao riêu lợi bân làm được cà phê đồng dạng đều rất phù hợp đại chúng cầu vị so với bên ngoài quán cà phê uống ngon rất nhiều còn có thể căn cứ khác biệt trường hợp điều phối không giống có thể nói là mười phần c h i kỷ tốt dạng này lời nói ta liền dùng bên kia rong b i ể n trà đ ô n g làm tiểu bối đi nếu là có sữa bột còn có thể làm sữa bối lâu viễn chu tính toán lần này buổi trưa mặc dù không ngắn nhưng là rất nhiều đầu ngọt hoặc là cần ướp lạnh thật lâu hoặc là làm cần dùng đến các loại phối liệu quá nhiều quá t ạ p đã vừa hay nhìn thấy rong b i ể n trà đ ô n g kia liền trực tiếp làm tiểu bối liền tốt nhất hở thích ăn ăn ngon ăn nhiều lâu lão bản ta giút ngươi chuẩn bị vật liệu ta cũng tới ta cũng tới n g h e song r o n g biển trà bông tiểu bối mấy người con mắt đều t r ừ n g lên mặc dù bây giờ võng hồng đầu ngọt biến chuyển từng ngày thường thường liền sẽ có sản phẩm mới nhưng là trà bông tiểu bối tuyệt đối xem như khỏa thường thành cây dù là danh tiếng quá khứ trên đường bán tiểu bối cửa hàng đầu ngọt cũng tuyệt không phải số ít thậm chí rất nhiều cửa hàng chấn điếm chi bảo chính là tiểu bối đắm người nói làm liền làm sữa b ò thấp gân bột mì trứng gà bắp nô g tinh bột không đầy một lát đây tất cả vật liệu liền ệ u l i đều đã trồng đặt ở bàn điều khiển bột phía thậm chí lượng đều không ít có đôi khi lâu viễn chu cảm thán người này nhiều chính là tốt lâu viễn chu đem chuẩn bị kỹ càng sữa bỏ đổ vào trong chén sau đó gia nhập đường cùng bắp nô dầu bắt đầu quái đợi đến ba hoàn toàn dung hợp liền dùng cái sàng bắt đầu hướng trong chén gia nhập bờ bì thuận tiện còn thêm một chút xíu bắp nô tinh bột về sau tiếp tục quái diêu lợi bân lúc này ở một bên nhìn mấy lần liền chạy tới bên cạnh tủ nhỏ yên lặng xuất ra thứ gì ta đi diêu ca lại đem hắn những cái kia chính bình thường đều không thể nào bỏ được uống lấy ra rồi vừa quay đầu tiểu triệu kinh hô kia trong ngăn tủ thả thế nhưng là riêu lợi bân chính bình thường đều không bỏ được uống cà phê đậu a chương hai trăm hai mươi chín dong b i ể n trà đ ô n g tiểu bối chương hai trăm hai mươi chín dong b i ể n trà đ ô n g tiểu bối sách ngươi nhỏ dọn một chút thôi ca v u a v u a tiểu triệu để hắn đừng nhất kinh nhất sạc h chút quý cà phê đậu đã không tính là gì để người ngạc nhiên tình. thật cũng chính là chỗ này không có gì khác không phải u quý đậu nguyên liệu nấu lấy là là này ra đến chiêu hạ. Lâu ngươi thích gì cà ngạc cũng có tiền đã để đáng Kỳ người ăn gì gì sự diêu lợi bân trong lúc nhất thời cũng không biết làm cái gì ta đều được không phải chọn lâu viễn chu ngược lại là không thế nào chịu ảnh hưởng hắn lúc này lại hướng trong chén thả mấy cái đã bóp ra lòng trắng trứng lòng đỏ trứng cùng dầu thực vật dọc theo một cái phương hướng bắt đầu quái không bao lâu một b ắ t hiện ra kim sắc lòng đỏ trứng rán liền tốt kim sán sán ăn ngon thật ta tiểu triệu lúc này lực chú ý lại trở lại lâu viễn chu bên này nhìn xem trong chén lòng đỏ trứng rán liền bắt đầu nhắc tới còn không có ăn đâu ngươi liền ăn ngon vậy khẳng định ngươi đây nhìn màu sắc cùng tính chất chờ một lúc nướng ra đến khẳng định ăn ngon không tin ngươi chờ xem mấy cái ở một bên nhỏ r ộ n g thảo luận liền chờ mong buổi chiều đầu ngọt lâu v i ê n chu đem lòng đỏ trứng rán làm tốt lại đem vừa rồi bóc ra tốt đ ặ t ở tủ lạnh ướp lạnh trong một dây lát lòng trắng trứng bên trong thêm ba giọt nước chanh bắt đầu dùng chạy bằng điện đánh trứng khí đuổi lòng trắng trứng xương trong lúc này còn phân mấy lần gia nhập không ít trắng đường cát chờ đánh tốt lòng trắng trứng xương liền có thể đem nó cùng lòng đỏ trứng rán cả hai hôn hợp lại tiếp xuống liền có thể dùng lò nướng đến nướng tiểu bối bánh gà tổ thể nguyên lai tiểu bối là làm như vậy ta còn thực sự không thế nào nghiên cứ qua nhìn xem lâu viễn chu đem lòng đỏ trứng rán cùng lòng trắng trứng xương hỗn hợp sau chứa vào phiếu hoa túi tại nướng bàn giấy dầu bên trên từng bức từng bước gạt ra tiểu đối viên kia tròn hình dạng n h ấ t mặt trên còn có cái xem ra rất là đáng yêu nhọn lâu lá bản lò nướng đã cho ngươi hai trăm độ thêm nhiệt tốt không biết lúc nào diêu lợi bân chạy tới chơi đuổi lên lò nướng ha ha diêu ca ngươi quá hiểu quyết định cùng tiểu triệu bọn hắn một dạng gọi diêu lợi bân v ì diêu ca lâu viễn chu bưng nướng bản liền đi tới lò nướng bên cạnh nghe tới đối phương sưng hô mình diêu ca diêu lợi bân còn thật cao hứng nướng bảy phút là được đem n lâu viễn chu sau đó phải làm chính là s a lát tương đầy s a lát tương kỳ thật làm tương đương đơn giản trừ đặc biệt phí dầu bên ngoài không có cái gì khác m à u bệnh đương nhiên chế tác s a lát tương nhưng thật ra là cái tương đối cần phải kiên nhẫn quá trình cần tại quay quá trình bên trong không ngừng má chút ít nhiều lần gia nhập bắp lô dầu mặc dù lặp lại trình tự tựa hồ có chút nhàm chán nhưng nhìn trong chén s a lát tương bắt đầu thành hình vẫn rất có cảm giác thành cựu tại s a lát tương làm tốt trước đó tiểu bối liền đã đã nương chín tiểu triệu v ớ i lúc tại lò nướng bên cạnh hắn cẩn thận từng ly từng tý đem nướng bàn từ lò nướng phần giữa ra bánh gạ mặc dù không giống như là xào rau như thế hương vị nồng đậm nhưng cũng là nghe đi lên liền khiến người vui vẻ thôi ca đưa qua đầu đ ụ n g lên đi nhìn một chút chỉ thấy đây nướng bàn lên một cái cái tiểu bối tròn căng mặt ngoài có chút h i h u mặc dù bộ dáng không thế nào mượt mà nhưng rõ ràng nhất loại này nhìn xem liền mềm nhún bánh gà tổ thể làm được tiểu bối mới có thể ăn ngon mặc dù thôi ca không t h ế nào làm điểm t â m ngọt nhưng là sách hắn vẫn là nhìn qua không ít đây tiểu bối nướng đến chính là mới vừa rồi tốt đừng xem ra không thế nào đẹp mắt bắt đầu ăn tuyệt đối tuyệt tán rất nhanh xa lát tương cũng làm tốt đây tiểu bối tiến vào cuối cùng chế tắc âu hai cái bánh gà tổ trong cơ thể ở giữa thoa lên một tầng xa lát tương về sau lại ở bên ngoài chỉnh thể bôi một tầng cuối cùng chùm lên thật dày dòng b i ể n trà đ ô n g đầy đủ nơi này dòng b i ể n trà đ ô n g là dùng trên thị trường hơi đắt giòn trà đ ô n g cũng chính là thích hợp nhất chế tác tiểu bối một loại chỉ chốc lát sau từng cái viên biên khỏa đầy dòng b i ể n trà đ ô n g tiểu bối liền xuất hiện tại trong m âm phóng tầm mắt nhìn tới tựa như là bên ngoài s ấ y khô cửa hàng trong tủ kính giống nhau như lúc còn mang theo mùi thơm nhạt nhạt mà lúc này đây phóng bếp một bên khác chuyển đến cà phê cơ vận làm thanh âm cùng lúc đó cà phê hương khí cũng dần phiêu đi qua so tiểu bối hương khí nồng đậm phải thêm. đây cà phê mùi vị nghe coi như không tệ l ầ m bẩm lâu viễn chu lại cầm một túi nhỏ sữa bột trừ làm rong b i ể n trà đ ô n g tiểu bối bên ngoài hắn tại k h ỏ a đầy xa lát tương tiểu bối bên trên trực tiếp rắc lên dày một tầng dày sữa bột đây sữa bối cũng liền chế tác song song rồi tốt tiểu bối làm xong rồi ra lưng mỏi lâu viễn chu lại nhìn một bên cái bàn lúc phía trên đã b à y mấy ly cà phê dùng trong s u ố t lớn ly pha lê chứa rất là dễ thấy có mùa xạ tiêu đường cấm sắt chủ yếu là trong phòng này máy móc tương đối bình thường lần sau ta cho lâu lão bản làm càng tốt riê lợi bân chỉ chỉ cái bản trao hỏi tiểu triệu đi hỗ trợ đ c ò người c ầ a chỉ có biết ăn nhìn xem lâu viết chu diêu lợi bân nhẹ gật đầu mang lên bao tay sau mình cũng cầm lấy một cái rong biện trà bông tiểu bối h ò a đầy mang theo rong biển giòn trà đ ô n g kia tiểu bối cái đầu cả đám đều rất lớn cầm ở trong tay còn c h ị u nặng cắn một cái xuống dưới tràn đầy trà đ ô n g cùng rong biển hương vị dẫn đầu chiếm trước vị giác nhẹ nhàng nhai một chút còn có thể cảm nhận được xốp giòn cảm giác tiểu bối bánh gà tổ thể xốp giống là đám mây căn bản không cần hao phí bao nhiêu khí lực đi nhấm ướt mà tự chế xa lát tương xào rượu đem trà đ ô n g cùng bánh gà tổ thể kết hợp với nhau từ đầu tới đôi mỗi ăn một miếng đều làm người hô to thỏa mãn cái này tiểu bối hào hào ăn à tương không nhiều không ít vừa vặn nhiều một phần sẽ dính thiếu một phân liền không có cái kia mùi vị. tiểu vương liên tiếp ăn hai đại miệng trực tiếp liền đem một cái tiểu bối cho tiêu diệt sạch sẽ lại đến thêm một thành tiêu đường c ầ m s á t nháy mắt cả người đều tinh thần không ít mà thôi ca đầu tiên ăn chính là sữa bối so với dòng biển trà bông tiểu bối đây sữa bối bóp đi lên rõ ràng mềm đến nhiều mà lại cũng nhỏ hơn một vòng nhưng là chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái chiếc k i a cảm giác xốp như đ ô n g tăng thêm sữa mùi vị mười phần làm lòng người động không ngừng chương hai trăm ba mươi làm người không thể quá mức lâu lão bản thật là không riêng nấu cơm ăn ngon đồ ngọt cùng ăn ngon a có chút chờ mong ban đêm ăn cái gì làm người không thể quá mức người nghĩ gì thế mấy người kỳ kỳ cha cha vây tại một chỗ trò chuyện các loại chủ đề lại đến một thanh tiểu bối một thanh cà phê hương cực kỳ toàn bộ phòng bếp từ giữa t r ư a nồng đậm đồ ăn mùi thơm biến thành trà chiều cà phê cùng bánh gà tổ h ô n hợp hương khí thật lâu phiêu tán không đi hôm nay lâu viễn chu bởi vì dùng chính là khách sạn vật liệu nơi này bà n ăn cùng lò nướng đều là so hắn phòng ăn phải lớn hơn rất nhiều tự nhiên mà vậy làm được cũng liền nhiều hơn không ít chờ mấy người bọn hắn đều thực tế ăn không vô thời điểm còn có hơn p â n nửa tiểu bối không ăn xong nếu không cầm đi cho các ngươi người phân một chút lâu viễn chu suy nghĩ bọn hắn người của quán rượu nhiều nhất định có thể ăn đến xong không được đi lắc đầu d i ê u lợi bân muốn cự tuyệt liền dưới tay hắn những người kia đ ứ c h à n h gì hắn nhưng là rất rõ ràng quay đầu lại bởi vì chiếc của không phải đồng đều làm mới ra một khóc hai náo h ba t h ắ t cổ vậy nhưng đủ đầu hắn đau ý kiến hay chúng ta cái này liền đi cho mọi người phân một chút tạ ơn lâu lão bản hôm nay chiêu đãi ai nghĩ tới tiểu triệu ngược lại là tích cực cực kỳ hướng về phía lâu viễn chu bái về sau lập tức đem ăn một nửa tiểu bối ngậm lên miệng hai cánh tay như thế một mặt trực tiếp liền đem đĩa cho nâng lên ma lưu liền xông ra phòng bếp tiểu vương cùng thôi ca thấy thế cũng là cùng lâu viễn chu khoát tay áo đi theo chạy ra ngoài bình thường để các ngươi làm việc làm sao không có thấy các ngươi chạy nhanh như vậy chờ r i ê u lợi bân hô lên đến thời điểm trong phòng bếp sớm liền chỉ còn lại hắn cùng lâu viễn chu hai người phảng phất vừa rồi ai cũng chưa từng tới đồng dạng ai thật có lội à ta đây bình thường cùng bọn hắn cũng không có giảng cứu quy củ nhiều như vậy chê cười diêu lợi bân ngượng ngùng nhìn xem lâu v i ế n chu mấy tên này lần thứ nhất gặp mặt cũng không phải kiềm chế một chút lần sau để tuyệt đối bọn hắn nhiều làm chút sống không có việc gì không có việc gì tất cả mọi người rất hay nói nhìn điện thoại khoảng cách buổi chiều tranh tài bắt đầu còn có chút thời gian lâu v i ế n chu quyết định về phòng nghỉ ngủ một hồi dự định cáo tử diêu lợi bân nghe liền quyết định đem người đưa tới chỗ lại nói mà một bên khác tiểu triệu mấy người bưng cái đĩa kia tiểu bối rất nhanh liền đến bọn hắn bình thường làm việc sau nghỉ ngơi nhân viên phòng nghỉ dù sao cách rất gần đương đương đương, đương. mọi người trà chiều ăn sao vừa đẩy cửa ra Tiểu Triệu thấy đã nhìn m ba các ngươi không phải hôm nay nghỉ ngơi sao sẽ không là chuyên môn vì đến ăn trà chiều chạy tới a giúp việc bếp núc cần phương chiêu vừa mới gặp một cái bánh kem phía trên còn thả một viên đọ t dực ôm hai màu sắc sáng gió còn mút míp nhìn xem liền ăn thật ngon ngươi muốn nói là Cũng không phải. tiểu v ư ơ hạ tranh n b thủ thời ư gian c nếm thử một bên thôi ca đem bàn ăn hướng phía trước đây vừa vặn tiểu hạ còn chưa bắt đầu ăn trà chiều liền hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào nhìn mấy lần ai nha tiểu bối loại này đều không có bơ bắt đầu ăn chưa đủ nghiền xác thực vẫn là bánh kem bắt đầu ăn sữa vị m ư ờ i phần bên cạnh hai cái một mực ngồi ở trên ghế s a lon đồng sự nói thầm hai người đều đang ăn bánh gà tổ sách không ăn hối hận tiểu triệu nhẹ hư một tiếng ánh mắt rơi trên người hạ y y, y đi hạ y hãy y y y y nhìn trên b à n tiểu bối từng cái đều là béo phình lên màu trắng sữa sữa bối nhìn xem liền rất mê người so sánh dưới trên b à n bánh kem tựa hồ lộ ra liền không có ăn ngon như vậy nghĩ đến dù sao rất lâu cũng chưa ăn qua tiểu bối dứt khoát nếm thử cũng không lỗ bởi vì vừa mới tẩy qua tay cho nên hạ y y y, y trực tiếp chọn cái xem ra vừa mắt nhất tiểu bối bắt đầu ăn vừa vào miệng kia mềm mại cảm giác phản phất giống như là kẹo đường bên ngoài bọc lấy s a lát tương đồng dạng mà lại đây s a lát tương cùng bình thường dùng thành phẩm s a lát tương hương vị rõ ràng khác biệt ăn một lần liền biết đây tuyệt đối là mình h ể làm đây đây là ai làm tiểu bối tuyệt đối không phải ta khách sạn ăn quá ngon vẹn vẹn là một thanh liền tin phục hạ y y y, y lập tức đem mặt chuyển hướng tiểu triệu bọn người nàng ăn tiểu bối nhiều năm như vậy vô luận là bên ngoài xấy khô cửa hàng bán còn là mình làm tất cả đều không kịp hôm nay cái này tiểu bánh g à tổ thể mềm mại đến khiến người si mê phối hợp thêm s a lát tương cùng xốp giòn r ò n g biển trà đông cắn một cái đi lên không chỉ có làm mỹ vị hưởng thụ cảm giác bên trên càng làm cho đầu lưỡi điên cuồng tôi ăn được không có một cái đầu ngọt kẻ yêu thích có thể cự tuyệt hh ắ c ắ c liền biết ngươi sẽ ăn biết hôm nay ta khách sạn xử lý cái kia chủ nghệ tranh tài không phải tiểu triệu nhìn thấy hạ y y y y y hay biết hàng rất tự hào bắt đầu nói xung quanh nó đồng nghiệp của hắn nhìn thấy hạ y y y y phản ứng tự nhiên cũng là hiếu kỳ dù sao đây hạ y y y bình thường thế nhưng là đối đầu ngọt một loại bắt bẻ cực kỳ càng là ăn được nhiều càng là có thể phân biệt ra được tốt xấu đã hôm nay ngay cả nàng đều có thể dùng loại này khẩu khí tán dương ăn ngon vậy cái này tiểu bối khẳng định là có chút tiêu chuẩn ở trên người ta nói ngươi đừng thừa nước đục thả câu ai làm cần phương chiêu lúc này đã đem vừa rồi bánh kem ăn hết sạch hắn người này khẩu vị lớn đừng q u ả n là đồ ngọt vẫn là bữa ăn chính một thanh có thể sánh được người khác ăn được mấy ngụm cho nên lúc này hắn cũng chọn cái tiểu bối nhìn cũng chưa từng nhìn một thanh liền ăn vào bụng ta đi đây có thể so sánh bên ngoài xấy khô cửa hàng bán được tốt ăn được nhiều đều không phải cần gì phản ứng thời gian đây tiểu bối cửa vào xúc giòn, mềm, không nhiều không ít xa lát tương thể càng giống là một tòa cầu nối đem bánh gạ tổ thể cùng trà bông chặt chẽ liên hệ tới phản g phất tự nhiên mà thành thật có ăn ngon như vậy a vậy ta cũng phải nếm thử liên tục hai người đều nói đồ ăn ngon làm giúp việc bếp nút tất cả mọi người càng thêm hiếu kỳ n g ư ờ i một cái ta một cái không đầy một lát trên mặt bàn trong bàn ăn liền chỉ còn lại chút t à n mát trà bông cùng sữa bột ăn ngon thật ăn ngon a đây cảm giác ăn một lần chính là chút đại sư phó làm đột nhiên cảm thấy ta bình thường buổi chiều những cái tia đồ ngọt đều nhặt như nước ốc làm sao cho nên lấy ở đâu mau nói a trong phòng nghỉ tiền ồn ào càng lúc càng lớn tiểu triệu một cái im lặng thủ thế để xung quanh yên tĩnh trở lại viễn chu lâu đầu bếp lâu viễn chu làm tiêu ngạo mà tuyên bố tiểu triệu lúc này lỗ mũi đã hướng lên trời ta dựa vào hắn người ở đâu đâu hắn cho các ngươi làm những n à y trà bông tiểu bối nguyên bản an tĩnh lại nhân viên phòng nghỉ lại đột nhiên náo nhiệt chương hai trăm ba mươi mốt kẻ đầu tê ờ chương hai trăm ba mươi mốt kẻ đầu tê ờ viễn chu lâu đầu bếp không phải đây đầu bếp danh tự cùng phòng ăn danh tự là đội chỗ sao ngươi hiểu cái gì người ta đầu bếp liền tốt đây miệng nhân viên trong phòng nghỉ lập tức loạn tung tung phèo mọi người nhao nhao vây quanh tiểu triệu ba người bọn họ hỏi không ngừng mà tiểu triệu muốn chính là loại cảm giác này đâu chỉ cho chúng ta làm tiểu bối hắn còn làm đ ầ u hũ ma bà t i a đ ầ u hũ chân mềm cửa vào tê tay bắt đầu ăn so thịt đều ngon còn có cả chua tôm trượt phan hâm mộ nấu tôm trượt tuyệt canh đều uống cho hết cái kia toán hương ra giòn chân gà xốp giòn đến không được giòn đến muốn mạng toán hương sông vào mũi quả thực là h o à n mỹ lỗ mùi đã trùng tiên tiểu triệu lời còn chưa dứt xung quanh các đồng nghiệp liền đều hận không thể đánh bọn hắn ba người dừng lại mấy tên này vậy mà ăn một mình. Còn tới người cái tên này ăn thời điểm làm sao không nghĩ lấy hảo huynh đệ của ngươi chúng ta ăn xong ngươi mới đến không sai hắn có thể cho ta còn lại chút tiểu bối trở về ta dám khẳng định bọn hắn giữa chưa ở nhà ăn cơm phạm là không ăn những n à y tiểu bối cặn bã cũng không thể cho ta mang về hạ y y ý l lúc này cảm xúc ổn định khi nàng nghe tới đầu hũ ma bà cùng toán hương ra giòn gà một sắt na kia trong đầu của nàng đã có đám người ăn như hổ đói hình tượng riêng này tiểu bối đều ăn ngon như vậy phải biết viễn chu lâu nổi d a n h cũng không phải đồ ngọt là đồ ăn thường ngày là thịt kho tẩu là thịt dê nấu là hương heo cay vó cái này khu khu đầu ngọt căn bản đại biểu không được viễn chu lâu đầu bếp trình độ cho nên đây tiểu triệu có thể nghĩ đến đem những này tiểu bối đưa tới cho các đồng nghiệp nếm thử đây tuyệt đối là bình thường quan hệ đồng nghiệp hòa hợp hữu lực chứng minh cho nên viễn chu lâu cái kia đầu bếp như thế nào lao đầu tử không phải đám người an tĩnh lại bắt đầu hỏi kỹ ta thế nào nghe nói là cái đầu t r ọ n g ngươi tại sao không nói là m ặ t t h ẹ o mặt t h ẹ o có thể làm đầu bếp sao ngừng ngừng, ngừng. các ngươi đây đều nói chút cái gì viễn chu lâu lâu đầu bếp kia là soái tiểu tử trẻ tuổi đây nhìn xem chừng hai mươi tuổi so ta riêu ca trẻ tuổi thật sự là anh hùng xuất thiếu niên sóng sau đem sóng trước chụp chết tại trên bờ cát ta nói với các người a tiểu triệu đây miệng hơi mở liền kéo không ngừng đem vừa rồi bọn hắn ăn kia ba đạo đồ ăn từ đầu tới đuôi cho tự thuật một lần nghe được mọi người liên tục tán thưởng chỉ hận mình không có tại hiện trường bỏ lỡ ăn mị thực cơ hội thật tốt bất quá đây thổi như bức thời gian không có tiếp tục bao lâu buổi chiều giờ làm việc liền đến mọi người lưu l u y ế n không rời tòng viên công trong phòng nghỉ rời đi trong đầu nghĩ đều là đậu hũ ma bà toán hương ra giòn chân gà còn có cả chưa tôm trượt phan hâm mộ đấu tiểu triệu a ta cứ như vậy trở về thôi ca nhìn đồng hồ Khoảng cách buổi chiều buổi tiểu r a n h t à không có thừa bao lâu. Trở về. Kìa không thừa h có Trở t bao lâu. về. à. Tranh tài n h i ề kích thích à. Đi. Hội trưởng đi. Kích không thích thích. hội nhìn ngươi là đi nhìn lâu đầu bếp ai đến thứ nhất trưởng Ta tâm Tiểu à, đi, đi. đi đầu đến đâu. ngươi ai ngươi mới không quan là lâu bếp vương bắt đầu vẽ quyết điểm bất quá mọi người ngầm h i ể u lẫn nhau thẳng đến tranh tài hộ i trưởng lâu viễn chu cùng diêu lợi bân hai người tại riêng phần mình trong phòng nghỉ nghỉ ngơi một hồi về sau liền bị nhân viên công tác kêu đi sân thi đấu bởi vì buổi chiều tranh tài chính là trận chung kết mặc dù quy mô không lớn cũng không coi là nhiều chính quy nhưng luôn luôn phải chuẩn bị từ sớm tốt ngồi xuống cho nên sớm địa mặc kệ là phán định ban giám khảo vẫn là tranh tài tuyển thủ đều sớm đến trận lâu viễn chu kỳ thật buổi chiều ngủ được chính mơ hồ đâu hắn là thuộc về loại kia hoặc là liền không ngủ phải ngủ liền muốn ngủ lấy mấy giờ cho nên bị người đánh thức về sau bây giờ còn tại mê ly trạng thái lúc này hắn vẫn còn nhớ mình vừa rồi làm giấc mộng kia trong động hắn cho mình làm một đạo hoa điêu xay gà đây hoa điêu xay gà nghe xong tên món ăn liền biết trọng điểm chính là muốn đây một lượng nhàn nhạt, nhạt hoa điêu rượu hương khí. trải qua vài giờ thậm chí mười mấy tiếng n g âm thịt g à đã sớm thấm vào mùi rượu như có như không vị ngọt c à n g là có thể làm thịt g à tơi ư hương mặc dù là lạnh dùng nữa nhưng ăn hết sau lại có thể cảm nhận được một tia lửa nóng cho dù là mùa đông ăn cũng khiến người dư vị muốn không hôm nào men nu bên trên cũng thêm cái hoa điều say gà sớm làm tốt còn mất việc ngơ ngác ngồi tại trên vị trí của mình lâu viễn chu trong đầu nghĩ tất cả đều là ăn d i ê u lợi bân ở một bên ngược lại là nghe vừa vặn hắn không nghĩ tới đây lâu viễn chu liền cùng cái tập võ võ si đồng dạng hắn làm cái đầu biết trong đầu thời khắc nghĩ đều là men u lâu ló bản ta nghe nói các ngươi phòng ăn liền một cái phục vụ viên cùng một cái giúp việc bếp nút ngươi giải quyết được sao ra ngoài hiếu kỳ diêu lợi bân quyết định hỏi một chút dù sao khó được có thể nhìn thấy chân nhân lần sau gặp mặt nhưng cũng không biết là ngày tháng năm nào vì sao bận b ệ u không đến ta liền một giờ chiều đến năm điểm kinh doanh bán sạch liền sớm đóng cửa thậm chí ta còn một tuần đường hai ngày vớt mắt lâu viễn chu nghĩ nghĩ cái khác phòng ăn kinh doanh thời gian sò hắn dài nhiều người cũng là tự nhiên hắn một ngày này chỉ có ngần ấy hồi nhỏ ở giữa lại chiêu người tốt nhất vẫn là đứng đắn giúp việc bếp nút tương đối tốt dạng này tống thắng liền có thể đi giúp lấy tiêu con h một tuần đường hai ngày ta lần đầu tiên nghe nói phòng ăn còn xong đường xác thực không có chú ý điểm này diêu lợi bân tương đương giật mình đây hẳn là tùy hứng mới có thể nghĩ ra đến phòng ăn làm năm đường hai hắn lại có điểm áp ước mà tại một bộ biểu tình khiếp sợ bên trong buổi chiều tranh tài cũng chính thức bắt đầu bởi vì là trận chung kết cho nên tuyển thủ muốn làm chính là hai món ăn một đạo thịt đồ ăn một đạo xào rau thời gian cũng so sánh với chưa muốn lâu một chút lưu cho tuyển thủ thời gian dư giả không ít bên ngoài sân đứng khán giả cũng bắt đầu liệu giữ nghị luận lên chỉ là bọn hắn nghị luận điểm tựa hồ không đúng lắm ta nghe nói viễn chu lâu lão bản buổi trưa hôm nay thi thố tài năng làm ba đạo đồ ăn trực tiếp đem tất cả phán định đều cho trấn kinh so tất cả tuyển thủ cộng lại đều tốt d i ê u đầu bếp thừa nhận mình v h u a a ta làm sao nghe nói chính là cái kia đầu bếp tùy tiện chỉ điểm một cái tuyển thủ liên để người kia từ đào thải trình độ biến thành tân cấp nguyên lai、like、còn có d i ê u đầu bếp p h ầ n diễn không phải đâu ta nghe nói phiên bản là d i ê u đầu bếp cùng sư huynh đệ của mình lại lần gặp gỡ nước mắt vậy tại chỗ tranh tài đều hơi kém tiến hành không được mấy người trao đổi lẫn nhau mình nghe tới bắt quái tin tức càng nói càng hăng hái nhưng là phiên bản đều không giống mọi người còn có chút giật mình còn mang theo chút h ư phấn các người đây đều cái kia nghe tới hồ nói gì thế người ta là đặc biệt khách quý không n ấ u ăn càng không thể chỉ điểm t u y ể n thủ vậy coi như gian lận tiểu triệu nghe người bên cạnh nghị luận tức giận đến dậm chân đây đều là nơi nào truyền đi lời đồn còn có cái kia nói bọn hắn diêu ca cùng lâu đầu bếp là sư huynh đệ thỏa thỏa tung tin đồn nhảm cũng không biết đây lời đồn đến cùng ai là kẻ đầu tiên chương hai trăm ba mươi hai thịt kho đông pha chương hai trăm ba mươi hai thịt kho đ ô n pha lâu viễn chu cứ như vậy mê mẩn trừng trừng ngồi tại đặc biệt khách quý trên ghế ngồi quả thực đã đem men u quy hoạch đến sáu năm bất quá nghĩ đến đây thình l i n h phát hiện khoảng cách ăn tết chỉ có không đến hai tuần thời gian cũng may năm trước liền có thể đem hiện tại nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành đến lúc đó năm mươi vạn nguyên rồng tệ nhập trướng có thể làm sự tình liền có thêm dưới trận đám tuyển thủ còn tại kịch liệt tiến hành lấy tranh đấu lâu viễn chu lại một lòng chỉ muốn sớm một chút tan tầm đây đặc biệt khách quý thực tế là nhàm chán nhưng là bên cạnh những cái này phán định ban giám khảo nhóm ngược lại là tích cực cực kỳ buổi sáng bọn hắn đều đã nhìn qua các đám tuyển thủ làm đồ ăn tình huống lúc này rốt cuộc không có người hạ tràng tuần sát tất cả đều ghé vào ghế giám khảo giống như là thảo luận bắt quái đồng dạng. thảo luận dưới trận đám tuyển thủ theo ta thấy cái kia số bốn cùng số sáu đều làm ầ m mông tốt kiến thức cơ bản vững chắc tuân theo truyền thống đây mặc dù số mười tám cũng không tệ nhưng cùng hai cái này so vẫn là hơi có vẻ kém chút nấu cơm không có gì quy củ một cái nhìn xem hơn bốn mươi tuổi đại thúc dẫn đầu đánh giá hắn là sát vách thành phố nào đó khách sạn cấp sao bên trong phòng ăn đâu b ế p mặc dù không phải thủ tịch nhưng là cũng có chút danh tiếng chưa chắc số bốn số sáu hiện tại đúng là làm được so số mười tám mạnh hơn một chút nhưng là thiếu chút nấu cơm linh khí cảm giác làm được đồ vật đặc biệt nó như thế nào đây âm u đầy từ khí không có một chút điểm tinh thần phân chấn nói tiếp chính là vị lão giả tóc hoa r â m tuyệt đối là trong mấy người lớn tuổi nhất mặc dù tại ngoại giới không có danh khí gì nhưng cũng là hải cầm đầu bếp giới nguyên lão cấp nhân vật kết quả thốt ra lời này lối ra tương phản cảm giác liền liền ra trẻ tuổi chút đầu bếp nghĩ đến truyền thống lớn tuổi ngược lại nghĩ đến sáng tạo cái mới rất là thú vị năm cái khác phán định ban giám khảo cũng là chia hai phái mặc dù không đến mức cãi nhau cũng là đều có các cách nhìn ai cũng thuyết phục không được hay diêu lợi bân cùng lâu viễn chu hai người cũng không nhìn tuyển thủ làm đồ ăn cùng một chỗ gặm lấy hạt dưa nhìn xem bảy cái phán định ban giám khảo, cứ như vậy ở mỹ một lúc lâu đ á m tuyển thủ đồ ăn đều làm xong vẫn là không có phân ra kết quả lại cũng không thể tiếp tục ở mỹ số dưới từng đạo món ăn được bưng lên tiến lên đi cho điểm sau đó c h i a ăn đánh giá lâu viễn tru y nguyên mang theo riêu lợi bân ăn buổi sáng ba cái tia tuyển thủ làm đồ ăn lần này có sáu đạo đồ ăn lại thêm giữa chưa ăn đến không ít còn ăn trà chiều ngược lại là không ăn nhiều thiếu liền no bụng quả nhiên ba người này là trong trận đấu có tiền đồ nhất n g ư ờ i cảm thấy ai sẽ thắng riêu lợi bân ăn được cuối cùng l ó n g miệng nhiều hứng thú hỏi một câu lâu viễn tru ai thắng ai thua đó không quan trọng tốt ăn không ngon kỳ thật vẫn là khách nhân nói đ ế tính nhún bay lâu viễn chu cũng không thèm để ý những này chỉ cần hắn phòng ăn mỗi ngày mở cửa mỗi ngày đều có thực khách nóng g trông hắn đồ ăn hắn liền cao hứng về phần hắn có hay không tại cái gì trong trận đấu cầm qua đệ nhất kia đều không trọng yếu có đạo lý d i ê u lợi bân không nghĩ tới lâu viễn chu tuổi không lớn lắm ý nghĩ ngược lại là rất thấu triệt một cái đầu bếp cuối cùng cả đời truy cầu không phải liền là các thực khách thỏa mãn khuôn mặt tươi cười sao thực khách cảm thấy ăn ngon mới có thể c h i ế u cố mới có cơ hội kiếm tiền đây mới là cơ sở nhất cuối cùng, số sáu tuyển thủ cầm xuống thứ nhất số mười tám cùng số bốn tuyển thủ phân lấy được hai ba tên cứ việc phán định ban giám khảo nhóm còn tại lẫn nhau k h ô n g phục nhưng vẫn là cười híp mắt cho ba cái tuyển thủ phát c ú t cùng giấy khen mà lâu viễn chu khi về đến nhà đã là mười một giờ đêm hắn không nghĩ tới nguyên lai、like、còn có thể có tự phục vụ t ệ t tối thậm chí dạ tiệc này bên trên còn có xuyến nổi lầu ăn no nê lâu viễn chu vừa mới lên tới lầu hai liền thấy đại bản quất đang ở nhà bên trong mạnh mẽ đâm tới trên nhảy dưới tránh tương đương hỏa bát may mắn dưới lầu không người ở ngáp một cái lâu viễn chu đơn g i ả n tắm rửa một cái tại trên mạng đặt trước đài lạp tóc li thế là tại ngày thứ hai lâu viễn chu liền dùng tới mới nhất laptop trò chơi một trang thời gian lập tức liền thành người qua đường trừ lại quất thích ngồi s ồ n trên b à n ảnh hưởng hắn chơi đùa bên ngoài hết thảy đều rất hoàn mỹ trở lại nhìn biểu thời điểm đã đến ban đêm xấu tranh thủ thời gian đặt trước ngày mai đồ ăn ai ngày mai lại muốn lên ban cho nên có đôi khi làm lão bản cũng không muốn lên ban ngày thứ hai chín điểm tiêu quan hồng cùng tống thắng ngáp một cái tiến viễn chu lâu vừa vặn theo tới đưa hàng tiểu ca đánh cái đối mặt hôm nay đến đưa hàng tiểu ca xem ra tuổi không l ớ lắm hình thể nhìn xem rất gầy nhưng là gánh đ ồ vật lại một chút cũng không phải qua loa một đống lớn đ ồ vật nâng lên đến liền đi khí quyển đều không phải thở một chút thấy tiêu quan hồng không ngừng á o ước tống thắng ngươi xem một chút người ta khẳng định là mặc quần áo hiện gầy thực tế có cơ bắp cái chủng loại kia vậy ngươi biết người ta là thế nào rèn luyện sao tống thắng đem áo khoác cởi ra chuẩn bị treo đến phòng giữ quần áo biết đầu tiên chính là muốn ăn no lão bản ta hôm nay ăn cái gì hoàn toàn đem chủ đề chuyển hướng tiêu quan hồng lúc này quan tâm hơn cơm trưa hôm nay ăn thịt kho đông pha cùng toán hương bao đồ ăn đem đưa hàng tiểu ca đưa ra ngoài cửa lâu viễn chu vặn eo bẹ cổ loại này giãn ra động tác nhất là làm dịu áp lực thốt đi làm việc được đến đáp án tiêu quan hồng cảm giác mình đối công tác nhiệt tình lại tăng lên không ít cầm công cụ liền vui sướng bắt đầu quét dọn lên vệ sinh nếu là đội thành trước kia tại khách sạn làm việc qua tiêu quan hồng kia vừa đến giờ làm việc liền toàn thân đau không đánh nổi tinh thần đến thậm chí có đoạn thời gian xem ai đều không vừa mắt nhưng bây giờ lại là hoàn toàn không có loại tình huống này cũng không biết có phải hay không là có cái gì thuyết pháp khác mà lâu viễn chu nhìn xem mình hai cái này làm việc tương đương ra sức nhân viên cảm t h ắ n hạ mình vận khí thật tốt tính toán lúc sau tết nên cho cái hồng ba m ư i đúng sau đó liền đi bếp sau đây làm thịt kho đông pha chọn lựa đầu tiên tất nhiên là tam tuyến thịt ba chỉ tam tuyến thịt ba chỉ bởi vì nó bộ dáng gọi tên nó béo gầy tỷ lệ phù hợp làm được thịt kho đông pha ăn ngon nhất mà muốn đem thịt kho đông pha làm tốt bước đầu tiên chính là cần đem ra thịt mặt ngoài qua một lần lửa để ra thịt màu s ắ c biến thành kim s á n s á n thậm chí mang theo chút màu đen là tốt nhất bởi vì dạng này mới có thể đem ra thịt bên trong để người không vui hương vị thanh trừ sạch sẽ thuận tiện còn có thể đem không có dọn dẹp sạch sẽ lông cùng đi rơi c h ờ một khối lớn thịt ba chỉ đều xử lý như vậy một phen về sau liền nên dùng công cụ đem ra thịt mặt ngoài đốt qua địa phương toàn bộ cạo sạch sẽ cạo xong ra thịt mang theo chút thiện thiện kim hoàng sắc nhìn xem cũng co vào chút lúc này chính là dùng nước lạnh chắc nước thời điểm h à n h gừng rượu gia vị bát rác các loại hương liệu thấm vào trong nước cứ như vậy cùng thịt ba chỉ cùng một chỗ chắc nước để thịt huyết thủy hoàn toàn không còn liền chắc tốt lúc này bởi vì là thử làm cho nên lâu viễn chu vô dụng khối lớn thịt cho nên đây thịt nấu thời gian cũng tương đối ít một chút mà thừa dịp đứng không hắn lại đi xử lý trong chốc lát hạ hạ chưa kinh doanh thời điểm muốn làm thịt ba chỉ không đầy một lát đây trong nồi chắc nước thịt liền bắt đầu có chút mùi thơm bay ra chương hai trăm ba mươi ba phải tin tưởng lão tổ tông trí tuệ chương hai trăm ba mươi ba phải tin tưởng lão tổ tông trí tuệ cứ việc đây chắc nước thời điểm thịt ba chỉ khẳng định không có thơm như vậy nồng hư ơ n g vị nhưng loại kia đến từ thịt nguyên bản hương khí cũng khiến người vui vẻ đây chắc tốt nước thịt ba chỉ ra n ồ i về sau lâu viễn chu cho thịt nhẹ nhàng leo khô trình độ về sau cầm tới trên t ớt chuẩn bị bắt đầu đổi đao cho khối này thịt cắt thành khối lớn khối lập phương hình bởi vì chắc qua nước thịt đều sẽ có nhất định biến hình cho nên như muốn để thịt ba chỉ khối cắt đến ngay ngắn cắt đến hình dạng đẹp mắt như vậy đây thịt tại các quá trình bên trong tất nhiên sẽ có chút phế liệu sinh ra mặc dù gọi là phế liệu nhưng là trên thực tế cũng là tương đối khối lớn thịt đều là thật thịt cho dù ai nhà cũng sẽ không cứ như vậy ném đi cho nên bình thường mà nói phòng ăn đều những này thịt đều sẽ lưu lại làm nhân viên bữa ăn đây đổi hảo đào thịt ba chỉ từng cái t r ì n h tề lớn nhỏ một chút nhìn qua hoàn toàn tương tự thuộc về loại kia để ép buộc trứng nhìn đều sẽ thoải mái mà vừa lúc lúc này tiến bếp sau tống thắng chính là cái kia ép buộc trứng từ khi có máy dựa bác Tống thăng tại thao t á cho t ờ i điểm liền nhất định phải định nhất h t dựa e bát đĩa l ớ nên nhỏ đến chỉnh nếu thành thể đổi xếp, xếp sắp sau mới có móc, tề t về mới mở máy i là u c o hồng, kia trên cơ bản chính trên bản kia cơ lúc à lung liền tung xuống kết t bãi h Cho này ê n n lúc tống t h ă n g thấy kia từng cái quy cụ thịt ba chỉ khối nội tâm không hiểu nhiều chút vui sướng dù sao không có mấy đạo đồ ăn thường ngày có thể có như thế hợp quy tắc đợi lâu viễn chu đem thịt tắt gọn tiếp xuống chính là bên trên nồi bắt đầu hầm nấu nhân viên bữa ăn bởi vì không v ộ i mà làm cho nên lâu viễn chu lựa chọn dùng nồi đất hầm nấu phương thức vì phòng ngừa rán nổi lâu viễn chu trước đây là tại nồi đất đấy nổi hiện lên một tầng trúc lợp bí về sau để lên vài miếng g ừ n g lại đến một tầng đánh chấm dứt hành hoa về sau liền có thể đem cắt gọn thịt ba chỉ khối mã đi vào a lão bản vì sao đây thịt muốn ra hướng xuống bày biện tiêu quan hồng tại chính đem việc làm song sau lại giống như bình thường đi tới bếp sau nhìn lâu viễn chu nấu cơm nghỉ ngơi hai ngày đều không nhìn lâu lão bản nấu cơm lại thêm vận động giảm n h é o thật đúng là đem hắn cho nín hỏng hắn vừa qua đến liền gặp được lâu viễn chu ngay tại mã thịt nhưng là mỗi một khối đều là ra thịt hướng xuống sếp trình tề xem ra nhất định là có ý tứ gì. ra thịt h ư ớ n g xuống tốt như vậy cao cấp làm được màu sắc đẹp mắt còn tốt ăn một bên đ ắ p trả lâu viễn chu đem trước đó chuẩn bị kỹ càng hương lá bắt rác t r ở hương liệu cũng cùng nhau bỏ vào nồi đất bên trong lại rót bên trên đủ lượng hoàng cựu rác lên một thanh l á o băng đường cuối cùng lại đắp lên một tầng thắt nút hành hoa đổ vào có thể không có qua thịt ba chỉ nước nóng đắp lên cái nắp bắt đầu hầm nấu lão bản đây dùng nồi đất muốn nấu xong lâu à? có chút nấu cơm kinh nghiệm tống thắng nhìn lâu viễn chu làm xong những này nhớ kỹ trước kia làm thịt đồ ăn thời điểm muốn nhanh đều là muốn dùng nồi áp suất hôm nay đây dùng nồi đất sợ là muốn dùng một đoạn thời gian. Ừ. bởi vì khoảng cách ta ăn cơm còn có không ít thời gian ta liền dùng nồi đất hầm nấu ít nhất cũng phải hai giờ mới có thể tốt ở giữa còn muốn thêm điểm liệu buổi chiều dùng nồi áp suất tới làm cũng nhanh rất nhiều mà lại một lần làm rất nhiều có thể tiết kiệm không ít thời gian chỉ là nhiều cái thu nước trình tự mà thôi lâu v i ệ n chu nhìn một chút điện thoại thời gian còn sớm thế là liền lôi kéo tống thắng cùng hắn cùng một chỗ trước xử lý tốt buổi chiều kinh doanh muốn dùng thịt ba chỉ chỉ cần công tác chuẩn bị đều làm tốt sớm đem thịt đều đun sôi có thể bớt không ít chuyện lại qua chút thời gian, lâu viễn chu tính toán có thể b ư ớ c kế tiếp liền mở ra trước nồi đất nhìn một chút đây thịt hầm vốn chính là cái quá trình dài d ằ n g d ặ c mà hương khí cũng là tại đây thời gian dài d ằ n g d ặ c bên trong bắt đầu chậm rãi phát ra bình thường đều là loang thoáng lại lại dẫn chút khiến người say mê ý vị mà lâu viễn chu lúc này đem nồi đất đóng như thế vén lên mở nguyên bản còn có chút thu liễm mùi thơm đột nhiên liền trở nên càng thêm rõ ràng hương liệu hương khí nương theo lấy thịt mùi thơm bay thẳng xoăn m ú i trọng yếu nhất chính là còn có nồng đậm mùi rượu quanh quần trong đó để cả gian bếp sau đều đắm chìm ở đây đây hoàng t ị tại tr đã sớm không có rượu nguyên bản loại kia đột nhiên nghe đi lên mang theo nước mũi cảm giác ngược lại là càng ngày càng hương thuần không biết là ai phát minh dùng rượu tới làm đồ ăn thật là quá vĩ đại tiêu quan hồng cũng cùng theo đang giúp đỡ lúc này nghe trong không khí mùi rượu cảm giác mình giống như đã thật lâu không say rượu bất quá hắn trước kia ngược lại là cho tới bây giờ đều không uống qua hoàng t ể u càng nhiều hơn chính là bia loại hình phải tin tưởng lão tổ tông trí tuệ vung xuống nồi đất đóng lâu v i ê n chu cầm lấy chất đũa đem nồi đất bên trong thịt ba trị khối tất cả đều cho lật từng cái nhi chỉ thấy nguyên bản màu da mang theo chút kim hoàng thị ba chỉ d a hiện tại đã biến thành tương đối tốt nhìn màu tương mỗi một khối thị t ba chỉ mặt ngoài đều mang bóng loáng tại nồi đất bên trong ngực n ngực mang theo sáng gió b ú c hơi nóng dùng chiếc đúa hơi tại mặt ngoài đâm đâm một cái đụng ủ đủ n n g n h ì n thịt màu sắc tựa hồ vẫn là hơi có chút cạn lâu v i ệ n chu cầm bình lao rút hướng nồi đất bên trong hơi ngược lại một chút xíu đã nhìn thấy nước canh màu sắc lập tức liền ngầm hạ đi không ít lúc này nồi đất bên trong nước canh đã ít đi rất nhiều mùi rượu cũng so với ban đầu muốn nhạt bên trên chút cuối cùng lại vung cứ việc đây cái nắp lại lần nữa đóng trở về nhưng đây bếp sau bên trong mùi thịt nhi lại trở nên càng lúc càng nồng nặc lão bản dùng nhiều như vậy hoàng t ể u đây thịt bắt đầu ăn sẽ có mùi rượu sao chưa ăn qua món ăn này tiêu quan hồng có chút hiếu kỳ cứ việc bởi vì búp hơi hoàng mùi rượu càng phát ra nhạt nhưng lại như cũng lộ ra một lượng hương tuần sẽ có nhưng sẽ không rất nặng đây hoàng t ể u không thể thả quá nhiều nấu đến lâu sẽ phát khổ mọi n h ư a nha tiêu quan hồng nghe mùi vị kia trong bụng thèm trùng n g o ngoe muốn động không chỉ là muốn quay đầu mua lấy một bình thượng hạng hoàng tửu nếm thử lại qua hồi lâu lần này chưa muốn dùng thịt ba chỉ đều xử lý tốt bên trên nồi bắt đầu chắc nước nấu lâu v i ệ n chu lúc này đem nồi đất bên trong hành hoa tất cả đều n h ặ t ra lại nấu trong chốc lát rốt cục thịt kho đông pha tốt lần nữa mở ra nồi cái nắp thịt mùi thơm lần nữa đập vào mặt lại nhìn trong nồi thịt từng cái trở nên màu sắc đỏ sáng da thịt hiện ra màu trắng ánh sáng bốn phía nước canh màu sắc cũng biến thành sâu rất nhiều mà lại đã có thu nước hiệu quả rõ ràng mang theo chút đậm đặc nếu như là đổi thành dùng nồi áp suất đến thay thế nồi đất từ nồi áp suất bên trong vứt da thịt ba chỉ khối còn phải đi qua thu nước nhi một bước này mới có thể tính làm chân chính hoàn thành t h ị t kho đ ô n g p h a làm t ố t đ e m thịt kho đông p h a từ trong n ồ i xuất ra, từng ra, cái b y ở t r ê n mâm, k i a đủ ả n g ảng đủ c ả m vẹn vẹn là n h ì n lên m ộ t cái liền biết, tuyệt đối tuyệt ăn n g o n chương 234. Láo bản, có t h ể r ế m thử s a o m ư ơ g 234, lao bản có thể nếm thử sao đây thịt kho đông pha vừa lên bản tiêu quan hồng cùng tống thắng liền đụng lên trước một mực chỉ ngửi lấy mùi thơm đi lại chậm chạp ăn không được mặc kệ là bụng vẫn làm miệng kia đều gọi một cái khó chịu dưới mắt thấy đây thịt kho đông pha rốt cục ra nổi cả người đều tinh thần không b t cứ như vậy một nồi nếu là cầm đi làm nguyên bộ bữa ăn đại khái có thể chia cái mấy phần nhưng là đối với tiêu quan hồng cùng tống thắng loại này khẩu vị lớn lại thèm vậy khẳng định là không đủ lâu viễn chu tính qua mỗi ngày giữa trưa đây nhân viên bữa ăn có thể so ra mà vượt mấy phần phổ thông gói phục vụ lượng tuyệt đối là chủ đánh một cái ăn no ăn tốt riêng năng làm việc lão bản có thể nếm thử sao tiêu quan hồng cầm trong tay chiếc đũa con mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trong mâm thịt kho đông pha hiển nhiên là đã không kịp chờ đợi an nha dù sao đều là nhân viên bữa ăn lại sao cái toán hương bao đồ ăn liền có thể ăn cơm khoảng thời gian này lâu viễn chu cùng nhà mình nhân viên cũng đều quen thuộc lên nhìn l ấ y bọn hắn thích ăn cơm dáng vẻ luôn có một loại tự hào cùng cảm giác thành i ự u hhhh nhận được trả lời tiêu quan hồng một mực đẻ ép khỏe miệng rốt cuộc ép không được chọn cùng một chỗ cách chính hắn gần nhất thịt kho đâm pha cẩn thận từng ly từng tí dùng chiếc đũa kẹp đây thịt đã hầm đến tô nộn mềm nát tiêu quan hồng trên tay đã không dám dùng quá sức lại không thể không dùng sức sợ mình không cẩn thận đem tay trái dơ lên cằm phụ cận lại nhẹ nhàng thổi thổi khối kia thịt ba chỉ sau đó không kịp chờ đợt liền ăn vào miệm bên trong tại nhập miệm kia cố nhàn nhạt mùi rượu lướt qua xoắn n ũ i mang theo một loại thuần h ậ u cảm giác chờ lấy thịt nhập miệng mạn thương ngọt mang theo một tia có chút mùi rượu ăn vào miệng bên trong thịt càng là vào miệng tan đi bởi vì đun nhừ thời gian đủ dài bắt đầu nhai n u ố t không tốn sức chút nào miệng đầy tươi hương không có chút nào dầu mỡ cảm giác đây cùng thịt kho tàu cũng hoàn toàn khác biệt thịt hầm thời điểm bỏ vào hoàng t i ể u tựa như là điểm mắt chi bút đồng dạng mặc dù không có d à y đ ặ c mùi rượu nhưng lại giống như là khắp nơi tồn tại vẹn vẹn chính là như vậy nhàn nhạt tồn tại cảm lại làm cho thịt cảm ù i thương、quá. mà lại đây thịt kho đông pha một chút cũng không có chua hoặc là khổ hương vị đây đồ ăn ta nhớ được nhìn người giới thiệu qua nếu là nắm giữ không tốt hoàng tiệu dùng lượng hoặc là hành nấu quá lâu hương vị liền sẽ hoàn toàn không giống so với tiêu con hồng tống thắng lúc này ngược lại là không chút phí sức đất nhiều bởi vì hắn tìm cái đĩa nhỏ đem thịt như thế đặt ở đĩa bên trên chậm rãi nhấm nháp cũng sẽ không bị bỏng đến trước khi ăn thịt kho đông pha tại trong đĩa nhỏ theo tay động tác nhẹ nhàng lung lay dùng chiếc đũa hơi như thế vừa dùng lực cả khối thịt liền bị thoải mái mà chia hai nửa so với da đỏ đậm sắc đây thịt h ư ợ n g tầng bên trong trắng b thịt nạc bộ phận cũng đã thấm màu tương mặc dù cũng có thể nhìn thấy thịt hoa văn nhưng rõ ràng nhất cũng có thể cảm giác được nó mềm non trình độ so với bình thường thịt hầm c à n g phải nhiều hơn mấy phần mà lúc này chiếc đũa xẹt qua thịt địa phương còn có thể cảm giác được một tia lực cạn nhỏ bé thịt băng cùng một chút nước canh dính trên chiếc đũa tựa như là động tác trầm đồng dạng hấp dẫn lấy lực chú ý của mọi người nhẹ nhàng cắn một cái dẫn đầu nếm đến chính là r a nổi sau tới vào thịt kho đông pha mặt ngoài nước canh mặn mặn mang theo một tia đến từ đường phèn vị ngọn nhạt, nhạt mùi rượu lại không chút nào che đậy kín cái khác hương vị sau đó mà đến chính là thịt ba chỉ bản thân k vào miệng tan đi cảm giác để mùi thơm cấp tốc tại đầu lưỡi lan tràn đầu lưỡi nhẹ nhàng i ĩ u một cái thịt liền tan ra một chút lúc này nếu là phối hợp một chén cơm hoặc là đến bên trên một thanh mặt tàu kia tuyệt đối sẽ để một đám ăn hàng nhóm điên cuồng ăn ngon là được bưng ra ngoài đi tiếp xuống lại đến cái toán hương bao đồ ăn liền ăn cơm nhìn xem mình hai cái nhân viên ăn đến tơi ư cười rặn g rỡ lâu viễn chu phất phất tay ngược lại là hy nhìn bọn họ ăn nhiều một chút đây bao món ăn cách làm có thể nói nhiều vô số k ể mặc kệ là xào vẫn là dao trộn kia cũng là ăn với cơm thật khí hôm nay liêu vệ thiên bên kia đưa tới bao đồ ăn nh xào ra sau màu sắc tất nhiên là cực kỳ đẹp đẽ cầm đao lâu v i ê n chu đem một viên viên viên bao đồ ăn hết thể vì hay về sau cấp tốc đem đồ ăn n lạnh bỏ đi tiếp xuống chính là làm món ăn này vui vẻ nhất c h í n h tự xé bao lá rau nếu là kinh doanh thời điểm công việc này khẳng định là giao cho tống thắng đến làm dù sao đem là rau xé thành không khác nhau lắm về độ lớn cũng không cần cái gì nấu nướng kỹ xảo chỉ cần có xé qua giấy liền đ ề u biết nhưng là hiện tại làm chính là nhân viên bữa ăn lâu v i ê n chu khó phải tự mình xé bao đồ ăn chỉ là loại kia lá cây bị đẩy ra đi sau ra tiếng vang cũng là người ta thể xác tinh thần vui vẻ nghe nói có không ít áp lực lớn người đều thích mua bao đồ ăn về nhà sẽ giải ép trừ về sau muốn mỗi ngày ăn bao đồ ăn bên ngoài tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng phụ lá cây xé tốt về sau vừa rồi bỏ đi đồ ăn ngạnh dùng đao mổ thành m ả n h nhỏ lột tốt tỏi cắt thành tỏi mạn đây đồ ăn cùng phối liệu liền tất cả đều xử lý tốt lên nồi l ấ t dầu đợi nhiệt độ không sai biệt lắm đem xé tốt bao đồ ăn đổ bên trên đều dính dầu liền có thể thuận cạnh nổi lấy vòng quanh phương thức xối nhập số lượng vừa phải xì dầu sao hơn mấy lần về sau lại từ cạnh nồi g a nhập một điểm nước trong n ồ i nhiệt độ liền so vừa rồi hẳng l ã không, không, không phải đây là vì để xì dầu nhiệt độ trở nên thấp một chút dạng này xào ra đồ ăn bắt đầu ăn sẽ tốt hơn ăn chút kiên nhẫn đáp trả lâu viễn chu động tác trên tay cũng không có dừng lại rất nhanh trong nồi bao đồ ăn liền đoạn mất sinh lúc này toán hương bao trong thức ăn một cái khác nhân vật chính tỏi dung liền có thể nhập nổi nguyên bản bếp sau bên trong mùi thịt đã nhạt không ít thay vào đó chính là một tia món ăn thanh hương cùng xì dầu làm nóng sau hàm hương mùi vị mà không bao lâu toán hương hương vị liền nhanh chóng từ chảo bên trong lan tràn ra cuối cùng lâu viễn chu lại thả một mũi nhọ g n bột ngọt lật xào trong một giây lát ra nổi đây toán hương bao đồ ăn ra nổi thời điểm y nguyên trong trắng lộ ra xanh b i ế c mỗi một phiến bao đồ ăn bên ngoài đều bao vây lấy một tầng hơi mỏng nước canh lại nhìn hạt hạt rõ ràng tỏi dung trang trí tại xung quanh đã đen mắt lại d đi ăn cơm tiêu quan hồng lúc này ngược lại không gấp lấy nếm một thanh dù sao cái này liền muốn ăn cơm vội vàng bưng lên đĩa hô hào nhà mình l a o bản mau tới ăn cơm đi ra bếp sau lâu viễn chu phát hiện đây bên ngoài trên mặt bàn cơm còn có chiếc đuốc cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng t ố n g thắng càng là cười kéo ra cái ghế ra hiệu hắn nhanh ngồi xuống